đem tử vi nhuyễn kiếm cùng huyền thiết thần kiếm đúc lại thành một cái mạnh hơn thần binh lợi khí nhất định có thể để dương minh lần nữa chiến thắng tống khuyết hy vọng gia tăng thật lớn nếu là lỗ tiền bối thật sự có nắm chắc xin mời tiền bối đem hai thanh kiếm này đúc thành một cái mạnh hơn kiếm được đã ngươi tâm ý đã quyết vậy lão phu cũng tránh lo âu về sau lỗ diệu tử lạnh giọng nói xong liền đem tử vi nhuyễn kiếm cùng huyền thiết thần kiếm tứ đoạn thần kiếm ném tới nhiệt độ cao thợ rèn trong lò tây vực tinh kim cùng huyền thiết cần cần rất nhiều thời gian nung khô mới có thể hòa tan tiểu tử nơi này có lão phu trông coi là được Ngươi liền đến địa phương khác đi thôi. Không nghĩ tới Lô rượu tử vậy mà sẽ đem mình đuổi đi, Dương Minh sửng sốt một chút, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra. Cái kia hết thể liền xin nhờ Lô tiền bối. Lúc này Dương Minh còn cần Lô rượu tử giúp mình đúc kiếm, tự nhiên không tốt đắc tội Lô rượu tử. Miễn cho Lô rượu tử tại chính mình kiếm mới phía trên làm cho gì. Rời đi Lô rượu tử ở phía sau núi về sau, Dương Minh đi vào thường tú tuần ở phi mã trong vườn, vẫn chưa đi tiến kiệu sảnh, liền nghe được bên trong ngoại trừ thường tú tuần thanh âm bên ngoài, còn có một cái giống như tăng quen biết dọn cô gái. Dương Minh xuyên qua cối ngựa lâu đi vào kiệu sảnh bên trong, liền nhìn thấy trong phòng bàn tròn bên cạnh ngoại trừ Thương Tu tuần bên ngoài, còn ngồi một cái khác thiên tư quốc sắc mỹ nhân, chính là Thái Nguyên Lý gia Lý Tú Ninh. Thương Tu tuần cùng Lý Tú Ninh một bên vui sướng trò chuyện, một bên thưởng thức trên cái bàn tròn bánh ngọt, Lý Tú Ninh cầm bánh ngọt lướt qua liền ngừng lại về sau nói ra: "Bánh ngọt này làm như thế suy nghĩ khác người, tiểu muội thật sự là muốn mở mang kiến thức một chút làm ra bánh ngọt này sư phó. Nếu là Tú tuần tỷ tỷ thuận tiện, không ngại là tiểu muội dẫn tiến một chút." Thương Tu tuần tự nhiên hào phóng nói ra: "Chuyện nào có đáng gì?" có thể được Đường Vương Lý Yên ái nữ Tú Ninh công chúa Triệu Kiến, thế nhưng là cái kia hai tên tiểu tử thúi vinh hành đâu. Tiểu quên, ngươi đi đem phó tinh cùng phó Ninh gọi tới nơi này. Thị nữ tiểu quên lĩnh mệnh rời đi về sau, Dương Minh cũng bước vào kiệu sảnh ở trong. Thương chàng chủ, Tú Ninh cô nương, hai vị không ngại tăng thêm ta đây người khách đi. Lý Tú Ninh xoay đầu lại nhìn thấy Dương Minh, tiếp lấy lập tức mở to hai mắt nhìn, trong cái miệng nhỏ nhắn không thể tin nói ra. Dương Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải cũng đã. Nhìn Tú Ninh cô nương ý tứ, Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đã chết rồi sao? Dương Minh mỉm cười đi đến sau lưng của Lý Tú Ninh, ngón tay phải lên bỏ vào Lý Tú Ninh trên vai phải mặt. Tin tức về Phi Mã Mục Trường, đại bộ phận đều là từ trên giang hồ biết được. Ta muốn hỏi hỏi Tú Ninh cô nương, ta rời đi thành trường ăn mấy ngày nay chuyện gì xảy ra? Trên mặt của Dương Minh mặc dù mang theo tiểu dung, nhưng hắn giọng lạnh như băng lại làm cho người không thể nghi ngờ. Lý Tú Ninh có chút quay đầu, nhìn lấy trên bờ vai tay phải của Dương Minh, sau đó thở dài nói ra. Nghĩa Vương điện hạ không cần như thế. Ngươi tin tức về muốn biết tiểu nữ tử nhất định biết gì nói đấy. mấy ngày nay quan trung cùng trường ăn cũng không có phát sinh cái gì lớn náo động, chỉ là không biết từ chỗ nào truyền ra ngươi đã tin tức về bỏ mình, cho nên bùi cụ bùi đại nhân quyết định ngươi nếu là thật chết rồi, liền xuất lĩnh quan trung thế gia môn phiệt hướng thân ở thái nguyên hoàng đế bệ hạ hiệu trung dương quảng đi thái nguyên. đúng. gia phụ đã quyết định rời khỏi tranh bá thiên hạ, muốn xuất lĩnh quan lũng quý tộc cùng hộ hoàng đế bệ hạ trùng kiến đại tùy giang sơn. lý lão già kia sẽ có tốt bụng như vậy, chỉ sợ hắn là muốn làm tư mã thay mặt tạo sự tình đi. dương minh cười lạnh nói xong. Lý Tú Ninh lập tức biến sắc, ánh mắt kinh nghi nhìn lấy Dương Minh, Đại Tùy Đế Quốc Hoàng tộc có thể nói là một đời không bằng một đời. Văn Hoàng Đế Dương Kiên năm đó có thể giết con rể giết ngoại tôn, đem nữ nhi của mình biến thành một cái người cô đơn cướp bắt Chu ra Sơn, cũng là gọi là một thế tiêu hùng. Thế nhưng là đến rồi con trai của Dương Kiên thế hệ này, Dương Dung cái này Thái tử liền thuộc về mình Hoàng vị đều thủ không được, bị Dương Quảng người em trai này cướp nguyên bản thuộc về hắn hết thảy. Dương Quảng bản sự mặc dù mạnh hơn Dương Dũng một chút, nhưng lại thích việc lớn hám công to, chỉ vì cái trước mắt, hắn mặc dù mở khoa cử thông kinh đào trinh cao ly nhưng là chỉ dùng thời gian 10 năm, liền đem văn hoàng đế dương tiên lưu lại thịnh thế giang sơn chơi đùa khói lửa nổi lên một phía. về phần con trai của dương quảng cùng tôn tử thế hệ này, vậy liền càng không được. lý uyên lão già này nếu là thật phải ủng hộ dương quảng trùng tiến đại tùy giang sơn, chỉ sợ hắn có chủ ý cũng là mấy người sau khi dương quảng chết. để lý thế dân bắt trước tư mã chiêu chiếm lấy dương tùy giang sơn. ngay tại lý tú ninh trầm mặc không nói thời điểm, tiệu bên ngoài phòng mặt đột nhiên vang lên một cái giận dữ thanh âm nói ra. người là ai? thả lập tức mở lý cô đương. tiếp đó. Hai cái phi mã mục trường người hầu cách gan mặc tuổi trẻ nam tử vọt vào kiệu trong sảnh, đằng sau đi theo sắc mặt sợ hãi thị nữ tiểu quên. Thấy rõ ràng hai cái này mặt mũi nam tử trẻ tuổi, trên mặt của Dương Minh không khỏi lộ ra biểu tình bái dị. Hai cái này phi mã mục trường bánh ngọt sư phó, lại là nguyên tắc hai đại nhân vật chính, song long giúp hai vị bang chủ Khấu Trọng Cùng Từ Từ Lăng. Thương Tú tuần quay đầu nhìn về phía Khấu Trọng Cùng Từ Từ Lăng, miếu đôi mi thanh tú lại quát lạnh nói: "Phó Tinh, Phó Ninh, các ngươi hai cái thật to gan, quý khách trước mặt cũng dám vô lễ. Chẳng lẽ các ngươi đã quên thân phận của mình rồi sao?" nghe được thương tú tuần quát lớn, từ từ lăng lôi kéo khấu trọng. Khấu trọng lúc này mới không cam lòng cùng từ từ lăng tối lui đến cổng, hai người bày ra ngoan ngoãn nhận lầm dáng vẻ. Phó Tinh, Phó Ninh, Dương Minh nhìn Lý Tú Ninh một chút, sau đó hướng khấu trọng cùng từ từ lăng treo trọng nói: Không nghĩ tới trong thành Dương Châu hai cái tiểu lưu manh, thế mà cũng thay đổi thành người tao nhã. Từ từ lăng coi trọng Đông Minh phái tiểu công chúa đơn luyện tình, khấu trọng coi trọng Lý Uyên nữ nhi Lý Tú Ninh công chúa, thật đúng là buồn cười a. Bang thân phận của các ngươi hai cái, chỉ sợ các ngươi cuối cùng liền ô hiếm cơ hội đều không có. Dương Minh như thế không chút lưu tình trào phúng, từ từ lăng nhịn được, nhưng là khấu trọng lại nhịn không được. Hai tay gấp năm chắc thành quyền đầu, khấu trọng thẳng lưng. Ánh mắt tức giận chừng mắt Dương Minh nói ra: "Dương Minh, đừng tưởng rằng ngươi võ công cao cường ta liền sẽ sợ ngươi. Coi như ngươi hiện tại có thể xem nhẹ chúng ta, tương lai ta theo Lăng thiếu võ công chưa chắc sẽ yếu tại ngươi." Dương Minh lắc đầu nói ra: "Phó Ninh ngươi nói tương lai, là 10 năm sau vẫn là 20 năm sau đâu? Chờ ngươi 10 năm sau võ công thành công thời điểm, chỉ sợ Lý Tú Ninh Hải Tử đều có thể đạt tương du. Hơn nữa ngươi thực sự không rõ" Ngươi để cho ta xem thưởng cũng không phải là võ công của ngươi, mà là ngươi dám yêu cũng không dám đi làm, tựa như dạng này. Dương Minh túi lầu xuống, đôi môi hướng về gò má của Lý Tú Ninh dàn tới. Lý Tú Ninh mặc dù cùng xài thiệu có hôn nước, nhưng là khấu trọng vẫn cảm thấy. Chỉ cần Lý Tú Ninh cùng xài thiệu còn không có lập gia đình, hắn thì có cơ hội cưới được Lý Tú Ninh. Không thể không nói, khấu trọng ý nghĩ rất ngu ngốc rất ngây thơ. Xài thiệu xài ra không chỉ có là môn phiệt thế gia một trong, càng là ở trên tài lực cho Lý ra hết sức ủng hộ bây giờ lý tú ninh cùng xài thiệu hôn nước đã thiên hạ đều biết nếu như lý tú ninh đối với xài thiệu hối hôn không chỉ có thái nguyên lý gia hội trở thành thiên hạ miệng người bên trong cho cười lý gia nói không giữ lời càng biết để bọn hắn mất đi đông đảo thế gia môn phì tùng hộ cho nên trừ phi lý tú ninh có thể là khấu trọng vứt bỏ hết thảy không phải nàng cung khấu trọng liền vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ mắt thấy dương minh liền muốn tại lý tú ninh trên gương mặt xinh đẹp vô hiếm, cảm giác mình sắp đeo lên bị cắm sừng khấu trọng không thể kiềm được gầm thét một tiếng huy quyền hướng về dương minh đánh tới dương minh đã sớm tại phòng bị khấu trọng khấu trọng năm đấm đánh tới bên người. Dương Minh lập tức quay người né tránh, đồng thời đem Lý Tú Ninh đẩy tới trong lòng ngực của Khấu Trọng. Ừm, Lý Tú Ninh yêu kiểu một tiếng tựa ở Khấu Trọng trong ngực về sau, mỹ nhân ở vốt ve Khấu Trọng lập tức không biết làm sao, hai tay thậm chí không dám ôm lấy Lý Tú Ninh eo nhỏ. Nhìn thấy Khấu Trọng cái bộ dáng này, Dương Minh không khỏi thất vọng lắc đầu. Khó trách Lý Tú Ninh mặc dù đối với Khấu Trọng vương tâm ám hứa, thế nhưng là cuối cùng ôm mỹ nhân về nhân lại là xài thẹo. Có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, chờ đợi không hoa không gãy nhánh. Khấu Trọng liền đối Lý Tú Ninh đóa hoa này xuất thủ tâm đều không có chỉ sợ hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu Lý Tú Ninh ngay cả Lý Tú Ninh đã ở cảm giác sâu sắc hoài nghi khấu trọng a khấu trọng ngươi luôn miệng nói ngươi yêu Lý Tú Ninh thậm chí ngay cả dùng tên giả của ngươi Phó Ninh đều muốn lấy một cái chữ Ninh. nhưng là ngươi dám mang theo Lý Tú Ninh bỏ trốn sao ngươi dám mang theo Lý Tú Ninh ẩn cư đến một cái Lý viên cùng xài Thiệu cũng không tìm tới địa phương sao bị Dương Minh một chuỗi vấn đề hỏi đến khấu trọng miệng mở rộng nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào ta ngươi muốn nói cái gì ngươi nghĩ tranh ba thiên hạ để chứng minh ngươi so Sải Thiệu càng xứng đáng thượng Lý Tú Ninh Thế nhưng là ngươi không có tiền không có người không có danh vọng, ngươi cái gọi là tranh bá thiên hạ bất quá là trận nằm mơ ba ngày, chờ ngươi mộng lúc tỉnh Lý Tú Ninh đã sớm gả cho Sài Điệu. Khấu Trọng, ta thực sự rất hoài nghi, ngươi có phải thật vậy hay không yêu Lý Tú Ninh? Ta đương nhiên yêu Tú Ninh. Hơn nữa ta luyện thành trường sinh quyết, tương lai ta nhất định mạnh hơn Sài Điệu. Đáng tiếc ngươi không có thời gian để chứng minh mình. Hiện tại ta đem Lý Tú Ninh giao cho ngươi, muốn hay không chân quý nàng, liền xem chính ngươi." Dương Minh lời nói xong, khuôn mặt đỏ bừng Lý Tú Ninh ngẩng đầu nhìn Khấu Trọng giọng dịu dàng nói ra. "Khấu Trọng, Ngươi mau buông ta ra. Tú Ninh, ta không được, ngươi là của ta. Dương Minh nói đúng, ta đã không có thời gian chứng minh mình, cho nên ta hiện tại liền muốn đi cùng với ngươi. Vừa nói, Khấu Trọng vậy mà nổi lên lá gan, ôm lấy Lý Tú Ninh eo nhỏ. Tạm thời mặc kệ Khấu Trọng cùng Lý Tú Ninh ngày sau hội phát triển trở thành cái dạng gì, giải quyết Khấu Trọng về sau, Dương Minh nhìn nói với Từ tử, tử Lăng. Phó Tinh A, Phó Tinh. Từ hàng tinh trai thánh nữ cô nhiên xinh đẹp phi phàm, thế nhưng là ngoại trừ Bích Tu Tâm lấy thân tự ma gà cho Tả Vương Thạch Chi Hiên bên ngoài, Ngươi còn nghe nói qua từ hàng tính trai có vị nào thánh nữ lấy chồng sao? Sư Phi Huyên đối với ngươi mà nói bất quá là trận mộng đẹp, lấy võ công của ngươi tài trí cũng là xứng với đơn huyền tinh. Bị Dương Minh trực tiếp đâm thủng tâm sự, Từ Tử Lăng cũng không nhịn được khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Nghĩa Vương điện hạ không nên hiểu lầm, tại hạ đối với sư cô nương cùng Đông Minh công chúa cũng không có ý nghĩ xấu. Đều đã dùng tên giả phó tinh, còn nói đối với người ta không có ý nghĩ xấu. Chỉ có một huyền tinh cũng cùng Lý Tú Ninh một dạng, cùng Đông Minh phái thượng mình có nước. Nếu là Từ Tử Lăng ngươi không muốn bỏ qua gia nhân. Ta khuyên ngươi chính là sớm một chút đi hướng Đông Minh phu nhân đơn mỹ tiên cầu thần, dùng võ công của ngươi đánh bại Thượng Minh đi." Dương Minh hôm nay cùng Khấu Trọng Cùng Từ Tử Tử Lăng nói những lời này, dĩ nhiên không phải sợ Khấu Trọng Cùng Từ Tử Tử Lăng xuất linh thiếu soái quân tranh bá thiên hạ ảnh hưởng đến bản thân thống nhất thiên hạ. Càng không lo lắng Khấu Trọng Cùng Từ Tử Tử Lăng hội hoành đao đoạt tái cấp đi vị hôn thê của mình Tống Ngọc Trí cùng thanh tuyển sư muội, hắn chỉ thì không muốn thấy Khấu Trọng Cùng Từ Tử Tử Lăng là thất tình khổ sở, cho nên đặc biệt vì hai người kia vạch một con đường sáng. Hơn nữa Khấu Trọng Cùng Từ Tử Tử Lăng mệnh cách kỳ lạ, chỉ có hai người bọn họ tại cùng một chỗ mới có thiên mệnh chiếu cố. Nếu là khấu trọng cùng Từ Từ Lăng về sau một cái theo đuổi đơn duyệt tinh, một cái lưu tại lý tú Ninh bên người, đây đối với Song Long liền sẽ không thể tránh khỏi bị tách ra. Song Long không còn là Song Long, cái kia hai người bọn họ đừng nói là tranh bá thiên hạ, ngay cả võ công đạt thành tựu cao cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhìn thấy Từ Từ Lăng cũng bởi vì chính mình mà nói lâm vào trong trầm tư, Dương Minh hé miệng cười một tiếng, hướng về Thương Tu Tuần nói ra: "Thương chàng chủ nếu là không ngại, liền đem nơi này tạm thời lưu cho bọn hắn đi." Thương Tu Tuần nhìn lấy khấu trọng cùng Lý Tú Ninh, cười khổ gật đầu nói: Tiểu nữ tử cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa vận ta cũng có chút lời nói, muốn theo Nghĩa Vương điện hạ nói riêng nói chuyện. Nói xong, Thương Tú Tuần liền đứng dậy, mang theo Dương Minh đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Chương 37, tứ đại khấu hướng phòng Long tảo. Dương Minh cùng Thương Tú Tuần đi ở Phi Mã Sơn thành trên đường phố, hai người từ bên trên xem Trưởng nông trưởng bên trong ưu mỹ tự nhiên cảnh tượng. Thương Tú Tuần trong hai mắt toát ra mấy phần say mê ánh mắt. Mảnh này sinh nàng nuôi nàng, đồng thời lấy nàng làm chủ Phi Mã mục trường, trong lòng của nàng hiển nhiên có vô cùng vị trí trọng yếu. Đáng tiếc ở nơi này tùy mặt loạn thế thiên hạ đại thế bên trong, liền xem như một lòng muốn trung lập Phi Mã Mục trưởng, cũng vô pháp tiếp tục làm một cái thế ngoại đạo nguyên. Thương trưởng chủ muốn đơn độc cùng ta nói, không phải là liên quan tới tập kích Phi Mã Mục trưởng tứ đại khấu sự tình sao? Thương Tu tuần kinh ngạc xoay đầu lại nhìn lấy Dương Minh. Không nghĩ tới Nghĩa Vương điện hạ sẽ đối với chúng ta Phi Mã Mục trưởng sự tình biết đến như thế kỹ càng. Hẳn là, đây là ta cha nói cho ngươi. Từ khi Dương Quảng Xôi Nam Giang Đô về sau, đại tùy đế quốc trở nên khói lửa nổi lên bốn phía, các nơi loạn binh kết thành thế lực, tính ra hàng trăm Bốn phía đánh cấp cùng Chiêu An chạy tán loạn lư manh, trong đó lại lấy hướng, phòng, lông, tàu Tứ Đại Khấu nhất là hung danh bốn truyền bá. Dân gian bách tính còn đặc biệt vì Tứ Đại Khấu thủ lĩnh viện bốn câu vẻ thuận miệng, chính là không có một ngọn cỏ hướng bá thiên, chó gà không tha phòng kiến đỉnh, tiêu thổ thiên lý gặp mao táo, quỷ khốc thần hào tạo ứng long. Cái này Tứ Đại Khấu mặc dù hung danh bên ngoài, nhưng bọn hắn liền chúa tể một phương cũng không tính, đừng nói là cùng quân hoa cương so, ngay cả Đỗ Phúc Uy, Lý Tử Thông chi lưu cũng không sánh nổi. Bất quá tại thiên hạ đại thế bên trong, Tứ Đại Khấu thực lực mặc dù không ra gì, nhưng là đối với phó phi ngựa nông trường vẫn là dư sức có thừa trước kia phi mã mục trường đều là cùng cánh lăng độc bá sơn trang kết minh cộng đồng đối phó tứ đại khấu tập kích thế nhưng là tứ đại khấu gần nhất bí mật kết minh đem thành cánh lăng vòng vây bắt đầu chuẩn bị trước đem độc bá sơn trang tiêu diệt sau đó mới đối với phó phi ngựa nông trường cái gọi là môi hở răng lạnh thương tú tuần đương nhiên sẽ không ngồi nhìn độc bá sơn trang bị tứ đại khấu tiêu diệt thế nhưng là lấy phi mã mục trường thực lực tự vệ còn không đủ muốn hóa giải tứ đại khấu đối với thành cánh lăng vây quanh liền càng thêm khó khăn trừ phi có một võ công cao cường người có thể ám sát tứ đại khấu thủ lĩnh chỉ cần hướng ba thiên, phòng kiến đỉnh, mao táo, tào ứng long bỏ mình thủ hạ bọn hắn cường đạo rắn mất đầu về sau tự nhiên sẽ giải tán lập tức thành cánh lăng nguy cơ cũng sẽ giải trừ chỉ là phi mã mục trường ở trong mặc dù không thiếu võ công nhất lưu cao thủ nhưng muốn tại thiên quân vạn mã ở trong ám sát võ công cao cường tứ đại khấu thủ lĩnh căn bản là người suy nói ngậm chuyện bình thường tú tuần cũng biết đem chuyện này giao phó cho nghĩa vương điện hạ có chút ép buộc nhưng phải dùng nhỏ nhất hy sinh hóa giải lần này nguy cơ chỉ có kế này có thể thực hiện. Nghĩa Vương Điện Hạ, ta hy vọng ngươi có thể đi ám sát tứ đại khấu thủ lĩnh. Sau khi chuyện thành công, Tuần tất có thâm tạng, Thương Tuần Biểu lộ ngưng trọng sau khi nói xong, ánh mắt mong đợi nhìn lấy Dương Minh. Phi Mã Mục Trường có thể tại tùy mặt loạn thế ở trong duy trì trí thân sự ngoại trung lập, là bởi vì các đại thế lực đều muốn hướng Phi Mã Mục Trường mua sắm chiến mã. đã có cầu ở Phi Mã Mục Trường, thế lực khắp nơi tự nhiên không tốt đắc tội Phi Mã Mục Trường. Miễn cho đem Phi Mã Mục Trường bước đến bản thân địch nhân phía kia, cũng chỉ có tứ đại khấu loại này kẻ liều mạng mới dám không cố kỵ chút nào tiến đánh Phi Mã Mục Trường. Dương Minh Tây vượt đôi hộ phụ trưởng khống giả Thảo Nguyên bắt át, hắn tự nhiên không cần hướng phi mã mục trưởng mua xăm chiến mã. Mặc dù Thương Tú Tuần nói sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng, nhưng là phi mã mục trưởng có thể làm cho Dương Minh để mắt trả thù lao, ngoại trừ lô rượu từ thiên hạ này đệ nhất toàn tài bên ngoài, cũng chỉ có Thương Tú Tuần cái này mỹ nhân tuyệt thế, ám sát tứ đại khấu thủ lĩnh với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng là sau khi chuyện thành công, ta hy vọng Thương chàng chủ có thể đem một người đưa cho ta. Dương Minh ánh mắt sáng quét nói xong, Thương Tú Tuần khuôn mặt bỏ lên, tiểu sân nói ra, ngươi ngươi sao có thể nói vô lễ như thế? ta, tốt ta, vì phi mã mục trường có thể giảm bớt một chút hy sinh, ta đáp ứng ngươi. nhìn lấy thương tú thuần khuôn mặt mắt cửa đỏ bừng bộ dáng, dương minh không khỏi cảm giác có chút không hiểu thấu. ta chỉ là muốn cùng ngươi muốn cha ngươi lô diệu tử, cũng không phải muốn ngươi hiến thân cho ta. ngươi làm sao cùng một nút nhát phải lập gia đình tiểu cô nương tự như? đương nhiên, lần này làm cho người tức giận, dương minh chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có thực sự nói ra. tứ đại khấu bên trong luận võ công lấy quỷ khốc thần hảo tạo ứng long cao minh nhất, phản loạn cũng nhiều nhất đặt 3 vạn chi chúng lại không đoạn chiêu nạp người mới mỗi ngày đều ở bành trướng mở rộng bên trong hiện tại tào ứng long chiếm lĩnh phi mã mục trường phía tây hơn trăm dặm bên ngoài gấp cách đại giang 3 đông quận thanh thế đột nhiên tăng cái khác ba khấu đều coi hắn là thủ dương minh nếu đáp ứng thương tú tuần ám sát tứ đại khấu thủ lĩnh vào lúc ban đêm hắn liền rời đi phi mã mục trường một thân một mình đi tới ba đông quận tứ đại khấu phản loạn cộng lại có năm vạn nhiều bây giờ bọn hắn chỉ là phân ra hai vạn nhân mã bao vây thành cánh lăng tứ đại khấu thủ lĩnh còn xuất lĩnh lấy 3 vạn nhân mã trú đóng ở ba đông quận tùy thời chuẩn bị tập kích phi mã mục trường. Dương Minh thừa dịp bóng đêm chui vào ba đông quận quận thành dân phục thành, rất nhanh liền tới đến rồi tạo ứng long chiếm cứ phủ thái thú ở trong. Lúc này mặc dù đã là đêm khuya, nhưng phủ thái thú phòng ở trong ý nguyên ồn ào vô cùng, thỉnh thoảng sẽ còn vang lên nữ tử kêu sợ hãi kêu khóc thanh âm. Dương Minh đứng ở phủ thái thú tường viện thượng ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, chỉ thấy trong thính đường đèn đuốc sáng trưng, bốn cái trung niên nam nhân đang vui sướng uống rượu làm vui. Hơn nữa bên cạnh bọn họ đều có mỹ nhân phục thị. Nhìn bốn người này đều là cố cao thủ khí độ thần thái, hiện nhiên chính là Dương Minh muốn ám sát tứ đại khấu thủ lĩnh ở giữa ngồi ở chủ vị tứ đại khấu thủ lĩnh càng là diện mạo bên ngoài độ xuất niên kỷ tại 30 đến 40 tuổi ở giữa hẳn là tứ đại khấu trung vũ công cao nhất quỷ khốc thần hào tạo ưng long tứ đại khấu thủ lĩnh bên trong một người uống xong rượu trong chén sau cười ha ha nói không dối gạt ba vị huynh đệ thích nói giỡn giang hồ bằng hữu tặng ta hướng bá thiên một cái gọi không có một ngọn cỏ ngoại hiệu đều do tại đối với bản nhân không hiểu rõ mà sống này hiểu lầm trên thực tế ta lại là yêu hoa thích hoa người chờ chúng ta cầm xuống phi mã mục trường về sau chỉ cần để mỹ nhân chàng chủ thương tu tuần ủy thân bản nhân ba ngày tam đoan sẽ ra ngoài hố nắn người trong thiên hạ cái này mười phần sai ý nghĩ. Cái khác ba cái cường đạo thủ lĩnh lập tức phát ra một trận cười vang, tràn ngập bị ủy ý vị. Hướng ba thiên bề ngoài bề ngoài sắc thực làm cho người không dám lấy lòng, là một tướng ngũ đoàn mèo hán, thấp luôn vóc dáng, ngắn ngủn tay chân, ưỡn vào bụng, bằng phẳng đầu mà dường như trực tiếp từ mập mạp trên vai mọc ra tựa như. Thế nhưng là như vậy đối với giống như là vĩnh viễn con mắt của nhau lại lại là tinh quang lập lòe, còn lại mang theo tà dị la mang, khiến người biết hắn chẳng những là nội công tinh xảo cao thủ, đi càng là con đường của tà môn. Hắn hai tay cắp dẫn theo một cái ngân quang lóng lánh bên bờ tràn đầy ruệ răng vòng thép, càng khiến người cảm thấy hắn nguy hiểm và quỷ bí tính. Đều không biết có bao nhiêu người nuốt hận khi hắn đây đối với đoạt mệnh răng hoàn phía dưới. Hướng ba Tiên bên cạnh cái kia tráng kiện gián chắc, trên lưng dao nhau cắm hai cây lang nha động, trên mặt tiện thịt mọc lan tràn, cái trán còn sinh trưởng cái làm hắn càng hình xấu xí béo thịt đại hán cười như điên nói: "Chúng ta hợp lực về sau, phi mã mục trường bại cục đã định. Đến lúc đó để thương trưởng chủ bị thân hầu hạ chúng ta, biến thành trên giường một nhà thân, tự nhiên chuyện gì đều dễ thương lượng đấy." Nói chuyện càng là bị uội một cái khác cường đạo thủ lĩnh thâm trầm cười nói, phong tam đệ cái này đề nghị làm cho người tán dương, chỉ bất quá thương chàng chủ chính là hoàng hoa khuyết nữ, chỉ sợ chịu không được ngươi cái này lốm mãng tính tình. các ngươi nói ta mau táo đối với nữ nhi ra trong lòng phỏng đoán đến đủ thấu triệt sao? người này dáng người cao gầy, một bộ hỏng quỷ bộ dáng thư sinh, trên môi lưu lại phó hai phiết dâu hình chữ bát, trên lưng cắm cái bụi phật, ăn mặc dở dở ương ương, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài tuyệt đoán không được hắn chính là tại tứ đại khấu bên trong xếp hàng thứ hai tiêu thổ thiên lý Mao táo. Lúc trước lên tiếng chán trường Diễu Thị Đại Hán đã bị hắn gọi là Tam đệ, nên chính là được xưng là chó gà không tha phòng kiến đỉnh. Dương Minh đặc biệt lưu ý dò xét cái kia chưa lên tiếng quỷ khóc thần hào tạo ứng long. Người này thân hình hùng vĩ, lớn một đôi hóng mắt thay to, trên trán chất đống sâu đậm nếp nhăn, quyền cao má hãm, hai mắt giống như mở giống như bế, cho người lòng dạ thâm trầm ấn tượng. Nhưng tướng mạo ngược lại không giống ba người khác bản làm cho người chán ghét, có điểm giống không thích nói chuyện lao hoặc cứu. Hắn tay trái dẫn theo một nhánh thép tinh chế trường âu, xem ra trí ít của bốn, nặng 50 cân. Dương Minh biết rõ nguyên tắc nội dung câu chuyện. Lúc này đột nhiên nghĩ đến Tào ứng Long giống như cùng Ma Môn có chút quan hệ, hắn mặc dù là Tà Vương thủ hạ của Thạch Chi Hiên, nhưng lại không phải Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên đạo truyền nhân. Bất quá nguyên tắc bên trong, Tào ứng Long về sau thoát ly Ma Môn, xem ra hắn đối với Thạch Chi Hiên cũng không còn bao nhiêu trung tâm, chắc hẳn Dương Minh giết Tào ứng Long, đuổi cụ sau khi biết cũng sẽ không bởi vì này dạng một tiểu nhân vật cùng Dương Minh sinh ra ngăn cách. Cái này tứ đại khấu thủ lĩnh, chỉ có Tào ứng Long là tiên thiên cao thủ, cái khác ba cái đều là nhất lưu cao thủ. Ta bây giờ mặc dù không có khôi phục toàn bộ công lực, Nhưng muốn giết bọn hắn thực sự dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Dương Minh thả người nhảy lên, thân thể nhẹ bóng bay vào phòng ở trong. Dương Minh thể nội lúc này chân nguyên, đại khái liền trạng thái toàn thịnh 1 phần 10 đều không có. Vốn lấy hắn hôm nay vô công cảnh giới, có cái này không đến một phần 10 chân nguyên. Đã đầy đủ hắn so sánh trúc ngọc nghiên cùng Phạm Thanh Huệ phổ thông như vậy tông sư cao thủ. Nhìn thấy thi triển cao minh khinh công thân pháp bay gần phòng chính giữa Dương Minh, tao ứng long bọn người đầu tiên là sửng tiếp lấy tính tình nhất là nhận hương bá thiên lạnh giọng nói ra: "Tốt một cái dung mạo tuấn tú tiểu bỉ kiếm." Tiểu tử ngươi tới chúng ta nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ biết huynh đệ chúng ta ưa thích thỏ ra, cho nên ngươi tới? Ha ha ha! Hướng Ba Thiên một trương xấu trên mặt lộ ra hèn mọn khó coi buồn nôn Tiểu Dung. Dương Minh cao mày, tay phải kiếm chỉ rơi lên, một đạo màu đỏ kiếm khí soạt một tiếng đánh út về phía Hướng Ba Thiên Lực. Ai cũng không nghĩ tới Dương Minh lại đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa Thi Triển vẫn là như thế bén nhọn chỉ kiếm kiếm khí, màu đỏ kiếm khí như một đạo lưu tinh sệt qua phòng, nháy mắt sau đó liền xuyên thủng Hướng Ba Thiên Lực. Hướng Ba Thiên kịp phản ứng về sau, cúi đầu nhìn nhìn lồng ngực của mình, hắn hé miệng muốn nói nhưng thân thể đã bất lực lại phát ra âm thanh lúc này tào ứng long bao táo còn có phòng kiến đỉnh đã kịp phản ứng ba người biết dương minh kẻ đến không thiện ai cũng không có nói thêm nữa ba người riêng phần mình cầm lấy bên người vũ khí hướng về dương minh vây công tới trong ba người tào ứng long võ công cao nhất hắn cũng trước hết nhất vọt tới dương minh trước mặt trong tay thép tinh trường mâu mang theo tiếng xé gió đâm xuyên hướng thân thể của dương minh liền xem như tiên thiên cảnh giới cao thủ đối mặt tào ứng long cái này một kích toàn lực chỉ sợ cũng không có cách nào dùng một đôi tay không chống đỡ nhưng là dương minh lại không tránh không né Tại tao ứng long trường mâu đâm đến trước mặt thời điểm, đột nhiên đưa tay trái ra cầm trường mâu phía trước, sau đó căn này trường mâu liền tại trong tay dương minh lại khó tiến lên mảy may. Tay trái nắm chặt trường mâu đồng thời, tay phải của dương minh kiếm chỉ vung hướng tao ứng long, một đạo màu đỏ kiếm khí bá đánh ra. Tào ứng long sắc mặt của kinh hãi đại biến, hoảng vội vàng vung tay ra bên trong trường mâu, sau đó quay người tránh qua, tránh né dương minh kiếm khí. Lúc này Mao táo cùng phòng kiến đỉnh đồng thời từ bên phải cùng phía sau tấn công về phía thân thể của dương minh, bao táo song trường phát ra mênh mông trường lực đẩy hướng dương minh sau lưng của. Phòng Kiến Đỉnh đem hai cây nặng trăm cân lang nha bổng một cây đánh tới hướng Dương Minh đầu, một cây đánh tới hướng Dương Minh ngực. Dương Minh tay trái hất lên, đem tạo ứng long trường mâu xem như tiêu thương bắn ra hướng Phòng Kiến Đỉnh ngực. Phòng Kiến Đỉnh thân sắc giận mình, cũng biết dùng hai cây lang nha bổng vọt tới trường mâu. Nhưng Dương Minh tại trường mâu bên trong quán chú bảng bạc chân uyên, căn bản không phải Phòng Kiến Đỉnh công lực có thể ngăn cản được. Hai cây nặng trăm cân lang nha bổng mặc dù đem trường mâu đâm đến phương hướng như lệnh, nhưng trường mâu cuối cùng vẫn đâm xuyên qua Phòng Kiến Đỉnh đùi phải. Bính một tiếng bạo hưởng. Mao táo song trường phát ra bành trướng trường lực. Toàn lực đụng vào Dương Minh trên lưng, Dương Minh nét miệng lên cười lạnh, thôi động chân nguyên ở phía sau lưng chống cự Mao Táo trưởng lực. Bị một tiếng, Mao Táo toàn lực phát ra trưởng lực không chỉ không có chấn thương Dương Minh, ngược lại bị Dương Minh hộ thể chân nguyên phản chấn trở về, đem thân thể của Mao Táo đánh bay ra hai trượng bên ngoài. Trong khoảnh khắc, Tào Uy Long, Mao Táo, Phòng Kiến Đỉnh ba người toàn lực công kích đều bị Dương Minh nhẹ nhõm hóa giải. Thân thể sau khi rơi xuống đất, Mao Táo dọa đến tam hồn thất phách các đi hơn phân nửa, quay người liền muốn muốn từ trong thính đường đảo tẩu. Nhưng Dương Minh sao lại cho hắn cơ hội đảo tẩu? dưới chân đạp một cái thân ảnh lóe lên cũng đã vọt tới Mao Táo sau lưng, tay phải kiếm chỉ hướng về Mao Táo phía sau lưng đánh tới. Xuy một tiếng, một đạo màu đỏ kiếm khí từ phía sau lưng quán xuyên Mao Táo ngực, đánh chết Mao Táo về sau, Dương Minh xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tào Ứng Long cùng phòng kiến đỉnh. Lúc này phòng kiến đỉnh đã sợ đến mặt không còn chút máu, Tào Ứng Long mặc dù cố giả bộ trấn định, nhưng hai tay của hắn nhưng ở không tự chủ sợ hãi run rẩy. Các hạ đến tội cùng là ai? Chúng ta tứ đại khấu cùng ngươi có thủ án gì? Ta xem giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó cũng có nói. Đã các ngươi đều phải chết, vậy ta liền để các ngươi làm rõ ràng quỷ đi. Ta là Dương Minh, Nghĩa Vương Dương Minh. Nghe được Dương Minh, Tào ứng Long trong mắt sáng lên, cuốn quýt nói với Dương Minh. Nguyên lai là Nghĩa Vương điện hạ, đây thật là lũ lụt vọt lên Miếu long Vương. Kỳ thật tiểu nhân là Tạ Vương. Tiểu nhân là Bùi Củ Bùi đại nhân gia phó, bây giờ tiểu nhân mặc dù vào rừng làm cướp, nhưng ta đối với Bùi Củ Bùi đại nhân y nguyên trung thành tuyệt đối, còn mời Nghĩa Vương điện hạ xem ở mặt mũi của chủ nhân nhà ta thượng. Ngươi nghĩ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân sao? Đáng tiếp ta theo Bùi sư cùng nói là hợp tác chẳng bằng nói ta đang uy hiếp hắn trợ giúp ta, cho nên ta căn bản không cần cho hắn mặt mũi. Dương Minh lạnh giọng nói xong, liền dưới chân đạp một cái thân ảnh lóe lên nhào tới Tào Ứng Long trước mặt. Hắn đang muốn vung ra tay phải kiếm chỉ đánh giết Tào Ứng Long, Tào Ứng Long đột nhiên kinh hoàng lớn tiếng gào lên. chấm đã, nghĩa vương điện hạ, ta có thể hiểu chung ngươi. Chúng ta tứ đại khấu không chỉ có chiếm cứ ba đông quận, còn có năm vạn nhân mã, tùy thời có thể chiếm lấy thành cánh lăng cùng phi mã mục trường. Chỉ cần ngài tha tiểu nhân mặt nhỏ, tiểu nhân nguyện ý đem đây hết thể hai tay dâng lên. Có một cái trước mắt như vậy ở giữa. Dương Minh hoàn toàn chính xác đối với Tào Uyển Long nói tới mà nói động lòng, nhưng là trong đầu hiện ra thương tú tuần dung mạo tuyệt mỹ cùng dáng người, Dương Minh cuối cùng lắc đầu. Tào Uyển Long à Tào ứng Long, ngươi cũng coi là một người thông minh, đáng tiếc muốn ngươi chết nhân không phải ta, cho nên coi như ngươi nói dễ nghe đi nữa, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Nói xong, Dương Minh tay phải kiếm chỉ hướng về phía trước đánh ra, một đạo kiếm khí đánh xuyên Tào ứng Long ngực, giết Tào Uyển Long về sau, Dương Minh quay người nhìn về phía phòng kiến đỉnh tay phải kiếm chỉ vung ra một đạo kiếm khí. Chưa xong con tiếp. Chương 38 lấy huyết tế kiếm tên xích tiêu. Theo Dương Minh ám sát tứ đại khấu thủ lĩnh Tào Ưng Long, báo cáo, phòng kiến đỉnh cùng Hướng Bá Thiên, không chỉ có thành cánh lăng nguy cơ như vậy giải trừ, ngay cả nguyên bản kết minh ở chung với nhau tứ đại khấu năm vạn phản loạn, bây giờ cũng một lần nữa chia ra thành bốn cỗ, trong thời gian ngắn không cách nào lại uy hiếp được Phi Mã Mục Trưởng cùng thành cánh lăng. Dương Minh trở lại Phi Mã Mục Trưởng, nói cho Thương Tú tuần tứ đại khấu thủ lĩnh tin tức về đã chết về sau, liền về tới Lô Diệu Tử ở phía sau núi bên trong, muốn nhìn tận mắt Lô Diệu Tử đem hòa tan sau tây vực tinh kim cùng huyền thiết đúc lại thành một thanh kiếm thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực thợ rèn lò phong thích ra thưởng nhân khó mà nhẫn lại nhiệt độ cao ngay cả lỗ rượu tử loại này công lực thâm hậu tiên tiên cao thủ cũng phải ăn mặc mát mẽ áo lót mới có thể một mực ở tại thợ rèn lò bên cạnh dương minh mặc dù là có thể phóng xuất ra cương khí hộ thân tông sư cao thủ nhưng là không thể một mực ở chỗ này tòa nhiệt độ cao thợ rèn lò bên cạnh ngược lại không thân thể của là hắn chịu không được nhiệt độ cao mà là thời gian quá dài y phục trên người hắn liền có khả năng bởi vì trong không khí nhiệt độ cao bốc cháy lên lúc này ở thợ rèn lò bên trong Tử vi nhân kiếm cùng huyền thiết thần kiếm hòa tan sau tây vực tinh kim cùng huyền thiết, đã biến thành màu tím cùng màu đen nhiệt độ cao chất lỏng. Theo lỗ rượu tử đem thợ rèn lò hai nơi van mở ra, hai cỗ chất lỏng lập tức từ van chảy ra, đã rơi vào lỗ rượu tử đã sớm chuẩn bị xong khuôn đúc ở trong. Lỗ rượu tử làm kiếm mới khuôn đúc, vẻ ngoài cũng không có có chỗ kỳ lạ gì, chỉ có dưới chuôi kiếm phương hộ thủ, hình dạng giống như là hai cái cánh dương gia mở dạng. Nóng bỏng chất lỏng màu tím cùng chất lỏng màu đen chảy vào kiếm mới trong khuôn dung hợp làm một thể, hóa thành hoàn chỉnh hình kiếm đồng thời Thanh kiếm nhan sắc đã ở màu tím cùng hắc sắc ở giữa không ngừng biến hóa. Ngay tại Dương Minh coi là lỗ rượu tử phải dùng nước lạnh đem kiếm mới làm lạnh thời điểm, lỗ rượu tử lại chuyển qua nhìn lấy Dương Minh, ánh mắt có chút lo lắng thuốc dục nói: "Tiểu tử, ngươi còn ngây ngốc vào làm gì? Nhanh lấy máu a." "Lấy máu?" Dương Minh có chút không giải thích được nhìn lấy lỗ rượu tử. Lỗ rượu tử mở chừng hai mắt, giống như là có chút hận thiết bất thành cương nói ra: "Thanh thần kiếm này là lấy Tây vực tinh kim cùng huyền thiết đúc thành, nếu không phải lấy huyết tế kiếm, chẳng phải là muôn phí của trời." Nguyên lai like, lỗ tiền bối là ý tứ này. Dương Minh nhẹ gật đầu, sau đó dùng tay phải kiếm chỉ quẹt làm bị thương cổ tay trái, để dòng máu của chính mình rơi vào kiếm mới khuôn đúc ở trong. Theo Dương Minh huyết thủy ra nhập vào, chưa thành hình kiếm mới nhan sắc vốn là tại màu tím cùng hắc sắc ở giữa biến ảo chập chờn, lúc này lại đột nhiên biến thành thiêu đốt hỏa diễm bản hùng sắc. Lấy huyết tế kiếm sau khi hoàn thành, trong khuôn kiếm mới cấp tốc làm lạnh thành hình, cuối cùng biến thành một thanh kiếm thân đỏ bừng phong mang nội liêm trường kiếm. Không biết có phải hay không là lấy huyết tế kiếm duyên cớ tại kiếm mới thành hình về sau, Dương Minh liền cảm giác được mình và kiếm mới ở giữa sinh ra một loại liên hệ. Lâm Dương Minh năm kiếm mới chuôi kiếm, thanh kiếm mới cầm trong tay về sau, loại này huyết nhục tương liên cảm giác càng thêm mãnh liệt. Phản phất kiếm mới chính là Dương Minh cánh tay kéo dài một dạng. Loại này cảm giác huyền diệu, thực sự là vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa mặc dù còn chưa có thử qua thanh này kiếm mới phong mang, nhưng Dương Minh lại bản năng biết, thanh này kiếm mới hoàn toàn chính xác vượt xa nguyên bản Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Huyền Thiết Thần Kiếm. Hảo kiếm. Mặc dù không có Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Huyền Thiết Thần Kiếm, nhưng có thể được dạng này một thanh kiếm tốt ngược lại là đáng giá. Dương Minh ánh mắt lộ ra say mê ánh mắt, tay trái không tự chủ ôn nhu vuốt ve kiếm mới thân kiếm. Lỗ Diệu Tử đem thợ rèn trong lò ngọn lửa hừng hực sau khi tắt, phủ thêm một kiện áo ngoài đi vào Dương Minh trước mặt nói ra: "Tiểu tử, kiếm ta đã giúp ngươi lúc tốt, cái này tên của thanh kiếm mới là ngươi tới lấy vẫn là lão phu tới lấy?" Dương Minh xoay đầu lại, ánh mắt hung ác trừng Lỗ Diệu Tử một chút. Sau đó lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lấy kiếm mới nói ra: Truyền thuyết Hán cao tổ lưu bang bạch đế chi tử bách được xích Tiêu thần kiếm." Thanh kiếm này thân kiếm xích hồng, về sau tên của nó liền kêu xích Tiêu kiếm đi. Sích Tiêu Kiếm, Lô Diệu Tử lắc đầu, cười treo chọc nói: Sích Tiêu Kiếm không chỉ có riêng là một thanh thần binh lợi khí, càng là Đế Vương Chi Kiếm. Mặc dù trong truyền thuyết Hán Cao Tổ Lưu Bang chạm bạch xà Sích Tiêu Kiếm căn bản là giả dối không có thật, nhưng người thanh này Sích Tiêu Kiếm ngược lại là xứng đáng Sích Tiêu tên. Đinh một tiếng kiếm Minh, Dương Minh dùng kiếm tay trái chỉ nhẹ gậy một cái Sích Tiêu Kiếm thân kiếm, một bên nghe cái kia dễ nghe kiếm Minh thanh âm, một bên nói với Lô Diệu Tử: Lỗ tiền bối, nếu Sích Tiêu Kiếm đã đúc, vậy liền làm phiền ngươi lại vì ta làm một cái vỏ kiếm đi. Ngươi tiểu tử này thật đúng là nhiều chuyện. Lỗ Diệu Tử mặc dù ngoài miệng phần phânản, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm lên vỏ kiếm. Dương Minh võ công thâm bất khả chắc, ở nơi này phi mã mục trường ở trong nguyên bản là không người có thể địch. Bây giờ càng là chiếm được xích tiêu kiếm thần binh như vậy lợi khí. Lỗ Diệu Tử cũng không hy vọng chọc giận Dương Minh, làm hại Thương Tu tuần lọt vào Dương Minh độc thủ. Chờ đến Lỗ Diệu Tử đem xích tiêu kiếm vỏ kiếm làm tốt, Dương Minh đem xích tiêu kiếm đeo tại bên hông về sau nói với Lỗ Diệu Tử: Lỗ tiền bối, ta đi ám sát tứ đại khấu thủ lãnh thời điểm đã từng hướng Thương Tràng chủ đưa ra một cái yêu cầu để cho nàng đem phi mã mục trường một người đưa cho ta. Nghe được Dương Minh, Lô Diệu Tử lập tức sắc mặt đại biến, tiếp lấy vậy mà vọt tới Dương Minh trước mặt, hai tay nắm ở Dương Minh cổ áo của tức giận nói ra. Tiểu tử túi, ngươi nghĩ đối với tú tuần làm cái gì? Ngươi tin không tin, lão phu chính là liều lên đầu này tính mệnh cũng cần cũng sẽ không để ngươi được như ý. Không nghĩ tới Lô Diệu Tử cũng sẽ hiểu lầm mục đích của mình. Dương Minh đẩy ra Lô Diệu Tử bất đắc dĩ nói. Xem ra Lô Tiền Bối thực sự hiểu lầm, ta muốn nhân là lỗ Tiền Bối ngươi, cũng không phải đối với thương tràng chủ có cái gì ý nghĩ xấu nếu như là những đồ háo sắc đó, tại Thương Tũ Tuần cùng Lỗ Diệu Tử ở giữa làm lựa chọn, bọn hắn nhất định sẽ không nghi ngờ chút nào lựa chọn Thương Tũ Tuần. Đáng tiếc Dương Minh cũng không phải là loại kia nhìn thấy sắc đẹp liền không nhúc nhích một dạng người, huống chi hắn hiện tại, ngay cả Loan Loan cùng Thạch Thanh tuyển cũng còn không có giải quyết, tự nhiên không hứng thú đeo thêm chọc Thương Tũ Tuần. Dương Minh sau khi giải thích xong, Lỗ Diệu Tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn tiếp lấy liền cau mày nói ra: Tiểu tử, lão phu thế nhưng là trúc ngọc nghiên cái yêu phụ kia nếu muốn giết chi cho thống quánh người, ngươi muốn lão phu đi theo ngươi. Chẳng lẽ sẽ không sợ trúc yêu phụ đối phó ngươi sao? Lỗ Diệu Tử cùng trúc Ngọc Nghiên ở giữa yêu hận tình cửu, đến rồi bây giờ nói là không đội trời chung cũng không đủ. Trúc Ngọc Nghiên không biết tha thứ Lỗ Diệu Tử, Lỗ Diệu Tử càng sẽ không tha thứ trúc Ngọc Nghiên. Nếu như Dương Minh nhất định phải Lỗ Diệu Tử đi theo bản thân, vậy hắn cùng trúc Ngọc Nghiên còn có Âm Quý phái ở giữa thì sẽ sinh ra ngăn cách to lớn, thậm chí trúc Ngọc Nghiên như vậy cùng hắn trở mặt thành thù cũng không kỳ quái. Bất quá đối với Dương Minh mà nói, ngoại trừ Loan Loan bên ngoài, toàn bộ Âm Quý phái tất cả mọi người cộng lại phất lượng, cũng so ra kém Lỗ Diệu Tử thiên hạ này đệ nhất toàn tài. Lỗ tiền bối yên tâm đi, chỉ cần ngươi chịu vì ta cống hiến sức lực, ta liền giúp ngươi giải quyết chút cơm hậu cái phiền với này. Hơn nữa còn hội hết sức bảo hộ phi mã mục trưởng không nhận thế lực khác quấy rối. Cái này, tốt ta. Vậy Lão Phu liền đáp ứng ngươi, làm là thiên hạ đệ nhất toàn tài, trên giang hồ bối phận độ cao gần với ta đế hướng vũ điển. Lỗ Diệu Tử như thế nào cam tâm tịch mịch người bình thường? 30 năm qua, Lỗ Diệu Tử mặc dù giả chết sống tạm bợ nhưng 30 năm qua hắn hàng năm đều sẽ mang theo mặt nạ ra người che giấu tung tích hành tẩu giang hồ. Một mực lưu tại Phi Mã Mục Trường thời gian cũng không giải. Dương Minh là lỗ rượu tử hóa giải trong cơ thể thiên ma chân khí, để lỗ rượu tử có thể tiếp tục sống sót. Nếu như đi theo Dương Minh, có thể làm cho lỗ rượu tử về sau quang minh chính đại hành tẩu giang hồ, đối với lỗ rượu tử mà nói ngược lại là cầu còn không được chuyện tốt. Mặc dù lỗ rượu tử đã đáp ứng đi theo Dương Minh, nhưng muốn đem lỗ rượu tử từ Phi Mã Mục Trường mang đi, còn cần đạt được thương tu tuần vị này chàng chủ đồng ý. Nghiêm chỉnh mà nói, lỗ diệu tử cũng không tính là phi mã mục trường người, huống chi hắn vẫn là thường tu tuần tra ruột. Thương tú tuần cái này, chẳng chủ tự nhiên không quản được lô diệu tử. Bất quá lô diệu tử vẫn đối với mâu thân của thương tú tuần thương thanh nhã tâm nghi ngờ ấy nấy, lại thêm ái nữ thương tú tuần lại là lô diệu tử ở trên đời này thân nhân duy nhất, cho nên phải đem lô diệu tử từ phi mã mục trường mang đi, còn cần đạt được thương tú tuần đồng ý. Làm Dương Minh rời đi, lô diệu tử ở phía sau núi đi vào phi ma viên. Vừa mới xuyên qua cới ngựa lâu, liền nghe được tiểu trong sảnh truyền đến một trận gầm thét âm thanh ồn ào. Dương Minh đi vào kiệu trong sảnh, liền nhìn thấy có hai nhóm người cách bàn tròn đang giằng co. Giằng co hai nhóm người một phe là khấu trọng cùng từ từ lăng, một phương khác lại là xài thiệu còn có lý uyên mấy cái gia thần. thương tú tuần cùng lý tú ninh đứng ở chính giữa, không biết làm sao nhìn lấy bọn hắn song phương. nhìn thấy khấu trọng cùng xài thiệu vì tranh đoạt lý tú ninh mà bùng nổ tu la chàng, dương minh hé miệng cười một tiếng, đứng ở tiệu cửa phòng khẩu nhìn lên náo nhiệt. xài thiệu mặc dù võ công không được tốt lắm, nhưng lại hoa kiếm lệ phục, khí phái cao nhã, để cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm. hơn nữa xài thiệu mặc dù xuất thân thế gia, nhưng lại cũng không phải là trong mắt không người hoàn công tử. Trong lịch sử lý đường nhất thống thiên hạ về sau, Sài Thiệu vẫn là lăng liên các 24 công thần một trong. Có thể thấy được Sài Thiệu vô luận là nói theo phương diện nào, đều là xứng với Lý Tú Ninh. Bất quá đối mặt Khấu Trọng cái này muốn đoạt đi vợ mình tình địch, liền xem như Sài Thiệu giỏi nhịn đến đâu, bây giờ cũng giống là một đầu giận dữ lao hổ một dạng. Khấu Trọng, ngươi cùng từ tử lăng bất quá là trong thành Dương Châu hai cái tiểu lưu manh, lấy thân phận của ngươi ra thế như thế nào xứng với Tú Ninh? Chỉ bằng như ngươi vậy giang hồ thảm mãng, như thế nào cam đoan Tú Ninh tiếp tục trải qua cuộc sống của Cẩm Y Ngọc thực? Ngươi nếu là thật yêu Tú Ninh, liền nên tự biết mình, vĩnh viễn không nên xuất hiện tại tú ninh trước mặt, cái gọi là đánh người không đánh mặt, mang chửi người không dạy khuyết điểm. thế nhưng là xài thiệu mỗi một câu nói đều đâm trúng khấu trọng chỗ đau, để khấu trọng khó mà phản bác. sai thiệu, ngươi bây giờ có được hết thảy, tất cả đều là tổ tông của ngươi để lại cho ngươi. luận bản sự, ngươi thực sự so với ta khấu trọng mạnh hơn sao? ta bây giờ võ công thắng qua ngươi, càng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập xong long bang, ngươi lại làm sao biết, ngày sau ta không thể để cho tú ninh vượt qua cuộc sống của cẩm y ngọc thực. tú ninh yêu người là ta, không phải ngươi. Sài Tiệu ngươi mới hẳn là tự biết mình, hướng Lý Uyên cầu hôn hắn hắn nữ nhi của hắn mới đúng. Nghe được Khấu Trọng, Sài Tiệu tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể rút kiếm giết Khấu Trọng. Phải biết tại Khấu Trọng xuất hiện trước đó, Lý Tú Ninh mặc dù chưa hẳn thực sự yêu Sài thiệu, nhưng vẫn cùng Sài Tiệu liếc mắt đưa tình, hai người thân mật phảng phất chân chính vợ chồng nội dạng. Cho nên theo Sài thiệu, Khấu Trọng chính là một đột nhiên cắm vào hắn cùng Lý Tú Ninh ở giữa bên thứ ba, mà ở trong mắt Khấu Trọng nhưng lại đem Lý Tú Ninh nhìn thành là gia tộc đám hỏi vật hy sinh, sai người là Lý Uyên cùng một lòng muốn cầu hôn Lý Tú Ninh Sài Tiệu. Tóm lại ở nơi này hai nam nhân trong mắt, Lý Tú Ninh đều là vô tội. Bất quá theo Dương Minh, tạo thành cấu trọng cùng xài Thiệu hiện tại cái bộ dáng này kẻ cầm đầu chính là Lý Tú Ninh. Nếu không phải Lý Tú Ninh thái độ mập mờ không rõ, cho cấu trọng không nên có hy vọng, cấu trọng cũng sẽ không vấn đối với nàng không chịu hết hy vọng. Các ngươi hai cái một mực cãi đi cãi lại, không cảm thấy giống là bát phụ chửi đồng một dạng nhảm chẳng sao. Ta xem các ngươi còn không bằng cầm đao kiếm chém giết một phen, chỉ cần các ngươi giết đối phương, người còn sống sót tự nhiên là có thể cưới được Lý Tú Ninh. Nghe được Dương Minh Khấu Trọng cùng xài Thiệu trong mắt đồng thời lộ ra tràn ngập sát ý hung quang. Xài Thiệu, ngươi dám vì Tú Ninh đánh với ta một trận sao?" "Có gì không dám? Ta há lại sẽ sợ ngươi cái này trong thành Dương Châu tiểu lưu manh?" "Ba ba ba ba." Nhìn thấy Khấu Trọng cùng xài Thiệu vậy mà thật muốn đánh, Dương Minh một bên vỗ tay vỗ tay, một bên mỉm cười nói, Thống khoái, thật sự là thống khoái." Hai vị liền đi ra bên ngoài đánh một trận đi. Mặc kệ các ngươi vị nào thắng được, bản vương đều có thể mời hoàng đế bệ hạ vì hắn hạ chỉ tứ hôn, để Lý Huyên đem Lý Tú Ninh gả cho hắn. Không nghĩ tới Dương Minh sẽ như thế lửa cháy đổ thêm dầu, từ từ lăng cùng Thương Tu Tuần, Lý Tú Ninh đều chừng mắt to nhìn hắn. Dương Minh, đều loại thời điểm này, ngươi cần gì phải thêm nữa loạn. Thương Tu Tuần đi tới, đôi mắt to xinh đẹp tức giận chừng mắt Dương Minh. Dương Minh vô tội nhún vai nói ra, Thương chàng chủ thật đúng là hiểu lầm ta. Lý Tú Ninh một mực không chịu nói ra trong nội tâm nàng khuyên hướng Khấu Trọng vẫn là xài thiệu, Khấu Trọng cùng xài thiệu đánh nhau bất quá là chuyện sớm hay muộn, cùng châm ngòi của ta có thể không có quan hệ. Nghe được Dương Minh, Lý Tú Ninh thân thể chấn động thủy ông ông mắt to giống như là muốn khóc lên một dạng nhìn lấy khấu trọng cùng xài thiệu khấu trọng xài thiệu các ngươi hai cái tuyệt đối không nên đánh nhất là xài thiệu ngươi ngươi căn bản không phải là đối thủ của khấu trọng cùng hắn đánh ngươi sẽ không toàn mạng mặc dù lý tú ninh đang nói võ công của hắn không bằng khấu trọng nhưng xài thiệu lại một mặt mừng rỡ ánh mắt lửa nóng nhìn lấy lý tú ninh kích động nói ra tú ninh ngươi là đang lo lắng ta sao đã ngươi không cho ta theo hắn đánh vậy ta sẽ không cùng hắn đánh coi như bị người nói ta võ công không bằng hắn cũng không còn quan hệ cùng xài thiệu mừng rỡ tương phản Khấu Trọng sắc mặt âm trầm xuống, thanh âm khàn khàn nói ra: "Tú Ninh, tại ta và xài Thiệu ở giữa, ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn hắn sao?" Lý Tú Ninh ha to miệng, cuối cùng lại trầm mặc không nói câu nào đi ra. Nhưng nàng cái này trầm mặc thái độ, xài Thiệu có thể bao dung, Khấu Trọng lại là nhẫn nhịn không được. Huống hồ Lý Tú Ninh nếu là thật lý giải Khấu Trọng, khi nàng dùng trầm mặc đến trả lời Khấu Trọng thời điểm, nàng kia hướng Khấu Trọng cho ra đáp án đã hô trì dục suất, không thể không nói. Lý Tú Ninh mặc dù đối với Khấu Trọng cảm thấy tâm động, nhưng nàng tiếp cận Khấu Trọng cũng từ từ mục đích. Thủy chung là mời chào Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, muốn cho hai người là thái nguyên lý ra sử dụng. Bất quá theo Dương Minh, Khấu Trọng đối với Lý Tú Ninh tình cảm, cũng chưa chắc coi là chân ái, cái kia chẳng qua là một ngây thơ thiếu niên vô tri, đối nhân sinh bên trong nhìn thấy cái thứ nhất mỹ nhân tuyệt sắc sinh ra mỹ hảo giấc mơ thôi. Nếu là Khấu Trọng thật có thể vì Lý Tú Ninh liều lĩnh, chỉ cần hắn hung ác hạ ra tay ác độc giết chết xài Điệu, tự nhiên là có thể cùng với Lý Tú Ninh. Khấu Trọng đột nhiên lộ ra một cái giống như ánh nắng bản dục rỡ chiêu bài tiêu dung, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Lý Tú Ninh nói ra: "Sinh mệnh sở dĩ thú vị" đều là nhân chúng ta mặc dù mất đi rất nhiều thứ, nhưng cũng đến về rất nhiều thứ, có hân hoan tung tăng thời khác, cũng có thần hồn đứt đoạn thời gian. Tú Ninh hoặc là chưa bao giờ đem ta khấu trọng để ở trong lòng, thế nhưng là tại ta khấu trọng mà nói, Tú Ninh ngươi lại là cái thứ nhất khiến cho ta đến cả loại kia khiến người trắng đêm khó ngủ, lo được lo mất, nhưng lại vô cùng hưng phấn mối tình đầu tư vị nữ tử, ta phi thường cảm kích, cảm ơn ngươi. Lý Tú Ninh nghe một tiếng duyên dáng gọi to lúc, Khấu Trọng đã nhanh chân đi ra kiệu sảnh. Không còn quay đầu. Từ Từ Lăng nhìn lấy Lý Tú Ninh thở dài, cũng rời đi tiểu sảnh, hướng về Khấu Trọng đuổi tới. Không nghĩ tới khấu trọng cùng lý tú ninh cuối cùng vẫn phát triển trở thành dạng này, dương minh không vui như mày. Hắn mặc dù không ưa thích tống ngọc trí cái tiểu công chúa kia, nhưng vì không bị khấu trọng đeo lên bị tám sừng, nói không chừng chỉ có thể đối với tống ngọc trí đùa mà thành thật. Chưa xong con tiếp chương 39, vong Ấn phụ nghĩa bạch nhã lang khấu trọng cùng từ từ lăng đang bị dương minh vạch trần thân phận của bọn hắn về sau, nguyên bản là có rời đi phi mã mục trường dự định, chỉ là bởi vì lý tú ninh đột nhiên đi vào phi mã mục trường, cho nên hai người mới một mực lưu cho tới bây giờ. Bây giờ Khấu Trọng cùng Lý Tú Ninh đã triệt để không có ở chung với nhau khả năng, lại thêm Khấu Trọng không muốn nhìn thấy Lý Tú Ninh cùng xài Thiệu dính cùng một chỗ như keo như sơn dáng vẻ. Khấu Trọng cùng từ từ lăng nối tới Thương tú Tuần cáo biệt đều không có nói một tiếng, hai người liền dứt khoát rời đi phi mã mục trường. Từ Vi nguyên Kiếm cùng Huyền Thiết Thần Kiếm đã bị Lỗ rượu từ đúc lại thành xích tiêu kiếm, Dương Minh cũng muốn mau chóng trở lại Thành Trường An, nhìn xem khi hắn biến mất trong khoảng thời gian này Trường An sẽ ra biến hóa như thế nào. Cho nên tại Khấu Trọng cùng từ tử lăng rời đi phi mã mục trường về sau, Dương Minh nói với Thương tú Tuần gia cáo biệt đồng thời đưa ra muốn đem lô rượu tử mang đi sự tình, thế nhưng là đang nghe Dương Minh yêu cầu về sau, Thương tú Tuần lại biểu lộ kiên quyết lạnh giọng nói ra, ngươi muốn đem trà ta mang đi, ta là tuyệt sẽ không đáp ứng ngươi. Thương chẳng chủ có lý do gì không đáp ứng ta ư? Nếu là lỗ Tiền Bối không đi theo ta, vậy hắn cũng chỉ có thể cả một đời mai danh nhận tích trốn ở phi mã mục trường, thẳng đến hắn chết già ngày đó. Nhưng có ta bảo hộ, lỗ Tiền Bối liền có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt người đời, rốt cuộc không cần lo lắng lọt vào âm hậu trúc Ngọc Niên truy sát. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi. Dương Minh, phi mã mục trường những người khác ta đều có thể cho ngươi, nhưng chỉ có cha ta không thể. Nhìn lấy thương tú tuần thái độ kiên quyết bộ dáng, Dương Minh nhíu mày nói ra. Thương trang chủ, ta biết ngươi cũng là vì lỗ tiền bối suy nghĩ, nhưng là lỗ tiền bối chính hắn đã đồng ý cùng ta rời đi phi mã mục trường. Nếu là ngươi thực sự là lỗ tiền bối suy nghĩ, nên suy tính một chút ý nghĩ của hắn. Cái gì? Cha ta đã đáp ứng ngươi. Không nghĩ tới lỗ diệu tử đã đáp ứng Dương Minh, thương tú tuần khuôn mặt cười lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tiếp lấy sắc mặt âm trầm nói. Dương Minh, coi như ta đáp ứng ngươi. Ngươi thật có thể bảo hộ cha ta không chịu đến những người khác tổn thương? Lúc trước chúng ta phi mã mục trường cứu thời điểm của ngươi, ngươi thế nhưng là kém chút chết ở trong nước sông. Ngươi ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, như thế nào bảo hộ cha ta? Tương tú tuần thế mà lại dùng lý do này phản bác Dương Minh. Liên xếp như lấy Dương Minh dạy ra mặt, lúc này cũng có chút lúng túng nói: "Ta mặc dù không là hiện thời vô địch, nhưng trên đời này có thể người đánh bại ta, cũng cũng chỉ có một tà đế hướng vũ điển. Ta có thể hướng thương tràng chủ cam đoan, chỉ cần ta Dương Minh còn sống." liên tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới lô tiền muối nghe được dương minh đem lời nói tới mức này thương tú tuần thở dài nói ra tốt ta ta liền tin tưởng ngươi một lần cha ta chân chính cử nhân cũng chỉ có âm hậu trúc ngọc nghiên một cái những người khác hẳn là rất không có khả năng ra tay với hắn lô diệu tử chính là danh mãn giang hồ thiên hạ đệ nhất tồn tại ngay cả có được có thể thiên hạ dương công bảo khố đều là lô diệu tử thiết kế kiến tạo có thể nói những chính đạo đó tông sư cao thủ chỉ cần đầu hốc không có nội liên liền không khả năng hướng lô diệu tử xuất thủ ma môn tông sư cao thủ Tà đế hướng Vũ Điển cùng Lô Diệu Tử giao tình rất tốt, tà đế xá lợi càng là từ Lô Diệu Tử giấu ở Dương Công bảo khố bên trong, cho nên hướng Vũ Điển Tuyệt Không có khả năng ra tay với Lô Diệu Tử. Ta Vương Thạch Chi Hiên còn không có cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên quay về tại tốt, tự nhiên không thể là vì Trúc Ngọc Nghiên hướng Lô Diệu Tử xuất thủ. Về phần Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên bản nhân, coi như nàng không đến gây sự với Lô Diệu Tử, Dương Minh cũng phải tìm nàng cầm lại Ngọc Tỷ truyền quốc hòa thệ bích. Nếu chiếm được Thương Tú tuần đồng ý, Dương Minh liền lập tức mang theo Lô Diệu Tử rời đi phi mã mục trường hai người cưỡi phi mã mục trường chiến mã hướng về trường an tiến đến lần này gặp được tà đế hướng vũ điển mặc dù để dương minh trọng thương lưu lạc đến phi mã mục trường nhưng có thể gặp được thiên hạ đệ nhất toàn tài lô diệu tử lại đem tử vi nhuyễn kiếm cùng huyền thiết thần kiếm đúc lại thành xích tiêu kiếm đối với dương minh mà nói cũng coi là nhân hoa đắc phúc năm ngày sau đó rời đi phi mã mục trường dương minh cùng lô diệu tử đi tới quan trung thành trường an con đường đi tới này dương minh cùng lô diệu tử cũng nghe đến rồi không ít tin tức bởi vì dương minh đột nhiên ở bên trong thành trường an mất tích Bây giờ chủ trì trường An Đại cục người thật là bùi cụ. Bất quá bùi cụ lão hồ ly này đích thật là không đáng tin cậy. Hán Đại khái là cảm thấy Dương Minh có khả năng thật đã chết rồi, thế mà Hướng Thái nguyên phái ra sứ giả, hy vọng Dương Quảng vị hoàng đế này có thể trở lại trường An toại Trấn quan trung. Dương Minh nghe được cái tin tức này thời điểm, trong lòng đơn giản giống như là có ngàn vạn đầu thảo nê mã đồng thời chạy qua. Ta đem ngươi lại là làm lão sư lại là làm nhạc phụ tôn trọng, ngươi một cái lao giả chính là như vậy hồi báo tín nhiệm của ta. Nói không chừng chỉ có cùng Thạch Thanh tuyển gạo nấu thành cơm về sau mới có thể để cho bùi cụ không còn sinh ra tâm tư của phản bội dương minh mặc dù không có đối với thạch thanh tuyền sinh ra nam nữ chi ái tình cảm nhưng hắn xác thực ưa thích thạch thanh tuyền dạng này tuyệt mỹ thiếu nữ nếu là có thể để bùi cụ không còn phản bội bản thân cưới bùi cụ nữ nhi bảo bối ngược lại cũng không tính là chuyện gì xấu cho nên dương minh trở lại thành trường an chuyện thứ nhất chính là mang theo lô rượu tử đi tới bùi cụ phủ đệ ở trong nhưng là để dương minh thất vọng là phủ đệ ở trong đã không có bùi cụ cũng không có thạch thanh tuyền hỏi thăm trong phủ gia phó bọn hắn cũng không biết bùi cụ cùng thạch thanh tuyền đi nơi nào. Ngay tại Dương Minh chuẩn bị rời đi bùi cụ phụ đệ tiến vào hoàng cung thời điểm Lỗ Diệu Tử đột nhiên nói với hắn Tiểu tử ngươi nói với lão phu qua hôm nay lạc Dương chi chủ Dương Hương Ngạn chính là Ma môn bổ thiên đạo truyền nhân bùi cụ chính là Tả Vương Thạch Chi Hiên vậy hắn phải chẳng có khả năng đi lạc Dương tìm đồ đệ của hắn đây Nghe nói như thế Dương Minh trong mắt sáng lên giật mình hiểu Lỗ Diệu Tử ý tứ Dương Hương Ngạn chính là Phế Thái tử con trai của Dương Dũng năm đó bùi cụ thu dưỡng Dương Hương Ngạn cũng để hắn trở thành bổ thiên đạo truyền nhân dĩ nhiên không phải bởi vì Dương Hương Ngạn luyện võ thiên phú đặc biệt xuất chúng mà là muốn đem Dương Hương Ngạn bồi dưỡng thành xuất thân ma môn đại tùy hoàng đế. Bây giờ Lý Uyên ủng hộ Dương Quảng trùng kiến đại tùy, muốn làm tư mã thay mặt tạo sự tình, Bùi Củ đương nhiên không có khả năng để Lý Uyên vừa lòng đẹp ý, hắn vô cùng có khả năng dự định đến đỡ Dương Hương Ngạn kế thừa Dương Quảng hoàng vị. Dương Hương Ngạn mặc dù không là con trai của Dương Quảng, nhưng cũng là thái tổ văn hoàng đế Dương Kiên ruột thị tử tôn, kế thừa Dương Quảng hoàng vị cũng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa Dương Hương Ngạn mặc dù không có thiên cổ nhất đế hùng tài đại lực, nhưng hắn cũng là người thông minh, làm cái thái bình hoàng đế dư xài lại thêm Dương Hương Ngạn võ công cao cường không thua gì Loan Loan cùng sư Phi Vân, cũng không có cái nào quyền thần có thể đem hắn vô căn cứ. Nếu như Bùi Cụ cảm thấy Dương Minh đã chết, thật sự là hắn có khả năng một lần nữa ủng hộ Dương Hương Ngạn chiếm lấy đại tùy hoàng vị. Hiện tại Bùi Cụ khống chế quan trung cùng Trường An, Dương Hương Ngạn khống chế Đông đô Lạc Dương, bọn hắn sư đồ hai người liên hợp lại, Dương Hương Ngạn tương lai thật vẫn có khả năng kế thừa đại tùy hoàng vị. Đáng tiếc Dương Minh cũng không có bỏ mình, Dương Hương Ngạn nhất định bị Bùi Cụ xem như con rơi vứt bỏ. Lỗ Sư, ta dự định độc thân tiến về là Dương. Tại ta Trường An trước đó Lỗ Sư liền tạm thời trốn ở Bùi Sư phủ đệ đi. Nghe được Dương Minh, Lỗ rượu tử nhẹ gật đầu cười khổ nói: "Không nghĩ tới lão phu có một ngày, vậy mà lại nhờ bao che tại Tà Vương Thạch Chi Hiên trong phủ đệ. Chính là bởi vì nơi này là Bùi Cụ phủ đệ. Cho nên tại Tạ Vương Thạch Chi Hiên cùng Âm Hậu trúc Ngọc Nghiên quay về tại Hào trước đó, trúc Ngọc Nghiên tuyệt không có khả năng bước vào Bùi Cụ phủ đệ ở trong. Liên xem như Dương Minh rời đi thành Trường An, chỉ cần Lỗ rượu tử trốn ở Bùi Cụ trong phủ đệ, liền không cần lo lắng trúc Ngọc Nghiên sẽ đến chiếm lấy tính mạng của hắn." Vội vang trở lại thành Trường An về sau, còn không có dùng tiến vào hoàng cung đi gặp dương cát nhi cùng tiêu hoàng hậu dương minh lại vội vàng rời đi thành trường an hướng về lạc dương tiến đến ba ngày sau đó dương minh một thân một mình đi tới lạc dương bất quá hắn cũng không gấp lập tức đi gặp dương hương ạ mà là tới trước đến rồi thành lạc dương quán rượu nhỏ ở trong tòa này quán rượu nhỏ là dương minh lần thứ nhất nhìn thấy từ tử lăng sư phi huyền hướng dương minh cùng lý thế dân hỏi tham đạo làm vua địa phương cũng là dương minh đem ngọc tỷ chuyển quốc di thất cho loan loan địa phương tiến vào quán rượu nhỏ bên trong lại nhìn không thấy trưởng quỹ cùng hòa kế chào hỏi khách hứa hơn nữa trong tiểu quán rất nhiều nơi đều rơi đầy cho bụi giống như là thời gian rất lâu không có người quét dọn bộ dáng dương minh dùng khăn lau lau sạch sẽ một cái ghế cùng một cái bàn tròn lại bản thân lấy rượu cùng dụng cụ pha rượu tại tiểu trong tiểu quán tự rót uống lúc này bên ngoài tà dương rơi xuống sắc trời đã phi thường lờ mờ trên đường phố cũng không nhìn thấy mấy cái người đi đường ngay tại dương minh uống xong chén thứ hai rượu thời điểm đường đi bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận như chuông bạc dễ nghe tiếng cười duyên đây là loan loan thanh âm dương minh đứng dậy cầm bầu rượu cùng chén rượu đi đến cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn lại Ánh trăng trong sáng dưới, áo trắng như tuyết loan loan như ưu linh từ đằng xa bay tới, một đôi chân trũi mũi chân ở dưới váy lộ ra, cho dù nhất kén chọn người, cũng tìm không đến bất luận cái gì hả. Loan Loan thân ảnh bay qua phố giải về sau, rơi vào quán rượu nhỏ bên ngoài cách đó không xa một cây đại thụ trên cánh cây. Mà ở Loan Loan đứng ở trên cây đại thụ kia về sau, lại có một bóng người đuổi theo Loan Loan bay tới. Đây là một vị nói không hết phong lưu phong khoáng, hào hoa phong nhã, uyển như ngọc cây đón gió trẻ tuổi anh tuấn nam tử, cầm trong tay vẽ lên mỹ nữ quá xếp, đang nhu hòa luận trò. Một phái quan thai tự đã hình dạng. Loan Loan cô nương, người chạy lâu như vậy, vẫn là bị tại hạ đuổi theo. Mời ngươi đem hòa thị bích giao cho tại hạ, từ tại hạ trả lại phi huynh tiểu thư. Hắn nói chuyện âm địa ôn nhã dễ nghe, nhã nhặn bình tĩnh, để cho người ta khó mà sinh ra ác cảm. Dương Minh tự giọt tự uống một cái chén rượu, khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Mặc dù cái thanh niên Anh Tuấn kia cũng không có cho thấy thân phận, nhưng là tay cầm mỹ nhân phiến lại võ công cao cường, thân phận của hắn tự nhiên là Ma môn Hoa Gian phái truyền nhân đa tình công tử Hầu Hi Bạch. Nghe được Hầu Hi Bạch, Loan Loan cười duyên trêu chọc nói: Hầu Hi Bạch da Hầu Hi Bạch. Người ta nhìn ngươi vị này đa tỉnh công tử vẫn là đổi thành si tỉnh công tử rồi. Loan Nhi tự hỏi dáng người hình dạng đều không thua cho sư Phi huyền, có thể ngươi lại vì thay sư Phi huyền đòi lại hòa thị bích đuổi Loan Nhi lâu như vậy, ngươi vị này đa tỉnh công tử vì sao không đối Loan Nhi thường tiết hộ hoa đâu? Hầu Hi bạch khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, cố gắng chấn định nói ra. Âm quý phái luôn luôn bất quá hỏi ra quốc sự tình, vì sao độc muốn quấn vào dưới mắt vô vị này tranh chấp bên trong, đạt được bảo bích tại âm quý phái có tác dụng gì? Loan Loan không nhịn được nói, Hầu công tử không phải muốn động thủ sao? Loan Nhi đang muốn mở mang kiến thức một chút, tà Vương Thạch Chi Hiên truyền nhân, cùng âm hậu trúc ngọc nghiên truyền nhân đến tuột cùng cái nào ưu tú hơn đâu. Một cỗ sát khí nồng nặng, từ trên người Hầu Hi Bạch thẳng bách loan loan mà đi. Trên người của hắn quần áo văn sĩ không gió từ phật, bay phất phới, lần thêm thanh thế. Xoát một tiếng, Hầu Hi Bạch trong tay mỹ nhân phiến đột nhiên mở ra, mặt hướng chính hắn một mặt vẽ lấy tám cái phong cách khác xa mỹ nhân tuyệt sắc, mặt hướng loan loan một mặt, lại dùng đen bạch nhị sắc vẽ lấy giống như lúc loan loan. Loan loan đôi mắt đẹp sáng lên, kinh ngạc nói: "Hầu công tử chỉ ở chương này mặt quả thượng vẽ lên loan loan một người?" đến tột cùng là ý gì?" Hầu Hi Bạch túi đầu nhìn lấy Mỹ Nhân Tiễn, cười khổ nói: "Bởi vì tại hạ cảm thấy, có thể cùng Loan Loan cô nương cùng một chỗ vẽ ở chương này mặt quạt thượng chỉ có Phi huyên tiểu thư một người. Thế nhưng là ta lại không biết nên lấy nàng cái nào thần thái đẹp như tranh, mới có thể biểu hiện nàng đến đẹp thái độ, cho nên một mực do dự, chưa dám động bút đem Phi huyên tiểu thư vẽ ở mỹ nhân trên quạt cùng Loan Loan cô nương làm bạn." Nghe được Hầu Hi Bạch, Loan Loan meo lại đôi mắt đẹp, ngựa khí lạnh như băng nói ra: "Thì ra là thế. Nếu tại trong lòng Hầu công tử, Loan Nhi căn bản so ra kém sư Phi Huyền." Cái tiêu mỹ nhân của ngươi phiến cũng căn bản không cần thiết vẽ lên loan nhi. Nói xong, loan loan từ trên cành cây bay thấp, hướng về hầu hi bạch nào tới. Lúc này chỉ nhìn loan loan ánh mắt lạnh như băng, thì biết rõ nàng hiển nhiên là thật sự nổi giận. Nếu bàn về công lực, loan loan hiển nhiên càng ở bên trên hầu hi bạch. Nhưng là loan loan muốn đánh bại hầu hi bạch, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Nhìn lấy hướng mình tập kích qua tới loan loan, hầu hi bạch trong tay mỹ nhân phiến hợp lại, sau đó đem mỹ nhân phiến xem như đoạn kiếm hướng về loan loan đánh tới. Loan loan tố thủ phát ra thiên ma chân khí, cùng hầu hi bạch mỹ nhân phiến đụng vào nhau bình một tiếng bạo hưởng hai người chân khí sau khi đụng trung binh là loan loan công lực càng hơn một bậc hầu hy bạch bị đẩy lui hai bước ngay tại loan loan dơ lên thiên ma lăng chuẩn bị lại hướng hầu hy bạch xuất thủ lúc dương minh thanh âm vang lên nói ra loan nhi dạng này khả ái nữ hài tử nếu là vì hầu hy bạch loại này vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang ra tay đánh nhau vậy coi như quá hủ phí tiếp lấy một đạo màu đỏ kiếm khí mũi tên bàn bay tới đem hầu hy bạch trong tay mỹ nhân phiến chém thành hai đoạn loan loan xoay người lại như mộng như ảo thê lương đôi mắt đẹp rơi vào dương minh trên người trong mắt to phẳng phất có lệ quang tại đánh chuyện Ôn Nhi Chan. không nghĩ tới ngươi thực sự còn sống. Bên ngoài đều đang đồn nói ngươi đã chết. Loan Nhi căn bản cũng không tin tưởng. Quả nhiên Ôn Nhi Chan còn sống rất tốt. Tiếp đó, Loan Loan giống như là lạc đường con mèo tìm được chủ nhân một dạng, thân thể nhanh chóng xông vào tiểu trong tiểu quán, đi tới Dương Minh bên người. Ôm mèo. Mặc dù không có mang theo thai mèo, nhưng Loan Loan vẫn làm mèo kêu một tiếng. Sau đó liền nhào tới Dương Minh trong ngực. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Dương Minh cảm giác lòng của mình thật muốn say. Không nghĩ tới Loan Loan thế mà hội lo lắng như vậy ta, để ý ta. Thế gian này có dạng này, một cái yêu ta ỷ lại nữ hài tử của ta, vì nàng lại có chuyện gì không thể đi làm. Dương Minh cảm giác lòng của mình, phản phất bị loan loan thổi phồng trong tay một dạng ấm áp. Đúng lúc này, một thân một mình lập ở trên phố dài Hầu Hi Bạch lạnh giọng quát. Các hạ đến tụt cùng là ai? Vừa rồi ngươi nhục mạ ta là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang, xin ngươi cho ta một cái hài lòng giải thích. Dương Minh lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Hầu Hi Bạch nói ra. Làm sao? Ta mắng không đúng sao? Đa tình công tử Bạch Nhã Lang, vong ân phụ nghĩa Hầu Hi Bạch. Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi là Ma môn Hoa Gian phái truyền nhân? Ngươi chẳng lẽ đã quên hết thể đều của ngươi là tà Vương Thạch Chi Huyên đưa cho ngươi? Còn la nói, ngươi muốn bắt chước sư phụ của ngươi Thạch Chi Hiền để sư Phi Huyên cũng lấy thân tự mà gả cho ngươi sao? Dương Minh lời nói xong, Hầu Hy Bạch lập tức mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Giang Hồ truyền ngôn Hầu Hy Bạch là một câu đố dạng bản chính là nhân vật, không có ai biết lai lịch xuất thân của hắn. Trong túi đã có dùng vô tận tiền tài, lập chí muốn đi thăm thiên hạ danh kỹ, bản thân càng tình thông hơn cầm kỹ, lại hiểu soạn, đa tài đa nghệ. Cho nên mới được xưng là đa tình công tử. Cự kinh Bang Bang chủ Vân Ngọc Chân thậm chí nhân đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, cô ý tại Ngọc núi mở một chỗ thanh lâu kết bạn hắn, có biết Hầu Hi Bạch thật sự là đương thời giang hồ vô số thiếu nữ tình nhân trong lòng. Đáng tiếc vị này đa tình công tử ma môn thân phận của truyền nhân, nhưng tiên có người biết. Sư Phi Huyên mặc dù đối với thân phận của Hầu Hi Bạch có chút hiểu ít nhiều, nhưng lại xuất phát từ một chút nguyên nhân, một mực cùng Hầu Hi Bạch ngầm hiểu lẫn nhau. Chưa xong con tiếp. Chương 40: Cảm tình giữa nhau. Năm đó Bích Tu tâm lấy thân tự ma gã cho Tạ Vương Thạch tri hiền. Mặc dù để Thạch Chi Hiên đã mất đi nhất thống Ma môn cơ hội thật tốt, nhưng là từ hàng tính trai cũng đã mất đi một vị thánh nữ. Hơn nữa từ hàng tính trai thánh nữ gả cho Ma môn đại ma đầu, loại chuyện này mấy trăm năm qua chưa bao giờ có. Có thể nói từ hàng tinh trai tất cả mọi người đem bích tú tâm gả cho Thạch Chi Hiên sự tình xem như là một loại xỉ nhục. Trừ Phi đến rồi vạn chuyện bất đắc dĩ, từ hàng tinh trai tuyệt sẽ không để sư Phi Huyên lấy thân tự Ma gả cho bất luận cái gì người trong Ma môn. Đa tình công tử hầu hy bạch Ma môn hoa gian phái thân phận của truyền nhân có thể giấu diếm được trên giang hồ những người khác lại cũng không có thể giấu giếm được mấy trăm năm qua một mực cùng Ma Môn là địch từ hàng tinh trai. Huống chi lấy hầu Hi Bạch đối với sư Phi Huyên si tình, chỉ cần sư Phi Huyên hướng hắn mở miệng hỏi thăm, hầu Hi Bạch khẳng định thân phận của sẽ đem mình để lộ ra tới. Nghe nói hầu Hi Bạch cùng sư Phi Huyên lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, hai người đã từng tổng cộng du tam hạ. Ma Môn cùng từ hàng tinh trai quan hệ vẫn luôn là thế như thủy hỏa, thế nhưng là sư Phi Huyên đối đại hầu Hi Bạch thái độ đặc biệt như vậy, chỉ sợ không phải bởi vì hầu Hi Bạch là một si tình lãng tử, mà là bởi vì hắn là tà Vương Thạch Chi Hiên truyền nhân. Từ hàng tính trai lo lắng Hầu Hi Bạch có thể trở thành cái thứ hai Tạ Vương Thạch Chi Hiên, cho nên Sư Phi Huyên mới có thể đem Hầu Hi Bạch cái này ma môn truyền nhân xem như bằng hữu đối đãi. Sự thật chứng minh, Sư Phi Huyên sách lược vô cùng thành công. Hầu Hi Bạch cái này ma môn truyền nhân bởi vì si tình với hắn, thậm chí không tiếp cùng cùng thuộc ma môn loan loan là địch, muốn giúp Sư Phi Huyên đoạt lại ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích. Hầu Hi Bạch ra Hầu Hi Bạch, gặp lại người, ta đột nhiên nghĩ tới một cái gọi lệnh hồ xung phái Hoa Sơn khí độ. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Hầu Hi Bạch, Dương Minh lắc đầu vừa cười vừa nói: Cái lệnh Hồ Sung kia giống như ngươi, cũng là bị sư phụ hắn nuôi dưỡng lớn lên. Sư phụ của hắn sư nương coi hắn là thành con ruột một dạng dưỡng dụng. Thế nhưng là cái này lệnh Hồ Sung lại tự cam đoan lạc, thân là danh môn chính phái tử đệ không chỉ có yêu ma giáo yêu nữ, hơn nữa còn vì ma giáo yêu nữ phản bội chính đạo đồng môn. Ngươi thân là ma môn hoa gian phái truyền nhân, ngươi có hết thể đều là ngươi sư phụ Thạch Chi Hiên đưa cho ngươi, có thể ngươi cự tuyệt sư phi huyền cái này từ hàng tính trai thánh nữ cùng cùng thuộc người của ma môn là địch. Ngươi nói ngươi cùng lệnh Hồ Sung có phải hay không rất giống? Không, không phải. Tại Hạ nói với ngươi lệnh Hồ Xung không giống nhau. Hoa thị bích quan hệ đến Thiên Hạ Nhất thống, Tại Hạ cũng là vì sớm ngày kết thúc loạn thế, cho nên mới. Không đợi Hầu Hi Bạch giải thích lời nói xong, Dương Minh liền cắt ngang hắn nói ra. Hầu Hi Bạch, lý do này thật có thể thuyết phục ngươi bản thân sao? Ngươi không chỉ có là Ma môn truyền nhân, càng là cái người giang hồ. Thiên Hạ Nhất thống kết thúc loạn thế là những tranh bá Thiên Hạ đó nhân trách nhiệm, cùng ngươi cái giang hồ này lãng tử thế nhưng là không có chút quan hệ nào. Bị Dương Minh nói biện không thể biện, Hầu Hi Bạch cúi đầu u nói ra. Tại Hạ cùng Phi Huyên tiểu thư chỉ là coi lẫn nhau là làm bạn. Nếu như là quan hệ đến đạo thống chi tranh đại sự, tại hạ nhất định sẽ đứng ở sư phụ cùng ma môn bên này. Nhìn lấy hầu hy bạch giống như chịu hết sức dáng vẻ ủy khuất, dương minh đột nhiên vừa cười vừa nói: kỳ thật ta vừa rồi mà nói bất quá là nói đùa thôi. Hầu hy bạch ngươi có thể đừng coi là thật ta. Năm đó tạ vương thạch chi hiên vì từ hàng tinh trai thánh nữ bích tú tâm từ bỏ nhất thống ma môn cơ hội thật tốt, ngươi thân là thạch chi hiên đồ đệ, nếu không phải có thể vì từ hàng tinh trai thánh nữ cùng ma môn đồng đạo là địch, đó mới là cho sư phụ ngươi mất mặt đâu. Nghe được dương minh. Hầu Hi Bạch đầu tiên là sửng sợ, tiếp lấy chừng to mắt tức giận nói ra: "Các hạ nhục nhã ta còn chưa tính, thế nhưng là sư phụ đối với ta có dưỡng dục tri ân. Các hạ nhục nhã sư phụ ta, Hầu Hi Bạch coi như liều mạng vừa chết cũng phải đòi lại cái công đạo này." Lúc này gã vào Dương Minh trong ngực loan loan giọng dịu dàng nói ra: "Sư phụ cùng đồ đệ đều không phải vật gì tốt. Only Trang, loại này ma môn phản đồ, vẫn là để Loan Nhi giết hắn đi. Bởi vì năm đó Thạch Chi Hiên từ bỏ trúc Ngọc Nghiên, tạo thành trúc Ngọc Nhiên cả đời bi tịch. Loan Loan đối với Thạch Chi Hiên còn có truyền nhân của hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm." Dương Minh lắc đầu, đưa tay tại Loan Loan trên đầu vốt ve nói ra. Hắn mặc dù là Ma môn phản đồ, nhưng rốt cuộc là Hoa Gian Phái truyền nhân. Ngươi nếu là giết hắn, nói không chừng Thạch Chi Hiên hội điên cuồng đến giết ngươi báo thù đâu? Sinh tử giao nhau, lấy Loan Loan võ công thực sự có thể đủ giết Hầu Hi Bạch. Nhưng là Thạch Chi Hiên muốn vì Hầu Hi Bạch báo thù, chỉ sợ Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên chung vào một chỗ đều không phải là Thạch Chi Hiên đối thủ. Từ hàng Tinh Trai đã từng phái ra Linh Đạo Kỳ cùng tứ đại Thánh Tăng ba lần truy sát Thạch Chi Hiên, nhưng không có để Linh Đạo Kỳ cùng tứ đại Thánh Tăng đến gây sự với Hầu Hi Bạch chính là lo lắng Thạch Chi Hiên hội điên cuồng đến giết từ hàng tĩnh trai chuyển nhân đến báo thủ. Loan Loan nhíu lại khả ái đôi mi thanh tú, Uông Dương Minh eo hết hai tay lay động thân thể của Dương Minh. Nũng nịu tựa như nói ra, nếu Loan Nhi không thể giết hắn, vậy liền Ôn Nhi Chan tới giết hắn đi. Coi như Tạ Vương Thạch Chi Hiên muốn báo thủ, hắn cũng không phải là đối thủ của Ôn Nhi Chan đâu. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Dương Minh kém chút nhịn không được đáp ứng Loan Loan. Nhưng hắn cuối cùng còn duy trì lý trí, không có bị Loan Loan hoàn toàn ảnh hưởng. Không nói đến hầu hi bạch còn sống đối với Dương Minh hoàn toàn không có uy hiếp. Nếu như Dương Minh thực sự nếu như giết Hầu Hi Bạch, hắn cùng Bùi Củ có khả năng trở mặt thành thủ triệt để quyết liệt. Đến lúc đó đã mất đi Bùi Củ cái này, duy nhất có thể nắm chắc Minh Hiếu, Dương Minh cũng chỉ có thể lựa chọn cùng Âm Quý Phái hoặc là từ hàng tính trai trở thành Minh Hiếu, mà lấy Dương Minh đối với từ hàng tính trai chán ghét cùng phản cảm, hắn có thể lựa chọn Minh Hữu sẽ chỉ là Âm Quý Phái. Mặc dù biết Loan Loan một mực đang nghĩ vào lợi dụng bản thân, nhưng lại ôn hương nhuyễn ngọc trong lực, hơn nữa Loan Loan như vậy giả ngây thơ núp nỉu, Dương Minh cũng thực sự không có cách nào sinh nàng khí. Loan Loan, ta là không thể nào giết Hầu Hi Bạch bất quá giao hấn hắn một chút vẫn là có thể dương minh cùng hầu hy bạch tự nhiên là không thù không oán bất quá hầu hy bạch loại này trên giang hồ vô số thiếu nữ tình nhân trong ngưỡng ngay cả nguyên tắc hai đại một trong những nhân vật chính khấu trọng đều đối với hắn sinh ra qua đố kỵ, dương minh đối với hầu hy bạch chẳng ghét, thậm chí vượt qua khấu trọng cùng từ tử lăng loan loan bung ra dương minh tiểu vừa cười vừa nói được a cái tiêu loan nhi thì nhìn xem xét tổ nhị chan là thế nào giáo hấn cái này hoa gian phái truyền nhân cái nha đầu này thật đúng là e sợ cho thiên hạ bất loạn dương minh bất đắc dĩ lắc đầu sau đó đi ra quán rượu nhỏ đi vào trên đường dài vừa đi về phía hầu hy bạch một bên nâng tay phải lên kiếm chỉ phát ra từng đạo từng đạo màu đỏ kiếm khí đánh út về phía thân thể của hầu hy bạch kiếm khí sắc bén mang theo tiếng xe gió giống như một nhánh mũi tên bay tới hầu hy bạch sắc mặt nghiêm túc thôi động huyễn ma thân pháp thân ảnh của hắn trong nháy mắt nhoáng một cái từ biến mất tại chỗ tránh qua tránh né dương minh phát ra tám đạo kiếm khí thế nhưng là hầu hy bạch vừa mới xuất hiện tại ba trượng bên ngoài dương minh liền đi theo chuyển đổi phương hướng tay phải kiếm chỉ lại phát ra liên tiếp màu đỏ kiếm khí hướng về hầu hy bạch bay đi. Tại Dương Minh không ngừng chút nào kiếm khí công kích đến, Hầu Hi Bạch chỉ có thể dựa vào Huyễn Ma thân Pháp không ngừng tránh né. Dương Minh lúc này giống như là đang đùa bỡn giống như con khỉ, chỉ dùng kiếm khí công kích, liên bước Hầu Hi Bạch trên nhảy dưới tránh tránh trái tránh phải. Hầu Hi Bạch chỉ có thể mệt mỏi chống tránh, không có chút nào phản kích Dương Minh cơ hội. Ngay tại Dương Minh đã liên tục phát ra hơn 80 đạo kiếm khí thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận luyện chuyển du Dương tiếng tiêu. Nghe thế tiếng tiêu về sau, Dương Minh cùng Hầu Hi Bạch gần như đồng thời ngừng lại, hai người quay đầu hướng về tiếng tiêu truyền tới phương hướng nhìn lại liên nhìn thấy xa xa một cái nóc nhà thượng đứng thẳng một đạo tóc dài tới eo bóng hình xinh đẹp dương minh bị loan loan treo chọc lòng nhiệt huyết lúc này giống như là bị phá một chậu nước lạnh một dạng hắn thả người nhảy lên thi triển khinh công hướng về bóng người xinh xắn kia bay đi nhìn thấy dương minh cử động hầu hy bạch ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng thi triển huyễn ma thân pháp đuổi theo trong ngay mắt dương minh liền rơi vào bóng hình xinh đẹp ở tại trên nóc nhà khỏe miệng lộ ra ý cười nói ra bùi sư cùng thanh tuyền đi vào lạc dương nguyên bản chỉ là phán đoán của ta bây giờ gặp được thanh tuyền xem ra bùi sư quả nhiên là ở chỗ này Cái này dùng tiếng tiêu ngăn trở Dương Minh cùng Hầu Hi Bạch đánh nhau chết sống bóng hình xinh đẹp, dĩ nhiên chính là Thạch Thanh Truyền. Hầu Hi Bạch cũng là bởi vì nàng là Thạch Chi Hiên ái nữ, lo lắng Dương Minh hội gây bất lợi cho nàng, cho nên mới sẽ đổi tới. Tham thẳm thở dài, Thạch Thanh Truyền xoay người lại nói ra. Thanh Tuyển gặp qua Nghĩa Vương Điện hạ, gặp qua Hầu Sư huynh. Ta tới nơi này, vốn là muốn dẫn Hầu Sư huynh đi gặp cha, lại không nghĩ rằng Nghĩa Vương Điện hạ cũng ở nơi đây, hơn nữa các ngươi hai cái còn. Mặc dù Thạch Thanh Truyền không có đem lời nói xong, Nhưng nàng hiển nhiên đối với Dương Minh cùng Hầu Hi Bạch đánh nhau chết sống tương đối bất an. Hầu Hi Bạch túi đầu lộ ra một mặt tái nấy biểu lộ nói ra: "Thanh truyền sư muội, vừa rồi người này Vũ nhục sư phụ, vi huynh cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ. Không nghĩ tới hắn lại là sư phụ cùng Thanh tuyển sư muội bạn cũ, xem ra tối nay thật là ta sai hoàn toàn." Nhìn thấy Hầu Hi Bạch cái dạng này, Thạch Thanh Truyền lập tức nói ra: "Kỳ thật Hầu sư huynh không cần chú ý, vị này Nghĩa Vương điện hạ theo cha ta cha quan hệ, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hiện tại cha ta tại Dương sư huynh đang chờ ở đó ngươi." Hầu sư huynh muốn hay không đi với ta gặp hắn, coi như không có sư phụ triệu kiến, ta cũng muốn gặp đến sư phụ lão nhân gia ông ta. Bây giờ sư phụ triệu kiến, với ta mà nói thế nhưng là cầu còn không được đâu. Nhìn lấy Hầu hy Bạch trên mặt lộ ra tao nhã nét cười của nho nhã, Dương Minh cũng mở miệng nói ra, ta tới đến Lạc Dương mục đích chính là vì nhìn thấy buổi sư cùng Thanh Tuyền. Thanh Tuyền cũng không chú ý mang ta đi chung đi gặp buổi sư đi. Thạch Thanh Tuyền mặt không thay đổi nói ra, Nghĩa Vương điện hạ nếu muốn theo tới, ta lại có thể ngăn cả ngươi. Vậy ta coi như Thanh Tuyền đáp ứng ngay tại Dương Minh muốn cùng Thạch Thanh Tuyền cùng Hầu Hi Bạch cùng một chỗ rời đi thời điểm quán rượu nhỏ nơi đó đột nhiên truyền đến Loan Loan kêu gọi Ôn Nghị Tranh Dương Minh xoay đầu lại liền nhìn thấy đứng ở tiểu cửa tiểu quán Loan Loan như mộng như ảo đôi mắt đẹp thê lương nhìn mình giống như là bị chủ nhân vứt bỏ con mèo một dạng Thạch Thanh Tuyền nhìn Loan Loan một chút sau đó quay đầu nói với Dương Minh Nghĩa Vương điện hạ nếu là muốn đi tìm Loan Loan Thanh Tuyền liền mang theo Hầu sư huynh rời đi trước Dương Minh nhắm mắt lại thở sâu sau đó lộ ra cười khổ nói Xem ra ta chỉ có thể ngày mai lại đi gặp buổi sư nói xong, dương minh thả người nhảy lên, hướng về loan loan bay đi. làm dương minh một lần nữa rơi vào loan loan trước mặt về sau, loan loan khỏe môi xuất ra một tia so gợn sóng càng nhẹ nhàng tự nhiên ý cười, lấy nàng thanh âm trầm thấp dễ nghe nói ra. người ta vừa rồi thế nhưng là thật lo lắng cho đâu. loan nhi còn tưởng rằng tại trong lòng ôn ni sư phi huyên so ra kém loan nhi, nhưng là loan nhi cũng so ra kém thạch thanh tuyền đâu. không thể không nói, cô gái tâm thật đúng là mẫn cảm đây. dương minh đem ngón trỏ tay phải cong lên, tại loan loan mi tâm nhẹ nhàng gõ một cái. người nhà đầu này. Thiên hạ này mặc dù có mỹ mạo dáng người đều không thua cho Loan Loan nữ hải tử, nhưng là bán đấu giá manh hội nũng nịu sẽ còn gọi ta Only Chan, có thể chỉ có ngươi một cái à. Loan Loan khuôn mặt đỏ lên, giống như là cúi đầu xuống nhút nhát nói ra. Loan Nhi hiện tại thế nhưng là biết, Only Chan là ca ca y tứ. Only Chan là muốn cùng Loan Nhi làm huynh ngồi sao? Vẫn là, coi Loan Nhi là thành nữ hải tử ưa thích đâu. Nghe được vấn đề này, Dương Minh không khỏi nhíu mày. Nói thật ra, ngay cả Dương Minh mình cũng không rõ ràng, hắn đối với Loan Loan tình cảm đến tột cùng là như thế nào. Nhưng nếu là hiện tại thừa nhận đối với Loan Loan ôm lấy nam nữ chi ái, Dương Minh lo lắng cho mình tâm sợ rằng sẽ bị Loan Loan tủ binh. Nói thực ra, ta cũng không biết mình đối với Loan Nhi tình cảm là như thế nào. Loan Nhi ngươi đối với ta, như thế nào tình cảm đâu? Là thật yêu thích ta, vẫn là đem ta xem như lợi dụng công cụ? Ta tại trong lòng ngươi địa vị, phải chăng so chút gâm hậu càng trọng yếu hơn đâu? Cái này, Loan Loan do dự một chút, đang muốn há miệng trả lời, Dương Minh cắt ngang nàng nói ra. Loan Nhi ngươi trước không cần vội vã trả lời ta, bởi vì ta hi vọng nghe được ngươi nói ra thật tâm thật ý đáp án. Loan Loan thu hồi nụ cười trên mặt, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói ra: Dương Minh ca ca, ngươi thật đúng là sẽ làm khó người ta. Loan Nhi hiện tại cũng không biết nên trả lời như thế nào ngươi. Vậy liền đem chúng ta với nhau kết án, lưu đến sau này hay nói đi. Hiện tại ta muốn đi gặp Bùi sư, Loan Loan ngươi dự định cùng ta cùng đi, còn là một người tìm địa phương nghỉ ngơi. Loan Nhi không quá muốn một người nhìn thấy Tả Vương đâu. Vậy tối nay liền tạm thời phân biệt đi. Loan Loan, sớm nói với ngươi một tiếng ngủ ngon, hy vọng ngươi có thể làm đẹp đẹp. Nói xong tạm biệt, Dương Minh xoay người lại. Thi triển khinh công thả người vọt lên bay đến Thạch Thanh Tuyển cùng Hầu Hi Bạch ở tại nóc nhà. Dương Minh vốn cho là Thạch Thanh Tuyển sẽ mang Hầu Hi Bạch rời đi, lại không nghĩ rằng Thạch Thanh Tuyển sẽ cùng Hầu Hi Bạch một mực tại nơi này nhìn hắn chằm chằm. "Hầu sư Minh, chúng ta cần phải đi, không phải sẽ để cho cha đợi lâu." Dương Minh hai chân vừa mới rơi ở trên nóc nhà, Thạch Thanh Tuyển liền hướng Hầu Hi Bạch chào hỏi một tiếng, sau đó hai người thi triển khinh công hướng về hoàng cung phương hướng bay đi. Dương Minh lần nữa quay đầu nhìn loan loan một chút, sau đó thả người nhảy lên, hướng về Thạch Thanh Tuyền đuổi tới mặc dù thạch thanh tuyền cùng hầu hy bạch tu luyện đều là truyền lại từ thạch chi hiên nhất khinh công thượng thừa thân pháp nhưng võ công của bọn hắn cảnh giới kém xa tít tấp dương minh cho nên dương minh rất nhanh liền cùng thạch thanh tuyền sánh vai cùng từ khi dương quảng xôi nam giang đô về sau lạc dương hoàng cung thủ vệ cũng đã không lớn bằng lúc trước dương minh cùng thạch thanh tuyền hầu hy bạch dựa vào khinh công thân pháp bay vào hoàng cung về sau ba người một mực xuyên qua huyền vũ môn đi vào thái cực cung mới dừng lại đi bộ vào ngậm nguyên trong điện lúc này vào đêm không lâu ngậm nguyên trong điện truyền đến ca múa sáo trúc thanh âm bên trong giống như là đang cử hành yến hội bộ dáng Ngay tại ba người muốn đi vào Ngầm Nguyên Điện chính điện lúc, Thạch Thanh Tuyển đột nhiên dừng lại hỏi: "Nghĩa Vương Điện hạ, Loan Loan thế nhưng là âm quý phái ma nữ, ngươi thực sự thích nàng sao? Vẫn là chỉ là bị sắc đẹp của nàng sở mê?" Thanh Tuyển đây là đang quan tâm ta sao? Dương Minh nếch miệng lên ý cười nói ra: Vi huynh ta cũng không phải sẽ bị sắc đẹp sở mê người. Huống hồ bất kể là Thanh Tuyển vẫn là sư phi huynh, mỹ mạo dáng người đều không thua cho Loan Loan, ta há lại sẽ chỉ bị Loan Loan sắc đẹp sở mê? Còn ta có thích hay không Loan Loan?" Vị huynh hoàn toàn chính xác ưa thích Loan Loan, bất quá ta cũng ưa thích Thanh Tuyển. Nam tử Hán đại trưởng phu vốn là hẳn là tam thê tứ thiếp, nếu vì huynh muốn cưới Loan Loan làm vợ, Thanh Truyền cũng sẽ là thê tử của ta một trong. Thạch Thanh Tuyền khuôn mặt bỏ lên, hoảng vội vàng chuyển người đến con đối Dương Minh. Nam nhân quả nhiên đều là thay đổi thất thường, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ cùng cha ta không giống nhau. Ta Vương Thạch Chi Hiên thê tử mặc dù là bích tu tâm, nhưng hắn thứ một cái nữ nhân lại là Âm Hậu trúc Ngọc Nghiên. Hơn nữa Thạch Chi Hiên một thân phận khác bụi cũ, còn có một cái thê tử cùng mấy cái thiếp thất, bụi cũ thê tiếp nhỏ còn vì hắn sinh mấy cái nhi nữ. Có cái thê tiếp phụ thân của thành đàn. Thạch Thanh Tuyền đương nhiên sẽ không cảm thấy nàng tương lai muốn gả nam nhân nhất định phải đối nàng rất trung thành. Chưa xong con tiếp. Chương 41, Dương Hương Ngạn bi kịch mà chết. Ma Môn bổ thiên đạo truyền nhân, tựa như là chân chính thích khách một dạng, cả một đời đều chỉ có thể ẩn thân tại trong âm u. Ta Vương Thạch Chi Hiên là một ngoại lệ, bởi vì Thạch Chi Hiên không chỉ có là bổ thiên đạo truyền nhân, đồng thời còn là Hoa Gian Phái truyền nhân. Thân Kiêm hai phái võ công Thạch Chi Hiên có thể nói là tà đế hướng vũ điển dưới Ma Môn người thứ hai, là hướng vũ điển bên ngoài duy nhất có thể nhất thống người của Ma Môn cho nên Thạch Chi hiên cái này bộ Thiên Đạo truyền nhân tự nhiên không cần hành tẩu tại âm vũ ở trong nhưng là Dương Hương Ngạn cái này bộ Thiên Đạo truyền nhân chỉ nhìn hắn được người xưng là ảnh tử thích khách thì biết do hắn vẫn là một bị người lợi dụng nhân vật. Bất quá tại gặp được Dương Minh về sau Dương Hương Ngạn cả người xảy ra long trời lỡ đất thay đổi thật lớn. Bây giờ lạc Dương trên danh nghĩa chủ nhân là Việt Vương Dương Đồng thế nhưng là trên thực tế chủ nhân lại là lạc Dương Vương Dương Hương Ngạn. Dựa vào Phế Thái Tử Dương Dung thân phận của nhi tử còn có Dương Minh lưu tại lạc Dương năm vạn tiêu quả quân bây giờ Dương Hư Ngạn ngiệm nhiên đã là chúa tể một phương có vấn đỉnh thiên hạ khả năng về phần bổ thiên đạo truyền nhân bản chức làm việc thích khách dương hương ngạn càng là rất lâu không có làm qua làm dương minh cùng thạch thanh tuyển, hầu hy bạch đi vào ngậm nguyên trong điện liền nhìn thấy người mặc vàng sáng cầm ý dương hương ngạn ngồi ở đại điện chủ vị mà ở đại điện tả hữu phân biệt ngồi dân bộ thượng thư bùi cụ hoàng cung cấm quân thống lĩnh độc cô phong còn có trưởng quản tiêu quả quân hai tên tướng quân mã đức ham triệu hành trụ cột đại điện bên trong có sa y áo mỏng khuôn mặt đẹp cung nữ hiện ra huyền chuyển giang múa dương hương ngạn đám người bên người, cũng đều có cung nữ phục thị bọn hắn uống rượu làm vui nhìn thấy ngầm nguyên trong điện cảnh tượng này, đừng nói là Dương Minh cùng Thạch Thanh tuyển, ngay cả Hầu Hi Bạch cái này đa tình công tử cũng không khỏi như mày. Thiên hạ hôm nay đại loạn, quân hùng cùng nổi lên, bách tính đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Ngay cả Hầu Hi Bạch cái này ma môn chuyên nhân, đều muốn thiên hạ sớm ngày nhất thống. Dương Hư Ngạn, đùi cụ bọn người bên người đại tùy triều đường quan lớn trọng thần, lại còn có hào hứng hưởng thụ như thế hoang đường yến hội. Bất quá Dương Hư Ngạn là Hầu Hi Bạch sư huynh, đùi cụ càng là Hầu Hi Bạch sư phụ, coi như Hầu Hi Bạch bất mãn trong lòng, nhưng hắn vẫn không biết nói thẳng nói ra. Thạch Thanh Tuyền trực tiếp mang theo Hầu Hi Bạch đi vào ngậm nguyên điện nơi này. Bùi Củ cùng Dương Hương Ngạn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn cùng sinh khí, dù sao Hầu Hi Bạch đối bọn hắn mà nói thế, nhưng là hàng thật giá thật người một nhà. Nhưng khi nhìn đến cùng Thạch Thanh Tuyền cùng một chỗ tiến vào Dương Minh, Bùi Củ lập tức kinh ngạc trừng to mắt, Dương Hương Ngạn càng trở nên sắc mặt khó coi vô cùng. Bây giờ bên ngoài đều đang đồn nói, Nghĩa Vương Dương Minh đã bỏ mình, chính là bởi vì Bùi Củ cho rằng Dương Minh đã chết, cho nên hắn mới có thể mang theo Thạch Thanh Tuyền đi vào là Dương, muốn trợ giúp đồ đệ của hắn Dương Hương Ngạn thay thế Dương Minh địa vị. Hiện tại Dương Minh không có chết, như vậy hắn liền sẽ trở thành ngăn tại Dương Hương Ngạn trước mặt to lớn chứng ngại. Chỉ cần Dương Minh một ngày còn sống, Dương Hương Ngạn liền không cách nào đạt được quan trung cùng Trường An, càng không khả năng trở thành Dương Quảng sau đại tùy đế quốc vị thứ ba hoàng đế. Đi qua Dương Hương Ngạn vẫn là ảnh tử thích khách thời điểm, hắn đối với hoàng vị cũng không có quá lớn dạ tâm. Dù sao tại Dương Quảng trở thành hoàng đế về sau, phế thái tử Dương Dũng bởi vì mưu phản mà bị giết, Dương Hương Ngạn cũng bị từ đại tùy hoàng tộc ra phả bên trong xóa tên, hắn cùng hoàng vị tự nhiên là từ đó vô duyên. Bất quá đang cùng Dương Minh gặp gỡ về sau, Dương Minh không chỉ có đem Đông Đô Lạc Dương giao cho Dương Hương Ngạn, hơn nữa còn cho hắn 5 vạn tinh nhuệ kiều quả quân. Tại Dương Hương Ngạn trở thành Lạc Dương chi chủ về sau, hắn không chỉ có cảm nhận được có được quyền lực chỗ tốt to lớn, càng là sinh ra trở thành hoàng đế dạ tâm. Hiện tại nếu là muốn đem Dương Hương Ngạn đánh về Nguyên Hình, để hắn một lần nữa biến thành ảnh tử thích khách. Vậy còn không như giết hắn càng thêm hiện thực một chút. Bùi sư, Hương Ngạn huynh, làm sao các ngươi nhìn thấy ta, lộ ra một bộ giống như là dáng vẻ thấy quỷ đâu. Dương Minh nhanh chân đi tại ngầm Nguyên trong điện, đi thẳng tới trước mặt Dương Hương Ngạn, khóe miệng lộ ra ý cười nhìn xuống hắn. Tay phải của Dương Hương Ngạn cầm thật chặt bình rượu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dương Minh, giống như là muốn xem thấu trên mặt của Dương Minh phải chăng mang mặt nạ ra người một dạng. Trong mặt sau đường này, tay phải của Dương Hương Ngạn buông ra bình rượu, trên mặt lộ ra cởi mở nét cười của anh năng nói ra. Nguyên lai like không chỉ có là Thanh Tuần sư muội cùng hầu sư đệ tới, ngay cả nghĩa vương điện hạ cũng lớn điều khiển quang lâm. Hương Ngạn chiêu đãi không chú đáo chỗ, còn mời nghĩa vương điện hạ thứ lỗi. Ken một tiếng. Dương Minh tay phải rút ra bên hông xích tiêu kiếm, đem lưỡi kiếm chỉ hướng Dương Hương Ngạn cổ của. Dương Hương Ngạn, sắc ý của ngươi rõ ràng như vậy cho là ta hội không phát hiện được sao? đã ngươi muốn giết ta, vậy liền thoải mái động thủ đi. nghĩa vương điện hạ, dương hương ngạn trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thế nhưng là không đợi hắn đem giải thích lời nói xong, dương minh nết miệng lên tàn khốc cười lạnh nói: cơ hội ta đã cho ngươi, dương hương ngạn, nếu là ngươi không chịu động thủ, hiện tại ta liền muốn giết ngươi. cảm nhận được dương minh trên người tán phát ra lạnh thấu xương sát ý, sắc mặt của dương hương ngạn trở nên nghiêm trọng, tiếp lấy hắn thôi động miễn ma thân pháp thân ảnh nhói một cái, đung nhiên cùng dương minh kéo ra khoảng ba trượng khoảng cách, đồng thời từ bên hông rút ra trưởng kiếm của mình. Dương Hương Ngạn không muốn chết, cho nên hắn đương nhiên sẽ không cùng Dương Minh liều mạng. Dù sao võ công của hắn cảnh giới kém xa tít tắp Dương Minh. Đang dùng Huyễn Ma Thân Pháp cùng Dương Minh kéo dài khoảng cách về sau, Dương Hương Ngạn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Bùi Cụ. Sư phụ. Thế nhưng là Bùi Cụ tựa như không có nghe được Dương Hương Ngạn thanh âm một dạng, ý nguyên ngồi ở chỗ cũ tự rót uống uống rượu. Từ vừa mới bắt đầu, Dương Hương Ngạn cũng chỉ là Bùi Cụ lốp xe dự phòng cùng con rơi. Là Bùi Cụ cần sự tỉnh, Dương Hương Ngạn chính là một khỏa trọng yếu quân cờ. Là Bùi Cụ không cần thời điểm, Dương Hương Ngạn cái này bổ thiên đạo truyền nhân thậm chí so ra kém hoa gian phái truyền nhân hầu hy bạch tại bùi cụ trong lòng vị trí nếu như dương minh thật đã chết rồi dương hương ngạn cái này lốp xe dự phòng tự nhiên có thể danh chính luôn thuận thượng vị coi như hắn tương lai trở thành bùi cụ con rể cũng không phải là không thể được đáng tiếc dương minh không có chết giờ khắc này dương hương ngạn tại trong lòng bùi cụ lại biến thành cái không quan trọng tia ảnh từ thích khách nhìn thấy bùi cụ đối với thanh âm của mình ngoảnh mặt làm ngơ giờ khắc này dương hương ngạn cảm nhận được sâu đậm phản bội hắn cảm thấy mình tâm giống như là rơi đến rồi hại để một dạng hơn nữa phản bội hắn không chỉ là bồi cụ Còn có Dương Minh cái này kẻ cầm đầu. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi như là đã chết rồi. Tại sao còn muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Dương Hương Ngạn giống như bị điên, hướng Dương Minh gào thét chất vấn. Lúc trước ngươi nếu không có giết ta, lại cho ta hiện tại đây hết thảy, vì cái gì ngươi lại muốn hỏng chuyện tốt của ta, cùng ta tranh đoạt thuộc về chúng ta Dương gia đại tùy Giang sơn đâu? Dương Hương Ngạn trong mắt lệ quang lập lòe, phảng phất chịu thiên đại ủy khuất. Dương Minh cười lạnh trêu chọc nói: "Dương Hương Ngạn, ngươi sai lầm một sự kiện, thiên hạ này không phải Dương gia đại tùy giang sơn, mà là Dương Quảng một người đại tùy trang sơn." Thân là phế thái tử con trai của Dương Dũng, ngươi tử vừa mới bắt đầu thì không nên sinh ra trở thành hoàng đế gia tâm. Đã ngươi muốn trở thành hoàng đế, vậy ngươi chính là cùng Lý Uyên, đậu kiến đức những người đó một dạng loạn thần tặc tử. Ha ha ha ha. Ta là thái tổ văn hoàng đế ruột thịt tốt tử, thế mà thành trong miệng ngươi loạn thần tặc tử. Nếu ta là loạn thần tặc tử, ngươi đây tính toán là cái gì? Ta tự nhiên cũng là loạn thần tặc tử, hơn nữa còn là thiên hạ này lớn nhất loạn thần tặc tử. Ban đầu là ta nhất thời hứng khởi, để ngươi trở thành lạc Dương chi chủ. Bây giờ đến rồi ngươi mộng đẹp khi tỉnh lại liền để ta tự mình giết ngươi đi. Dương Minh cổ tay xoay chuyển, xích tiêu kiếm vung lên chém xuống. Hai đạo màu đỏ kiếm khí giao nhau cùng một chỗ hướng về Dương Hương Ngạn chém tới. Dương Hương Ngạn lần nữa thôi động Huyễn Ma thân pháp, thân ảnh nhoáng một cái né tránh hai đạo kiếm khí về sau, hướng về Ngậm Nguyên ngoài điện mặt phóng đi. Dương Minh nếm miệng lên cười lạnh, dưới chân đạp một cái thân ảnh nhoáng một cái, hướng về Dương Hương Ngạn đuổi tới. Nếu là Dương Hương Ngạn có Thạch Chi Hiên công lực, là hắn có thể dựa vào Huyễn Ma thân pháp từ trước mặt Dương Minh đào tẩu. Đáng tiếc Dương Hương Ngạn thi triển Huyễn Ma thân pháp tốc độ so với Thạch Chi Hiên chậm 4 phần tá hữu. Ngay tại Dương Minh muốn đuổi kịp Dương Hương Ngạn thời điểm, Hầu Hi Bạch đột nhiên ngăn tại trước mặt Dương Minh, tay phải hướng về Dương Minh bả vai chụp tới. "Nga Vương điện hạ, còn mời thủ hạ Lưu Tỉnh." Không nghĩ tới Hầu Hi Bạch đối với Dương Hương Ngạn còn có mấy phần sư huynh đệ tình nghĩa, vậy mà lại ngay tại lúc này cứu hắn. "Cút ngay." Dương Minh quát lạnh một tiếng, trực tiếp thôi động cương khí hộ thân đem tay phải của Hầu Hi Bạch phá tan, thân thể không có chút nào dừng lại hướng về Dương Hương Ngạn đuổi theo. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Dương Minh nếu hạ quyết tâm muốn giết Dương Hương Ngạn, đương nhiên sẽ không cho Dương Hương Ngạn cơ hội đào tẩu. Nếu là hầu hy bạch loại người này, coi như Dương Minh cùng hắn có giết cha giết mẹ mối thù, hắn cũng sẽ không tổn thương Dương Minh người bên cạnh. Nhưng nếu là Dương Hương ngạn loại người này, liền xem như Dương Minh không giết hắn, chỉ bằng Dương Minh phá hủy mộng hoàng đế của hắn, hắn liền sẽ trăm phương ngàn kế đối phó Dương Minh. Dương Hương ngạn xông ra ngập nguyên điện về sau, liền không chút nào dừng lại hướng về phía ngoài hoàng cung phóng đi, hắn đem huyễn ma thân pháp thôi động đến cực hạn, trong hoàng cung bọn thị vệ căn bản là không có cách phát giác được hắn từ trên đỉnh đầu bay qua. Đáng tiếc Dương Minh so Dương Hương ngạn tốc độ càng nhanh ngay tại Dương Hương Ngạn sông ra Đại Minh cung tiến vào Huyền Vũ môn thời điểm Dương Minh thả người nhảy lên chân trước mặt Dương Hương Ngạn Dương Hương Ngạn ngươi là không thể nào từ trước mặt ta chạy trốn ta cho ngươi công bằng đánh một trận cơ hội ngươi nếu không phải muốn chân quý vậy ta liền trực tiếp giết ngươi công bằng đánh một trận trên mặt của Dương Hương Ngạn lộ ra cười lạnh trào phúng hắn cùng Dương Minh võ công cảnh giới có không cách nào vượt qua trên lệnh thật lớn giữa hai người chiến đấu thế nào công bằng bất quá trốn cũng là chết không trốn cũng chết cùng chết tràn đầy không cam tâm chẳng bằng thống thống khoái khoái đánh nhau một trận nguyên tắc bên trong. Dương Hương Ngạn võ công đột cùng nhất thời kỳ là ở hắn luyện thành Bất Tử Ấn Pháp về sau, liền xem Như Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người liên thủ, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Có thể nói, nguyên tắc ở trong Dương Hương Ngạn võ công thành tựu, cũng không bại bởi Loan Loan cùng sư phi Huyền dạng này thiên chi tiểu nữ, cũng không thua cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dạng này thiên mệnh nhân vật chính. Bây giờ Dương Hương Ngạn, tự nhiên không có khả năng từ thạch thanh tuyển trong tay chiếm lấy Bất Tử Ấn quyền luyện thành Bất Tử Ấn Pháp, hắn nam hiểu võ công chỉ có huyền ma thân pháp, ảnh kiếm pháp còn có hắn trở thành đại minh tôn giáo nguyên tử sau lấy được hắc thủ ma công. Dương Minh Nếu như hôm nay chết ở trong tay của ngươi, ta cũng có thể chết mà không oán Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi là muốn nói đồng thục nhi, còn có trong bụng của nàng con của ngươi à? Nhìn thấy sắc mặt của Dương Hương Ngạn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Dương Minh lắc đầu vừa cười vừa nói: Dương Hương Ngạn, ngươi yên tâm đi. Ta mặc dù không phải là cái gì anh hùng hào kiệt, nhưng là khinh thường đi làm ức hiếp cô nhi quả mẫu sự tình. Chúng chi đồng thục nhi trong bụng Hải Tử hay là Dương gia huyết mạch, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt mẹ con các nàng. Nếu như là hán mạt thời kỳ Tam Quốc tạo mạnh đức cái nhân thế không kia. Đại khái lúc này hội nói với Dương Hương Ngạn nhượng thê tử ta nuôi dưỡng đi. Đáng tiếc Dương Minh đối với người khác quả phụ không có hứng thú, càng không muốn đem nhi tử của người khác xem như con của mình đến nuôi. Nghe được Dương Minh cam đoan cùng hứa hẹn, Dương Hương Ngạn nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy hắn hết sức chăm chú thôi động Huyền Ma thân pháp cùng Huyền Ảnh kiếm pháp, thân ảnh đột nhiên dung nhập dưới bóng đêm bóng tối ở trong. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, ngay cả Dương Minh cũng vô pháp phát giác được Dương Hương Ngạn đến tụt cùng ở nơi nào. Bất quá tại Dương Hương Ngạn đột nhiên gây khó khăn thời điểm, một đạo hàn quang hiện lên ở Dương Minh bên trái, Dương Minh trong nháy mắt làm ra phản ứng. Sích tiêu kiếm tự nhiên vạch ra một đường vòng cung rên ráng. Xoát một tiếng, một đạo hình bán nguyệt màu đỏ kiếm khí hướng về Dương Hương Ngạn chém tới. Không chỉ có chặt đứt Dương Hương Ngạn trường kiếm trong tay, còn chém Dương Hương Ngạn tay phải của cầm kiếm. Tại tay phải của Dương Hương Ngạn cùng kiếm gây rơi trên mặt đất về sau, chỗ cổ tay vết thương không ngừng chảy ra huyết thủy. Để Dương Hương Ngạn cũng không còn cách nào ẩn thân tại bóng tối ở trong. Dương Minh xoay đầu lại nhìn lấy Dương Hương Ngạn ẩn thân bóng tối, biện nhận một chút mùi máu tươi chuyển tới phương hướng về sau. Dương Minh thân ảnh đột nhiên nhón một cái vọt vào bóng tối ở trong. Thổi phun một tiếng. Sích Tiêu Kiếm quán xuyên dương hương ngạn ngực, thân thể của đem hắn đóng vào Huyền Vũ môn trên tường thành. Khục khục, trong miệng phun ra hai ngụm máu thủy, tay trái của Dương Hương Ngạn bắt được Dương Minh bà vai, khí tức hư nhược nói ra: "Dương Minh, có thể chết ở đồng dạng họ Dương trong tay ngươi, ngược lại là tốt hơn chết trong tay người khác. Ngươi nói, ta đây nhất sinh sống đến bây giờ đến tột cùng có ý nghĩa gì? Có lẽ năm đó, ta thực nên cùng các ca ca đệ đệ cùng một chỗ bị Dương Quảng giết chết. Có lẽ nói với người khác tới, ngươi chỉ là ảnh tử thích khách, mà không phải là cái gì Dương Hương Ngạn, nhưng là chí ít có một cái ngốc nữ nhân." nàng yêu nam nhân là dương hương ngạn phụ thân của con nàng là dương hương ngạn ngươi còn cảm thấy mình sống đến bây giờ không có ý nghĩa sao nghe được nói như ngươi vậy ta thật sự là càng thêm không muốn chết ta có lỗi với mẹ con các nàng hai cái dương hương ngạn hơi yếu khí tức sau khi biến mất dương minh từ trên người hắn rút ra xích tiêu kiếm để dương hương ngạn thi thể ngã trên mặt đất cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện vừa rồi dương hương ngạn mặc dù nói vài câu có tình có nghĩa nhưng này chỉ là bởi vì hắn sắp chết dương minh thế nhưng là nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Dương Hương Ngạn vì dùng thay mận đổi đảo phương thức cấp lý đường Giang Sơn, lại đem mang mang thai đồng thuộc Ni đưa cho Lý Uyên lão già kia. Chỉ bằng nguyên tắc bên trong, Dương Hương Ngạn làm những chuyện tốt kia, Dương Minh không có chút nào hối hận giết Dương Hương Ngạn. Ngay tại Dương Minh xuất ra một tấm vải lau xích tiêu kiếm trên thân kiếm vết máu lúc, Bùi Củ đi vào Huyền Vũ môn nhìn lấy Dương Hương Ngạn thi thể thở dài nói ra: "Kỳ thật ngươi lúc đầu không cần thiết giết hắn." Dương Minh nếm miệng lên cười lạnh nói: "Bùi Củ cần gì phải giả trang người tốt lành gì đâu? Dương Hương Ngạn hội rơi vào kết quả như vậy, chẳng lẽ không phải ngươi làm hại?" Ha ha. Nói như ngươi vậy, ngược lại là có lý." Bùi củ trên mặt lộ ra cởi mở nụ cười tiêu sái, xem ra Dương Hương Ngạn tên đồ đệ này chết, một chút cũng không có để hắn khổ sở. Bất quá Dương Hương Ngạn một đời, vốn chính là cái bi kịch. Nếu như Dương Minh giết người là Hầu hy Bạch, chỉ sợ Bùi củ hội giống chết con ruột một dạng khó chịu. Kỳ thật Dương Minh lúc đầu không có ý định nhanh như vậy liền giết Dương Hương Ngạn. Thế nhưng là tại tất cả mọi người đều cho là Dương Minh chết trong khoảng thời gian này, Bùi Cửu thế mà sinh ra dùng Dương Hương Ngạn thay thế Dương Minh ý nghĩ, cho nên Dương Minh mới có thể không chút do dự giết chết Dương Hương Ngạn làm đối với buổi củ một loại cảnh cáo, chưa xong còn tiếp. Chương 42, như thế nào giết chết hướng Vũ Điển? Tây Hán những năm cuối Vương Mãng soán quyền về sau, Hán Tân Triều thi triển một hệ liệt tổn hại môn phiệt thế gia chính sách, thế là Quang Võ Đế Lưu Tú liền tại Quan Đông thế gia môn phiệt duy trì dưới thành lập Đông Hán Vương triều. Nhật Nguyệt giữa trời nữ đế Võ Tắc Thiên cấp Lý Đường Giang Sơn thành lập Võ Chu về sau, đem Võ Chu đô thành định là thần đều Lật Dương, tổn hại quan lũng quý tộc tập đoàn lợi ích, thế là quan lu quý tộc tập đoàn liền ủng hộ Lý Đường hậu nhân phát động thần long chính biến bức bách Võ Tắc Thiên phó vị. Vương Mãng cùng Võ tắc Thiên cũng đều là thiên cổ nhất đế, bọn họ chính sách cũng không có tổn hại thiên hạ tất cả thế gia môn phiệt lợi ích, còn không thể để cho bọn họ Giang Sơn truyền thừa cho hậu thế. Dương Quảng chính sách là muốn từ dễ thượng tiêu trừ thiên hạ thế gia môn phiệt, có biết đại tùy hoàng tộc đối với thiên hạ thế gia môn phiệt mà nói sớm đã là thần hận quỷ ghét. Dương Hương ngạn chết, tại Thành Lạc Dương không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Làm mang theo mang thai đồng tộc Ni Yên lặng rời đi hoàng cung về sau, Thành Lạc Dương tân chủ nhân lại một lần nữa biến thành Dương Minh. Có Thành Lạc Dương nơi tay, đuôi cụ liền có thể dùng văn hỉ thân phận của chủ nhà họ đuổi thuyết phục quan đông thế gia môn việt ủng hộ dương minh, lại thêm quan trung thế gia môn việt còn có hùng cứ lĩnh nam tống gia, thiên hạ 2 phần đã giữ tại dương minh trong tay. bất quá dương minh cũng không có vì vậy cảm thấy lạc quan, bởi vì tại hà bắc dương quảng cùng lý uyên bên người có hướng vũ điển cái này vô địch thiên hạ ma môn tả đế, chỉ cần hướng vũ điển trực tiếp đối với dương minh động thủ giết chết dương minh, lấy dương minh làm trung tâm hình thành thiên hạ nhất thống thế lực, tự nhiên sẽ lập tức sụp đổ. lạc dương hoàng cung, hàng nguyên điện, đem quản lý tiêu quả quân 2 tên tướng quân mã đức ham. Triệu Hành Xu đổi rời đi, lại trấn an Việt Vương Dương Đồng cùng Tiểu Lưu Lương đễ về sau, Dương Minh ngồi ở Hàm Nguyên Điện trên long ỷ, nhíu mày nhìn phía dưới buổi cũ. Nghe nói tại ta mất tích trong khoảng thời gian này, Bùi Sư đã từng mời Dương Quảng tọa trấn Trường An, không biết hắn là làm sao trả lời cái ngươi. Điện hạ là muốn hướng thần hỏi tội sao? Bệ hạ cự tuyệt thần mời, hơn nữa còn mời thần tiến về Thái Nguyên hiệp trợ hắn trùng kiến đại tùy. Hắn vậy mà cự tuyệt ngươi. Bây giờ Dương Quảng, thật đúng là càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu a. Đã đánh nát tấm gương, cũng không còn cách nào trở nên hoàn mỹ vô huyết. Lý Uyên xuất lĩnh lấy Quan Lũng quý tộc tập đoàn phản bội Dương Quảng, dù là Dương Quảng có thể không cùng bọn hắn so đo, Quan Lũng quý tộc tập đoàn cũng sẽ lo lắng nhận Dương Quảng thanh toán. Cho nên bây giờ, Dương Quảng mặt ngoài là chiếm được Quan Lũng quý tộc tập đoàn ủng hộ, trên thực tế Quan Lũng quý tộc tập đoàn ủng hộ người vẫn là Lý Uyên. Liên xem như Dương Quảng mượn nhờ Quan Lũng quý tộc lực lượng tập đoàn trùng kiến đại tùy, cái kia trùng kiến sau đại tùy cũng là Quan Lũng quý tộc tập đoàn đại tùy, mà không phải Dương Quảng một người đại tùy. Quan trung thế gia môn Việt đã bị Lý Uyên phản bội qua một lần, bọn hắn sẽ không lại cùng Lý Uyên một lòng. Nếu như Dương Quảng nguyện ý tọa chấn Trường An, hắn có thể có được quan Trung thế gia môn phiệt ủng hộ. Hơn nữa hắn dù sao cũng là đại biểu thiên hạ chính thống Đại Tùy Hoàng Đế, chỉ cần hắn cùng Bùi Củ hợp tác, Bùi Củ liền có thể thuyết phục Quan Đông thế gia môn phiệt ủng hộ Dương Quảng. Đến lúc đó trùng kiến sau Đại Tùy Giang Sơn ít nhất có thể đủ bảo trì quan lũng quý tộc tập đoàn, quan Trung thế gia môn phiệt còn có quan Đông thế gia môn phiệt Tam Phương cân bằng. Hướng Vũ điển Lão bất tử này, nếu là không có hắn xuất hiện, thiên hạ này đại thế căn bản không biết vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Nếu như không có Hướng Vũ điển xuất hiện, coi như Dương Quảng một lần nữa tỉnh lại. Chỉ sợ Lý Yên cũng sẽ không đến đỡ Dương Quảng đến đối kháng Dương Minh. Dù sao bây giờ Dương Quảng, ngoại trừ Thiên Hạ chính thống hoàng đế thân phận bên ngoài, căn bản là không có cách hiệu lệnh thiên hạ thế gia môn hiệt. Nhìn lấy Dương Minh có chút biểu tình áo não, Bùi cụ trực tiếp đi đến trên long đài, khỏe miệng mang theo ý cười nói ra: "Ta nguyên lai tưởng rằng ta đế hướng Vũ Điển xuất thủ, điện hạ khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng điện hạ y nguyên sống rất tốt. Xin hỏi điện hạ, hướng Vũ Điển võ công đến tột cùng như thế nào?" Bùi Sư là muốn đem hướng Vũ Điển thay vào đó, trở thành chân chính ma môn đệ nhất nhân sao? ta chỉ có thể nói cho ngươi, coi như ngươi ta liên thủ, cũng chỉ có thể tại hướng Vũ Điện miễn cưỡng tự vệ. Dương Minh cùng Bùi Củ công lực thêm bắt đầu, tuyệt đối vượt xa hướng Vũ Điển. Đáng tiếc bọn hắn dù sao cũng là hai người, mà không là một người, coi như hai người liên thủ cũng sẽ không là hướng Vũ Điện đối thủ. Bùi Củ nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra biểu tình không thể tin nói ra. Điện hạ phải chăng có chút nói ngoa rồi? Nếu là hướng Vũ Điện thực sự lợi hại như thế, ngươi lại là như thế nào ở trước mặt hắn không bị thương chút nào? Ha ha. Bản vương dùng đủ để giết chết Minh Đạo Kỳ thủ đoạn đều không thể làm bị thương hướng Vũ Điển mảy may, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Hơn nữa ta theo hướng Vũ Điển đánh một trận xong, thế nhưng là thực sự kém chút chết rồi. Nhìn thấy Dương Minh biểu lộ không giống như là nói dối, Bùi Cụ sắc mặt nghiêm túc nhíu mày nói ra: "Nếu là như vậy, chúng ta muốn trừ hết hướng Vũ Điển cái này đối thủ lớn nhất, nói không chừng chỉ có thể cùng Từ Hàng Tĩnh trai liên thủ. Ma môn ba đại tông sư cao thủ, chính là Tà Đế hướng Vũ Điển, Tà Vương Thạch Chi Hiên cùng âm hậu trúc Ngọc Nghiên. Liên như Dương Minh cùng Bùi Cụ, trúc Ngọc Nghiên liên thủ, cũng chưa hẳn là hướng Vũ Điển liên thủ." Nhưng là từ hàng tĩnh trai có liệu không tiên sư, trí tuệ đại sư cùng gia tưởng đại sư ba vị tông sư cao thủ, còn có đạo môn đệ nhất nhân tán chân nhân Linh Đạo Kỳ. Nếu là chính ma hai đạo tông sư cao thủ liên thủ, coi như Tà Đế hướng Vũ Điển cử thế vô địch cũng không khả năng là bọn hắn đối thủ. Ha ha ha ha. Vì diệt trừ Tà Đế hướng Vũ Điển. Bùi sư vậy mà nói muốn cùng từ hàng tĩnh trai liên thủ. Thú vị, thật sự là thú vị. Nghe được Bùi Củ, Dương Minh nhịn không được cười ha hả. Vì duy trì cái gọi là thiên hạ chính đạo, Linh Đạo Kỳ không tiếc gánh vác lấy đạo môn bại hoại Phật môn chó săn điều danh cũng phải bị từ hàng tinh trai tùy ý khu sách. Thế nhưng là cùng là Ma môn đứng đầu, ta Vương Thạch Chi Hiên lại muốn diệt trừ ta Đế Hướng Vũ Điển cái này Ma môn quật khởi hy vọng. Lý do, chỉ là Thạch Chi Hiên muốn thay thế Hướng Vũ Điển trở thành chân chính Ma môn đệ nhất nhân. Khó trách mấy trăm năm qua, Ma môn thủy chung không cách nào đánh bại từ hàng tinh trai, cũng không phải là Ma môn người võ công so ra kém từ hàng tinh trai, mà là Ma môn người căn bản cũng không có chân chính đoàn kết. Nghe Dương Minh rếu cợt tiếng cười, nhíu mày nói ra: "Điện hạ có gì buồn cười? Chẳng lẽ ngươi không muốn giết Hướng Vũ Điển sao?" Muốn ta đương nhiên muốn. Bất quá theo ta thấy, còn chưa tới cùng từ hàng tính trai hợp tác cấp độ. Muốn cùng từ hàng tính trai phạm thanh huệ cái tặc kiên mi cô hợp tác, dương minh chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy chán ghét muốn nói. Huống hồ hắn là thực sự nghĩ tới một cái biện pháp, có lẽ có thể thoải mái mà đánh bại hướng vũ Điển. Tại ba năm trước đây ở qua cung điện qua một đêm về sau, ngày thứ hai dương minh liền rời đi hoàng cung. Tại trong thành lạc dương tìm được loan loan. Cái gì? Hoa thị bích bị dương quảng cùng hướng vũ Điển cấp đi. Nhìn lấy biểu lộ một mặt vô tội loan loan, dương minh như cũ có chút khó có thể tin. Loan loan túi đầu, như cái ngoan ngoãn nhận lầm hại tử. Loan Nhi từ Ôn Nghị Chan nơi đó đạt được Hòa Thị Bích, lại không có thể bảo trụ nó, nếu là Ôn Nghị Chan muốn trừng phạt Loan Nhi, mặc kệ đối với Loan Nhi làm cái gì đều được. Dương Minh lắc đầu, thất vọng thở dài. Nếu Hòa Thị Bích đã bị cứ đi, coi như trừng phạt Loan Nhi cũng là vô sự vô bổ. Vì đối phó hướng ngũ điển, Dương Minh nghĩ tới biện pháp thứ nhất, chính là hấp thu Hòa Thị Bích chính giữa năng lượng kỳ dị. Chỉ cần đem Hòa Thị Bích chính giữa năng lượng kỳ dị toàn bộ hấp thu, Dương Minh ít nhất có thể đủ ra tăng 200 năm thậm chí là 300 năm công lực. Đến lúc đó liền xem như không thể đánh bại Hướng Vũ Điển, cũng đủ để tại Hướng Vũ Điển trước mặt đứng ở thế bất bại. Lại không nghĩ rằng Dương Quảng cùng Hướng Vũ Điển sớm một bước ra tay, Từ Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiền trong tay cướp đi Hỏa thị Bích. Bây giờ nhìn tới, muốn đối phó Hướng Vũ Điển lão giả kia, nói không chừng thực sự chỉ có thể cùng Từ hàng Tĩnh trai hợp tác rồi. Có lẽ, sự tình cũng không như trong tưởng tượng biết bát như vậy. Nếu là Độc thân, bất kể là Dương Minh vẫn là Thạch Chi Hiên, Ninh Đạo Kỳ vẫn là Tống Tuyết, đều không có đánh bại Hướng Vũ Điển khả năng. Nhưng nếu là Dương Minh tăng thêm Thạch Chi Hiên cùng Tống Tuyết, có lẽ không cần cùng từ hàng tĩnh trai liên thủ cũng có thể đánh bại hướng vũ điển. bất quá lấy hướng vũ điển cái thế ma công, nếu là hắn không chịu liều chết đánh nhau, liền xem như có thể đánh bại hắn. chỉ sợ lấy ba người chi lực cũng rất khó giết hắn. hơn nữa để thạch tri hiên liên thủ với tố quyết, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. nhìn lấy dương minh cao mày bộ dáng, loan loan đột nhiên nói ra. dương minh ca ca, ngươi theo chúng ta mà môn quan hệ tốt như vậy, nếu không thể đánh bại ta đế, cái kia có thể không cùng tà đế là địch ta. phần tranh ba thiên hạ cái gì, coi như dương minh ca ca không thể làm hoàng đế. Loan Nhi cũng giống vậy thích ngươi. Không thể không nói, Loan Loan cái này ăn đuổi người, để Dương Minh trong lòng tràn ngập cảm giác cấm áp. Nhưng Dương Minh vẫn lắc đầu một cái, vừa cười vừa nói, "Loan Nhi ngươi ngược lại là khéo hiểu lòng người, đáng tiếc coi như hướng Vũ Điển không cùng ta là địch, ta cũng không hy vọng hắn sống trên đời. Bùi Sư cùng hướng Vũ Điển cùng là ma môn đứng đầu, đều hy vọng giết hướng Vũ Điển, ta lại có thể ngoại lệ. Nếu như hướng Vũ Điển võ công cảnh giới cường đại đến Dương Minh cùng các người liên thủ, cũng không khả năng chiến thắng hướng Vũ Điển, Dương Minh đương nhiên sẽ không nghĩ đến cùng hướng Vũ Điển là địch." Nếu như Dương Minh là tiểu phong cùng quách tính lớn như vậy anh hùng đại hảo kiện, coi như Hướng Vũ Điển võ công thắng qua Dương Minh, Dương Minh cũng chỉ sẽ đối với tâm hắn tổn kính nghệ, không biết có bất kỳ hại hắn chi tâm. Đáng tiếc Dương Minh cũng không phải là cái gì người tốt, Hướng Vũ Điển mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải không cách nào chiến thắng, cho nên Hướng Vũ Điển cái này cử thế vô địch ma môn tà đế nhất định phải chết. Huống chi không chỉ là Dương Minh, Ma môn Thạch Chi Hiên còn có tử hàng tinh trai người, cũng đều hy vọng Hướng Vũ Điển chết. Ngay tại Dương Minh nghĩ đến như thế nào giết chết Hướng Vũ Điển thời điểm, Dương Quảng mang theo Hướng Vũ Điển cùng Lý Duyên. Xuất lĩnh 5 vạn đại quân hướng Hà Bắc lớn nhất phản tắc thế lực Đậu Kiến Đức phát khởi công kích. Đậu Kiến Đức là bối châu Trương năm người, đời đời người nông, từng nhận chức lý trưởng, còn hào hiệp là trong thôn kính trọng. Đại nghiệp 7 năm, dương quảng mộ binh trinh phạt Cao Câu Ly, Đậu Kiến Đức trong quân đội nhầm 200 người trưởng, mắt thấy binh dân co khổ, lòng căm vẫn bất bình, liền kháng cự đồng trinh, cũng trợ cùng huyện người Tôn An Tổ xuất mấy trăm người nhập trương nam đông cảnh cao gà đố, cử binh kháng thủy. Sau đó Đậu Kiến Đức người nhà bị liên lụy sát hại, Đậu Kiến Đức chính là xuất bộ chúng 200 người đầu nhập thanh hà người cao sĩ đặt khởi sự quân đội tự đánh bại tùy quân cùng ngụy giao nhỏ, sơn hùng hà bắc. đậu kiến đức cũng không có đạt được môn phiệt thế gia ủng hộ, lại có thể phát triển trở thành hà bắc lớn nhất phản tạc thế lực. nguyên nhân rất lớn là đậu kiến đức nhân cách mị lực hấp dẫn đi theo hắn người. về sau lý đường nhất thống thiên hạ, lý mật, đậu kiến đức, đỗ phú vi bọn người hàng đường về sau, chỉ có đậu kiến đức không biết thu liễm nhân cách mị lực của hắn, kết quả bị lý uyên giết chết. tại lương sư đô, lưu vũ chu bị lý uyên chiếm đoạt về sau, hà bắc phản tạc thế lực liền chỉ còn lại có lý uyên, đậu kiến đức cùng lang nghệ. bây giờ dương quảng tự mình dẫn năm vạn đại quân chinh phạt đậu kiến đức. Vũ Châu La Nghệ cùng con hắn La Thành cũng xuất lĩnh ba vạn đại quân công kích Đậu Kiến Đức. Nửa tháng sau, Đậu Kiến Đức thế lực liền bị tiêu diệt, Đậu Kiến Đức bản nhân đã ở Kim Thành trong cung điện tự sát thân vong. Dương Quảng tiêu diệt Đậu Kiến Đức nhất thống tin tức về Hà Bắc sau khi chuyển ra, trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, các lộ phản tặc thế lực lòng người bàng hoàng. Kim Thành trong cung điện, Dương Quảng ngồi ở từng thuộc về Đậu Kiến Đức trên long ỷ, ở trước mặt hắn trên đại điện Quỷ La Nghệ cùng La Thành hai cha con. La Nghệ ở Không Kinh Triệu phủ Vân Dương huyện, phủ thân La Quan Vinh, nhâm đại tùy giám môn tướng quân. La Nghệ dũng cảm công chiến, thiện xạ. Nhân nhiều lần chiến công quan đến dũng tướng Lang tướng. Đại nghiệp 8 năm, Dương Quảng phát binh tiến đánh Cao cầu Ly, mệnh La Nghệ đốc quân Bắc Bình quận trị Mới xương, thu phải Vũ vệ đại tướng quân Lý Cảnh tiết Độ. La Nghệ thời niên thiếu am tập chiến sự, bộ đội kỷ luật nghiêm minh. Chắc quận vật phụ dân phong, tăng thêm binh khí tinh lương, kho lúa tràn đầy, nhiều theo tài bảo, đóng quân mấy vạn, đông đảo phản tặc đến đây quá yếu nhiều cấp đoạn. Ở lại giữ quan viên dũng tướng Lang tướng triệu mười ở, hạ Lang Nghi, tấn văn diễn bọn người không thể chống cự, chỉ có La Nghệ một mình xuất chiến, giết địch không thể đếm, hy vọng càng lúc càng lớn về sau Lang Nghệ mượn cơ hội tự lập, tự sưng U Châu tổng quản, quản Hà Du, doanh hai châu, trở thành Đông Bắc địa khu một đại cắt cứ thế lực. nhìn lấy quỷ gối trước mặt Lang Nghệ, Dương Quảng trong mắt lóe lên phẫn nộ, bất đắc dĩ, cuối cùng biến thành chết lặng. Lang Nghệ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lang Nghệ đầu tiếp trên mặt đất, thấp phẩm lo hầu nói: tội thần đời thụ hoàng ân, lại cắt cứ một phương so như phản tặc, thật sự là tội đáng chết vạn lần. tội thần không dám cầu xin bệ hạ tha mạng, chỉ cầu bệ hạ không cần có thể tha thứ tội thần người nhà. nhìn lấy hắn cái bộ dáng này, Dương Quảng nhịn không được bật cười. người đang chết đâu chỉ là một cái la nghệ, thực nếu nói, lý uyên thế nhưng là so la nghệ đáng chết gấp 10 lần. Dù sao la nghệ chỉ là tại vũ châu tự lập, lý uyên lại là dẫn binh đánh vào con trung. Thôi, niệm tính ngươi có thể lạc đường biết quay lại, chấm liền cho phép ngươi lập công chuộc tội đi. Năm đó Vũ Văn Hóa cấp tư thông quyết, chấm còn có thể tha cho hắn tính mệnh, há lại sẽ không cho người khác cơ hội. Cùng lý uyên dạng này dã tâm bừng bừng cả người, còn có đầu kiến đức những thứ này muốn lật đổ đại tùy đế quốc phản tạc so sánh, la nghệ đích thật là tội không đáng chết. Nghe được Dương Quảng, lang nghệ lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói: Tội thần đa tạ bệ hạ. Bây giờ bệ hạ trọng trấn đại tùy, tội thần không thể báo đáp, nguyện cầm trong tay toàn bộ binh mã hiến cho bệ hạ. Đứng ở bên cạnh Lý Uyên lông mày nhíu lên, ánh mắt lộ ra ánh mắt toán độc nhìn lấy La Nghệ. Chỉ cần Dương Quảng trong tay không có chân chính nghe lệnh y binh mã, liền xem như trùng kiến đại tùy thành công. Dương Quảng cũng chỉ là hắn Lý Uyên trong tay một cái khôi lỗi. Nhưng nếu là La Nghệ thực sự làm Dương Quảng trung thần hiếu tử, như vậy Dương Quảng ắt sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của Lý Uyên. Dương Quảng xoay đầu lại, khẹt miệng lộ ra ngược ý cười nhìn lấy Lý Uyên, sau đó nói. La Hải Khanh lần này tiêu diệt đậu kiến Đức lập xuống đại công, hai cha con ngươi liền tiếp tục xuất lĩnh vũ châu binh mã đi. Chờ đến La Nghệ mang theo La thành cáo lui về sau, Dương Quảng đột nhiên nói ra: "Lý bà, ngươi có phải hay không đang sợ đâu? Chẳng biết ngươi có là ý định gì, đáng tiếc chấm mới là thiên hạ chính thống hoàng đế, ngày sau như La Nghệ như vậy đại tùy trung thần đem cả ngày sẽ càng nhiều." Mấy ngày trước thời điểm, Bùi Củ lão già kiết nhưng là muốn giữ cửa ải Trung Hòa trường an hiến cho chấm đâu. Lý huyên khệ miệng co quắp một cái, đột nhiên nói ra: "Vậy hạ phải chăng đáng nghĩ kỹ?" muốn để vị nào điện hạ trở thành thái tử kế thừa đại tùy giang sơn vấn đề này có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi coi như dương quảng coi như có chút bản sự con của hắn cùng các cháu lại không có một cái nào thành dụng cụ nếu là dương quảng đem cái này đại tùy giang sơn truyền cho con cháu của hắn những tử tôn đó cũng chỉ sẽ trở thành thủ không được giang sơn lưu á đấu dương quảng khoe miệng câu lên cười lạnh nói nhị công tử của ngươi lý thế dân bị ninh đạo kỳ phê mệnh là tế thế an dân không bằng chấm đem hắn lập làm thái tử để hắn trở thành một thiên cổ minh quân ha ha ha ha lý bà ngươi yên tâm đi Chấm chính là đem cái này Giang Sơn đưa cho hắn, cũng sẽ không để ngươi khổ sở. Hắn là ai? Dương Quảng không có nói ra, sắc mặt của Lý Uyên lại trở nên khó coi vô cùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 43, xích tiêu bất tử cùng trời đao. Dương Minh trở thành Đông đô Lạc Dương Tân Chủ nhân về sau, lúc đầu dự định tại Lạc Dương triệu kiến quan Đông thế gia môn phiệt các gia chủ, để bọn hắn giống quan Trung thế gia môn phiệt một dạng giúp đỡ chính mình nhất thống thiên hạ. Thế nhưng là Dương Quảng tiêu diệt đầu kiến Đức nhất thống tin tức về Hà Bắc truyền khắp thiên hạ về sau, quan Đông thế gia môn phiệt nhau nhau bắt đầu ngắm nhìn. Mặc dù Dương Minh có được Tây đô Trường An cùng Đông đô Lạc Dương, tại Giang Nam còn có lĩnh Nam Bá chủ Tống gia ủng hộ, nhưng ở trong mắt người trong thiên hạ, Dương Minh cùng Dương Quảng Thủy Trung là nghĩa phụ nghĩa tử quan hệ. Cương Thường Ngũ Luân, Thiên Địa Quân Thân Sư, coi như Dương Minh nắm giữ thực lực mạnh mẽ hơn Dương Quảng mấy lần, chỉ cần Dương Quảng không có đối với Dương Minh động thủ, Dương Minh liền không cách nào đối với Dương Quảng đao kiếm tương hướng. Không phải mà nói chính là đại địch bất đạo xuất sinh. Thử nghĩ một chút, nếu là Dương Minh như là hán mạt Tam Quốc lữ bố một dạng liền nghĩa phụ cũng dám giết, trong thiên hạ lại có ai dám tin tưởng Dương Minh? Cũng chính bởi vì dùng Dương Quảng đối phó Dương Minh có hiệu quả như thế, cho nên Lý Huyên lão già này mới có thể chủ động rời khỏi tranh bá thiên hạ, ủng hộ Dương Quảng trở thành hắn khôi lỗi. Không phải, Lý Huyên mình coi như là nhất thống Hà bắc, Y Nguyên không cách nào ngăn cản quan Đông thế gia môn phiệt đảo hướng Dương Minh. Kỳ thật nào chỉ là quan Đông thế gia môn phiệt ngắm nhìn, ngay cả lấy độc cô phiệt cầm đầu quan Trung thế gia môn phiệt cũng bắt đầu liên hệ Dương Quảng đại biểu trung tâm. Dương Quảng những chính sách đó mặc dù tổn hại môn phiệt thế gia lợi ích, nhưng chung quy là ấm nước sôi hút lên, có thể Dương Minh lại là muốn đem môn phiệt thế gia giáng một gậy chết tươi. Chỉ cần có một chút xíu phản kháng hy vọng, Quan Trung Thế gia môn phiệt liền sẽ không cam lòng khuất phục tại Dương Minh. Dương Minh mặc dù đang lạc Dương nhận được Quan Trung Thế gia môn phiệt liên hệ tin tức về Dương Quảng, nhưng hắn cũng không hề để ý. So với những cổ đầu tường đó ngã theo phía môn phiệt Thế gia, hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là nghĩ biện pháp diệt trừ hướng Vũ Điển cái này hòa lớn. Tống gia hùng cứ lĩnh Nam tựa như quốc trung chi quốc, nhưng là Tống gia người cũng không có tại đại tùy triều trong nội đường đảm nhiệm trọng thần, bất quá Tống gia sinh ý lại trải rộng Giang Nam, không chút nào bại bởi Bắc Phương xảy ra. Tứ đại môn việt bên trong, Vũ Văn Thiệt, Lý việt. Độc cô việt đều là bởi vì có Dương Quảng tín nhiệm, mới có thể thắng qua cái khắc vọng tộc đại phiệt. Tống gia tại văn Hoàng Đế Dương Kiên thời đại, liền không có chân chính hiệu trung đại tùy, lại có thể đứng hàng tứ đại môn phiệt một trong. Có biết Tống phiệt thực lực cường đại cỡ nào. Nếu không phải đem hoàng quyền ảnh hưởng tính đi vào, thiên hạ chỉ có Tống phiệt coi là siêu cấp môn phiệt. Tống gia sinh ý mặc dù chủ yếu đều ở Giang Nam, nhưng là Đông đô Lạc Dương cùng Tây đô Trường An đều có Tống gia kinh doanh sinh ý. Đại nghiệp 14 tuổi tháng 5, Dương Minh phái gia tiêu quả quân đại tướng Triệu Hành Xu liên hệ quân Ngã cương thủ lĩnh địch nhượng về sau, một thân một mình đi tới trong thành lạc Dương Tống gia kinh doanh khách sạn ở trong tại hướng khách sạn trưởng quỹ biểu lộ thân phận về sau Dương Minh rất nhanh gặp được Tống sư đạo ngoài ý liệu là ngay cả Tống Ngọc chí cũng còn lưu tại trong thành lạc Dương Tống sư đạo đem Dương Minh đưa đến khách sạn nhã gian về sau rất nhanh liền có thị nữ đưa tới bánh ngọt cùng nước trà chờ Dương Minh uống hai chén trà nóng về sau Tống sư đạo mới một mặt ý cười nói ra nghĩa vương điện hạ lúc này tới chơi không phải là rốt cục nghĩ thông suốt sao nghĩ thông suốt cái gì sư đạo huynh biết ý đồ đến của ta Dương Minh có chút không giải thích được hỏi Tống sư đạo mắt nhìn bên cạnh Tống Ngọc Trí, Tiếu Dung mập mờ nói ra: "Nghĩa Vương điện hạ cùng ta tiểu muội đính hôn đã có 3 năm lâu, các ngươi cũng là thời điểm chính thức lập gia đình." Dương Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tống sư đạo hội ngộ cho là mình là tới cùng hắn nói hôn sự. Sư đạo huynh hiểu lầm. "Ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp ta định ngày hẹn một chút lệnh tôn Tống Thiệt chủ." Tống sư đạo trong mắt sáng lên, ý cười nồng nặc nói ra: "Nghĩa Vương điện hạ là hy vọng cha ta tự mình đến chủ trì ngươi cùng Ngọc Chí hôn sự sao? Đây thật là thật trùng hợp, cha ta 10 ngày trước đã rời đi Tống Gia trệ nhất hậu tiên liền có thể đi vào Lạc Dương. Dương Minh kinh ngạc trừng to mắt, không thể tin nói ra. Tống Khuyết Thế mà rời đi Lĩnh Nam rồi, chẳng lẽ hắn có thể biết trước? Biết ta muốn tìm hắn? Cha ta cũng không phải là thần tiên, lại có thể biết trước? Hắn lần này rời đi Lĩnh Nam, nguyên bản cũng không phải là muốn tới cho các ngươi chủ trì hôn sự, mà là phải hoàn thành cùng Nghĩa Vương điện hạ ước định ban đầu. Ta theo Tống Khuyết ước định. Nhìn thấy Dương Minh trên mặt mê vong biểu lộ không giống như là làm bộ, Tống Ngọc Chí bất mãn vẻ lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra: "Ngươi là thật ngốc, vẫn là dạng ngu." Năm đó ngươi dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đánh bại cha ta, bây giờ cha ta đã đem thiên đao đúc lại, hắn muốn tới tìm người khiêu chiến. Nguyên lai là ước định này. Mặc dù biết Tống Khuyết đến đây lạc dương lý do, nhưng là Dương Minh cũng không hề để ý. Hắn hấp thu tả Đế xá lợi hai thành nửa tinh nguyên, công lực tăng vọt đến sau 200 năm, liền đã có thể dựa vào công lực nghiền ép đánh bại Tống Khuyết. Bây giờ Tử Vi nhuãn kiếm cùng Huyền Thiết thần kiếm đúc lại thành Cường Đại Hơn Xích tiêu kiếm. Tống Khuyết liền càng thêm không phải là Dương Minh đối thủ. Về phần để Tống Khuyết chủ trì Dương Minh cùng Tống Ngọc Chí hôn sự cái gì? Nói thực ra nếu như Tống Ngọc Chí đang ngồi yên lặng không nói lời nào, chính là một vị chỉ so với Loan Loan cùng sư phi huyền kém nửa phần mỹ nhân tuyệt thế. Hơn nữa Dương Minh cùng với nàng hô nước cũng coi là rộng làm người biết, vì về sau không bị khấu trọng hoặc là nam nhân khác đeo lên bị căm sừng. Nói không chừng chỉ có thể miễn vi kỳ nan cưới vị này Tống gia nhị tiểu thư. Tựa hồ là đã nhận ra Dương Minh ánh mắt, Tống Ngọc Chí khuôn mặt đỏ lên chừng mắt mắt to nói ra, nhìn cái gì vậy? Ta đã sớm nói, ta sẽ không gả cho ngươi loại này hèn hạ vô sỉ người. Cắc. Nếu nói như ngươi vậy, vậy ta hết lần này tới lần khác liền muốn cưới ngươi để ngươi vì ta sinh con dưỡng cái. Cái cái gì? Nghe được Dương Minh, Tống Ngọc Trí đầu tiên là lộ ra vẻ giận mình, tiếp lấy khuôn mặt đỏ bừng nói không ra lời. Tống sư đạo an tĩnh uống trà, một mặt ý cười nhìn lấy Dương Minh cùng Tống Ngọc Trí. Hai ngày sau đó giữa trưa, Thiên đao Tống Khuyết từ Nam Thành môn tiến nhập thành Lạc Dương, bồi Tống Khuyết cùng đi còn có Tống gia địa kiếm Tống Trí. Làm Tống gia bên trong chủ chiến phái, Dương Minh mặc dù không có nói với Tống Trí nói chuyện, Tống Trí lại phi thường ủng hộ Tống gia cùng Dương Minh kết minh, đồng thời để Tống Ngọc Chí trở thành tương lai hoàng hậu. Hôm nay ở cửa thành Trố nên đón tống khuyết cùng tống chí người, không chỉ có tống sư đạo cùng tống Ngọc chí, còn có Dương Minh cùng Bùi Cụ, Thạch Thanh Tuyển, Hầu Hi Bạch. Loan Loan dù sao cũng là người trong Ma môn, lại thêm âm quý phái từ trước đến nay tống gia không có giao tình gì, liền núp trong bóng tối không có hiện thân đi ra. Thời gian 3 năm không thấy, tống khuyết hình dạng dáng người không có gì thay đổi, nhưng phong mang của hắn càng thêm nội liễm, nhìn lên trên giống như là một cái không biết võ công người bình thường. Dương Minh ánh mắt quan sát một chút tống khuyết, tiếp lấy liền rơi vào hắn con thiên đao phía trên. Tống khuyết thiên đao vẫn là cái kia thanh huyền thiết tạo thành thiên đao. Dương Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra thoải mái mà thiếu dung. Nếu là trước đó hắn còn có chút lo lắng, hiện tại hắn đã có thập nã cửu ổn nắm chắc có thể đánh bại Tống Quyết. Dương Minh, dụng lượng mà đến Tống Quyết, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Dương Minh, tiếp lấy lại chuyển hướng bên cạnh Bùi Cụ, Văn Hỷ bùi ra, Bùi Cụ, Bùi Cụ không yếu thế chút nào cùng Tống Quyết nhìn nhau, nét miệng lên cười lạnh nói, Linh Nam Tống gia, Tống Quyết, thiên hạ môn phiệt thế gia bên trong có chừng hai cái có thể bị xưng là ngút trời kỳ tài tông sư cao thủ chính là hóa thân Tả Vương Thạch Chi hiên Bùi Cụ cùng Thiên đào Tống Khuyết nhưng là Bùi Cụ so Tống Khuyết lớn hơn 10 tuổi có thể nói là Tống Khuyết tiền bối mà Tống Khuyết được xưng là thiên hạ đệ nhất Đao mấy chục năm qua chưa bại một lần Bùi Cụ lại đã từng thua ở trong tay Linh Đạo Kỳ Tống Khuyết cùng Bùi Cụ mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng hai người bọn họ cũng đã bạn tri kỷ đã lâu hơn nữa giữa hai bên không ai phục ai đều cảm thấy mình so với đối phương càng hơn một bậc nhìn thấy Tống Khuyết cùng Bùi Cụ hai cái này nhặt phụ ở giữa ánh mắt sát hỏa hoa giống như là muốn đánh bắt đầu một dạng Dương Minh đi đến trong bọn hắn ngăn trở ánh mắt hai người nói ra. Bùi sư cùng Tống Việt chủ xem ra là hận gặp nhau chê a. Nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta chưa hết đến Mạn Thanh Viện đi thôi. Tống Khuyết mỉm cười gật đầu nói, rất tốt. Nghe nói Mạn Thanh Viện Thính Lưu các bên trong có cái bao la vườn, đầy đủ chúng ta luận bàn võ công. Nghe được Tống Khuyết, Dương Minh cùng Bùi Cụ lướt nhau, sau đó hai người cùng một chỗ lắc đầu cười khổ. Một đoàn người rất mau dẫn vào Tống Khuyết cùng Tống Chí đi tới Mạn Thanh Viện. Mạn Thanh Viện chủ nhân thượng quan Long đạt được loan loan tin tức về thông chi về sau không dám thất lễ, tự mình đem Dương Minh bọn người nên tiến vào Thính Lưu các bên trong lại phân phó phòng bếp đưa đã đến thì tốt quá thì rượu. chờ đến thiệt rượu sau khi chuẩn bị xong tống khuyết lại rút ra sau lưng thiên đào tay trái giống như là vớt ve tình nhân một dạng ôn nhu vớt ve thiên đào sống đào từ khi ba năm trước đây thiên đào đứt gãy về sau ba năm qua ta khắp nơi tìm danh tượng không chỉ có đem thiên đào đúc lại vẫn còn so sánh đi qua càng hơn một bậc dương minh là thời điểm phân ra chân chính thắng bại thiệt rượu đều đã chuẩn bị kỹ càng tống thiệt chủ giống như lòng này gấp sao với ta mà nói bỏ đào bên ngoài không có vật gì khác nữa nhìn thấy tống khuyết thái độ kiên định như vậy dương minh lắc đầu. Sau đó thả người nhảy lên rơi vào bốn tòa nhà trọng lâu vườn ở trong, Làm Dương Minh đem xích tiêu bạc kiếm xuất kiếm vỏ đồng thời, Tống Khuất cũng đứng ở trước mặt hắn. "Tống Thiết chủ, trận chiến ngày hôm nay nếu là ta may mắn đất thắng, hy vọng ngươi có thể giúp ta đi làm một chuyện." "Được." Tống khuyết chỉ là nói đơn giản ra một chữ, liền vung ra thiên đao thức thứ nhất hướng về Dương Minh chém tới. Một đao kia chính là Tống khuyết toàn lực bộ ra, mặc dù chiêu thức bản thân sơ hở trong chỗ, nhưng là Tống Khuất xuất đao tốc độ đã nhanh tới đỉnh phong. mãnh liệt đao khí chấn động không gian quanh. Dương Minh tay phải lên xích tiêu kiếm hướng về tống khuyết thiên đao chém tới ken một tiếng bạo hưởng xích tiêu kiếm và thiên đao đụng trong nấy mắt kiếm khí cùng đao khí va chạm cơ hồ đem không gian chấn vỡ nhưng là đao kiếm bản thân cũng chưa từng xuất hiện tổn thương dương minh quẹt miệng lộ ra mỉm cười mặc dù nhìn bề ngoài giống như là thế lực ngang nhau nhưng hắn ngăn trở tống khuyết toàn lực một đao chỉ dùng tất thành công lực trên mặt của tống khuyết không hề bất tâm tiếp lấy đem thiên đao cựu thức hướng dương minh thi triển đi ra hắn thiên đao nhưng nói là trí cường trí cường đao pháp chính là dốc hết sức phá 10 sào chạm địch cần phải cứu dù là địch nhân chiêu thức có muôn vàn biến hóa mọi loại tinh diệu chỉ cần tống khuyết một đao chém tới, địch nhân cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực đến phá giải một đao kia. Nguyên tắc bên trong, Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân tán chân nhân linh đạo kỳ thi triển ra tán thủ bắt phát, cũng chỉ có thể tại tống khuyết tám dưới đao giữ cho không bị bại, mà không thể đánh bại tống khuyết. Về phần linh đạo kỳ phải chăng có thể ở tống khuyết thiên đao đệ cửu đao hạ giữ được tính mạng, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Đao là trong binh khí bá giả, kiếm là trong binh khí vương giả. Tống khuyết thiên đao từng đao chém tới, Dương Minh không có chút nào yếu thế, xích tiêu kiếm vung chạm mà đi, lấy cứng chọi cứng, lấy mạnh đột mạnh. Keng, ẩm đang Lang, Dương Minh cùng Tống Khuyết hùng hậu công lực quán chú phía dưới, xích tiêu kiếm và thiên đao đụng thanh âm, gần như có thể đem mảng nhĩ của người ta bị phá vỡ. May mắn ở nơi này tính lưu các hơn 100 cái xương phòng bên trong cũng không có một cái nào khách nhân thông thường, ngoại trừ bồi cụ, Tống sư đạo bọn hắn ở tại xương phòng bên ngoài, cái khác hai cái xương phòng, một cái ở trong là độc cô phiệt võ công gần với vưu Sở Hồng Đậu cô phượng, một cái khác ở trong là âm quý phái ba đại cao thủ loan loan. Trúc Ngọc Nghiên cùng thượng quan Long trong nháy mắt Tống đã sử xuất thiên đao tám thước tiếp lấy nhân đao hợp nhất thiên đao thức thứ 9 giống như một đạo lôi đỉnh chạm hướng dương minh tống khuyết một đao kia sức mạnh bùng lên nếu là ninh đạo kỳ dám đón đỡ tuyệt đối sẽ bị thiên đao phong mang chém giết dương minh lại đứng tại chỗ không tránh không né đem xích tiêu kiếm rơi lên trước mặt chặn phách chạm xuống thiên đao ken một tiếng bạo hưởng tống quyết toàn lực bộc phát ra đệ cửu đao chấn dương minh hổ khẩu kịch liệt đau nhức suýt nữa cầm không được xích tiêu kiếm nhưng công lực của hắn cuối cùng bỏ xa tống quyết tay phải một trận run rẩy về sau dương minh cuối cùng tiếp nhận tống quyết đáng sợ nhất đệ cửu đao là ta thua thiên đao thứ thứ 9 dư vi qua đi Tống Khuyết mặt không thay đổi nhìn lấy Dương Minh. Mặc dù Dương Minh nhất kiếm đều không có phản kích, nhưng hắn có thể tiếp được Tống Khuyết Thiên Đao cựu thức, liền đã đầy đủ nói rõ hai người ai mạnh ai yếu. Húng chi Tống Khuyết đã phát ra được, Dương Minh đón lấy hắn Thiên Đao cựu thức cũng không có sự xuất bờ lực. Nhìn lấy thản nhiên nhận thua Tống Khuyết, Dương Minh khẽ cười nói: Tống thiệt Chủ kỳ thật không cần để ý, tiểu tử ta trải qua kỳ ngộ mới có bây giờ công lực. Nếu bàn về chân chính võ công cảnh giới, Tống Tiện Chủ khẳng định ở bên trên ta. Thua chính là thua, người muốn ta làm chuyện gì? Chỉ là muốn mời nhạc phụ đại nhân. Giúp ta đem một cái lao bất tử đồ vật đưa vào trong con tải. Có lẽ Nhạc phụ đại nhân sẽ đối với cái lao bất tử kia cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn là ma môn tả đế hướng Vũ Điển, một cái sống 250 năm cái thế ma đầu. Dương Minh lời nói xong, Tống Khuyết trong mắt sáng lên, tiếp lời hắn nhíu mày nói ra: "Hướng Vũ Điển vô công, ở bên trên ngươi. Ngươi muốn cho ta với ngươi liên thủ giết hắn." "Ba ba ba ba." Dương Minh vỗ tay nói ra. "Tống Việt chủ quả nhiên thông minh. Bất quá ngươi ta liên thủ, cũng chưa hẳn là hướng Vũ Điển đối thủ, cho nên là ta cùng Tống Việt chủ lại thêm mụ sư." Ba người chúng ta liên thủ vây công hướng Vũ Điện. Tống Quyết xoay người lại, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn về phía trong sương phòng Bùi Củ nói ra: "Nếu muốn ta theo hắn liên thủ, cũng phải hắn chứng minh có cùng ta liên thủ tư cách mới được." Rõ ràng như thế khiêu khích, cao ngạo tự phụ Tả Vương Thạch Chi hiên tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Tốt một cái thiên đao Tống Quyết, vừa mới trở thành nghĩa bại tướng dưới tay Vương Điện hạ, liền muốn khiêu chiến lao phu sao? Bùi cụ thả người nhảy lên, đi vào vườn ở trong rơi vào Tống Quyết trước mặt. Người ta ở giữa hai tháng tháng bại, đánh qua về sau liền có thể biết Tống Khuyết không có dư thừa nói nhảm, lần nữa vung lên thiên đao hướng về bùi cụ chém tới. Bại bởi Dương Minh, chỉ là bởi vì Tống Khuyết công lực bị Dương Minh triệt để nghiền ép, hoàn toàn không có một tia phần thắng, cho nên Tống Khuyết sự tâm phục của thua Khẩu phục. Nhưng là Tống Khuyết có thể cảm giác được, đùi củ công lực mặc dù cũng ở trên hắn, nhưng là hai công lực của người ta trên lệnh cũng không có to lớn đến hắn không thể chiến thắng bùi cụ. Bùi cụ mặc dù kiêu ngạo cùng tự phụ, nhưng còn sẽ không ngu đến mức dùng bản thân một đôi tay không đi đón đỡ Tống khuyết thiên đao phong mang. Cho nên tại Tống Khuyết thiên đao chém tới về sau. Bùi Cụ lập tức thôi động, Huyễn Ma thân pháp tránh đi Tống Khuyết Thiên Đao thức thứ nhất. Đồng thời từ trên xuống dưới, Hướng Tống Khuyết thi triển ra bất tử thất huyễn thức thứ nhất Di Hư Hoàn thực. Tống Khuyết sắc mặt không có chút nào biến hóa, trong tay Thiên Đao đổ ngang chém thẳng, dùng gió thổi không lọt đao khí chặn Bùi Cụ Di Hư Hoàn thực, tiếp lấy lại sử xuất Thiên Đao thức thứ hai chém về phía Bùi Cụ. Dương Minh cùng Tống Khuyết Đao Kiếm tương bình, chỉ là lực lượng đơn giản nhất thượng đánh nhau chết sống. Loan loan, Thạch Thanh tuyển bọn người ngược lại có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng hai người chiêu thức biến hóa. Thế nhưng là Bùi Cụ cùng Tống Khuyết giao thủ, không chỉ có đem tốc độ thôi động tới đỉnh phong. Hai người thân pháp cũng biến ảo chập chờn, để cái này tuổi trẻ cao thủ thấy không rõ lắm thân ảnh của bọn hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 44: Chiếm lấy hỏa thị bích năng lượng. Tống khuyết thiên đao cửu thức, theo đuổi là đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng đao pháp. Nếu là không có hoàn toàn nghiền ép Tống khuyết công lực, cùng Tống khuyết lấy mạnh đụng mạnh lấy cứng đối cứng, không thua gì là đang tự tìm đường chết. Bùi Củ thân là ma môn đứng đầu, hắn vô liêm sỉ không kém Dương Minh, đương nhiên sẽ không ngu đến mức lấy mình sợ đoạn công địch sở trưởng, dùng một đôi tay không đi cùng Tống khuyết thiên đao liều mạng. Năm đó ninh đạo kỳ ba lần truy sát Thạch tri hiền có hai lần không cùng Thạch Tri Hiên phân ra thắng bại cũng là bởi vì Thạch Tri Hiên không cùng Ninh Đạo Kỳ liều mạng Ninh Đạo Kỳ cũng không thể làm gì được hắn về sau Bích Tu Tâm lấy thân tự ma gả cho Thạch Tri Hiên, khiến cho Thạch Tri Hiên tâm thần bất định phía dưới cùng Ninh Đạo Kỳ đón đánh liều mạng kết quả một chiêu kém bại bởi Ninh Đạo Kỳ nếu là không có cái kia bại một lần mặc dù Thạch Chi Hiên không cách nào đánh bại Ninh Đạo Kỳ nhưng ở trong mắt những người khác võ công của hắn tất nhiên là không thua bởi Ninh Đạo Kỳ bây giờ Bích Tu Tâm đã sớm hóa thành một đống đất vàng bồi cũ cũng không có 20 năm trước trẻ tuổi nóng tính Tống khuyết đem thiên đao phách tới. Bùi Củ xảo rượu thôi động Huyễn Ma Thân Pháp tránh né lấy Thiên Đao phong Mang, đồng thời lấy Bất Tử thất Huyễn Tinh rượu chiêu thức công kích tới Tống Quyết. Bùi Củ công lực ở bên trên Tống Quyết, liền xem như hắn lấy một đôi tay không phát ra chân khí công kích, Tống Quyết cũng nhất định phải toàn lực ngăn cản, không dám chút nào khinh thị. Thiên Đao thức thứ 2, Thiên Đao thức thứ 3, Thiên Đao thức thứ 4, Thiên Đao thức thứ 5, Thiên Đao thức thứ 6, Thiên Đao thức thứ 7, Dị Thiên Khái Toàn, Dị Thân Thí Pháp, Dị Đoán kích Thạch, Dị Giật Lao, Dị Hữu Vivum, Dị Sinh nhập Diệt. Làm Tống Quyết Thiên Đao Cựu Thức Ra đến thứ bảy đao thời điểm, Đùi Củ Bất Tử Thất Huyễn đã toàn bộ thi triển đi ra. Hai người giao thủ thời điểm tốc độ nhanh chóng, toàn bộ Thính Lưu các bên trong chỉ có Dương Minh cùng Chuất Ngọc Nhiên có thể thấy rõ ràng. Thiên Đao Cựu Thức cùng Bất Tử Thất Huyễn chiêu thức chi tinh diệu, cũng khiến người khác nhìn lơ ngơ, căn bản là không có cách lý giải ảo diệu bên trong. Thiên Đao thức thứ tám sắp xuất hiện chưa ra thời khắc, Tống khuyết cầm đao mà đứng, khẽ cười nói: Đùi huynh Bất Tử Thất đã toàn bộ thi triển đi ra, còn phải lại tiếp thứ 8 của ta đao cùng đệ Cựu Đao sao? Đùi Củ trên mặt lộ ra cười lạnh nói như Tống Minh cho là ta bất tử thất huyễn chỉ là bảy cái chiêu thức, trong đó chỉ sợ có chút hiểu lầm. Tống khuyết ngửa mặt lên trời cười nói, đại đạo đơn giản nhất đến dễ, số khởi vu nhất mà rốt cục chín. Bất tử thất huyễn mặc dù có thể biến hóa vô tận, xét đến cùng vẫn không ra 8 loại tinh nghĩa. Nếu không sẽ không bị Bùi huynh lấy tên là thất huyễn. Nếu thật sự là như thế, ta bất tử thất huyễn chỉ có 7 loại tinh nghĩa, Ninh Đạo Kỳ tán thủ bắt pháp có 8 loại tinh nghĩa, vì sao ta theo Ninh Đạo Kỳ 3 lần giao thủ, có hai lần đều là không thắng không bại đâu. Bùi huynh cho rằng cái này là hiểu lầm đến đệ cửu đao tự nhiên thắng bại rõ ràng. Thiên đao lưới đao thẳng tắp kích sạng, cấp tốc rút ngắn cùng đùi cụ khoảng cách, đao khí đem đối thủ hoàn toàn khóa gấp bao phủ, làm đùi củ công kích hắn một khắc. Cũng là thiên đao tới người Sana, một đao kia đã là đem sinh tử không để ý, Tống Khuyết đang dùng tính mạng của mình đến đánh bạc. Bất tử thất huyễn đã thất huyễn ra hết, muốn dùng tái diễn thất huyễn bước lui Tống Khuyết thứ tám đao, căn bản không có nửa phần khả năng. Trong điện quang hỏa thạch, mười cái suy nghĩ trong đầu chạy qua. Đùi cụ thôi động miễn ma thân pháp nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi Tống Khuyết tuột cùng nhất đao khí đồng thời, đồng thời hai tay đội lên cùng một chỗ hai cây ngón giữa bắn ra một đạo mạnh mẽ chân khí hướng về tống khuyết đánh tới, tống khuyết sắc mặt nghiêm túc, hoành đao ngăn tại trước mặt chặn đùi cụ chân khí công kích, tốt một cái tà vương thạch chi hiên, một chiêu kia mới vừa rồi, cũng không có cùng phía trước thất huyễn lập lại, đây là tự nhiên, một chiêu kia mới vừa rồi nhưng nói là thất huyễn bên ngoài thứ tám huyễn lấy công làm thủ, bất kể là bất tử thất huyễn, tán thủ bắt phát vẫn là thiên đao cửu thức, kỳ thật tinh nghĩa đều chỉ có một loại, chỉ là có khả năng đem tinh nghĩa diễn hóa xuất bao nhiêu chiêu thức, liền muốn nhìn mũi ngộ tính của cá nhân, như thế. Bùi huynh liền tiếp đệ cửu của ta đao đi, Tống Quyết lại một lần nữa nhân đao hợp nhất, hắn tinh khí thần ngưng tụ ở trên thiên đao, hướng về Bùi củ chém ra như lôi đỉnh một đao. Đối mặt với Tống Quyết huy hoàng thiên uy bàn đao thế, Bùi Cụ cũng sắp huyễn ma thân pháp thôi động đến cực hạn, thân ảnh của hắn không ngừng tại bên trong vườn biến ảo. Thẳng đến Tống Quyết đệ cửu đao đao thế yếu bất về sau, mới lần nữa từ chính diện đối mặt Tống Quyết. Bùi huynh không chịu đón lấy đệ cửu của ta đao, xem như nhận thua sao? Nghe được Tống Quyết, Bùi đột nhiên thả người nào về phía Tống Quyết, hắn song trưởng đều xuất hiện sinh tử nhị khí không ngừng biến hóa tăng cường. Sau đó sắp tối trắng thái cực đồ bản hai luồng chân khí ầm vang đẩy hướng Tống Quyết, lấy cái chết chuyển sinh. Lúc này Tống Quyết vừa mới thi triển qua Thiên Đao thức thứ 9, hán tinh khí thần cũng không tại trạng thái đỉnh phong, đối mặt bùi củ cái này không có chút nào sơ hở một chiều, cũng chỉ có thể lui lại tránh né. Một tiếng ầm vang, Hắc Bạch Thái Cực Đồ rơi trên mặt đất, đem mặt đất oanh ra một cái bể sâu chừng 2 mét lỗ tròn về sau. Bùi củ lộ ra biểu tình đắc ý cười lạnh nói: "Ta không chịu đón lấy Tống huynh đệ cửu đao, chẳng lẽ Tống huynh liền có thể đón lấy đệ cửu của ta huyên sao?" Tống Quyết há to miệng cuối cùng vẫn là nói không ra lời. nếu là công lực của hắn cùng bùi cụ một dạng, có lẽ vừa rồi liền có thể cưỡng ép đánh vỡ bùi cụ đệ cửu huyễn. Đáng tiếc phương diện chiêu thức hắn mặc dù càng hơn một bậc, nhưng là công lực thượng trên lệnh, để hắn cũng không còn biện pháp cưỡng ép phá giải bùi cụ chiêu thức. ba ba ba ba. dương minh vỗ tay đi đến bùi cụ cùng tống Khuyết ở giữa, khẽ cười nói: bùi sư cùng tống phiệt chủ đều là một đời Tông sư, mới vừa tỉ thí cũng là ngang tay kết quả, ta xem hai vị cũng nên dừng tay giảng hòa đi. muốn giết hướng vũ điển lão giả kia còn cần hai vị cộng đồng xuất lực, nếu như các ngươi hai vị lẫn nhau cam thủ. Không thể nói trước ta cũng chỉ có thể đùa nghịch chút thủ đoạn. Nghe được Dương Minh uy hiếp, Bùi Cụ cùng Tống Khuất lướt nhau, sau đó hai người cùng nhau cười ha hả. Ba người trở lại tính lưu cắt trong sương phòng, một phen tiệc rượu qua đi, Tống Sư đạo đứng dậy nói với Tống Khuất, "Cha và nhị thúc tới thật đúng lúc. Bây giờ Nghĩa Vương điện hạ đã nghĩ thông suốt, dự định cùng Ngọc Trí thành hôn, còn mời cha có thể tự mình chủ trì hai người bọn họ hôn sự." Bộp một tiếng, Dương Minh đưa tay vỗ chán một cái, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. "Tống sư đạo cái này đại cứu ca, thật đúng là lắm mồm giống như nữ nhân đáng ghét ta." Mặc dù Dương Minh không phản đối cưới Tống Ngọc Trí làm vợ, thế nhưng là từ Tống sư đạo miệng bên trong nói ra, rõ ràng chính là Dương Minh chủ động muốn cưới Tống Ngọc Trí làm vợ. Tống khuyết nhẹ gật đầu, biểu lộ không có chút nào biến hóa nói ra: "Việc này có thể. Ngày mai ngươi hãy cùng nhị thúc Triệu Tập trong thành Lạc Dương tống ra người, chuẩn bị chú bị hai người bọn họ hôn sự đi." Tiếp đó, Tống khuyết lại chuyển nói với Dương Minh: "Chờ ngươi cùng Ngọc Trí thành hôn về sau, Tống gia đại quân sẽ bình định Giang Nam, sau đó đem địa bàn quản lý chi địa toàn bộ làm Ngọc Chí đổ cưới tặng cho ngươi." Nếu Tống khuyết đều nói tới mức này, Dương Minh tự nhiên không có khả năng nói ra cự tuyệt. Nhạc phụ đại nhân hẳn phải biết, ta trên đời này mặc dù không cha không mẹ, nhưng Dương Quảng cùng Tiêu Hoàng hậu lại là nghĩa phụ của ta nghĩa mẫu. Bây giờ ta theo Ngọc Chí nếu muốn thành hôn, còn mời nhạc phụ đại nhân cùng bùi sư theo giúp ta cùng đi mời Dương Quảng đến chủ trì hôn lễ. Mặc dù chuyện cho tới bây giờ, Dương Minh Thiên hạ này lớn nhất phản tặc đã sớm cùng Dương Quảng không có nửa phần tình nghĩa, nhưng chỉ cần hai người một trời còn chưa có đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, Dương Minh hôn lễ liền không khả năng vòng qua Dương Quảng cùng Tiêu Hoàng hậu. Tống khuyết nhẹ gật đầu, nói ra: Ta cũng đã sớm muốn gặp một lần bệ hạ. Năm ngày sau đó, Dương Minh cùng Bùi củ, Tống Khuyết từ Lạc Dương đi tới Thái Nguyên. Bên người mang theo đương thời tuyệt đỉnh hai vị tông sư cao thủ. Tâm tình của Dương Minh tự nhiên là vô cùng dễ dàng, liền xem như Tả Đế Hướng Vũ Điển xuất hiện ở trước mặt hắn, Dương Minh cũng có lòng tin có Hướng Vũ Điển chạy chối chết. Lần này đến đây Thái Nguyên mục đích là đến Tấn Dương cung mời Dương Quảng tham gia Dương Minh cùng Tống Ngọc Trí hôn lễ. Bất quá Thái Nguyên dù sao cũng là Lý Uyên lão già kia địa bàn, cho nên Dương Minh ba người cũng không có bại lộ thân phận. thằng đến tà Dương rơi xuống về sau, Dương Minh ba người mới rời khỏi Thái Nguyên Thành đi tới Tấn Dương Cung. Ngay tại ba người thi triển Khinh Công chui vào Tấn Dương Cung chính giữa thời điểm, Tấn Dương Cung trên quảng trường đột nhiên truyền đến một trận thanh âm hỗn loạn cùng vài tiếng bạo hưởng. Dương Minh ba người tò mò chạy tới, đứng ở một tòa cung điện trên nóc nhà hướng về Tấn Dương Cung trên quảng trường nhìn lại, liền nhìn thấy sáng ngời dưới ánh trăng, ninh Đạo Kỳ, Liêu Không Thiên Sư, Chí Tuệ Đại Sư, Gia Hưng Đại Sư bốn người, đem một người mặc áo đen thấy không rõ khuôn mặt nhân bao vây vào giữa, mà ở chung quanh quảng trường mặc dù đứng hầu nước cờ trăm tên binh sĩ, nhưng bọn hắn nhưng không có mạo muội tiếp cận quảng trường. Hướng Vũ Điển. nhìn lấy quảng trường ở trong cái thấy không rõ kia khuôn mặt người áo đen Dương Minh đầu tiên là trường to mắt tiếp lấy ánh mắt lộ ra ánh mắt phẫn hận không nghĩ tới chúng ta tới trùng hợp như vậy thế mà đụng tới từ hàng tính trai nhân cũng tới gây sự với Hướng Vũ Điển. nhìn lấy bị bốn vị tông sư cao thủ bao vây Hướng Vũ Điển, Dương Minh thậm chí muốn xuống tới cùng linh đạo kỳ bọn hắn cùng một chỗ chém tới Vũ Điển. nhưng là Hướng Vũ Điển ma công cái thế nếu như ra tay với Hướng Vũ Điển quá nhiều người một khi lão bất tử này đổ vật muốn chạy trốn liền xem như Dương Minh cũng ngăn không được hắn hiện tại đánh rắn động cỏ ngược lại được không bù mất. Chàng Băng nút trong bóng tối, nhìn xem linh đạo kỳ bọn hắn có thể hay không cùng hướng Vũ Điển đánh cái lưỡng bại câu thương. Nếu là linh đạo kỳ bọn hắn có thể đem hướng Vũ Điển liều cái lưỡng bại câu thương, Dương Minh tuyệt đối sẽ thừa cơ chém tới Vũ Điển. Tấn Dương cung trên quảng trường. Hôm nay Thiên Hạ nhất thống thời cơ xuất hiện lần nữa, tiền bối gần trăm năm nay một mực gần thế không ra. Hiện tại cần gì phải cuốn vào đến tranh bá thiên hạ ở trong. Linh đạo kỳ một bộ trách trời thương dân biểu lộ nói xong, hướng Vũ Điển thấp giọng vừa cười vừa nói, "Nói những lời này có tác dụng gì? Các ngươi muốn cho lão phu không còn nhúng tay tranh bá thiên hạ?" vậy liền trực tiếp dùng võ công nói chuyện đi, a di đà phật, nếu tiền bối chấp mê bất ngộ, van bối bọn người chỉ có thể có tội. liêu không sau khi nói xong, liền cùng ninh đạo kỳ còn có trí tuệ đại sư, ra tưởng đại sư bố thành tứ tượng đại trận, bốn người hành động như luôn luôn vào hướng vũ điển tiếp cận đi qua. mặc dù hướng vũ điển võ công vượt xa bốn người bọn họ ở trong bất kỳ một cái nào, lúc này cũng không nhịn được thu hồi lòng kinh thị, khi hắn toàn lực thôi động phía dưới, bốn cỗ chân khí màu đen nhạt chi tiên hiện lên ở trung quanh thân thể, hướng về liêu không, ninh đạo kỳ bốn người đập nện đi qua. Nếu đổi lại là Dương Minh bị Liễu Không, Ninh Ngạo kỳ 4 người vây công, căn bản không khả năng đồng thời ứng đối 4 người công kích, chỉ có thể dựa vào thân pháp tốc độ cùng 4 người bọn họ của nhau. Thế nhưng là Hướng Vũ Điển thôi động ra 4 cỗ chân khí chi tiên, lại đồng thời chặn Liễu Không, Ninh Ngạo kỳ 4 người. Nhìn lấy Tấn Dương cung trên quảng trường đại chiến thần uy hướng Vũ Điển, Bùi Cửu cau mày lạnh giọng nói ra: "Đáng chết này Hướng Vũ Điển." Bùi Cửu mặc dù hấp thu hai thành nửa Tà Đế xá lợi tinh nguyên, lại vẫn không có đánh bại Ninh đạo kỳ năm chắc. Thế nhưng là Ninh đạo kỳ cùng các ba vị tông sư cao thủ liên thủ, vậy mà không cách nào tại hướng vũ điển trước mặt chiếm thượng phong, bởi vậy có thể thấy được, bùi củ cùng hướng vũ điển sự chênh lệch đến cỡ nào to lớn, bùi củ đời này đến chết, nói không chừng đều không biện pháp đổi kịp hướng vũ điển, cho nên bùi cụ trong lòng ghen ghét, giống như là cháy hừng hực liên hỏa, hắn không thể hướng vũ điển một giây sau sẽ chết tại ninh đạo kỳ đám người dưới sự liên thủ, tống khuyết trên mặt mặc dù lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, khi hắn cũng không giống dương minh cùng bùi cụ như thế ghen ghét hướng vũ điển, chỉ là muốn cùng hướng vũ điện tự mình một trận chiến, ngay tại hướng vũ điển cùng liệu không? Ninh đạo kỳ bọn người đại chiến 50 chiêu tạ hữu thời điểm, một cỗ năng lượng kỳ dị đột nhiên đảo qua Dương Minh thân thể của bọn người. Dương Minh xoay đầu lại, liền nhìn thấy người mặc long bào Dương Quảng từ một tòa cung điện bên trong đi ra, tại trên tay phải của hắn ngưng phát ra năng lượng kỳ dị ngọc tỷ chuyển quốc hòa thị bích. Hòa thị bích. Dương Minh trong mắt sáng lên, tiếp lấy thả người bay lên, hướng về Dương Quảng nhào tới. Nhìn thấy Dương Minh đột nhiên nhào về phía Dương Quảng, Bùi Cụ cùng Tống khuyết mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng hai người vẫn là đuổi theo đi qua. làm Dương Minh rơi vào trước mặt Dương Quảng về sau, Hộ vệ tại Dương Quảng bên người hơn 50 cái thị vệ lập tức hướng Dương Minh lao đến. Trên mặt của Dương Quảng lộ ra ý cười, hướng về Dương Minh hí ngược nói ra: "Đây không phải chấm thật là tốt hoàng nhi sao? Không nghĩ tới không chỉ có là Từ Hàng tính trai người, liền người cũng tới rồi Tấn Dương cung." Dương Minh không nói câu nào, tại bọn thị vệ xung quanh muốn đem hắn vây lại thời điểm, Dương Minh thả người vọt lên, sau đó hướng về Dương Quảng bay nhào đi qua: "Đem Hỏa Thị Bích giao cho ta." Dương Minh hung tận nói xong, tựa như hổ đói nhào dê, tay phải hướng về Dương Quảng trong tay Hỏa Thị Bích chụp tới. Dương Quảng trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Khi hắn tay phải thôi động phía dưới, hòa thị bích tản mát ra càng thêm mãnh liệt năng lượng kỳ dị đánh thẳng vào thân thể của Dương Minh, đồng thời tay trái của hắn huy trưởng hướng về Dương Minh đánh tới. Cũng không biết Dương Quảng trên người phát sinh biến hóa gì, hắn không chỉ có khôi phục tinh khí thần, hơn nữa công lực mạnh so với trúc ngọc nghiên cùng Phạm Thanh Huệ chỉ có hơn chứ không kém. Bình một tiếng bạo hưởng, Dương Quảng trưởng lực đánh vỡ cương khí hộ thân đánh trúng Dương Minh bả vai, Dương Minh kêu lên một tiếng đau đớn, tay phải bắt được hòa thị bích phía trên. "Đem Hỏa thị bích cho ta." Ken một tiếng, tay trái đem xích tiêu bạn kiếm xuất kiếm vỏ. Không chút do dự hướng về Dương Quảng bả vai chém tới. Dương Quảng dưới sự kinh hãi cũng quyết thu hồi tay phải, tránh qua, tránh né Dương Minh chém tới xích tiêu kiếm. Lúc này Bùi củ cùng Tống Khuyết cũng tới đến rồi Dương Minh bên người, nhìn thấy Dương Minh từ Dương Quảng trong tay chiếm lấy Hoa Thị Bích cử động, Bùi Cụ trong mắt sáng lên, lập tức hiểu Dương Minh dự định. Điện hạ, Hoa Thị Bích năng lượng không phải một mình ngươi có thể hấp thu, liền để chúng ta lại hợp tác một lần đi. Nói xong, Bùi Cụ thôi động miễn ma thân pháp vọt tới Dương Minh bên người tay phải hướng về Hoa Thị Bích chọt tới. Lúc này Tống Khuyết cũng hiểu Dương Minh cùng Bùi Cụ dự định hắn chỉ là do dự một chút, liền cũng vọt tới dương minh bên người, đưa tay hướng về hòa thị bích chụp tới. ong ong ong, ngay tại dương minh ba người tay tất cả đều đụng phải hòa thị bích trong nháy mắt, hòa thị bích đột nhiên tản mát ra mãnh liệt ngũ thải quang mang, vô cùng vô tận năng lượng kỳ dị phóng xuất ra cọ giữa dương minh, bùi cửu còn có thân thể của tống cho dù là thông thường tông sư cao thủ, tại hòa thị bích năng lượng kỳ dị dưới ảnh hưởng cũng sẽ dẫn đến chân khí hỗn loạn không cách nào vận công. nhưng dương minh, bùi cửu còn có tống quyết đều là tuyệt đỉnh tông sư cao thủ, ba người không chỉ không có bị hòa thị bích năng lượng kỳ dị ảnh hưởng. Ngược lại thôi động công lực, bắt đầu đem Hỏa Thị Bích năng lượng kỳ dị hấp thu chuyển hóa thành tự thân công lực. Dương tay. Ba người các ngươi hỗn trướng, nhanh cho chấm dừng tay. Nhìn thấy Dương Minh ba người hấp thu chiếm lấy Hỏa Thị Bích năng lượng kỳ dị, Dương Quảng đột nhiên tức giận gào thét nói ra: "Dương Minh, ngươi cái này nghi súc, ngươi muốn hủy đi cái này truyền thừa ngàn năm thần khí trấn quốc, để trung nguyên đại địa từ đó bị man di tứ ngự sao?" Chưa xong con tiếp. Chương 45: Thần khí trấn quốc Hỏa Thị Bích. Tân thương những năm cuối, Chủ vương đế Tân kiên quyết cải cách hủy bỏ chế độ nô lệ muốn đem quốc gia từ xã hội nô lệ đưa đến xã hội phong kiến. đáng tiếc, trụ vương đế tân cải cách xúc động chế độ nô lệ các chư hầu lợi ích. Tây kỳ man tộc thừa cơ thành lập chu quốc. tại chế độ nô lệ các chư hầu duy trì dưới cướp lấy ân thương giang sơn trở thành hoa hạ chính thống. đến rồi Tây Chu những năm cuối lại có quyền nung nhất tộc tại Tây kỳ quá thời công phá hạo kinh để Tây Chu vong quốc. thiên hạ bắt đầu từ đó xuân thu chiến quốc mấy trăm năm loạn thế. về sau tổ long tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ về sau lợi dụng hòa thị bích đúc thành ngọc tỷ quốc bên trên khắc mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh sương. Hoà Thị Bích từ đó trở thành Trung Nguyên Thần Châu Thần Khí Trấn Quốc. Cuối Tần Hán sơ thời điểm, Bách Chiến quãng đời còn lại quân Hán nhẹ nhõm treo lên đánh Hung Nô, có Hung Nô mạo đốn thiền vu ngoan ngoãn quỳ ở trên thảo nguyên gọi cha ruột. Về sau Lưu Bang cái phế vật này Hoàng đế cảm thấy Hung Nô mềm yếu có thể bắt nạt, kết quả một mình xâm nhập bị mạo đốn 40 vạn giả yếu tàn tật vây quanh tại Bạch Đăng núi. Sau đó Lưu Bang cái phế vật này Hoàng đế liền bị Hung Nô dọa cho bể mật gần chết, không chỉ có nhận mạo đốn kết thân cha, trả lại Hán triều chế định cung cấp nuôi dưỡng Hung Nô trên trăm năm cốt sách. Khi ấy, Hoài Âm hầu hàng tín mặc dù đã chết năm năm nhưng là bách chiến quãng đời còn lại quân Hán như thế nào Hung Nô dã nhân có thể so sánh Lưu Bang cái này bất tử Hoàng đế chết về sau Hán triều tiếp lấy lại lâm vào dài đến 8 năm lữ hậu loạn chính đến rồi Hán cảnh đế thời điểm lại có tức bỏ thuộc địa đưa đến thất quốc chi loạn cứ việc Hán triều nội bộ lâu đến trăm năm nội loạn không ngớt, thế nhưng là Hung Nô nhưng bởi vì quốc lực nhỏ yếu căn bản là không có cách nắm lấy cơ hội tiêu diệt Hán triều chờ đến rồi Hán vũ đế bắt phạt Hung Nô thời điểm thật sao thật sự là không đánh không biết đánh giật mình nguyên lai đem lão tổ tông Lưu Bang có quỳ xuống đất gọi cha ruột Hung Nô yếu cùng một trương giấy cửa sổ tự như Đại Hán triều nuôi không bọn hắn trên trăm năm, kết quả vẫn là một ngón tay đâm một cái là rách. Hán triều cùng Hung Nô trăm năm phân tranh, cố nhiên Hung Nô là nuôi không nổi tới lưu á đấu, nhưng là Hung Nô không thể bắt ở cơ hội tốt nhất tiêu diệt Hán triều, trong cõi u minh chưa hẳn không có ngọc tỷ truyền quốc hòa thị bích chấn áp quốc vận tác dụng. Đến rồi cuối thời Đông Hán thiên hạ ba phần, Tào Mạnh Đức chấn áp thuộc quốc cùng Nô quốc đồng thời. Còn có thể đem trên thảo nguyên Hung Nô, tiên ti mấy người bộ lạc đệ không ngẩng đầu lên, thảo nguyên bộ lạc suy yếu càng là có thể thấy được luống đúng. Về sau Tư Mã Thay mặt Tào Kiến lập Tây tấn. Vĩnh gia 5 năm, năm phát sinh bắt vương chi loạn mở ra ngũ hồ loạn hoa mấy trăm năm loạn thế. Cứ việc Tư Mã thị đều đã ngu ngốc đến để đồ đần làm hoàng đế, nhưng là tại Ngọc Tỷ chuyển quốc hòa thị bích chấn áp quốc vận phía dưới. Tư Mã thị Đông tấn vương triều vẫn còn đang nam bắc triều 16 nước loạn thế thời đại được tôn sùng là trung nguyên chính thống. Văn hoàng đế nhất thống thiên hạ thành lập Đại Tùy về sau, Đại Tùy đế quốc lập tức liền để tứ phương man di túi đầu xưng thần, thiên triều thượng quốc uy nghiêm vượt xa tần hán. Nhưng là tại Tùy mạt trong loạn thế, thần khí trấn quốc hòa thị bích mất tích bí ẩn, trung nguyên thần châu từ đó không còn là đông á cùng trung tâm của thế giới. Lý Đường Vương Triều thay thế Đại Tùy về sau mặc dù cực thịnh một thời, nhưng đã đến Đường Huyền Tông thời kỳ, đầu tiên là có thổ Phiên Vương Triều tại Lý Đường cung cấp ngôi dưỡng hạ trở thành Đông Á bá chủ, thay thế Lý Đường Vương Triều Thiên Triều thượng quốc địa vị. Chờ đến thổ Phiên Vương Triều theo Lý Đường Vương Triều suy sụp mà suy sụp về sau, lại có Khiết Đan nhất tộc ở trên thảo nguyên quật khởi, cùng Tống Triều ký kết hiệp ước cầu hòa, từ đó Khiết Đan Vi huynh Tống Quốc là đệ. Sau đó người nữ chân thành lập kim quốc, càng là thành Tống Quốc Mâu Quốc. Về sau người Mông cổ đại nguyên Vương Triều trực tiếp tiêu diệt Tống Quốc, từ Chu Quốc diệt ấn thương về sau, Man di chi tộc lại một lần nữa trở thành Hoa Hạ chính thống. Nguyên triều những năm cuối mặc dù có Trung Nguyên Trương khu trục thắt lỗ thành lập Đại Minh, nhưng là 250 năm sau, Hoa Hạ chính thống lại một lần nữa bị thông cổ tư gia lợn rừng chiếm lấy. Nhìn chung 3000 năm lịch sử, tại Thần khí trấn quốc Hỏa thị Bích xuất hiện trước đó, có Tây Chu cùng Khuyển Nhung hai lần tiêu diệt Trung Nguyên Hoa Hạ chính thống vương triều. Mà ở Thần khí trấn quốc Hỏa thị Bích sau khi biến mất, chỉ có Trung Nguyên Trương thiết lập Đại Minh đế quốc xứng đáng thiên triều thượng quốc bốn chữ. Ngọc tỷ truyền quốc Hòa thị Bích trấn áp quốc vận thời gian ngàn năm bên trong. Tào Mạnh Đức chỉ dùng Vương bắt Chi địa liền đệ thảo nguyên bộ lạc trợ không nổi tạm thời không nói, liền xem như để đồ đần làm hoàng đế tư mã thị, cũng có thể an phận giang nam vẫn là hoa hạ chính thống. Chân thật trong lịch sử, thần khí trấn quốc hòa thị bích tại tùy mạt loạn thế biến mất nguyên nhân, Dương Minh cũng không biết. Nhưng ở cái này võ hiệp thế giới bên trong, là nguyên tắc hai đại nhân vật chính khấu trọng cùng từ từ lăng mang theo bạn phong hàn hấp thu hòa thị bích năng lượng kỳ dị, dẫn đến thần khí trấn quốc ngọc tỷ truyền quốc biến thành một đống một phấn. Nghĩa xúc, ba người các ngươi còn không nhanh dừng tay. Nhìn lấy Dương Minh, bùi cụ còn có tống huyết hấp thu hòa thị bích năng lượng kỳ dị. Dương Quảng gầm thét một tiếng, hướng về ba người đánh tới. Đáng tiếc hắn trung quy là đã chậm một bước. Hoa Thị Bích năng lượng kỳ dị mặc dù giống như là vô cùng vô tận, nhưng kỳ thật cùng tà Đế xá lợi bên trong chứa đựng tinh nguyên không sai biệt lắm. Hấp thu về sau ước chừng có thể khiến người ta tăng lên ba khoảng trăm năm công lực. Nếu như là Dương Minh một người hấp thu Hoa Thị Bích năng lượng kỳ dị, có lẽ còn muốn bỏ chút thời gian, đổi lại là công lực chưa đủ khấu trọng. Từ từ lăng bọn người cũng phải cần một khoảng thời gian dung hợp Hoa Thị Bích năng lượng kỳ dị. Nhưng là Dương Minh, bùi cụ còn có tông khuyết đều là công lực tuyệt đỉnh tông sư cao thủ. Hoa thị bích năng lượng kỳ dị giống như là tiết áp hồng thủy một dạng xông vào kinh mạch của bọn hắn bên trong, đối với kinh mạch của bọn hắn căn bản là không có cách tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá là thời gian mấy hơi thở. Hoa thị bích năng lượng kỳ dị liền bị Dương Minh ba người hấp thu không còn, hoa thị bích tán phát ngũ thải quang mang ảm đạm xuống, dần dần biến thành một khối ngọc thông thường thạch. Nhìn thấy Dương Quảng ngăn cản mình, Dương Minh rất nhanh hiểu Dương Quảng ý nghĩ. Hơn nữa hắn biết rõ hậu thế 1400 năm lịch sử, so Dương Quảng càng thêm biết, thần khí trấn quốc hoa thị bích đối với Trung Nguyên thần châu có trọng yếu rường nào tác dụng nếu như hòa thị bích không có ở tùy mạt loạn thế biến mất, có ngọc tỷ chuyển quốc hòa thị bích chấn áp quốc vận, có lẽ trung nguyên thần châu có thể một mực duy trì trong thế giới địa vị là thủ. nhưng là trung nguyên thần châu tương lai biến thành như thế nào, dương minh căn bản không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn chiếm lấy hòa thị bích năng lượng kỳ dị tăng lên công lực, sau đó có thể sử dụng sức một mình cùng ta đế hướng vũ điền chống lại. hướng chi, coi như dương minh không hấp thu hòa thị bích năng lượng kỳ dị, khấu trọng cùng từ từ lăng, còn có bùi cụ cùng tống khuyết cũng sẽ hấp thu hòa thị bích năng lượng kỳ dị. nếu hòa thị bích đã định trước muốn bị hủy đi. Thế thì không nếu như để cho hòa Thị Bích hủy trong tay tại chính mình. Theo hòa Thị Bích ngũ thải quang mang hoàn toàn biến mất, đôi củ cùng Tống Khuyết riêng phần mình từ hòa Thị Bích phía trên thu tay lại, sau đó hai người không nói câu nào, liền thi triển khinh công thả người bay mất. Dương Minh có thể cảm giác được, bây giờ mất đi năng lượng kỳ dị hòa Thị Bích, yếu ớt phản phất hắn nhẹ nhàng bóp liền sẽ hóa thành bột phấn. Dương Quảng vọt tới Dương Minh trước mặt về sau, nhìn lấy mất đi sáng bóng hòa Thị Bích dừng bước. Bây giờ Hỏa Thị Bích đã với ta vô dụng, nếu phụ hoàng ngươi muốn, ấy thần liền tặng nó cho ngươi đi. Dương Minh cười lạnh nói xong, liền nâng tay phải lên, đem hòa Thị Bích vứt cho Dương Quảng. Lúc này hòa Thị Bích đã yếu ớt đến rồi đụng một cái liền bể trình độ, Tại Dương Quảng tay tiếp được hòa Thị Bích đồng thời, Hòa Thị Bích liền sẽ Tại Dương Quảng trong tay hóa thành bột phấn. Tại Dương Minh hí ngượng trong ánh mắt, Dương Quảng đột nhiên hít một hơi thật sâu, tiếp lấy hai tay cách không chụp vào hòa Thị Bích. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng lên tiếng, trận trận tiếng long ngâm tại Dương Quảng trên người vang lên, tiếp lấy từng đạo từng đạo kim sắc hình rồng chân khí từ trên người Dương Quảng bay ra, chui vào hòa Thị Bích ở trong. 1 3 4 Nam 8 9. Tổng cộng có 9 đạo kim sắc hình rồng chân khí từ trên người Dương Quảng bay ra. Hội tụ đến Hòa Thị Bích ở trong. Đến lúc cuối cùng một đạo kim sắc hình rồng chân khí từ trên người Dương Quảng bay ra về sau, Dương Quảng phảng phất lập tức suy yếu già 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt ngồi ngã trên mặt đất. Dương Minh Trừng to mắt, không thể tin nhìn lấy Dương Quảng. Hắn vậy mà không tiếc biến thành võ công hoàn toàn biến mất phế nhân, đem toàn thân công lực quản chú đến rồi Hỏa Thị Bích ở trong. Hấp thu Dương Quảng toàn thân công lực, Hỏa Thị Bích lần nữa tản mát ra mãnh liệt sáng chói ngũ thải quang mang. Bảy một tiếng, Lam Hoa Thị Bích nện ở Dương Quảng trước mặt mặt đất về sau, thần khí Trấn Quốc Ngọc Tỷ truyền quốc không chỉ không có hóa thành một phấn, hơn nữa liền một tia tổn hại đều không có. Nhìn lấy hoàn hảo không hao tổn Hoa Thị Bích, Dương Quảng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng lúc này, Hướng Vũ Điền thân ảnh đột nhiên đi vào Dương Quảng bên người, giống như là thở dài bàn nói ra: "Đường đốc, người sao phải khổ vậy chứ?" Dương Quảng mặc dù bảo vệ thần khí Trấn Quốc Hoa Thị Bích, nhưng hắn vẫn đã mất đi một thân có thể so sánh tông sư cao thủ công lực. Đổi lại là những thứ khác tông sư cao thủ, chỉ sợ không ai có thể làm ra dạng này hy sinh chí ít dương minh là tuyệt sẽ không vì bảo trụ thần khí chấn quốc hòa thị bích hy sinh chính mình toàn bộ công lực dương quảng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng nói ra châm kế vị đến nay chỉ vì cái trước mắt vì thiên thu đại nghiệp hại khổ thiên hạ bách tính bây giờ có thể vì thiên hạ bách tính bảo trụ thần khí chấn quốc cũng coi là châm có thể làm một chút xíu đền bù tổn thất quả thực là ngu không ai bằng hướng vũ điền nói xong cái này chỉ tiếp rèn sắt không thành thép xoay đầu lại nhìn về phía dương minh lúc này ở tấn dương cung trên quảng trường ninh đạo kỳ liễu không trí tuệ đại sư cùng gia tưởng đại sư mặc dù không có bị hướng vũ điền giết chết nhưng bốn người bọn họ đều đã bị hướng vũ điển trọng thương dương minh cao mày ánh mắt cảnh giác nhìn lấy nói với vũ điển tiền bối nhìn ta làm gì chẳng lẽ muốn tìm tiểu tử hỏi tội chiếm lấy hòa thị bích năng lượng người thế nhưng là còn có tạ vương thạch chi hiên cùng thiên đào tống quyết lão phu liền tạ đế xá lợi đều có thể chắp tay tặng người há lại sẽ quan tâm hòa thị bích tiểu tử ngươi nếu là a ma nghĩa tử của có thể nguyện cùng a ma phụ tử liên thủ tạo bình thiên hạ nghe được hướng vũ điển giống như là nghe được chuyện cười lớn dương minh lộ ra nét cười của hí ngược nói ra thân là hẳn là lục thân không nhận hoàng đế, lại ngu đến mức một lòng vì người khác nghĩ. tiền bối cảm thấy ta theo phụ hoàng liên thủ, cuối cùng có thể rơi cái kết quả gì tốt. nhìn trung dương quảng một đời, hắn chính là một khắp nơi chiếu cố hại mình người, hố chết nhưng không sợ đó hắn người hoàng đế. thì như đạo lý trương trong sự kiện. ngày sau có khả năng nhất chiếm lấy đại tùy giang sơn hai đại phản tặc lý uyên cùng lý mật đều không có bị dương quảng giết chết. ngược lại là vô tội nằm thương ngoại sinh nữ tế lý mẫn bị dương quảng xử tử. thật sự là ngày có thể thấy được yêu, lý mẫn cái này phò mã cưới được thế nhưng là tiền triệu bắt chu công chúa. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu người đang giám thị hắn, coi như cho hắn mượn một ngàn cái một vạn cái lá gan, chỉ sợ hắn cũng không dám tạo phản làm loạn. Về Phần Dương Quảng xuôi nam giang đô thời điểm chính sách, hố chết con của mình tốt tử, vậy cũng không cần nói nhiều. Dương Minh mặc dù muốn nhất thống thiên hạ kết thúc loạn thế, nhưng hắn đã không phải là cái gì người tốt, cũng không phải là cái gì thánh mẫu, biết rõ đối với Dương Quảng Hạo liền sẽ hố chết chính mình, hại Dương Quảng liền có thể làm cho mình sống được càng tốt hơn, Dương Minh đương nhiên biết nên như thế nào đối đại Dương Quảng. "Tiểu tử, hẳn là ngươi phải làm một bất trung bất hiếu xuất sinh sao?" Phải thì như thế nào? Bây giờ tiền bối có thể ma công cái thế vô địch thiên hạ, không cũng là bởi vì ngươi coi phụ hoàng là thành ma loại lợi dụng. Nhưng là bây giờ tiền bối lại vì phụ hoàng đủ kiểu suy nghĩ, lấy văn bối ý kiến, chỉ sợ tiền bối cách cái chết không xa. Dương Minh không chút nghi ngờ, Hướng Vũ điển hiện tại như thế giữ gìn Dương Quảng, sớm muộn có một ngày hắn sẽ bị Dương Quảng hố chết. Hướng Vũ điển đột nhiên cười ha hà nói ra: Tốt, tốt, ngươi như vậy vô tình vô nghĩa bản tính, ngược lại là giống ta ma môn người thất phong. Đáng tiếc ngươi đã có sư môn, không phải lão phu nhất định thu ngươi làm đồ để ngươi trở thành ma môn đợi sau tà đế, tiền bối sai rồi. Vạn bối cũng không phải thật vô tình vô nghĩa, chỉ là biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Dương Minh lạnh giọng sau khi nói xong, nhìn nói với Dương Quảng. Nhi thần muốn nói cho phụ hoàng một kiện việc vui, ta muốn tại Lạc Dương cưới Tống phiệt chủ nữ Nhi Tống Ngọc Trí, hy vọng phụ hoàng có thể giá lâm Lạc Dương cho chúng ta chủ trì hôn lễ. Cứ việc Dương Quảng lúc này sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn là gắng gượng thân thể hư nhược đứng dậy, trong tay bưng lấy phát ra ngũ thải quan mang hỏa thị bích. Hoàng nhi muốn thành cưới, đích thật là một chuyện đại hỷ sự. Vi phụ tất định là các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, không biết hôn kỳ là khi nào. Đại nghiệp 15 năm tháng năm. Nghe được Dương Minh, Dương Quảng trong mắt sáng lên, thấp giọng nói ra. Đại nghiệp 15 năm. Thiên hạ này vẫn là đại nghiệp thiên hạ sao? Đây là tự nhiên. Tại có Tân Hoàng đế nhất thống thiên hạ trước đó, thiên hạ này vẫn là đại nghiệp thiên hạ, cái này Giang Sơn vẫn là đại tùy Giang Sơn. Được. Nói hay lắm. Chỉ cần chấm một ngày chưa chết, thiên hạ này chính là đại nghiệp thiên hạ. Dương Minh, chỉ cần ngươi chịu lưu ở bên cạnh chấm, tương lai thiên hạ này. Nhìn thấy Dương Quảng lại muốn quên mình, Dương Minh khệ miệng co quắp một cái, tiếp lấy dưới chân đạp một cái, thân thể liền nhanh chóng lui lại bay mất. "Ở lại đây đi." Hướng Vũ Điền quát lạnh một tiếng, nâng tay phải lên, vung ra một đạo lớn bằng cánh tay chân khí màu đen nhạt trưởng tiên hướng về Dương Minh xoan tới. Dương Minh khinh thường lạnh rên một tiếng, tay phải đột nhiên rút ra xích tiêu kiếm, keng một tiếng một đạo đỏ hồng sắc kiếm khí chạm hướng chân khí trưởng tiên. Bịch một tiếng bạo hưởng. Kiếm khí màu đỏ thắm cùng chân khí màu đen nhạt trưởng tiên sau khi đụng, kiếm khí cùng chân khí trưởng tiên đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tấn Dương cung trên quảng trường, nhìn thấy Dương Minh rời đi, Ninh đạo kỳ cùng Liêu Không bọn người lấp nhau, bốn người thả người vọt lên, đuổi theo Dương Minh cùng rời đi. Rời đi tấn dương cung mời Dạm Phạm Vi về sau, Dương Minh xoay người lại, liền nhìn thấy Ninh đạo kỳ bọn người ở trước mặt mình ngừng lại. Ninh đạo trưởng cùng ba vị đại sư một mực đuổi theo ta, không phải là coi là xích tiêu của ta kiếm không đủ sắc bén. A Di Đà Phật. Điện hạ chớ hiểu lầm, chúng ta truy tìm điện hạ mà đến, tuyệt không ác ý. Liêu Không chắp tay trước ngực hướng Dương Minh hành lễ về sau, cung kính nói, chắc hẳn điện hạ trước đó cũng nhìn được, có Ninh đạo Hưu tăng thêm ba người chúng ta, cũng không phải tả đế hướng vũ điện đối thủ. Bần tăng bọn người hy vọng có thể cùng điện hạ liên thủ, để ta đế hướng vũ điển không còn nhúng tay tranh bá thiên hạ. Cùng các ngươi liên thủ không là vấn đề, vấn đề là giải quyết hướng vũ điển lão già kia về sau. Các ngươi lại phải ủng hộ lý uyên lão già kia cùng ta là đi đi. Điện hạ phải suy yếu phật môn mấy cái chính sách, bần tăng cùng phạm trai chủ cũng không phản đối. Nếu là điện hạ nguyện ý tiếp nhận phi uyên, phật môn nguyện ý ủng hộ điện hạ nhất thống thiên hạ. Lý uyên nếu có thể phản bội phật môn lần thứ nhất, tự nhiên là có thể phản bội phật môn lần thứ hai. Nếu như không phải không có lựa chọn khác. Phật môn đương nhiên sẽ không lại đi ủng hộ Lý Uyên người phản bội này. Để cho ta tiếp nhận Sư Phi Huên. Nhìn lấy Liêu Không Mục nạp vẻ mặt nghiêm túc, Dương Minh lại một chút cũng không cởi nổi. Mặc dù Sư Phi Huên là một vị không thua bởi Loan Loan Trích Tiên mỹ nhân, nhưng là cưới Sư Phi Huên làm vợ, không chỉ có đại biểu cho Dương Minh cùng Phật môn thỏa hiệp, nói không chừng tương lai từ hàng Tĩnh trai sẽ còn ủng hộ Sư Phi Huên con trai của sinh trở thành chân long thiên tử, thực hiện Phật môn lần nữa phục hưng. Nếu là phạm trai chủ không sợ mất cả trì lẫn trải, vậy bản vương hãy thu Sư Phi Vên. Chưa xong con tiếp. Chương 46 đã ra tranh bá thiên hạ cục, thiên ngoại kỳ thạch, hòa thị chi bích. Dương Minh cùng Linh Đạo Kỳ, Liêu Không bọn người sau khi tách ra, liền ở một tòa trên núi hoang tìm một chỗ sơn động, trong sơn động đem hấp thu hòa thị bích năng lượng hoàn toàn chuyển hóa thành tự thân công lực. Tà đế xá lợi có thể trở thành so sánh hòa thị bích nhân gian trí bảo, là bởi vì ma môn tà cực tông lịch đại tà đế đem tự thân tinh nguyên quán chú đến tà đế xá lợi bên trong, này mới khiến hấp thu tà đế xá lợi tinh nguyên nhân có thể tăng lên mấy trăm năm công lực. Thế nhưng là hòa thị bích năng lượng kỳ dị lại là đến từ thiên ngoại, không giống với nhân gian bất luận một loại nào năng lượng. Làm Dương Minh đem trong cơ thể hòa thị bích năng lượng hoàn toàn chuyển hóa thành tự thân công lực về sau, liền phát hiện thân thể của mình giống như là đổ đầy nước túi nước một dạng, dưới đan điền bên trong tràn đầy chân nguyên. Dựa theo Dương Minh đoán trưởng, hắn hiện tại đã có 3 khoảng trăm năm công lực, đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh phong. Muốn tiếp tục tăng lên công lực, trừ phi Dương Minh có thể cảnh giới tăng lên thân thể thoát thai hoàn cốt, mở ra trung đan điền bắt đầu chân chính tu luyện võ đạo. Hấp thu hòa thị bích năng lượng không chỉ có để Dương Minh công lực tăng lên, hắn ngũ giác linh giác cũng lần nữa tăng lên không chỉ có thể rõ ràng nhìn đến ngoài 10 dặm, ngay cả mỗi manh thanh âm cũng có thể rõ ràng nghe được. Cảm thụ được dưới đan điền bên trong dư thừa chân nguyên, kết thúc tu luyện về sau, trong lòng Dương Minh không khỏi dâng lên một tia nghĩ mà sợ. May mắn lúc ấy bùi củ cùng Tống Khuyết phân đi hòa thị bích 2 phần 3 năng lượng, không phải, hòa thị bích năng lượng toàn bộ dung nhập thân thể của ta, nhất định sẽ để cho ta rơi cái bạo thể kết cục của mà chết. Người thân thể mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng ở cảnh giới tăng lên trước đó, lại có mức cực hạn ở tại. Dương Minh tự thân đã có 200 năm trở lên công lực Nếu như đem hòa Thị Bích tương đương với 300 năm công lực năng lượng toàn bộ rốt vào Dương Minh thể nội, 500 năm bảng bạc công lực tuyệt đối sẽ no bạo Dương Minh dưới đan điển. Đương đại bên trong, cũng chỉ có Tà Đế hướng Vũ Điển cái này cái thế ma đầu chạm tới thiên nhân cảnh giới hào diệu, có lẽ có thể đem hòa Thị Bích năng lượng toàn bộ hấp thu. Mặc dù công lực tăng lên tới cảnh giới tông sư đỉnh phong, nhưng Dương Minh cảnh giới không đủ, cho nên bây giờ chính hắn ý nguyên không cách nào tham dò thiên nhân cảnh giới. Ba ngày sau đó, Dương Minh lại lôi một mình đi tới Trương An. Nếu mời Dương Quảng cái này nghĩa phụ chủ trì hôn sự của mình, Như vậy Tiêu Hoàng hậu cái này nghĩa mẫu tự nhiên đã ở Dương Minh danh sách mời. Dương Minh mặc dù là quan trung cùng Trường An chủ nhân, nhưng hắn trở lại Trường An cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp tiến nhập Trường An hoàng cung ở trong, làm Dương Minh đi vào Thái cực cung trong Tiêu Hoàng hậu ở tạm điện Lưỡng nghi, liền nhìn thấy Đại vương Dương Hựu tại mấy cái cung nữ thái giám phụng dưỡng hạ ở trong sân chơi đùa. Điện Lưỡng nghi bên trong, Dương Cát Nhi cùng Vi Thị hầu ở Tiêu bên cạnh Hoàng hậu, tựa hồ muốn nói vào một chút nữ nhân ở giữa chủ đề. Dương Minh cái này Đại Nam nhân trực tiếp xông vào trong tẩm cung. Không chỉ có đem những thái giám đó cùng nữ giật này mình, ngay cả Dương Cát Nhi cùng Vi Thị cũng đều dọa đến Hoa Dung thất sắc, còn tưởng rằng Dương Minh muốn dâm loạn cung đình. Nhi thần bài kiến mẫu hậu, chờ Dương Minh hướng Tiêu Hoàng hậu cung tính hành lễ về sau, sắc mặt của mọi người chung quanh mới khôi phục bình thường. Nghĩa vương điện hạ không cần đa lễ. Tiêu Hoàng hậu đầu tiên là hướng Dương Minh mỉm cười gật đầu, tiếp lấy nghi ngờ nói ra. Điện hạ nếu về tới Trường An, vì sao không có người thông chi trong cung? Điện hạ này đến, là có chuyện quan trọng gì sao? Nhi thần cũng không tính ở bên trong thành Trường An ở lâu. Cho nên nội thành không người nào biết Nhi thần tin tức về trở về. Lần này trở lại Trường An là muốn nói cho Mẫu Hậu, Nhi thần sẽ tại đại nghiệp 15 năm tháng 5 cưới Tống gia chi nữ Tống Ngọc Trí, đến lúc đó phụ hoàng lại ở Lạc Dương là Nhi thần chủ trì hôn sự, Nhi thần hy vọng Mẫu Hậu cũng có thể tham gia. Nghe được Dương Minh, Tiêu Hoàng hậu không khỏi trong mắt sáng lên. Vậy hạ cũng sẽ tiến về Lạc Dương. Đây là thật sao? Nhi thần đương nhiên không biết lừa gạt Mẫu Hậu. Nếu Mẫu Hậu muốn gặp được phụ hoàng, đến lúc đó Nhi thần nhất định đem Mẫu Hậu tiếp vào Lạc Dương, hơn nữa không chỉ có là Mẫu Hậu Đến lúc đó hoàng muội cùng hoàng tẩu còn có đại vương điện hạ, đều có thể tại Lạc Dương đoàn tụ với phụ hoàng. Dương Minh mỉm cười nói xong, Tiêu hoàng hậu liền gật đầu nói: "Như thế, làm phiền nghĩa vương điện hạ rồi." Làm Dương Minh rời đi điện lưỡng nghi về sau, Dương Cắt Nhi lập tức từ bên trong đuổi tới. "Hoàng huynh, ngươi có phải hay không? Muốn đối chúng ta động thủ?" Nhìn lấy nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng biểu lộ, Dương Minh tay phải duỗi ra ôm lấy eo thon của nàng, tay trái nhẹ nhàng ngắt nàng một chút túm mũi. "Ngươi cái này đầu ngốc thực biết suy nghĩ lung tung." Hoàng huynh mặc dù là loạn thần tặc tử, nhưng là không nghĩ tới muốn làm thí quân thí phụ loại này đại nghịch bất đạo sự tình, chúng chi liền xem như vì cát nhi ngươi, ta cũng sẽ không tổn thương phụ hoàng mẫu hậu bọn họ. Bị Dương Minh nói như vậy, Dương Cát Nhi không khỏi xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Hoàng huynh, ngươi mau buông ta ra, những người khác đang nhìn đâu? Hoàn toàn chính xác, Đại Vương Dương Hựu cùng mấy cái cung nữ thái giám đang cách đó không xa vụn trộm nhìn lấy Dương Minh cùng Dương Cát Nhi. Dương Minh bật cười lớn, không thèm để ý chút nào nói ra. Ta theo Cát Nhi dù sao không phải là người thân huynh muội, bọn hắn muốn nhìn thì nhìn đi. Lần này về Lạc Dương trước đó ta muốn đi trước mấy nơi, Cát Nhi muốn hay không cùng ta cùng một chuyến nếm thử sông sáo giang hồ niềm vui thú. Sông sáo giang hồ? Ta, ta. Nhìn lấy Dương Cát Nhi mắc cỡ đỏ mặt do dự dáng vẻ, Dương Minh đột nhiên dưới chân đạp một cái, ôm Dương Cát Nhi hướng phía ngoài hoàng cung bay đi. Nếu Cát Nhi quyết định không được, vậy liền để Hoàng huynh thay ngươi làm chủ đi. Hoàng huynh dẫn ngươi đi nhìn xem thiên hạ chính đạo đứng đầu thánh địa từ hàng tinh trai, còn có những tạo phản đó làm loạn chúa tể một phương. Công lực tăng lên, cũng làm cho tâm tính của Dương Minh xảy ra lần nữa một chút biến hóa so với cẩn thận suy nghĩ, để Dương Cát Nhi ưa thích bản thân, hắn hiện tại càng ưa thích trực tiếp thay Dương Cắt Nhi làm ra quyết định. Dù sao bất quá là một cái không có dũng khí tự sát vong quốc công chúa, bây giờ còn là dựa vào hắn nhân từ mới có thể cùng người nhà bảo trụ hoàng tộc tôn nghiêm cùng thể diện. Tung hành thiên hạ võ đạo cường giả sẽ không đem những võ công đó cảnh giới không bằng mình người xem như đồng loại đối đãi. Bui Cừ như là, Tống Khuyết như là, Hướng Vũ điển như là, Dương Minh cũng như là, Trung Nam Sơn, Đế Đạt Phong, toa này từ hàng tĩnh trai Sơn môn ở tại, Dương Minh lần thứ hai đến nơi này. Lần trước lúc đến nơi này, đi theo Dương Minh người bên cạnh là Bùi Cụ, Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên, lần này lại là Dương Cát Nhi. Hai người một đường thông suốt đi tới từ hàng trước điện mặt đại quảng trường, liền nhìn thấy Sư Phi Viên đã mang theo một đám thanh trai đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng không có nhìn thấy biến thành cụt một tay thần ni Phạm Thanh Huệ. Dương Cát Nhi lần đầu tiên tới từ hàng tinh trai loại này giang hồ thánh địa, lại bị Sư Phi Viên Trích tiên bản khuôn mặt đẹp chớp nhiếp, không khỏi khẩn trương cùng sau lưng Dương Minh, một đôi tay nhỏ nắm lấy Dương Minh cánh tay của. làm Dương Minh đi vào Sư Phi Viên trước mặt về sau, Như Lâm đại địch sư Phi Huyên lập tức chắp tay nói ra, bái kiến nghĩa vương điện hạ. Không biết điện hạ giá Lâm tĩnh trai cần làm chuyện gì, Phi Huyên còn không biết sao. Bản vương cũng định tiếp nhận cùng tĩnh trai hợp tác rồi. Đại giới chính là tĩnh trai muốn đem Phi Huyên hiến cho bản vương. Dương Minh hí ngược nói xong, sư Phi Huyên khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nói ra, việc này can hệ trọng đại, Phi Huyên không thể tự tiện làm chủ. Còn mời điện hạ cùng ta tiến về từ hàng điện, Từ sư phụ cùng điện hạ trao đổi việc này. Lệ gian nên như vậy. Dương Minh gật đầu nói xong. Liên đi theo Sư Phi Huyên đi tới đại quảng trường phía sau từ hàng trong điện. Từ hàng Tĩnh trai Sơn môn mặc dù ở vào thâm sơn bên trong, từ hàng điện tráng lệ xa hoa cũng không bại bởi hoàng cung chính giữa cung điện, từ hàng trong điện từ hàng phổ độ tượng Quan Âm càng là thuần kim tạo thành, quả nhiên là giá trị liên thành. Ngày sau Dương Minh phải suy yếu phần môn, không chỉ có là tĩnh niệm tiện viện vàng bạc đồng Phật muốn thu sạch về nước có, coi như hắn cưới Sư Phi Huyên từ hàng trong điện vàng bạc khí cụ bằng đồng cũng phải thu sạch đi, để tòa này Thiên Hạ Chính Đạo đứng đầu giang hồ thánh địa biến thành một tòa chân chính am ni cô. Tại từ hàng trong điện Có một thân ảnh thon gầy ngồi quỳ chân tại từ hàng phổ độ tượng quan âm trước mặt Bồ đoàn bên trên, chính là bị Dương Minh chém dụng một cánh tay tính trai trai chủ Phạm Thanh Huệ. Cho dù là Dương Minh cùng Dương Cát Nhi đi theo sư Phi Huyên đi vào từ hàng trong điện, Phạm Thanh Huệ cũng không có xoay người lại, xem ra nàng cũng không muốn nhìn thấy Dương Minh cái này đại cự nhân. Cái cũng khó trách, dù sao cũng là Dương Minh hoành không xuất thế, phá hủy từ hàng tính trai thay trời tuyển đế đại nghiệp. Càng là Dương Minh đánh nàng vị này tính trai trai mặt của chủ, đem nàng biến thành một người tàn phế người. Nếu như không có Dương Minh Từ hàng tĩnh trai khẳng định còn có thể tiếp tục kéo dài mấy trăm năm qua huy hoàng, mà không phải hủy khúc cầu toàn tiếp nhận Dương Minh suy yếu Phật môn mấy cái điều kiện. Từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiện viện mặc dù trên danh nghĩa là Phật môn thánh địa, trên thực tế lại là môn phái Giang hồ, càng là không thua bởi thế gia môn việt đại địa chủ. Dương Minh muốn đem từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiện viện có thổ địa tài vật cấp đi, liếu không cái này tu ra Phật tính đại hòa thượng có thể tiếp nhận, bị quyền lực che đậy mắt Phạm Thanh Huệ lại là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nếu không thể không tiếp nhận, vậy liền dứt khoát đối với Dương Minh làm như không thấy, đi đến không núp ních Phạm Thanh Huệ sau lưng. Dương Minh nét miệng lên cười lạnh nói bản Vương đã nói với Liêu không đại sư qua nguyện ý cùng các ngươi Phật môn cộng đồng liên thủ đối phó tà đế hướng Vũ điển điều kiện chính là các ngươi tiếp nhận bản môn suy yếu Phật môn yêu cầu còn muốn đem phi Huyên đưa cho bản Vương không biết phạm trai chủ nhưng có ý kiến Phạm Thanh Huệ không nói câu nào Dương Minh khinh thường cười lạnh châm trọng nói nếu phạm trai chủ không nói lời nào vậy bản Vương coi như ngươi đã ứng liền đem phi Huyên mang đi nói xong Dương Minh quay người bắt lấy sư Phi viên tiêu xái mang theo nàng và dương các nhi hướng từ hàng điện đi ra bên ngoài ngay tại ba người muốn đi ra từ hàng điện thời điểm, xoát một tiếng, phạm thanh huệ trong tay phật châu rơi đến trên mặt đất. phạm thanh huệ có thể đối với dương minh làm như không thấy, nhưng nàng lại không biện pháp đối với sư phi huyên làm như không thấy. loan loan cùng trúc ngọc nghiên tên là sư đồ, lại mẹ con tình như, sư phi huyên cùng phạm thanh huệ đôi thầy trò này so với mẹ con các nàng chi tình cũng là không thua bao nhiêu. nghe được phạm thanh huệ trong tay phật châu rơi xuống thanh âm, dương minh xoay đầu lại vừa cười vừa nói, xem ra phạm trai chủ cũng là người đa tình a, đáng tiếc coi như ngươi đủ kiều không muốn muôn vạn không muốn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sư Phi Viên nhảy vào trong hố lửa. Coi như ngươi phí hết tâm tư cấu kết quan Lũng môn việp tập đoàn lại có thể thế nào? Cái thế giới này võ giả vi tôn, liền xem như hoàng đế cũng phải tại vô địch thiên hạ võ giả trước mặt không đúng, huống chi là Lý Viên cái bà kia cầm đầu quan Lũng môn việp tập đoàn. Nói xong, Dương Minh liền dẫn Sư Phi Viên cùng Dương Cắt Nhi đi ra từ hàng điện. Phi Viên, từ hàng trong điện vàng trở lại Phạm Thanh Huệ một tiếng ghé gọi, hai hàng thanh lệ thuận gương mặt của nàng trở xuống. Làm từ hàng tĩnh trai mấy trăm năm qua đệ tử ưu tú nhất, Phạm Thanh Huệ đối với Sư Phi Viên chờ mong dĩ nhiên không phải để cho nàng làm gà người sinh con tiểu phụ nhân, mà là hy vọng nàng có thể phá toái hư không thành tiểu thiên nữ. Phạm nhân nhất sinh bất quá vội vàng trăm năm, nhưng là phá toái hư không phi thăng tiên giới, liền có thể trở thành tiên nhân trường sinh bất tử đồng thọ cùng trời đất. Phạm Thanh Huệ đối với Sư Phi huyên kỳ vọng, cũng không phải để cho nàng giống như Bích Tú Tâm lấy thân tự ma, vì từ hàng tính trai hy sinh nhất sinh hạnh phúc. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là Phạm Thanh Huệ ý nghĩ thôi. 20 năm trước, Bích Tú Tâm đồng dạng cũng là từ hั่ง tính trai mấy trăm năm qua đệ tử ưu tú nhất thế nhưng là bích tú tâm lại không chút do dự xả thân tự ma gả cho thạch chi hiên bởi vì so với tự thân võ đạo thành chủ bích tú tâm càng thêm xem trọng là từ hàng tinh trai lợi ích mà sư phi huyên đối với vu từ hàng tinh trai sư môn chi ái không chút nào bại bởi năm đó bích tú tâm bích tú tâm có thể lấy thân tự ma nàng tự nhiên cũng có thể cam tâm tình nguyện gả cho dương minh Mới ngày sau dương minh mang theo sư phi huyên cùng dương Cắt nhi rời đi trung nam sơn đi tới giang hoài địa khu cùng nhau đi tới tam Hạp sơn thủy cảnh sắc tuyệt mỹ để dương cát nhi hương phấn kỷ, sư phi huyên lại tràn đầy hoặc Bây giờ Dương Quảng cùng Lý Huyên đang hà bắt chi địa trắng trợn mua chuộc lòng người, vì sao điện hạ ngược lại tới Giang Hoài chi địa? Phi Huyên vẫn chưa rõ sao. Chỉ cần hướng Vũ Điện vừa chết, Dương Quảng cùng Lý Huyên căn bản không đủ gây sợ. Mà ta hiện tại phải làm, chính là cùng hướng Vũ Điện phân ra tháng bại trước đó, trước tiên đem Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thông bọn người đá ra tranh bá thiên hạ bản cờ. Mặc dù nam phương những thứ này phản tắc thế lực, không có một cái nào giống như quân Ngọa Cương có thành tựu. Nếu như nhưng là đối bọn hắn bỏ mặc không quan tâm, có lẽ sẽ xuất hiện lần nữa Dương Minh ngoài dự liệu phát triển. Tỷ như phương Nam lớn nhất phản tắc thế lực Đỗ Phục Uy Giang Hoài Quân, liền có khả năng đột nhiên quật khởi nhất thống Giang Nam. Đỗ Phục Uy là tề châu trương đổi người, thơ nhỏ nhàn nghèo, quân chúng cắp, cùng phụ công Thạch là vẫn cái cổ chi giao. Phụ công Thạch thường từ cô trong nhà trộm dê đưa cho Đỗ Phục Uy ăn. Nhân trộm án kiện vụ án phát sinh, quan phủ đội bắt, hai người vào rừng làm cướp, lúc tuổi 16. Đại nghiệp 9 năm, Đỗ Phục Uy cùng phụ công Thạch đem người khởi nghĩa. Sau liên chiến đến Hoài Nam, dần dần khuyết trương thế lực, tự xưng tướng quân, lần lượt sát nhập Miếu Hải triệu bộ phận triệu phá trận bộ phận mấy người quân khởi nghĩa thế lực lớn tăng đồn cũng uy hiếp giang đô liên tiếp bại tùy đem Tống Hạo, công tôn thượng chết trần lăng các loại tại hoài nam lịch dương tự xưng tổng quản lấy phụ công thạch làm trường lịch sử lại sát nhập giang hoài các bộ chiếm hữu giang hoài ở giữa rộng rãi địa khu nói thực ra đỗ phục y giang hoài quân so với lý tử thông chi lưu cũng không mạnh hơn bao nhiêu nhưng là có một chút đỗ phục y là hai đại nhân vật chính khấu trọng cùng từ tử lăng nghĩa phụ nguyên tắc bên trong đỗ phục y mời khấu trọng cùng từ tử lăng gia nhập giang hoài quân nhưng bởi vì khấu trọng muốn cùng lĩnh nam tống gia kết minh cho nên căn bản chướng mắt Đỗ Phục Y Giang Hoài Quân. Bây giờ Tống Ngọc Chí biến thành Dương Minh Vị hôn thê, Khấu Trọng đã không có cùng Tống Gia kết minh khả năng. Nếu như Khấu Trọng đột nhiên khai thiếu, quyết định đem thiếu soái quân cùng Giang Hoài Quân hợp hai là một, thiếu soái quân cùng Giang Hoài Quân liên hợp về sau quét ngang Giang Nam quả thực là dễ như trở bàn tay. Nói không chừng bọn hắn còn có thể đem Tống Gia đại quân ngăn ở Linh Nam. Cho nên Dương Minh muốn đuổi tại cục diện biến thành dạng này trước đó, trước tiên đem Đỗ Lý Tử Thông bọn người đá ra tranh bá thiên hạ bảng cờ, để Khấu Trọng cùng từ tử lăng triệt để không có cá vượt long môn khả năng. Dương Quảng rời đi Giang Đô về sau, Dương Minh lại dẫn Tiêu Hoàng hậu bọn người rời đi Giang Đô. Bây giờ Giang Đô đã bị Lý Tử Thông chiếm cứ, hơn nữa Lý Tử Thông còn tự xưng Hoàng đế, quốc hiệu Nô, niên hiệu rõ chính. Đỗ Phục Y cùng Lý Tử Thông vốn là minh hiếu, nhưng ở Lý Tử Thông chiếm cứ Giang Đô về sau, hai người lại hiểm khích dần dần sinh. Đỗ Phục Y Giang Hoài quân rất có chiếm lấy Giang Đô khả năng. Ngay tại Đỗ Phục Y sẵn sàng ra trận, mấy vạn Giang Hoài quân hội tụ lịch Dương thành thời điểm, Dương Minh mang theo sư phi Huyên cùng Dương cắt Nhi từ phía tây tiến nhập lịch Dương trong thành. Cùng lúc đó, Đỗ Phục y hai cái nghĩa tử khấu trọng cùng Từ tử, tử Lăng cũng từ phía Đông tiến nhập lịch Dương trong thành. Bất quá song phương cộng đồng mục tiêu đều là Đỗ Phục Uy lịch Dương tổng quản phủ. Chưa xong con tiếp. Chương 47, Đỗ Phục Uy cùng phụ công thành. Trần Thắng Nô Quảng khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng mặc dù nhấc lên lại tần đế quốc diệt vong mở mãn, nhưng bọn hắn bất quá là vì vương đi đầu, vì người khác làm áo cưới thịt cá thôi. Nếu không phải sợ bá vương hạng vũ đầu góc động kinh, không chịu nghe từ Phạm Tăng lời hay giết chết giết chết lưu bang, như vậy đại tần đế quốc diệt vong sau trái cây, tất nhiên trở thành lục quốc quý tộc một trận tình yến. Tùy mạt loạn thế quân Ngá Cương hãy cùng Trần Thắng nô Quảng khởi nghĩa Trần Thắng nô Quảng một dạng, đầu tiên là có lý mật cái này thế tập bùa núi quận công giết chết địch nhượng chiếm lấy quân Ngá Cương, cuối cùng cũng là Dương Quảng biểu huynh lý hiện tại quan lũng quý tộc tập đoàn duy trì dưới thành lập lý đường cấp lấy tùy dương tiến hạ. Trên thực tế, tùy mạt loạn thế chính giữa những thứ này quân phản loạn lãnh tụ, căn bản không có một cái là chân chính thảo dân bách tính. Lý mật cái này thế tập quận công tạm thời không nói, ngay cả quân Ngá Cương đời thứ nhất thủ lĩnh địch nhượng cũng là đông quân phát thảo, bởi vì phạm phải tội giết người mới dẫn thân vào quân phản loạn. Đầu kiến đức là trong quân 200 người trưởng. Lương sư đô là Ứng Dương Lăng tướng, Lưu Vũ Chu là Ứng Dương phụ già úy, la nghệ bọn người càng là không cần nhiều lời, ngay cả Vương Bạc cũng là xuất thân nhà phú Hảo. Đại khái chỉ có thở nhỏ nhà nghèo, quân ăn trộm Đỗ Phục Y, coi là một vị chân chính xuất thân thảo mãng quân phản loạn thủ lĩnh. Bất quá chính là bởi vì xuất thân thấp hèn, cho nên Đỗ Phục Y không có nhìn xa hiểu rộng, hắn mặc dù được sự giúp đỡ của phụ công Thạch Hùng bá Giang hoài, trở thành vương nam lớn nhất một cỗ phản tập thế lực, lại không thể nắm lấy thời cơ lập tức chiếm cứ Giang Đô. Chờ đến Lý Tử Thông người minh hữu này chiếm cứ Giang Đô về sau, Đỗ Phục y lại nổi trận lôi đình. Muốn tiến đánh Lý Tử Thông chiếm lấy Giang Đô. Hơn nữa Giang Hoài Quân quân kỳ lảo lẹo, mạnh kéo tráng đinh nhập ngũ, tại Giang Hoài chi địa nửa điểm không được dân tâm. Lam Dương Minh mang theo Sư Phi Huyền cùng Dương Cắt Nhi dưới sự yểm hộ của bóng đêm tiến vào đỗ phục y lịch Dương tổng quản phủ, ba người còn không có tới gần phía sau viện phòng, liền nghe được trong tính đường vang lên tức giận gào thét. Lý Tử Thông cái này hỗn đản. Lúc trước cầu Hoàng đế Dương Quảng mang theo 10 vạn kiêu quả quân hùng cứ Giang Đô, hắn luôn mồm ta là tối cao phải cùng ta kết minh, bây giờ vậy mà chiếm cứ Giang Đô nói rằng hoàng đế còn dám hạ thánh chỉ phong ta làm Sở Vương. Hắn coi ta là thuộc hạ của hắn sao? Phòng bên trong, một cái đầu đỉnh cao quan, tuổi chừng 50, gương mặt cổ sơ, có chút cứng nhắc tấm mùi vị người ngồi ở trên chủ vị, ở trước mặt hắn trên bàn thấp để đó hai vỏ rượu. Người này chính là Giang hoài quân thủ lĩnh Lịch Dương tổng quản Đỗ Phục Y. Hắn vừa uống rượu buồn, một bên giọng tức tối gọi trách Lý Tử Thông. Mà ở Đỗ Phục Y bên người, còn ngồi một vị tướng mạo tuấn lãng ít nói trung niên nam tử, nhìn hắn cùng với Đỗ Phục Y ngồi ngang hàng bộ dáng, hiện nhiên chính là Giang Hoại quân vị thứ hai thủ lĩnh Đỗ Phục Y. Khấu trọng cùng Từ Tử Lăng mặc dù đều là thiếu soái quân thiếu soái, nhưng ở thiếu soái quân bên trong chân chính nắm giữ quyền nói chuyện nhân chỉ có khấu trọng. Thế nhưng là Đỗ Phục Y cùng Phụ Công Thạch lại khác, bọn hắn mặc dù có trước sau phân chia, nhưng là Phụ Công Thạch đối với Giang Hoài quân quyền lên tiếng tuyệt không kém Đỗ Phục Y. Cho nên ngày sau Đỗ Phục Y đầu hàng Lý Đường về sau, Phụ Công Thạch mới có thể được nhiều người ủng hộ, tiếp tục dẫn đầu Giang Hoài quân cùng Lý Đường là địch. Đỗ Phục Y cùng Phụ Công Thạch không chỉ có là kết bái huynh đệ, lúc còn trẻ Phụ Công Thạch càng là trộm nhà cô cô dê cho Đỗ Phục y ăn, hơn nữa Phụ Công Thạch xuất thân phú hảo, lại cùng Đỗ Phục Y dấn thân vào quân phản loạn trở thành kẻ liều mạng. Có thể nói Phụ công Thạch đối với Đỗ Phục Uy có quá mệnh nhân tình, cho nên biết rõ phụ công Thạch tại Giang Hoài quân bên trong quyền uy nhợ trọng, cho nên Đỗ Phục Uy vẫn luôn không có đối phó phụ công Thạch. Phụ công Thạch một bên nghe Đỗ Phục Uy phản nàn, một bên mặt không thay đổi nói ra: "Lý Tử Thông chí lớn nhưng tài mọn, Hùng quân 2 vạn đám o hợp liền dám chiếm cứ Giang Đô nói rằng hoàng đế đích thật là đáng chết đến cực điểm. Chỉ cần chúng ta Giang Hoài quân tiến đánh Giang Đô, trong khoảnh khắc liền có thể đem Lý Tử Thông mình định, nhưng là tổng quản nhưng có nghĩ tới Giang Hoài quân sau này được ra." Tại Dương Minh hành không xuất thế trước đó, Đỗ Uy mục tiêu là hùng cứ Giang Hoài trở thành phương Nam đông đảo quân phản loạn minh chủ cùng phương Bắc thanh thế thật lớn quân ngõ cương bình khởi bình tọa, sau đó song phương Nam Bắc bình phân thiên hạ đáng tiếc tiên thời không vừa ý người Đỗ Phục Y Giang hoài quân hiện tại mặc dù hùng cứ giang đô nhưng là phương Nam có lĩnh Nam Tống gia nhìn chằm, chằm chằm, Trung Nguyên có Dương Minh chiếm cứ Trường An cùng lặc Dương Hà Bắc có Lý Huyên đến đỡ Dương Quảng cái này đại tùy loạn thế đã không có mảy may xuất thân thảo mãng phản tập chiếm lấy thiên hạ khả năng nguyên tắc bên trong Đỗ Phủ nếu có thể đầu hàng Lý Đường liền chứng minh hắn không phải là một không biết tiến tối người bây giờ thời gian không chờ ta chờ ta bình định lý tử thông chiếm lấy giang đô về sau chúng ta liền đầu nhập vào hà bắc lý uyên người ta huynh đệ cũng không mất công hầu chi vị nghe được đỗ phục y phụ công thạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm tàn giang hoài quân chính là hai người cộng trưởng thế nhưng là đỗ phục y lại tự tiện quyết định đầu nhập vào lý uyên trước đó căn bản không có cùng phụ công thạch thương nghị qua đúng lúc này hai bóng người phóng qua tường viện rơi xuống trong viện sau đó trực tiếp vọt vào phòng ở trong Trả lời ấy sai rồi bây giờ còn chưa tới buông tha thời điểm đâu ánh đến chiếu dọi phía dưới dương minh tinh tường nhìn thấy Xông vào phòng khách hai người chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn thấy bản thân hai cái nghĩa tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đỗ Phục Y đầu tiên là sức sở tiếp lấy liền thoải mái cười to nói ra Hảo Hải Nhi Hảo Hải Nhi các ngươi hai cái tới thật đúng lúc mau tới bồi cha uống rượu Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trên mặt tươi cười hai người tại Đỗ Phục Y bên người thân thiết sau khi ngồi xuống Khấu Trọng đã nói nói vừa rồi tại bên ngoài nghe được cha một phen xin thứ cho Hải Nhi không dám gặp bừa chỉ cần cha cùng Hải Nhi liên thủ chúng ta hùng cứ Giang Nam cùng Dương Minh còn có Tống gia cùng Lý Uyên bốn phần thiên hạ bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay bốn phần thiên hạ đỗ phục uy trong mắt giấy lên ánh mắt nóng bỏng tiếp lấy lại lắc đầu nói ra giang nam chi địa loạn quân phong phú tương dương có tiền độc quan cánh lăng có độc bá sơn trang lý tử thông trầm Hưng thịnh pháp lâm sĩ hoàng mấy người cũng đều ủng binh mấy vạn muốn nhất thống giang nam nói nghe thì dễ khấu trọng hơi thở nói bất quá là một đám mộ bên trong xương khô mang theo một đám người ô hợp tôi chỉ cần tra giang hoài quân cùng hải nhi thiếu soái quân đồng thời xuất thủ hải nhi cam đoan có thể trong vòng nửa năm nhất thống giang nam khấu trọng biểu tình trên mặt mười phần tự tin để cho người ta không tự chủ đối với hắn mà nói sinh ra tin phục. Đổi lại là những người khác, có lẽ sẽ coi khấu trọng là thành một cái đang nói thiên phương dạ đàm đống đốc. Nhưng Dương Minh biết khấu trọng cùng Từ Tử Lăng chính là hai đại nhân vật chính, hai người bọn họ thực sự có thể đủ sáng tạo những người khác không làm được kỳ tích. Ba, ba, ba, ba Nghe đến đó, Dương Minh một bên vỗ tay, vừa đi tiến vào phòng ở trong. Khấu trọng a khấu trọng, ngươi còn thực là không tồi. Chiếm cứ giang nam 4 phần thiên hạ, ý nghĩ mặc dù tốt, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Nhìn lấy Dương Minh cái này khách không mời mà đến, Cấu trọng cùng Từ Tử Lăng đầu tiên là một mặt kiên kỵ, nhưng ở sư Phi Huyên cùng Dương cắt Nhi sau khi đi vào, Từ Tử Lăng lập tức trong mắt sáng lên. Phi Huyên tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bắt đầu thấy sư Phi Huyên trích tiên mỹ mạo thời điểm, Từ Tử Lăng mặc dù đối với nàng kinh động như gặp thiên nhân, nhưng lại tự ti tại thân phận cùng võ công. Nhưng là hôm nay Từ Tử Lăng không chỉ có danh chấn giang hồ, võ công cũng tấn thăng đến tiên thiên cao thủ cảnh giới. Tại sư Phi Huyên trước mặt đã không có đi qua tự ti chi tâm. Nhìn lấy Từ Tử Lăng đứng người lên hướng sư Phi Huyên đi tới, Dương Minh nét miệng lên cười lạnh. Tay phải rũa ra nắm ở sư Phi Viên eo nhỏ đem nàng ôm vào trong lòng. Từ Tử Lăng đột nhiên dừng bước lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nguyên bản hắn coi là, coi như hắn không thể truy cầu sư Phi Viên, nhưng là tính trai tiên tử siêu phàm thoát tục, không biết gả cho bất kỳ nam nhân nào. Thế nhưng là trước mắt một màn này, hiển nhiên lật đổ hắn thưởng thức. Hơn nữa bản thân trong lòng nữ thần bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, càng làm cho Từ Tử Lăng có một loại khó mà kể ra cảm giác nhục nhã cảm giác. Khấu Trọng cũng mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy Dương Minh nói ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Dương Minh ngươi dám khinh nhẫn từ hàng tĩnh trai thành nữ, chẳng lẽ không sợ từ hàng tĩnh trai còn có thiên hạ chính đạo chi sĩ thảo phạt ngươi sao? Dương Minh ý cười tràn đầy nói ra. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, ta chính là từ hàng tĩnh trai chọn chân long thiên tử, hơn nữa từ hàng tĩnh trai còn đem phi huyên đưa cho ta, các ngươi có tin hay không? Chỉ nhìn khấu trọng cùng từ từ lang biểu tình trên mặt, bọn hắn hiển nhiên là không tin. Dù sao Dương Minh thế nhưng là một mực tại cùng từ hàng tĩnh trai là địch. Nếu như từ hàng tĩnh trai tuyển định Dương Minh là chân long thiên tử, cái kia từ hàng tính trai nhất định chính là tại bị coi thường bản thân mặt của quốc chính mình. Sư phi huyên sâu kín thở dài, hướng tấu trọng. Từ tử lăng còn có đỗ phục uy, phụ công thạch gật đầu nói: Xin chào hai vị thiếu soái. Gặp qua đỗ tổng quản, phụ trưởng sứ. Chính như nghĩa vương điện hạ nói, chúng ta từ hàng tinh trai chọn chân long thiên tử chính là nghĩa vương điện hạ. Nghe được sư phi huyên chính miệng thừa nhận, từ từ lăng chừng to mắt, tràn đầy nghi ngờ nói ra: Vì cái gì? Dương minh buông ra sư phi huyên, đi đến bàn thấp bên cạnh nhìn lấy đỗ phục uy, phụ công thạch cùng khấu trọng, trên mặt lộ ra hí ngược biểu lộ nói ra: Vì cái gì? Vấn đề đơn giản như vậy các ngươi thật không hiểu. Tựa như năm đó Bích Tú Tâm gả cho Thạch Chi hiên một dạng a, bởi vì võ công của ta cao đến từ hàng tĩnh trai đối với ta không thể làm gì, mà ta lại một tâm cùng từ hàng tĩnh trai là địch, cho nên từ hàng tĩnh trai mới có thể đem Phi Huyên đưa cho ta. Từ Tử lăng giật mình minh ngộ, nguyên lai cưới được từ hàng tĩnh trai thánh nữ là đơn giản như thế sự tình. Nhưng là đáng tiếc, bây giờ Từ Tử lăng cùng khấu trọng tộc lại cũng không có cùng từ hàng tĩnh trai là địch thực lực. Bình một tiếng bạo hưởng, Đỗ Phục Vi đột nhiên vô bản một cái, căm tức nhìn Dương Minh nói ra, đủ rồi, ta không cần biết ngươi là người nào. Nhưng ngươi nếu tại ta hai cái hải nhi trước mặt giễu võ Dương Oai, vậy ngươi không phải ta Đỗ Phục Uy khách nhân, hiện tại mời ngươi rời đi, muốn đuổi bạn Vương đi. Đỗ Phục Uy, chỉ sợ ngươi không có tư cách này đi. Hôn trưởng, Lịch Dương nội thành có mấy vạn của ta Giang Hoài Quân, coi như ngươi vô công cao cường, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi mấy vạn của ta Giang Hoài Quân sao? Nhìn lấy Đỗ Phục Uy thẹn quá thành giận bộ dáng, Dương Minh lắc đầu thất vọng nói ra. Đỗ Phục Uy, mặc dù bản Vương một điểm cũng không có đem Giang Hoài Quân của ngươi để ở trong mắt, nhưng ta vừa rồi có ý tứ là nói trong mắt ta nơi này chân chính có thể làm chủ được người không phải ngươi mà là phụ công thạch ở cái này võ hiệp thế giới bên trong phụ công thạch không chỉ có xuất thân hào phú nhà vẫn là ma môn thiên liên tông đệ tử hơn nữa phụ công thạch không chỉ có tự thân võ công cao cường càng là cùng ma môn bát đại cao thủ một trong chân truyền đạo trưởng môn tả du tiên có quan hệ hợp tác bất kể là tự thân võ công vẫn là nhân cách bị lực phụ công thạch đều vượt xa đỗ phục y nguyên tắc bên trong đỗ phục y cũng là cùng cấu trọng từ tử lăng còn có lý thế dân liên thủ mới đánh bại phụ công thạch nghe được dương minh đỗ phục y lộ ra âm tình bất định biểu lộ xoay đầu lại nhìn lấy phụ công thạch nói ra, người ta chính là huynh đệ, giang hoài quân cũng là hai người chúng ta cộng trưởng. Bây giờ này tặc khích bác ly gián, huynh đệ ngươi có lời gì nói? Phụ công thạch nhìn lấy dương minh cùng đỗ phục uy, trên mặt vẫn là mặt không biểu tình. Mặc dù phụ công thạch có dã tâm có năng lực hơn, nhưng là xuất thân ma môn điểm này, lại làm cho hắn trên giang hồ thời khắc kinh hồn tăng đảm, sợ hai có một ngày bại lộ thân phận đụng phải chính đạo chi sĩ thảo phạt, cho nên hắn mặc dù so sánh lại đỗ phục uy có năng lực hơn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thay vào đó. Nhìn lấy trầm mặc không nói phụ công thạch. Dương Minh nhịn không được lắc đầu nói ra: "Phu công Thạch, nếu như ngươi tiếp tục do dự, vậy Bản Vương cũng chỉ có thể đem ngươi cùng Đỗ Phục y cùng một chỗ giết. Thật sự là đáng tiếc Nếu như ngươi có thể mang theo Giang Hoài Quân đầu nhập vào Bản Vương, không chỉ có thể đạt được công hầu chi vị, Bản Vương còn dự định đến đỡ ngươi trở thành thiên Liên Tông tông chủ." Dương Minh lời nói xong, Phu công Thạch rốt cục không do dự nữa, lập tức đứng dậy cúi đầu trước Dương Minh hành lễ nói ra: "Thuộc hạ Phu công Thạch, bái kiến nghĩa Vương điện hạ. Nguyện xuất Giang Hoài Quân là điện hạ hiệu mệnh, chinh chiến xa trường chết mà không oan." nhìn thấy phụ công thạch cái này sinh tử chi giao đơn giản như vậy phản bội chính mình cái này đại ca đỗ phục uy chừng to mắt không dám tin nói ra phụ công thạch huống ta đưa ngươi coi là huynh đệ ngươi vậy mà phản bội ta dương minh hướng về đỗ phục uy lộ ra dẻo cợt nói ra đỗ phục uy a đỗ phục uy không nghĩ tới ngươi so với ta nghĩ càng thêm ngu xuẩn vừa rồi ta không phải đã nói phụ công thạch chính là ma môn thiên liên tông đệ tử kỳ thật hắn chịu mệt nhọ phụ tá ngươi bất quá là đem ngươi trở thành ma môn tranh bá thiên hạ khôi lỗi thôi giang nam chi địa không chỉ có là giang hoài quân của ngươi Ngay cả Tương Dương Tiến Độc Quan còn có Dự Trương Lâm Sĩ Hoàng, cũng đều là người của Ma Môn. Nghe được Dương Minh nói ra những thứ này, trên giang hồ chưa có người bí mật của biết, Phụ Công Thạch một mặt hoảng sợ, Sư Phi huyên lại là sắc mặt nghiêm túc. Nguyên bản còn tưởng rằng Ma Môn chỉ biết là trên giang hồ tranh đấu, không biết nắm chắc lời nói của trên Triều Đình quyền, lại không nghĩ rằng Ma Môn không chỉ có Tạ Vương Thạch chi hiên hóa thân đại tùy triều đường trọng thần buổi cũ, hơn nữa còn tại giang nam chi địa nâng đỡ mấy cái tranh bá thiên hạ ứng cử viên. Nếu như người của Ma Môn đầy đủ thông minh, Phủ Công Thạch trực tiếp khống chế giang hoài quân, cùng Lâm Sĩ Hoàng Tiễn độc quan bọn người liên hợp lại, chỉ sợ Giang Nam chi địa sớm đã bị Ma Môn khống chế. Đáng tiếc người của Ma Môn nội bộ tranh đấu không nứt, cho nên phụ công thạch, lâm sĩ Hoàng, tiễn độc quan bọn người phân tán tứ phương, có cục diện thật tốt vậy mà không thể nhất thống Giang Nam. Đúng lúc này, từ từ lang hướng Dương Minh chắp tay nói ra: Nghĩa Vương điện hạ, nếu phụ công thạch đã đầu nhập vào người, chúng ta nguyện ý mang theo cha rời đi Giang Hoài Quân, hy vọng người không nên làm khó hắn. Không được. Dương Minh lắc đầu, lạnh giọng nói ra: Vừa rồi Đỗ Phục Uy nói muốn đầu nhập vào Lý Uyên, cho nên hắn đang chết. Dương Minh lời nói xong. Khấu trọng cùng từ từ lăng trừng to mắt, lộ ra biểu tình bất mãn. Mặc dù Đỗ Phục Y nói muốn đầu nhập vào Lý Uyên, nhưng dù sao chỉ là nói một chút, lại không có thực sự đầu nhập vào Lý Uyên. Hùng Chi, đầu nhập vào Lý Uyên vẫn là người nào khác, đều là Đỗ Phục Y tự do, lại có thể trở thành hắn bị giết lý do. Dương Minh khẽ miệng, câu lên hí ngược cười lạnh nói: "Nếu như vừa rồi Đỗ Phục Y nói muốn đầu nhập vào ta, vậy hắn liền có thể sống sót. Đáng tiếc, không tìm đường chết sẽ không phải chết, Hùng Chi ngươi vốn chính là chết tiệt phản tặc." Tay trái của Dương Minh đột nhiên giơ lên, ngón giữa và ngón trỏ chập chỉ thành kiếm một đạo xích hồng kiếm khí phun ra, hướng về Đỗ Phục Uy cổ của yếu hại đâm tới. Đỗ Phục Uy đã sớm đối với Dương Minh có phòng bị, hơn nữa hắn có tiên thiên cao thủ võ công cảnh giới, nhìn thấy Dương Minh phát ra kiếm khí, Đỗ Phục Uy lập tức thả người vọt lên né tránh kiếm khí, sau đó hướng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nói ra: "Hai cái tiểu tử còn ngây ngốc vào làm gì? Mau cùng cha giết phụ công thạch cùng cái này hỗn chứng tiểu tử, về sau Giang Hoài quân liền từ cha con chúng ta cậu trưởng, giết Dương Minh. Không bị Dương Minh giết cũng không tệ rồi." Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc nhau, trên mặt đồng thời lộ ra cười khổ. Dù sao cùng Đỗ Phục Y chính là nghĩa phụ nghĩa tử, nếu như có không thua bởi Dương Minh võ công, bọn hắn cũng không chú ý cứu Đỗ Phục Y không chế Giang Hoài Quân. Nhưng là bây giờ, bọn hắn dám xuất thủ, chỉ sợ hạ tràng chính là cùng Đỗ Phục Y cùng một chỗ bị Dương Minh giết chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 48, Thiên Nhân không giống với Phàm Nhân. Đỗ Phục Y, ngươi thật đúng là vâng đầu. Vậy mà trông cậy vào hai cái này ba họ gia nô cứu ngươi. Dương Minh cười lạnh, tiếp lấy thân ảnh hắn ngoái một cái, nháy mắt sau đó liền vọt tới Đỗ Phục Y trước mặt. Tại Đỗ phục né tránh trước đó đưa tay phải ra giữ lại Đỗ phục Y bả vai. Tiếp đó. Dương Minh nhìn về phía khấu trọng cùng từ từ lăng treo chọc nói Các ngươi hai cái ba họ Giano Là muốn cùng đỗ phục y cùng chết Vẫn là muốn bảo trụ bản thân Khấu trọng cùng từ từ lăng mở to hai mắt nhìn Ánh mắt tức giận nhìn lấy Dương Minh Người vậy mà gọi chúng ta Ba họ Giano Dương Minh hí ngược vừa cười vừa nói Các ngươi có cái nghĩa mẫu họ phó Có cái nghĩa phụ họ đỗ Tăng thêm hai người bọn họ họ Các người ha không chính là ba họ Giano sao Bây giờ nghĩa phụ của các ngươi trong tay ta Các ngươi có muốn cứu hắn hay không Khấu trọng cùng từ từ lăng Sau đó Từ tử, tử Lăng kiên định lập đầu. Bị Dương Minh nói xấu thành ba họ Gian Ô, liền xem như Từ tử, tử Lăng trong lòng cũng phẫn nộ, nhưng hắn càng biết mình cùng khấu trọng hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Minh. Biết rõ chuyện chịu chết, những hưu dũng vô mưu đó người ngu mới sẽ đi làm. Về phần Đỗ Phục Uy vị này nghĩa phụ, hắn chết hay không khấu trọng cùng Từ tử, tử Lăng há lại sẽ thực sự để ý. Nếu là khấu trọng cùng Từ tử, tử Lăng thực sự coi Đỗ Phục Uy là làm phụ thân, Đỗ Phục Uy mời hai người gia nhập Giang Hoài Quân thời điểm, khấu trọng cùng Từ tử, tử Lăng liền sẽ không đối với Giang hoại Quân không thèm liếc một cái. Người khác kết thành nghĩa phụ nghĩa tử đều là song phương ngươi tình ta nguyện có chung lợi ích truy cầu thế nhưng là khấu trọng cùng từ tử lăng nhận phó quân sức làm nghĩa mẫu nhận đỗ phục y làm nghĩa phụ đều là tại cảm thấy sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm vì mạng sống chọn lựa ngộ biến tùng quyền nhìn thấy khấu trọng cùng từ tử lăng không có chút nào hướng dương minh ý xuất thủ đỗ phục y đột nhiên sắc mặt như cho tàn một mặt tuyệt vọng rủi xuống đầu lúc này đỗ phục y đơn giản có thể nói là chúng bạn xa lánh không chỉ có là phụ công thạch cái này người huynh đệ kết nghĩa phản nội hắn ngay cả hắn hai cái nghĩa tử cũng không có liệu mình ý muốn cứu hắn a a a Ha ha ha ha, ta Đỗ Phục Y tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, kết quả là cũng chỉ là một cái người cô đơn. Cái gì kết bái huynh đệ, cái gì nghĩa phụ nghĩa tử, tất cả đều là cầu thí. Hắn cười như thế bi thương, tuyệt vọng như vậy, để cho người ta nhịn không được đối với hắn sinh lòng đồng tình. Phụ công thạch xoay người sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Khấu trọng cùng từ từ lăng thân thể run rẩy, trong mắt giấy lên chiến ý hừng hực. Đúng lúc này, Dương Minh đột nhiên nâng tay phải lên, phanh một trưởng vỗ tại Đỗ Phục Y đỉnh đầu huyết bách hội, trực tiếp dùng bàn tay lực đánh chết hắn. Cha, cha nhìn thấy Dương Minh đánh chết Đỗ Phục Y, Khấu Trọng cùng từ từ lăng rốt cục tiêu thành tiếng, hai người cùng một chỗ phóng tới Dương Minh, muốn đoạt lại Đỗ Phục Y thi thể. Hiện tại mới ra tay, không cảm thấy đã chậm sao? Dương Minh cười lạnh một tiếng, đem Đỗ Phục Y thi thể đạp đổ trên mặt đất, sau đó hai tay duỗi ra hướng về Khấu Trọng cùng từ từ lăng chụp tới. Không nghĩ tới Dương Minh lúc này còn không chịu buông tha hai người, Khấu Trọng cùng từ từ lăng tay mắt lanh lệ bắt lấy Đỗ Phục Y thi thể, liền tại bọn hắn muốn hướng lui về phía sau thời điểm ra đi, Dương Minh hai tay của phân biệt bắt được tay trái của bọn hắn cùng tay phải sau đó hai cố bảng bạc chân nguyên như hồng thủy rót vào trong kinh mạch của bọn hắn, mãnh liệt cuồng bạo chân nguyên trùng kích kinh mạch cảm giác, để khấu trọng cùng từ từ lăng như mày cơ hồ muốn kêu lên thảm thiết. tiếp lấy thân thể của hai người, liền tại dương minh dưới sự khống chế thoát ly mặt đất bay đến giữa không trung. a, mau dừng tay. kinh mạch của ta sắp bị xanh bạo. nhìn lấy hai đại nhân vật chính khấu trọng cùng từ từ lăng tại trong tay mình thống khổ kêu lên dáng vẻ, dương minh trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh các ngươi nghĩa mẫu phó quân sức cùng nghĩa phụ đỗ phục uy đều đã chết, không bằng ta đem các ngươi hai cái đưa tiến đi một nhà đoàn tụ a. nghe được dương minh, khấu trọng cùng từ từ lăng lập tức sợ hãi nói ra. không cần, ta còn không thể chết. nghĩa vương điện hạ, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. nghĩ tới một cái thú vị ý tưởng, dương minh hí ngược nói ra. các ngươi hai cái không phảiưa thích nhận nghĩa phụ nghĩa mẫu, đem đổi lấy sống sót cơ hội sao? nếu muốn cho ta thả các ngươi, vì sao hai người các ngươi còn không nhận ta làm nghĩa phụ? nghe được dương minh, chưa quen thuộc dương minh phụ công thạch ngược lại là không có phản ứng gì thế nhưng là sư phi nguyên cùng dương cát nhi lại trừng to mắt nhìn lấy dương minh ánh mắt phảng phất giống như là nhìn lấy người xa lạ một dạng đại trưởng phu co được gián được hoài âm hầu hàng tín năm đó còn từ chỗ khác người giữa hai chân trôi qua hướng chi khấu trọng cùng từ tử lăng đã sớm nhận phó quân sức cùng đỗ phục y hai cái này nghĩa phụ nghĩa mẫu vì mạng sống cũng không để ý lại nhiều dương minh một cái cho nên khấu trọng cùng từ tử lăng trao đổi một ánh mắt về sau hai người liền hướng dương minh cầu xin tha thứ nói ra nghĩa phụ cầu ngài tha hải nhi đi nghĩa phụ về sau hai chúng ta nhất định phụng dưỡng lão nhân ra hải Tuyệt không đổi ý, không nghĩ tới khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai người này, vậy mà thật có thể hô ra miệng. Trong thành Dương Châu xuất thân hai cái trộm đạo tiểu lưu manh, cuối cùng không gì hơn cái này. Không có tà đế xá lợi tinh nguyên cùng hòa thị bích năng lượng, liền xem như tu luyện tứ đại kỳ thư một trong trường sinh quyết, cái gọi là Dương Châu Song long bất quá là Dương Châu Song chúng tôi. Dương Minh nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra biểu tình thất vọng, sau đó hai tay đẩy đem khấu trọng cùng Từ Tử Lăng ném ra ngoài. Các ngươi hai cái, mang theo đồ phục y thi thể cút đi. Về sau còn dám dùng nghĩa phụ hai chữ dơ bẩn lỗ tai của ta, bản vương nhất định giết các ngươi nhìn lấy khấu trọng cùng từ từ lăng con đô phục y thi thể vội vàng đào tẩu, dương minh không khỏi nghĩ tới lý thế dân mặc dù lý thế dân võ công còn kém rất rất xa khấu trọng cùng từ từ lăng nhưng là xuất thân môn phiệt thế gia lý thế dân coi như nhận dương minh uy hiếp khẳng định cũng sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục năm đó sở hán tranh chấp thời điểm lưu bang cái này lão lưu manh vợ con cùng lao cha đã rơi vào hạng vũ trong tay cũng không chịu hướng hạng vũ đầu hàng hơn nữa còn để hạng vũ giúp hắn chiếu cố người nhà ký nhất ba chính là lưu bang còn nói với hạng vũ ngươi ta là huynh đệ Cha ta chính là cha của ngươi, ngươi làm thịt cha ta thời điểm đừng quên phân ta một miếng thịt. Mà xuất thân quý tộc thế gia hạng vũ, hắn thế mà thực sự vì một điểm mặt mũi, không có đối với Lưu Bang đổi tận giết tuyệt, lần lượt cho Lưu Bang cơ hội trở mình, cuối cùng làm hại nhất mến yêu nữ nhân ngu Cơ cùng hắn cùng đi hoàng tuyển. Xuất thân môn phiệt thế gia người, cùng xuất thân thảo mãng không học thức không kiến thức tiểu lưu manh chính là không giống nhau. Mặc dù cái trước chưa hẳn so cái sau càng thêm cường đại, nhưng là người trước ngạo khí tuyệt đối so với cái sau cứng hơn một chút, bởi vì khâu trọng cùng từ tử lăng hai đại thân phận của nhân vật chính. Dương Minh vẫn luôn đối với hai người coi trọng mấy phần, thậm chí có chút coi hai người là làm đồng loại đối đãi. Thế nhưng là bây giờ, Dương Minh đã đối với khấu trọng cùng từ từ lăng triệt để thất vọng. Trong mắt hắn khấu trọng cùng từ từ lăng đã phai mờ tại đám người. Phu Công Thạch phụ trưởng sứ đi vào thần thái cung kính vụ Công Thạch trước mặt Dương Minh sắc mặt lạnh như băng nói ra: "Bây giờ Đỗ Phục Y đã chết, về sau ngươi chính là Giang Hoài Quân đại tồn quản. Bản vương không thèm để ý ngươi Ma Môn thân phận của người, nhưng ngươi về sau đối tượng thần phục liền không còn là Ma Môn, mà là bản vương, ngươi hiểu không?" Phu Công Thạch lập tức quỳ xuống cuối đầu nói với Dương Minh. Nghĩa vương điện hạ, ta mặc dù xuất thân ma môn, nhưng đã sớm thoát ly thiên liên tông không còn là ma môn người. Sau này ta là điện hạ hiệu lực. Tuyệt không dám có hai lòng. Bột một tiếng giòn vang. Dương Minh đột nhiên phất tay, một cái tát quất vào trên mặt của phụ công thạch. xác thực của ngươi thoát ly thiên liên tông, thế nhưng là ma môn chân truyền đạo trưởng môn tả du tiên lại là minh hữu của ngươi, còn dám nói ngươi không phải ma môn người. Còn dám dùng nói láo hí lửa gạt bản vương, độ phục y kết cục của chính là ngươi Sư Minh của ngươi tiên Liên Tông Tông chủ An Long thế nhưng là có Tả Vương Thạch Chi liên cho hắn chỗ dựa, không muốn chết tại An Long trong tay, liền một lòng hiệu trung bản vương. Bản vương tự nhiên có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Đúng. Là Tiểu Nhân biết sai rồi, về sau tuyệt không dám ở dưới điện trước mặt nói dối. Nhìn lấy Thành Hoàng Thành khủng phụ công thạch, Dương Minh đưa tay vô vô bờ vai của hắn, khẽ cười nói, hiện tại bản vương muốn đi Giang Đô giết chết Lý Tử Thông cái ngông cuồng kia sưng đế phản tặc. Ngày mai ngươi liền mang theo Giang hoài quân đi tiếp thu Giang Đô cùng Lý Tử Thông bộ hạ đi. Rời đi Giang hoài quân không chế lịch Dương Thành về sau. Dương Minh mang theo Sư Phi Huyên cùng Dương Cắt Nhi một đường đi về phía đông hướng về Giang Đô mà đi. Tiến vào Lịch Dương Thành trước đó, Dương Cắt Nhi cùng Sư Phi Huyên còn có thể cười cười nói nói, giống như là hai cái hoạt bắt chim nhỏ một dạng. Thế nhưng là từ Lịch Dương Thành sau khi đi ra, hai người nhưng vẫn chầm mặc không nói gì. Các ngươi hai cái, có phải hay không cảm thấy ta tại Lịch Dương Thành sở tác sợ vi hơi quá đáng? Nghe được Dương Minh, Dương Cắt Nhi theo bản năng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu nói ra. Cắt Nhi cảm thấy, bây giờ Hoàng huynh quá làm cho ta xa lạ. Trước kia ta vẫn cho rằng Hoàng huynh là một nội tâm người thiện lương, thế nhưng là hoàng huynh giết chết bất lực phản kháng đô Phục Uy, lại khi nhục khấu trọng cùng từ từ lăng tìm niềm vui, thật sự là nhìn lấy Dương Cát Nhi nhũ mảy dáng vẻ khổ não, Dương Minh nhịn không được bật cười. Phi Huyên đối với bản vương như thế nào cách nhìn? Sư Phi Huyên nhìn lấy Dương Minh, nhũ lại đôi mi thành tú nói ra, không biết phải chăng là tà đế xá lợi tinh nguyên ảnh hưởng? Phi Huyên cảm thấy điện hạ càng ngày càng làm việc quái đản, giống như là người trong ma môn phong cách. Ta tính trai võ công có thể yên tĩnh tâm thần, để cho người ta khôi phục bản tính, điện hạ phải chăng có thể tu luyện một chút? Phi huyên sai rồi. Bây giờ ta mới là khôi phục bản tính ta đây. Ngược lại là trước kia ta, bị một chút đạo đức quy củ trói buộc bản tính, ta nguyên vốn cũng không phải là cái gì đại anh hùng đại hảo kiệt, càng không phải là cái gì người tốt. Dương Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Về phần ta sẽ biến thành như bây giờ, không phải ta đế xá lợi tinh nguyên ảnh hưởng, chỉ là ta đã không có cách nào lại coi người bình thường là thành đồng loại đối đãi. Phá toái hư không, thành tựu thiên nhân. Phi thăng tiên giới, trường sinh bất lão. Thiên nhân cùng phàm nhân mặc dù đều là người, nhưng giữa hai bên lại không thể vẽ lên đồng loại ngang bằng. Dương Minh mặc dù không có thành tựu thiên nhân, nhưng hắn hấp thu hòa thị bích năng lượng có được 300 năm công lực về sau, khoảng cách thiên nhân cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Bây giờ Dương Minh, thể xác tinh thần đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, ý nghĩ của hắn cũng xuất hiện cải biến cực lớn. đang hấp thu hòa thị bích năng lượng trước đó, Dương Minh sẽ còn không tự chủ đem mình làm một người bình thường đối đãi. nhưng là bây giờ, trong thiên hạ có thể được Dương Minh xem như đồng loại người, cũng chỉ có hướng Vũ điển Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết còn có Ninh Đạo Kỳ. về phần những có được đó tuyệt thế mỹ mạo thiếu nữ đừng nói là Thạch Thanh Tuyển, Sư Phi Huyên, Dương Cát Nhi, Thương Tú Tuần bọn người liền xem như nhất làm cho Dương Minh động tâm loan loan. Bây giờ ở trong mắt Dương Minh cũng là theo lý thường hẳn là thứ thuộc về chính mình. Bây giờ Dương Minh đã có thể lý giải hướng vũ điển vì cái gì xuất thân Ma Môn, có thể những gì hắn làm nói là Ma Môn phản đồ cũng không đủ. Đồng dạng là Ma Môn đứng đầu, Thạch Chi Huyên cùng Trúc Ngọc Nhiên võ công mặc dù không như hướng vũ điển, nhưng bọn hắn một mực tại cố gắng thống nhất Ma Môn cùng từ hàng tính trai đối kháng. Nhưng là hướng vũ điển thân là Ma Môn đệ nhất nhân, không chút nào không chịu là chấn hưng Ma Môn xuất lực. Thân là Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên đạo trưởng môn, Thạch Chi hiên chọn lựa Thiên Phú Tuyệt đỉnh hầu hi bạch cùng Dương Hương Ngạn kế thừa Hoa Gian phái cùng Bộ Thiên đạo đạo thống truyền thừa. Thân là Âm Quý phái trưởng môn, Trúc Ngọc Nghiên chọn lựa Loan Loan cái này tuyệt thế kỷ tài kế thừa Âm Quý phái đạo thống truyền thừa. Thế nhưng là hướng Vũ Điển thân là Tà Cực tông tông chủ, không chỉ có đem Ma môn chí bảo Tà Đế xá lợi giao cho lô Diệu tử người ngoài này, hơn nữa hắn mặc dù thu view điều kiện, Kim Hoàn Chân, Đinh Cửu Trọng cùng Chu Lao Thán bốn cái đồ đệ, thế nhưng là đã không có truyền thụ cho bọn hắn đạo tâm trùng ma, cũng không có đem Tà Đế xá lợi giao cho bọn hắn. Rõ ràng chính là muốn để tà cực tông đạo thống truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Hướng Vũ Điển sẽ có làm như thế, chỉ tâm tính của là bởi vì hắn như là thiên nhân một dạng, thế gian người trong mắt hắn bất quá là sâu kiến thôi. Trải qua hơn 200 năm tuyết nguyệt, Hướng Vũ Điển tâm đã sớm chết lặng, liền xem như ma môn từ đó trên thế gian biến mất, hắn cũng sẽ không thái quá để ý. Từ hàng tính trai bởi vì Hướng Vũ Điển xuất hiện, vì cùng Dương Minh hợp tác thậm chí không tiếp dâng ra sư Phi Huyền, bất quá là bọn họ buồn lo vô cầu thôi. Đây là điện hạ bản tính. Sư Phi Huyền sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Dương Minh, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng bây giờ không thể nào hiểu được Dương Minh loại biến hóa này. Còn chưa đạt tới Dương Minh loại cảnh giới này, không hiểu chung quy là không hiểu. Hiện ở trong mắt nàng thấy, chỉ là Dương Minh tác phong làm việc như là ma môn người một dạng. Nếu như đây thật là điện hạ bản tính, Phi Huyên hy vọng điện hạ có thể lấy thiện làm niệm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu như điện hạ một mực lấy giết chóc làm việc, coi như tương lai điện hạ trở thành hoàng đế, xử sách phía trên điện hạ cũng sẽ là kiệt trụ vậy ngu ngốc tàn bạo chi quân. Ha ha ha ha. Phi Huyên không cho ta giết người, ta đây cũng không thể đáp ứng a. Tiếp xuống ta muốn giết Lý Tử Thông. Chẳng lẽ hắn không đáng chết sao? Hùng chi ta muốn giết người, nơi nào có nữ nhân cơ tay múa chân chỗ trống. Đi qua Dương Minh sẽ còn cố kỵ rất nhiều thứ, nhưng là bây giờ hắn, trong lòng không có chút nào mê vóng. Ta bản tự do thân, tiêu giao giữa thiên địa. Nhảy ra hỗn độn bên ngoài, bắt đầu biết có Càn Khôn. Bây giờ tại giữa thiên địa này, có lẽ Hướng Vũ Điển lao già kia có thể trở thành trở ngại Dương Minh người, nhưng lại không ai có thể câu thúc Dương Minh ý nghĩ. Thậm chí ngay cả Hướng Vũ Điển cũng không thể hoàn toàn ngăn cản Dương Minh đi làm sự tình muốn làm. Tại sư phi huyên cùng Dương Cắt Nhi mang theo vài phần mê vong trong ánh mắt, Dương Minh mang theo các nàng đi vào Giang Đô Lâm Giang cung Trong, một đường hoành hành không trở ngại sông qua nhìn Giang đại Trong cung điện. Lý Tử Thông là Đông Hải thừa huyện người, lúc đầu tham gia Trường Bạch Sơn trái mới cùng nhau bộ phận quân phản loạn, nhân đối xử mọi người khoan hậu, nhiều người quy thuận. Sau bị trái mới cùng nhau nghi kỵ, thế là đem người Nam Độ Hải Thủy cùng Đỗ Phục Uy hợp binh, không lâu lại đoạn tuyệt với Đỗ Phục Uy, tiến theo Hải Lăng, tự xưng tướng quân, ủng binh hai vạn người. Bây giờ chiếm cứ Giang Đô Lý Tử Thông tự xưng hoàng đế, ở tại Dương Quang cung điện, còn tại Lâm Giang cung trong rộng nạp mỹ nữ nhân phục thị bản thân. Lâm Dương Minh xâm nhập trong cung điện, liền nhìn thấy ngồi ở trên long ỷ Lý Tử Thông đột nhiên đẩy ra bên người hai cái mỹ nữ, đứng dậy chỉ Dương Minh phẫn nộ quát: "Từ đâu tới tặc nhân dám xông đến trước mặt chấm. Cấm quân thị vệ lập tức đem tên tặc này người kéo ra ngoài xử tử. Nhìn lấy người mặc vàng sáng long bào đầu đội đế quan, ngược lại là thật có như vậy mấy phần đế vương uy nghi Lý Tử Thông, Dương Minh trên mặt lộ ra giễu cợt nói ra: "Bệ hạ không cần lãng phí miệng lưỡi, cấm quân của ngươi thị vệ tất cả đều bị ta điểm định thân đại huyện, bây giờ bọn hắn căn bản không biện pháp chấp hành thánh dụ của ngươi." Lý Tử Thông có thể trở thành một phương tiêu hùng. Tự nhiên không phải chân chính người ngu. Hắn mặc dù bị quyền lực che đôi mắt, đầu não ngất đi ngông cùng xương đế, lúc này cũng đã nhận ra dị thường. Dương Minh có thể lẻ loi một mình xâm nhập Lâm Giang Cung đi vào trước mặt hắn. Bực này võ công chí ít cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, người rốt cuộc là ai? Tự nhiên là tới giết ngươi người. Dương Minh mỉm cười nói xong, cất bước hướng đi trên Long đài Lý Tử Thông. Chưa xong con tiếp. Chương 49 Lý Thế Dân vị hôn thê. Lý Tử Thông có thể ủng binh hai vạn hùng cứ một vương, hơn nữa còn nắm lấy thời cơ chiếm lấy Giang Đông ngông cùng xương đế cũng là miễn cưỡng coi là một vị tiêu hùng. thế nhưng là ở trong mắt dương minh xem ra, bây giờ lý tử thông bất quá là một cái cuồng vọng tự đại thiên điên. lý tử thông hai vạn nhân mã đừng nói là cùng quân ngõ cương so sánh, ngay cả gần trong gang tất giang hoại quân đều so với hắn càng thêm cường đại. không có xương hoàng xương đế thực lực, lý tử thông tìm đường chết xương đế về sau, còn dám đem mình thánh chỉ phát cho đỗ phục y. chân thật trong lịch sử, thẹn quá thành giận Đô phục y xuất lĩnh giang hoại quân tiến đánh giang đô, lý tử thông một trận chiến mà bại, không thể không rời đô dư hàng. nhìn giang đài trong cung điện, làm dương minh đi đến trên long đài về sau. Lý Tử Thông ken một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, tuấn về Dương Minh ngực đâm tới. Lý Tử Thông mặc dù thấy lợi tối mắt, nhưng hắn có thể trở thành chúa tể một phương, cũng là bởi vì hắn có một thân tiên tiên cao thủ võ công. Dương Minh mặt không thay đổi Dương bước lại, trong hai mắt lộ ra ánh mắt thương hại nhìn lấy Lý Tử Thông. Ken một tiếng, Lý Tử Thông trường kiếm khoảng cách thân thể của Dương Minh còn có xa hai thước thời điểm, liền bị Dương Minh cương khí hộ thân ngăn trở, phát ra một tiếng chói hai tiếng ba đập. Không nghĩ tới trong tay sắc bén bảo kiếm, ngay cả thân thể của Dương Minh đều không đến gần được, chớ nói chi là giết chết Dương Minh. Lý Tử Thông đầu tiên là chừng to mắt biến sắc, tiếp lấy hắn đột nhiên nắm lên trên long ỉ hai cái mị nữ, hướng về Dương Minh đẩy tới, mà chính hắn thả người vọt lên, muốn thi triển khinh công tử trong cung điện đảo tẩu. ầm, ầm, Lý Tử Thông đẩy đi tới hai cái mị nữ đầu tiên là đâm vào Dương Minh cương khí hộ thân phía trên, tiếp lấy lại bị cương khí hộ thân bắn ngược trở về, hai cái này không có chút nào võ công mị nữ lập tức bị đụng đầu rơi máu chảy té xịu trên đất. Nếu là lúc trước Dương Minh, coi như hai người bọn họ không phải nữ, cũng sẽ bởi vì các nàng là nhược nữ tử mà bảo hộ các nàng, làm cho các nàng không biết trọng thương hôn mê. Nhưng là bây giờ, Dương Minh trong lòng không có một tia gợn sóng, nhìn cũng chưa từng nhìn hai cái này té xịu mỹ nữ, liền xoay người lại đưa tay chụp vào Lý Tử Thông. Năm đạo kiếm khí màu đỏ thắm từ tay phải của Dương Minh giữa năm ngón tay phun ra, ngưng tụ thành một đạo lớn bằng cánh tay kiếm khí trường tiên, hướng về thân thể của Lý Tử Thông đọ tới. Lúc này Lý Tử Thông đã chạy đến cửa cung điện, nhưng là nháy mắt sau đó, kiếm khí trường tiên liền từ sau đổi theo cuốn vào Lý Tử Thông bên hông. Nếu là Lý Tử Thông lúc này ngoan ngoãn dừng lại, hắn còn có thể sống lâu một khắc. Thế nhưng là Lý Tử Thông không ngừng chút nào, tiếp tục hướng phía trước phóng đi của tại lý tử thông bên hông kiếm khí trường tiên trong nháy mắt nắm chặt tiếp lấy thân thể của lý tử thông liền từ bên hông chia làm hai đoạn ta có thể không có nghĩ qua dùng loại phương thức này giết ngươi hoàn toàn là ngươi tự làm tự chịu a nhìn lấy lý tử thông ghé vào cửa cung điện phát ra tiếng kêu thảm tiêu rên từ hắn hai đoạn trên thân thể chảy ra huyết thủy nhiễm đỏ mặt đất dương minh nét miệng lên tàn khốc cười lạnh thân ảnh nhoáng một cái chạy ra khỏi cung điện lớn như vậy lâm giang cung trong ngoại trừ một chút cung nữ cùng thái giám bên ngoài tất cả thị vệ đều bị dương minh điểm định thân đại nguyệt làm dương minh đi vào lâm giang cung bên ngoài cửa cung Liên nhìn thấy không chỉ có là sư Phi huyên cùng Dương Cắt Nhi ở chỗ này chờ hắn, Phụ Công Thạch cũng mang theo Giang Hoài quân 3000 kỵ binh chạy tới nơi này. Phu tổng quản ngược lại là đến thật nhanh, vậy ngươi liền tiếp quản Giang Đô thành cùng Lâm Giang cung, thuận tiện thay Lý Tử Thông nhặt sắp đi. Nghe được Dương Minh phân phó, Phụ Công Thạch cung kính cúi đầu nói ra: "Điện hạ." Thần tiếp quản Giang Đô cùng Lý Tử Thông bộ hạ về sau, liền lập tức đánh ra điện hạ cờ hiệu. Cũng vì ta đại tùy bình định Giang Nam Lâm Sĩ Hoàng, thiếu soái quân mấy người nghịch tập. Dương Minh trên mặt lộ ra nét cười của hý ngược, trêu chọc nói ra: chỉ bằng ngươi cũng muốn bình định thiếu xoáy quân. mặc dù ngươi cùng tả du tiên liên thủ, thực lực tại phía xa khấu trọng cùng từ từ lang phía trên, nhưng là chân chính đánh nhau, các ngươi chưa chắc là khấu trọng cùng từ từ lang đối thủ, cho nên ngươi không cần chủ động tiến đánh thiếu xoáy quân, chỉ cần không cho thiếu xoáy quân chiếm đoạt thế lực khác lớn mạnh là được rồi. bị dương minh nhỏ như vậy nhìn, phụ công thạch mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng không biết biểu hiện ra ngoài. cần tuân điện hạ phân phó, thần nhất định không cho thiếu xoáy quân có bất kỳ lớn mạnh cơ hội. phu tổng quang, giang nam sự tình liền giao cho ngươi, có lẽ chúng ta lần sau gặp lại sự tình. Đại tùy Giang Sơn đã một lần nữa nhất thống. Dương Minh mỉm cười nói xong, liền dẫn Sư Phi Huyên cùng Dương Cắt Nhi rời đi Giang Đô, một đường hướng bắc mà đi. Mặc dù đem Giang Đô cùng Lý Tử Thông bộ hạ giao cho phụ công Thạch về sau, khống chế Dương Châu cùng Giang Hoài đất phụ công Thạch tất nhiên sẽ thực lực đại trưởng, so với thời kỳ toàn thịnh quân Hoa Cương cũng không hề yếu, nhưng Dương Minh không lo lắng chút nào phụ công Thạch sẽ phản bội bản thân. Bởi vì phụ công Thạch gần nhận mấy chục năm, hắn hiện tại có thể làm thần tử phụ tá người khác, nhưng hắn đã không có trở thành chúa tể một phương tranh bá thiên hạ quyết đoán. Mới ngày sau, rời đi Giang Đô Dương Minh mang theo sư phi Huyên cùng Dương cắt Nhi đi tới quân ngõ cương khống chế thành Hình Dương. Từ khi Dương Minh giết chết Lý Mật phụ tử về sau, quân ngõ cương liền chia ra thành hai cỗ thế lực. Địch Nhượng xuất lĩnh lấy quân ngõ cương đại bộ phận bộ hạ y nguyên chiếm cư tại thành Hình Dương. Trầm Lạc Nhạn cùng Từ Thế Tích mang theo trung tâm Lý Mật bộ hạ chiếm cư lấy Lê Dương Co. Hôm nay quân ngõ cương mặc dù còn đỉnh lấy thiên hạ đệ nhất phản tặc tiên tuổi, nhưng bởi vì Đại Long đầu Địch Nhượng không có hùng tâm trang trí, hiện tại quân ngõ cương thực lực thậm chí còn không bằng khống chế Dương Châu cùng Giang Hoài đất phụ công thành. Bất quá Địch Nhượng thủ hạ có vào đan Hùng Tín, Tần Quỳnh. Trình Dạo Kim, La sĩ tín những thứ này hộ tướng, nếu là quân hóa cương có thể đổi một cái hùng tài đại lược đại long đầu, quân hóa cương y nguyên xứng đáng thiên hạ đệ nhất phản tặc tiên tuổi. Dương Minh mang theo sư phi huyên cùng Dương Cắt Nhi tiến vào thành huỳnh dương về sau, liền đi thẳng tới địch nhượng đại long đầu phụ đệ. Mặc dù quân hóa cương phân liệt về sau, mất hết ý chí địch nhượng mỗi ngày đều trải qua say rượu cuộc sống của sống qua ngày, nhưng ở giữa cửa gia binh nói cho hắn biết Dương Minh tin tức về tới chơi về sau, say rượu địch nhượng lập tức từ trên giường đứng lên, liền dây cũng không mặc liền vội và chạy tới cửa phủ đệ, đứng ở đại long đầu cửa phủ nhìn lấy địch nhượng chật vật làm nhục bộ dáng, không chỉ có là Dương Minh, ngay cả sư phi Huyên cùng Dương Cát Nhi đều nhịn không được bật cười. Đường đường quân hóa cương đại long đầu địch nhượng, ở trong mắt người trong thiên hạ có thể cùng Lý Huyên, Tống Khuyết ngồi ngang hàng một phe thế lực chi chủ, thế mà lại tại Dương Minh trước mặt lộ ra bộ dáng như thế, đích thật là để cho người ta khó có thể tin. Làm địch nhượng đem Dương Minh ba người đón vào đại long đầu phủ phòng khách về sau, Dương Minh tại tay trái hồ trên ghế ngồi xuống liền lập tức nói ra, bản vương ý đồ đến, tin tưởng đại long đầu trong lòng rõ ràng, không biết đại long đầu có tính toán gì không. Không nghĩ tới Dương Minh hội dứt khoát mở miệng, Địch Nhượng không khỏi sừng sốt một chút, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ trần chừ. Địch Nhượng là một tự biết mình người, cho nên hắn mới có thể tại Lý Mật Bồ Sơn công doanh lớn mạnh về sau, công khai tuyên bố đem thủ lãnh vị trí tặng cho Lý Mật. Nhưng Địch Nhượng lại là một tham luyến quyền lực người, đem thủ lãnh vị trí tặng cho Lý Mật về sau, Địch Nhượng rất nhanh lại đổi ý. Vì tranh đoạt quân hóa cương thủ lĩnh chi vị, Địch Nhượng cùng Lý Mật cuối cùng đã bị đến binh nhung tương kiến cấp độ. Nếu như không phải Dương Minh xuất hiện, thành hình Dương sống mái với nhau một đêm kia, Địch Nhượng tất nhiên sẽ chết ở trong tay Lý Mật cho nên địch nhượng vẫn đối với Dương Minh ân cứu mạng trong lòng còn có cảm kích, cũng càng thêm nhận rõ năng lực chính mình chưa đủ sự thật. Nghĩa Vương điện hạ đối với Lão Phu có ân cứu mạng, nếu là điện hạ mở miệng, Lão Phu vốn nên dâng lên thân gia tính mệnh, chỉ là Lão Phu còn muốn cân nhắc ngã cương chạy một đám minh đệ, không biết điện hạ dự định an bài như thế nào chúng ta. Nhìn lấy địch nhượng làm bộ cùng bản thân bàn điều kiện, Dương Minh cười lạnh, khinh thường nói: Đại Long Đầu cứ việc yên tâm, quân ngã cương quy thuận ta đại tùy về sau, Đại Long Đầu có thể được thế tập lụy quốc công tước vị, quân ngã cương những tướng quân khác cũng có thể các lĩnh bộ hạ cũ tự thành một quân nhưng bọn hắn về sau nhất định phải nghe theo đại tùy triều đình chiếu lệnh không nghĩ tới dương minh cho ra điều kiện lại là như thế hậu đãi, định nhượng đầu tiên là kinh ngạc trừng đó mắt tiếp lấy đi vào dương minh trước mặt quỳ xuống nói ra điện hạ trạch tâm nhân hậu lão phu thay chúng huynh đệ bái tạ ơn điện hạ cao ân hậu thượng dương minh lập tức đỡ dậy định nhượng khé cười nói đại long đầu không cần như thế mau mau xin đứng lên đi mấy người quân hóa cương đổi cờ đổi màu cờ về sau bản vương liền nên xưng ngươi một tiếng ngụy quốc công nữa nha dương minh biết dùng như thế hậu đãi điều kiện chiêu hàng quân hoa cương tự nhiên là bởi vì hắn biết quân hóa cương nhân tài đông đảo, nếu như không cho ra quan to lục hậu, vạn nhất tần quỳnh, trình giáo kim, la sĩ tín, đan hùng tín bọn người chạy tới đầu nhập vào lý thế dân hoặc là khấu trọng, mặc dù dương minh sẽ không để ý, nhưng người trong thiên hạ nhất định sẽ cảm thấy dương minh là một không bằng lý thế dân cùng khấu trọng minh chủ, điện hạ đại ân đại đức, địch nhượng không thể báo đáp, lão phu liền để quân hóa cương đổi đại tùy cơ hiệu, đồng thời triệu tập chư vị huynh đệ đến đây bái kiến điện hạ. địch lượng sắc mặt nghiêm túc nói xong, liền đi ra phòng khách để phía ngoài gia binh truyền lại mệnh lệnh. chỉ chốc lát sau. Quân mã cương tất cả lớn nhỏ tướng quân liền tới đến rồi đại long đầu phụ, trong đó liền có dương minh nghe nhiều nên thuộc tận bình, trình giáo kim, la sĩ tín cùng đan hùng tín tiếp trước tại sách lịch sử phụ lên dưới, trong lòng dương minh một mực coi những người này là thành lưu danh sử sanh danh tướng đối đãi Thế nhưng là bây giờ nhìn lấy những thứ này danh tướng bởi vì dương minh phong thưởng cảm kích quỳ xuống bái tạ. Dương minh lại trong lòng phát hiện mình không có chút nào gần sóng, đã sớm đem những này danh tướng cho rằng cùng các người một dạng người bình thường. Đêm đó địch nhượng cùng quân mã cương chúng tướng thiết tiến khoản đãi dương minh ba người. Tại Đại Long Đầu phủ ở nhờ một đêm về sau, ngày thứ hai Dương Minh ba người liền rời đi thành Huy Dương, một đường hướng tây tiến về Lạc Dương. Bây giờ Hà Bắc đầu Kiến Đức đã bị Dương Quảng cùng Lý Uyên tiêu diệt, La Nghệ phụ tử cũng một lần nữa hướng Dương Quảng hiệu trung. Dương Minh Giang Nam Chi hành lại đã thu phục được Giang Hoài quân cùng quân Ngọa Cương, trong thiên hạ phản tặc thế lực trong nháy mắt liền chỉ còn lại có không có thành tựu khấu trọng, Lâm Sĩ Hoàng, tiễn độc quan bọn người. Chỉ cần Dương Minh cùng Dương Quảng hướng Vũ Điền, Lý Uyên bọn người quyết ra thắng bại, đại thiên hạ liền có thể lần nữa khôi phục thái bình thịnh thế. Dương Minh mang theo Sư Phi Viên cùng Dương Cắt Nhi đi vào Lạc Dương thời điểm, thời gian đã là đại nghiệp 14 năm cuối năm. Ba người tiến vào trong thành Lạc Dương, liền nhìn thấy hai bên đường phố răng đèn kết hoa, người đi đường và trên mặt của hài đồng đều mang hạnh phúc ý cười. Từ khi sau khi Dương Hương ngã chết, Dương Minh liền tại Lạc Dương cùng chung nguyên địa khu phổ biến miễn trừ siêu cao thuế nặng chính sách, đến bây giờ mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng lại thật sự để cuộc sống của dân chúng so với quá khứ tốt hơn rất nhiều. Ngay tại ba người muốn từ cửa đông đường phố chuyển hướng hoàng cung thời điểm, phía trước đám người chen lấn đột nhiên trái phải tách ra, một đội huyền giáp tinh kỵ che chở một chi đón dâu đội ngũ đi tới nhìn lấy nhân số không dưới trăm người huyền giáp tinh kỵ dương minh không khỏi cau mày nói ra thái nguyên lý gia huyền giáp tinh kỵ làm sao lại nên ngang xuất hiện ở là dương điện hạ không nhìn ra được sao đây là thái nguyên lý gia đón dâu đội ngũ sư phi huyên ở bên cạnh giải thích nói bây giờ điện hạ cùng hà bắc thế bất lưỡng lập lý huyên đương nhiên sẽ không tùy tiện phái ra huyền giáp tinh kỵ đi vào là dương bất quá lý gia lần này đón dâu chính là là nhị công tử lý thế dân cưới trưởng tôn gia nữ nhi trưởng tôn vô cấu Cho nên Lý viên mới có thể phái ra Huyền Giáp tinh kỵ bảo hộ thân nương. Nguyên lai là nàng. Văn Đức Hoàng hậu Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là lưu danh sử xanh một vị hiền về sau, Dương Minh đối nàng đương nhiên sẽ không lạ lắm. Trưởng Tôn Vô Cấu tại Văn Hoàng đế nhân thọ nguyên tuổi xuất sinh, Lạc Dương người, phụ thân Trưởng Tôn Thịnh là phải kiêu vệ tướng quân, mẫu thân Cao thị là Bắc Tế vui An vương, cao mại trí nữ. Trưởng Tôn nhất tộc nhân là Bắc Ngụy Tôn thất chi trưởng, tại Hiếu Văn đế cải cách lúc, ban cho họ Trưởng Tôn. Trưởng Tôn gia tộc làm hoàng tộc Tôn thất, từ Bắc Ngụy đến tùy đến nay năng nhân buổi xuất, có thể nói môn truyền trung đỉnh, gia thế sơn hà. Đồng thời kế thừa Bắc Ngụy cùng Bắc Tề Hoàng thất huyết thống, Trưởng Tôn Vô Cấu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ huyết mạch có thể nói là quý không thể thành. Đáng tiếc đại tùy nhất thống thiên hạ về sau, Bắc Ngụy cùng Bắc Tề đều trở thành trong lịch sử bụi bạm, Trưởng Tôn Vô Cấu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ kế thừa hai nước hoàng thất huyết thống, không chỉ không có để huynh muội bọn họ nhận đặc biệt ưu đãi khác, ngược lại để cho người ta không dám đến gần bọn hắn. Phụ thân Trưởng Tôn tỉnh tại đại nghiệp 5 năm sau khi qua đời, Trưởng Tôn huynh muội cùng mẫu thân bị cùng cha khác mẹ huynh khiển trách còn cậu ra. May mắn chính là, cứu phụ ẩn sĩ Liêm vì lệnh bợ đường quốc công Lý Uyên đang phát sầu bản thân không có nữ nhi. Trưởng Tôn huynh muội đến về sau, Thận sĩ Liêm liền đem Trưởng Tôn vô cấu gả cho Lý Thế Dân, cùng Lý Huyên kết thành quan hệ thông gia. Đáng tiếc Trưởng Tôn vô cấu cũng là một vị bạc mệnh hồng nhan, năm gần 36 tuổi liền hương tiêu ngọc vẫn. Trong đầu về ôn một lần trong lịch sử có quan hệ Trưởng Tôn vô cấu đi chép, ngay tại Huyền Giáp tinh kỵ cùng đón dâu đội ngũ muốn từ trên đường phố đi qua thời điểm, Dương Minh đột nhiên thả người nhảy lên, rơi vào rước dâu trên mã xa. Bởi vì này đột nhiên phát sinh biến cố, Huyền Giáp tinh kỵ nhao nhao quay đầu ngựa lại, có nhảy xuống ngựa phóng tới trên xe ngựa Dương Minh, có Dương cung cải tên đem mũi tên nhắm ngay Dương Minh. Lớn mật tập nhân. Đây là thái nguyên lý gia đón dâu đội ngũ, còn không mau mau rời đi. Một tên võ công đạt tới nhất lưu cao thủ cảnh giới huyền giáp kỵ sĩ quát lạnh một tiếng, vung đao hướng về Dương Minh bộ tới. Dương Minh ánh mắt nhìn rèm của xe ngựa, tay phải kiếm chỉ hướng về sau giơ lên, suy một tiếng một đạo kiếm khí từ ngón tay bay ra, quán xuyên tên kia huyền giáp kỵ sĩ ngực. Nhìn thấy Dương Minh vậy mà trước ra tay giết người, cái khác huyền giáp kỵ sĩ lại không chần chờ, mấy chục thanh đao kiếm và mấy chục mũi tên đồng thời đánh út về phía thân thể của Dương Minh. Hừ. Dương Minh khinh thường lạnh rên một tiếng. Vận chuyển toàn thân công lực thôi động cương khí hộ thân. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Đao kiếm cùng mũi tên đụng vào Dương Minh cương khí hộ thân phía trên, giống như là đánh tới một mặt vách tường sắt thép, coi như những huyền giáp đó kỵ sĩ toàn lực công kích, cũng vô pháp làm bị thương thân thể của Dương Minh may, may Ngay tại Dương Minh huy động tay phải kiếm chỉ, chuẩn bị sử dụng kiếm khí đem các loại huyền giáp kỵ sĩ toàn bộ giết thời điểm chết, cô dâu trong xe ngựa vang lên sâu kín thở dài, tiếp lấy một cái thanh thúy dễ nghe giọng cô gái ôn nhu nói: "Dừng tay. Người đã giết một người, xin ngươi đừng lại tổn thương những người khác. Muốn cho ta buông tha những người này." Ngược lại cũng không phải không được, nhưng ngươi nhất định phải theo ta đi. Ngươi biết ta là ai không? Còn là nói, ngươi là Thái Nguyên Lý gia cựu nhân. Thái Nguyên Lý gia thế, nhưng là tứ đại môn phiệt đứng đầu, càng là hoàng thất dòng họ, quan lũng quý tộc tập đoàn thủ lĩnh. Thiên hạ to lớn, dám đoạt Thái Nguyên Lý gia chưa về nhà chồng con dâu người, không phải mất trí tên điên, chính là cùng Thái Nguyên Lý gia cựu nhân không đội trời chung. Dương Minh cười lạnh, khinh thường nói: "Làm cựu hữu nhân của ta, Lý Uyên cùng Lý Thế Dân còn không có tư cách này. Ngươi coi như ta là mất trí tên điên đi." Nói xong, Dương Minh liền vọt tới xe ngựa bên trong, ôm lấy An mặc mũ phượng khăn quẳng vai trưởng tôn vô cấu, tay phải kiếm chỉ hướng lên trên giơ lên, dùng kiếm khí chạm nát thùng xe đỉnh chót. Sau đó ôm trưởng tôn vô cấu bay ra xe ngựa, rơi xuống bên cạnh một tòa lầu nhỏ trên nóc nhà. Chưa xong còn tiếp. chương 50, đầu góc động kinh hầu hy bạch. Dương Minh cùng Thái Nguyên Lý Gia ở trên lập trường có không cách nào điều hòa quan hệ thủ địch. Nhưng muốn nói thực sự có thù hán gì, đó cũng là Dương Minh phá hủy Thái Nguyên Lý Gia chiếm lấy Dương Tùy Giang Sơn Thiên Thu Đại nghiệp Liên xếp như muốn hận, đó cũng là Thái Nguyên người của Lý Gia hận Dương Minh mới đúng nói thực ra Dương Minh mặc dù không ưa thích Thái Nguyên người của Lý gia, nhưng là không biết tận lực đi nhằm vào bọn họ. Ngay cả Lý viên lão già kia đều không có bị Dương Minh giết chết. Bất quá đối với Lý Thế Dân, Dương Minh trong lòng đã có thưởng thức, cũng có một cỗ phát ra từ nội tâm chán ghét. Nhìn chung lịch sử Lý Thế Dân hòa thân thổ phiên, đem một cái lạc hậu chế độ nô lệ liên minh bộ lạc dưỡng thành Đông Á bá chủ tạm thời không nói. Vì leo lên trí cao vô thượng hoàng vị, giết anh giết đệ bức cha thoái vị, vì cân bằng thế lực khắp nơi, dùng trong tay hoàng quyền đùa bỡn các con của mình, thậm chí tự tay bức tử bọn hắn có thể nói Lý Thế Dân đã hoàn toàn từ bỏ nhân tính, một cái võ công liền tiên thiên cảnh giới đều không có đạt tới phàm nhân, lại có thể mẫn diệt nhân tính, đem thương sinh vạn vật coi là sâu kiến, như là thiên nhân bao quát chúng sinh. Dương Minh thưởng thức Lý Thế Dân tuyệt tình tuyệt ái, thưởng thức Lý Thế Dân nhìn xuống vạn vật tâm thái của chúng sinh, nhưng tuyệt sẽ không đem nhỏ yếu như vậy Lý Thế Dân coi là thiên nhân vậy đồng loại, cho nên hắn phát ra từ nội tâm chán ghét Lý Thế Dân, không nhịn được muốn hủy đi Lý Thế Dân. Cửa Đông đường phố một tòa tiểu lầu trên nóc nhà, Dương Minh tay phải nắm trưởng tôn vô cấu thủ đoạn. Ánh mắt nhìn xuống đường phố phía dưới thượng huyền giáp các kỵ sĩ lạnh giọng nói ra. Vừa rồi có trưởng tôn cô nương cho các ngươi cầu tình, ta mới tha các ngươi một lần. Nếu là không muốn chết, liền cút ngay ra thành ngạch, giường, trở về nói cho Lý Huyên cùng Lý Thế Dân, cướp đi trưởng tôn vô cấu nhân là ta Dương Minh. Nghĩa Vương Dương Minh. Nghe được Dương Minh tự báo thân phận, trên đường phố xem náo nhiệt dân chúng nhỏ giọng nghị luận lên. Những huyền giáp đó các kỵ sĩ cũng thu hồi đao kiếm tụ tập lại một chỗ. Mặc dù bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Minh, nhưng là Dương Minh vừa rồi triển hiện võ công thật là cao thâm mặt chắc căn bản không phải bọn hắn những thứ này huyền giáp tinh kỵ có thể đối kháng hai tên huyền giáp tinh kỵ đầu lĩnh thương nghị qua đi gần trăm tên huyền giáp tinh kỵ trở lại riêng mình chiến mã trên người, sau đó cùng hai vị đầu lĩnh rời đi thành lạc dương không có huyền giáp tinh kỵ bảo hộ vốn là không biết võ công đón dâu đội ngũ đám người lúc này giải tán lập tức chỉ có mấy tên thái nguyên lý gia gia nô canh dự ở đồ cưới cùng hành lễ bên cạnh ngay tại dương minh chuẩn bị lôi kéo trưởng tôn vô cấu trở lại sư phi huyên cùng dương cắt nhi bên người lúc nương theo lấy một trận tiếng võ ngựa rộn một người mặc màu trắng cẩm y quý công tử khoái mã đuổi tới phía dưới trên đường phố Đại ca. Nhìn thấy cái kia Cẩm Ý quý công tử, Trưởng Tôn Vô Cấu không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Cẩm Ý quý công tử ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Minh cùng Trưởng Tôn Vô Cấu, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ, song Trưởng Vô Lưng ngựa, thân thể đằng không mà lên, rơi xuống Dương Minh cùng Trưởng Tôn Vô Cấu ở tại trên nóc nhà. Vị này mặt ngoài nhìn lên trên giống như là một tuấn tú nho sinh Trưởng Tôn Vô Kỵ, vậy mà cũng có một thân võ công không kém. Mặc dù dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nhìn Dương Minh, nhưng Trưởng Tôn Vô Kỵ lại hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra: "Nghĩa Vương điện hạ, Ta bất kể ngươi cùng Thái Nguyên Lý gia có cái gì ân đoán, mọi ngươi thả lập tức sáng muội. Điện hạ thân là một cái nam nhân, hiểu khởi có thể lấn lăng một cái. Trường tôn công tử tới thật đúng lúc, hiện tại ta đem muội muội còn cho ngươi. Không đợi Trường tôn vô kỵ nói hết lời, Dương Minh liền tại Trường tôn vô cấu trên lưng đẩy một cái, để Trường tôn vô cấu về tới Trường tôn vô kỵ bên người. Không nghĩ tới Dương Minh hội dứt khoát như vậy đem muội muội trả lại hắn, Trường tôn vô kỵ đờ đẫn miệng mở rộng. Sau đó nghi ngờ nói ra, điện hạ nếu vô ý khó xử sáng muội, lại vì sao ngăn cản đón dâu đội ngũ? Hiện tại rút dâu Huyền Giáp Tinh Kỵ đã rời đi là Dương, ta chỉ có thể tự mình hộ tống Sát mội tiến về Thái Nguyên thành hôn. Mặc dù lúc trước gần Sĩ Liêm là vì cùng Thái Nguyên lý gia thông gia, mới đem trưởng tôn vô cấu gả cho Lý Thế Dân, nhưng ở cùng Lý Thế Dân tự mình sau khi tiếp xúc, trưởng tôn vô kỵ không chỉ có công nhận Lý Thế Dân người muội phu này, hơn nữa còn có đầu nhập lý gia ủng hộ Lý Thế Dân tranh bá thiên hạ dự định. Nghe được trưởng tôn vô kỵ còn muốn đem muội muội gả cho Lý Thế Dân, Dương Minh không vui như mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy trưởng tôn vô kỵ. Ta khuyên trưởng tôn công tử vẫn là đem muội muội gả cho người khác đi. Lý Thế Dân căn bản không phải trưởng tôn cô nương lương phối. Trưởng Tôn vô kỵ đè nén lửa giận. Giả Bộ như ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Sá muội hôn sự cũng không nhọc đến điện hạ quá lo lắng. Bản vương lời hay quyên bảo, còn mời trưởng tôn công tử khắc trong tấm khảm. Thái Nguyên lý ra người thừa kế là trưởng công tử Lý Kiến Thành. Hơn nữa Lý Thế Dân chẳng mấy chốc sẽ trở thành một phế nhân, cho nên hắn thực sự không xứng với trưởng tôn cô nương." Ngay tại Dương Minh sau khi nói xong chuẩn bị quay người lúc rời đi, Trưởng Tôn vô cấu đột nhiên vội vàng nói: "Điện hạ nói Thế Dân công tử lại biến thành một tên phế nhân, không phải là Bây giờ Thái nguyên Lý gia đã rời khỏi tranh bá thiên hạ, vô cẩu muốn cầu điện hạ không nên thương tổn thế dân công tử. Dương Minh xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn nàng một chút. Theo ta được biết, ngươi cùng Lý Thế Dân còn chưa từng gặp mặt đi. Trường tôn cô nương mềm lòng thiện lương, đáng tiếc Lý Thế Dân cũng không phải là người nghĩ cái loại người này. Nhìn chung lịch sử, vì hoàng vị giết chết huynh đệ hoàng đế rất nhiều rất nhiều, tỉ như Dương Quảng lúc lên ngôi liền giết đại ca phế thái tử Dương Dũng. Nhưng là văn hoàng đế Dương Thiên băng hà thời điểm, Dương Dũng đã là phế thái tử, Dương Quảng mới thật sự là thái tử thái tử. Thái tử Dương Quảng kế thừa hoàng vị chính là đương nhiên phế quá dương dụng con âm như làm loạn muốn chiếm lấy hoàng vị, Dương Quảng rất Dương Dũng có thể nói thiên kinh địa nghĩa, để cho người ta không có chỉ trích lý do. Thế nhưng là lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn thay đổi lúc, lý Thế Dân chỉ là Tần vương, Lý Kiến Thành mới là quốc chi thái tử thái tử. Thái tử Lý Kiến Thành là quân, tân vương Lý Thế Dân là thần, lấy thần thí quân chính là bất trung, huynh trưởng như cha, giết anh chính là bất hiếu, giết đệ chính là vong nghĩa, để phụ thân Lý Uyên tiếp nhận mất con thống khổ chính là vô tình. Bất trung bất hiếu, vô tình vong nghĩa, lý Thế Dân bốn độc đều đủ phát rồi. Dương Minh hiện tại mặc dù thể sắc tinh thần biến đổi lớn tính cách văn mèo, nhưng đó là bởi vì võ công của hắn cảnh giới vượt xa phàm nhân, đã không có cách nào lại coi phàm nhân là thành đồng loại đối đãi. Bàn về bốn độc đều đủ phát rổ, Lý Thế Dân cái này võ công không tới tiên tiên cảnh giới phàm nhân, tuyệt đối quang Dương Minh 18 con phố không thôi. Bất quá trên thế giới này, bởi vì Dương Minh đến, Lý Thế Dân đã vĩnh viễn không có khả năng đi đến giết ánh giết đệ bước cha một bước kia, cho nên coi như Dương Minh dù nói thế nào, cũng sẽ không có người tin tưởng Lý Thế Dân nhưng thật ra là một cái bốn độc đều đủ mất trí người. Trưởng Tôn Vô Cấu cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ ở trong mắt Dương Minh bất quá là sâu kiến vậy phàm nhân, Dương Minh cũng lười hướng bọn hắn giải thích nhiều. Làm Dương Minh trở lại sư phi Huyên cùng Dương Cát Nhi bên người, liền nhìn thấy Dương Cát Nhi đưa lưng về mình, một bộ còn tại tức giận bộ dạng. Sư phi Huyên khắp khuôn mặt là ý cười, nã báng nói ra: "Điện hạ vừa rồi cấp đi thế dân công tử vị hôn thê, phi Huyên còn tưởng rằng ngươi là coi trọng Trưởng Tôn cô nương, không nghĩ tới điện hạ hội một người trở về." Dương Minh liếc mắt, có chút không vui nói ra: "Coi như ta sẽ bị sắc đẹp sở mê, nhưng ta liền Trưởng Tôn Vô Cấu hình dạng đều chưa từng gặp qua." vừa rồi cướp đi trưởng tôn vô cấu, bất quá là vì phá hư việc hôn sự này thôi. sư phi huyên gật gật đầu nói, điều này cũng đúng, xem ra là phi huyên hiểu lầm điện hạ rồi. dương minh đi đến dương cát nhi sau lưng, nâng tay phải lên ở trên đầu nàng nuốt ve nói ra, hoàng huynh cùng vị tia trưởng tôn cô nương quan hệ thế nào cũng không có nha. nếu là cát nhi không tức giận, hoàng huynh hiện tại liền mang ngươi đến lạc dương hoàng cung đi gặp việt vương dương đồng cùng tiểu lưu lương đệ. dương cát nhi xoay người lại, mất hứng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, cát nhi tự biết mình, lại còn dám sinh hoàng huynh khí. Còn mời Hoàng huynh dẫn ta đi gặp gặp Hoàng tẩu cùng Chất nhi. Đem Dương Cát Nhi đưa vào Lạc Dương Hoàng cung về sau, Dương Minh không có trong hoàng cung ở lâu, lập tức mang theo Sư phi Huên đi tới bùi cụ ở bên trong thành Lạc Dương Phụ đệ. Giữ cửa ra binh đi vào sau khi thông báo, bùi cụ Phụ đệ rất nhanh liền trung môn mở rộng. Bất quá ra nên tiếp Dương Minh cùng Sư phi Huên người, không phải là bùi cụ cũng không phải Sư phi Huên, mà là bị bùi cụ xem như thân nhi tử nuôi hầu Hy bạch. Nghĩa Vương điện hạ cùng phi Huyen tiểu thư đại gia quang lâm, tại hạ không có tử xa tiếp đón còn mời vị thứ tội. Hầu hy Bạch mặc dù đang hướng Dương Minh chắp tay hành lễ, Bất quá con mắt của nó quang nhưng vẫn nhìn chăm chậm sư phi huyền. Không thể không nói, từ hàng tinh trai thành nữ, đơn giản so âm quý phái yêu nữ càng giống là hại nước hại dân hồng nhan họa thủy. Luận võ công, loan loan đích xác có thể đủ thắng quá sư phi huyền. Thế nhưng là tại nữ tử mị lực phương diện, từ tử lăng cùng hầu hy bạch dạng này thiên hạ kỳ nam tử đều đối với sư phi huyền sinh lòng ái mộ, loan loan lại chỉ có thể mị hoặc một chút những phổ thông đó nam nhân. Dương Minh mặc dù không có yêu sư phi huyền, nhưng là từ hàng tinh trai đem sư phi huyền đưa cho hắn về sau cũng đã là hắn nữ nhân. Nhìn thấy hầu Hi Bạch như cái si tình loại một dạng ánh mắt nhìn trầm trầm sư Phi Huyên, Dương Minh co mày, đột nhiên đưa tay nắm ở sư Phi Huyên eo nhỏ nói ra: Hầu công tử, còn mời tự trọng. Hầu Hi Bạch lập tức như bị sét đánh, mặt sám như cho nhìn lấy Dương Minh cùng sư Phi Huyên. Có tả vương thạch chi hiên vết xe đổ, ma môn truyền nhân cùng từ hàng tính trai thánh nữ tiến tới cùng nhau tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Dương Minh trực tiếp đánh vỡ hầu Hi Bạch đối với mối tình đầu mỹ hảo ước mơ, để hắn đi vào thất tình bên trong, không chỉ có không phải hại hắn, ngược lại là tại cứu hắn. Không nghĩ tới phi huyên tiểu thư cùng nghĩa vương điện hạ đã là vừa rồi tại hạ thật sự là thất lễ. Hầu Hi Bạch sắc mặt chán nản nói xong, liền cúi đầu xuống không còn đi xem sư phi huyên. Sư phi huyên trên mặt lộ ra ấy náy biểu lộ nói ra, hầu công tử không cần như thế, mặc kệ thân phận của phi huyên như thế nào biến hóa, ta theo hầu công tử thủy chung đều hay là bằng hữu. Phi huyên tiểu thư, Hầu Hi Bạch kích động ngẩng đầu đến, ánh mắt cảm kích nhìn sư phi huyên, cái này nhớ ăn không nhớ có si tình loại. Dương Minh có chút nhức đầu cao mày nói ra, hầu công tử chúng ta là tới bái phỏng buổi sư hiện tại bùi sư nhưng tại trong phủ hầu hy bạch lắc đầu nói ra sư phụ đã có hai tháng chưa có trở về tại hạ cũng không biết lão nhân gia ông ta bây giờ người ở chỗ nào gần 2 tháng nói cách khác bùi củ hấp thu hòa thị bích năng lượng về sau một mực gần nút đến bây giờ cũng không có phát hiện thân nếu bùi sư không ở cái kia thanh tuyển sư muội có ở đó hay không trong phủ nghe được dương minh hỏi thăm hầu hy bạch cao mày nói ra thanh tuyển sư muội đã trường an đã như vậy vậy chúng ta sẽ không cãi dầy ngay tại dương minh chuẩn bị mang sư phi huyên lúc rời đi Hầu Hi Bạch đột nhiên ngăn tại Dương Minh trước mặt nói ra: Nghĩa Vương Điện Hạ, tại hạ có một lời bẩm báo. Phi Huyên chính là thế gian hiếm có gia nhân, bây giờ Điện Hạ có thể ôm mỹ nhân về, tại hạ hy vọng Điện Hạ có thể đối xử tử tế Phi Huyên, không cần thiết phụ Phi Huyên một mảnh tình ý. Mặc dù Hầu Hi Bạch nói rất tiện chuyển, nhưng hắn lời trong lời ngoài ý tứ nói đúng là, Dương Minh đều đã có sư Phi Huyên, cũng không cần lại nghĩ đến cái khác nữ nhân, sau này muốn một lòng một ý bảo vệ sư Phi Huyên. Nếu như Hầu Hi Bạch không phải bùi cụ đô đệ, mà Dương Minh lại không muốn cùng bùi cụ trở mặt. Dương Minh thật nghĩ một cái tắt tắt chết hầu Hi Bạch cái này đầu động kinh nhị hóa. Liên sư phụ ngươi bùi cụ lão già kia đều có một đống nữ nhân, ngươi thế mà khuyên bản vương chỉ thích sư phi Huyên một cái, hầu Hi Bạch ngươi sâu như vậy tại sao không đi thuyết phục bùi cụ đổi hắn đi một đám thế thiếp, nhìn bùi cụ có thể hay không một cái tắt quất ngươi trên mặt. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hầu Hi Bạch, Dương Minh hí ngược vừa cười vừa nói, hầu công tử như thế là phi Huyên suy nghĩ, còn thật là khó khăn đến a? Vậy bản vương liền nói thật cho ngươi biết, phi Huyên chỉ là từ hàng tính trai đưa cho đồ chơi của ta, bản vương có lẽ sẽ thích nàng nhưng lại vĩnh viễn không sẽ yêu nàng, hơn nữa nàng về sau sẽ không phải là ta thế tử, sẽ chỉ là đông đảo của ta thiếp thất một trong. Nói xong, dương minh liền trực tiếp mang theo sư phi huyên rời đi, lưu lại sắc mặt trắng bệnh hầu hy bạch. tại bây giờ thời đại này, thiếp thất địa vị so với tỷ nữ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. trưởng tôn vô cấu cùng mẫu thân của trưởng tôn vô kỵ chính là bắc tề hoàng tộc phụ thân của nhưng là bọn họ sau khi qua đời, bọn họ dị mẹ huynh trưởng liền mẫu thân của đem bọn hắn cùng bọn hắn cùng một chỗ đuổi ra trưởng tôn ra, có thể thấy được tiếp thất địa vị là bực nào thấp. vì cái gì? Phi Huyên lại hội cam tâm làm hắn đồ chơi, nhìn qua Dương Minh cùng sư Phi Huyên bóng lưng rời đi, Hầu Hi Bạch trong mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Hắn đối với sư Phi Huyên yêu thầm không thôi, thậm chí có thể vì sư Phi Huyên làm ra phản bội Ma Môn sự tình, lại ngay cả Âu hiếm cơ hội đều không có. Thế nhưng là Dương Minh đem sư Phi Huyên cho rằng đồ chơi, lại có thể mỹ nhân trong lực. Có lẽ lấy Hầu Hi Bạch thông minh tài trí, hắn kỳ thật rõ ràng mười phần sai nhân là mình. Bất quá sư Phi Huyên chính là hắn mối tình đầu, cho nên hắn một mực tại tận lực né tránh một ít vấn đề. Không chịu nhìn thẳng vào sư phi huyên cũng không có hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Chờ đến cách xa bùi củ phủ đệ về sau, dương minh đột nhiên liền đẩy ra tựa ở trong ngực hắn sư phi huyên. Sư phi huyên vội vàng sau khi đứng vững, xoay người lại nghi hoặc nhìn dương minh. Điện hạ đây là ý gì? Phi huyên làm cái gì chọc giận ngươi tức giận sự tình sao? Dương minh lắc đầu, mặt không thay đổi nói ra. Phi huyên không có chọc ta sinh khí, chỉ là người phi có cây, ta sợ bản thân một mực cùng ngươi thân cận, sẽ nhịn không được thực sự đối với ngươi tâm động mà thôi. Mặc dù Dương Minh đối với Tử Hàng Tịnh Trai Tặc Nghi cô không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng là nghĩ đến từ từ lẳng cùng Hầu Hi Bạch không có đối với Loan Loan tâm động, lại đều đối với Sư Phi huyên sinh lòng ái mộ, Dương Minh liền nhịn không được đối với Sư Phi huyên sinh lòng cảnh giác. Hầu Hi Bạch chỉ là đối với Sư Phi huyên mong muốn đất vương, liền đem sư môn cùng dưỡng dục sư phụ của mình ném đến sau đầu, vì Sư Phi huyên cái sư này môn đại địch hối hạ ngứa sôi. Nếu như Dương Minh thực sự yêu Sư Phi Huyền, vì Bích Tú tâm tử bỏ nhất thống ma môn thạch chi yên chính là của hắn tấm Ngương bởi vì dương minh cùng tống ngọc trí sẽ tại nửa năm sau cử hành đại hôn, cho nên lĩnh nam tống gia cố ý ở bên trong thành lạc dương mua một tòa phụ đệ, làm dương minh mang theo sư phi huyên đi vào trong thành lạc dương tống gia phụ đệ, gia binh đi vào sau khi thông báo, người ra nên đón không phải là tống sư đạo cũng không phải địa đao tống chí mà là tống Khuyết tam đệ tống lỗ. dương minh nói ra bản thân ý đồ đến về sau, tống lỗ một mặt kiểm nhiên nói ra, nghĩa vương điện hạ tới thật phải không xảo. nửa tháng trước gia huynh trở lại thành lạc dương về sau, liền đem nhị ca cùng sư đạo cùng ngọc trí mang về lĩnh nam, tống Việt chủ đem ngọc trí cô Nương mang đi. Dương Minh cau mày, sắc mặt trở nên khó coi. Bây giờ còn có không đến thời gian nửa năm liền muốn cùng Tống Ngọc Trí đại hôn, Dương Minh đang chuẩn bị cùng Tống Ngọc Trí bồi dưỡng một chút tình cảm, lại không nghĩ rằng Tống Khuyết đem Tống Ngọc Trí vị hôn thê này mang về Lĩnh Nam Quế quán. Chưa xong con tiếp. Chương 51, cuối cùng tìm tới buổi sư rồi. Tần Triều những năm cuối, Trần Thắng Nô Quảng khởi sướng khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng, cuối cùng lại là sở quốc quý tộc bá vương Hạng Vũ độc bá thiên hạ phân đất phong hầu chư vương. Đại Đông hắn mạn, chương giác ba huynh đệ phát động khởi nghĩa căn vảng. Cuối cùng lại là động chắc cùng 18 lộ chư hầu trở thành hán mạt loạn thế nhân vật chính. Có thể thấy được tại hoàng đế cùng quý tộc môn việt cộng trị thiên hạ thời đại, thảo mãng bách tính phát động phản loạn căn bản không thành tài được. Tuy mạt loạn thế bên trong, quân hóa cương thực lực tột cùng nhất thời điểm, bị cho rằng là có hy vọng nhất nhất thống thiên hạ thế lực, kết quả lại ngay cả một tòa cô thành lạc dương đều không hạ được đến. Sau đó lý mật một trận chiến mà bại đầu hàng lý đường bị lý uyên xử tử. Hôm nay thiên hạ đại thế dần dần sáng tỏ, mặc dù còn không có quy về nhất thống, nhưng là hà bắc, trung nguyên, giang nam còn có lĩnh nam đều đánh lấy đại tùy cơ hiệu. Cuộc sống của bình dân Bách Tính cũng bắt đầu chuyển biến tốt. Đại nghiệp 15 năm Tết xuân, đại tùy đế quốc tám thành trở lên Bách Tính đã lâu qua một cái hảo tuổi. Mà nắm giữ thiên hạ 2/3 nghĩa Vương Dương Minh, hoàn toàn là không có có thể qua một cái hảo chức năm số ít người một trong. Bởi vì trọng thân mùi cụ trường ký mất tích, Dương Minh không thể không đem quản lý trường an cùng quan trung quyền hành giao cho Đậu Cố Phiệt, sau đó hắn tự mình tọa chấn lạc Dương Câu thông quan Đông Thế ra môn điệt. Dương Minh mặc dù có tung hoành thiên hạ võ công, nhưng hắn ở cái thế giới này lại không có bất kỳ cái gì căn cơ có lẽ hắn có thể từ thảo dân trong dân chung kéo một trận quân đội. bất quá quản lý quốc gia chính trị nhân tài lại lao lao nắm chắc tại môn việt thế gia trong tay. nếu là bùi củ lão giả kia còn tại dương minh còn có thể an tâm làm cái vung tay trưởng quỹ. thế nhưng là bùi củ mất tích về sau. những cùng đó là dương có liên lạc quan đông thế gia môn việt liền bắt đầu xuất hiện các loại biến cố. dương minh một lòng muốn diệt trừ thế gia môn phiệt, cái này ở thiên hạ thế gia môn việt ở trong đã sớm không phải bí mật gì. dĩ vãng có bùi củ trấn an quan đông thế gia môn việt, bởi vì văn hỷ bùi gia chính là quan đông thế gia môn việt thủ lĩnh. Cho nên Quan Đông Thế gia môn phiệt đều tin tưởng Bùi Cụ sẽ làm ra Dương Minh cùng Thế gia môn phiệt cùng tồn tại hợp lý an bài. Bây giờ không có Bùi Cụ làm người trung gian này, Dương Minh tự mình đi trấn an Quan Đông môn phiệt thế gia, kết quả tự nhiên là khắp nơi vấp phải trở Có đôi khi Dương Minh đều muốn cùng Thế gia môn phiệt thỏa hiệp đem đổi lấy ủng hộ của bọn hắn, thế nhưng là cứ như vậy, Dương Minh chiếm lấy thiên hạ cùng để Lý Thế Dân làm hoàng đế hoàn toàn không có gì khác nhau. Dương Minh cũng nghĩ qua phát động quân đội, đem phản đối hắn môn phiệt thế gia dứt khoát giết hết tất cả. Thế nhưng là thực sự làm như vậy, Dương Minh hãy cùng thiên hạ môn việt thế gia không còn có chỗ giảng hòa. Những môn việt thế gia kia chính trị nhân tài không chịu hướng Dương Minh gia làm quan, coi như Dương Minh thống nhất thiên hạ, không có quan văn quản lý lớn như vậy đế quốc, Dương Minh thiết lập quốc gia cũng sẽ cấp tốc sụp đổ. Quý tộc môn việt cùng hoàng đế cộng trị thiên hạ thời đại. Bởi vì khan hiếm chính trị nhân tài tất cả đều không chế tại môn việt thế gia trong tay, cho nên ngay cả hoàng đế cũng không thể cùng môn việt thế gia trở mặt. Giống như là Minh triều bắt đầu người đọc sách đứng đầy đường về sau, ngay cả không có chút nào căn cơ lưu dân phản tặc đều có thi không đậu cử nhân nghèo tú tài giúp bọn hắn bảy mưu tính kế bất quá quý tộc môn việt thống trị thiên hạ thời đại cũng không phải không có ưu điểm, chí ít môn việt thế gia xuất thân quan lại đều là rất có tiết tháo. Minh triều bắt đầu người đọc sách đứng đầy đường về sau, trên cơ bản 10 cái làm quan bên trong 9 cái tham. Ngoại trừ quan viên bổng lộc chỉ đủ nuôi sống gia đình bên ngoài, cũng là bởi vì đại bộ phận đọc sách người làm quan cũng không so thương nhân nhà giàu có bao nhiêu. Thế nhưng là tại quý tộc môn việt thống trị thiên hạ thời đại, quý tộc môn việt đều là chân chính phú khả địa quốc, ngay cả triều đình danh hạ dân đen Bách tính đều là quý tộc môn việt tá người thuê. Những xuất thân đó, quý tộc môn phiệt quan lại đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận, hướng nhà mình gian nhóm đòi hỏi cái kia mấy cái thối đồng tiền. Quý tộc môn phiệt khinh thường cùng dân tranh lợi, là bởi vì những dân đen đó bách tính mặt ngoài là hoàng đế thần dân, trên thực tế lại là quý tộc môn phiệt gian Mà khi quý tộc môn phiệt muốn tranh lợi thời điểm, thường thường là cùng hoàng đế tranh đoạt quan hệ đến quốc vận đại lợi. Đại nghiệp năm đầu, vũ văn hóa cập đem binh khí bán cho đồng đột quyết. Bất quá là quý tộc môn phiệt cùng quốc tranh lợi một cái ảnh thu nhỏ thôi. Nếu là không có quý tộc môn phiệt không ngừng đem binh khí cùng lương thực bán cho Đông Đột Quyết, thảo nguyên bộ lạc nhân khẩu càng nhiều, bọn hắn đói người chết thì càng nhiều, chớ nói chi là hàng năm mùa đông đối với thảo nguyên bộ lạc mà nói đều là một trận kinh khủng thiên tai. Cũng là quý tộc môn phiệt dụng binh khí cùng lương thực hướng Đông Đột Quyết đổi lấy đại lượng kim tiền đồng thời, lại hại khổ hoàng đế cùng thiên hạ bách tính, thậm chí là gây họa tới con cháu đời sau. Chính là bởi vì tại quý tộc môn phiệt trong mắt, lợi ích của gia tộc cao hơn hoàng đế cùng thiên hạ bất tính, cho nên biết rõ quý tộc môn phiệt là một thanh kiếm hai lưỡi, Dương Minh cũng không muốn cùng quý tộc môn phiệt hòa hiệp. Lạc Dương Hoàng cung đại nghiệp trong điện. Dương Minh ngồi ở thuộc về Dương Quảng trên long ỷ, nghe trên đại điện văn võ bá quan hồi báo song trung nguyên các nơi tình huống về sau, liền không nhịn được đuổi đi bọn hắn. Theo địch nhượng xuất lĩnh quân hóa cương quy thuận Dương Minh. Lệ Dương kho nơi đó mặc dù còn có trầm lạc nhạn cùng từ thế tích mang theo một đám phản tặc làm loạn, địa phương khác cũng có một chút tiểu cổ quân phản loạn, nhưng bọn hắn bất quá là chút giới tiện chi họa, căn bản không thành tài được. Chân chính để Dương Minh cảm thấy nhức đầu. Vẫn là những không chịu đó thuần phục quan đông thế gia môn thiệt. Hơn nữa nếu là lúc ngày ngày lâu, Nhìn thấy Dương Minh không có cách nào giải quyết quan Đông thế gia môn phiệt vấn đề, nói không chừng quan trung thế gia môn phiệt cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu là cả ngày bị những thứ này việc vặt dây dưa, ta còn như thế nào tu luyện võ đạo? Thực sự không có có biện pháp, ngược lại không bằng dứt khoát cùng môn phiệt thế gia thỏa hiệp, để thiên hạ này tiếp tục bảo trì hoàng đế cùng môn phiệt thế gia cộng trị. Làm tự tay giết chết qua hoàng đế người. Dương Minh đương nhiên sẽ không đem hoàng quyền để ở trong mắt, với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn là võ công của mình thực lực không ngừng tăng lên. Ngay tại Dương Minh do dự muốn không nên buông tha diệt trừ thế gia môn phiệt. Tạ Phúc hậu thế trăm ngàn năm lý tưởng vĩ đại lúc, sư phi huyên lặng yên đi vào đại nghiệp trong điện. Nghĩa Vương Điện Hạ, vừa mới sư phụ dùng bồ câu đưa tin, chúng ta đã phát hiện bụi cụ đại nhân hành tung. Cái gì? Tìm tới lao giả kia rồi? Dương Minh thông suốt đứng dậy, không dằn nổi đi nói với sư phi huyên. Bùi sư hiện tại ở đâu? Xử lý triều đình chính vụ, trấn an quan đông thế gia môn phiệt những đại sự này, bản vương thật sự là một khắc cũng không muốn làm. Sư phi huyên lấy ra một tờ xếp giấy viết thư, sắc mặt cổ quái nói ra. Nghĩa Vương Điện Hạ. Bùi lại nhân hiện tại đã khôi phục tà vương thân phận của Thạch Chi hiền, hắn tại thành đô Triệu tập Ma môn hai phái lục đạo, tựa hồ là dự định nhất thống Ma môn. Tiếp nhận sư phi huyên trong tay giấy viết thư, nhìn lướt qua nội dung phía trên, trong lòng Dương Minh đơn giản giống như là có ngàn vạn đầu thảo nê mã đồng thời chạy qua một dạng. Bùi Củ lão già này, ta coi ngươi là nhà phụ một dạng tôn trọng, bất kể là tà đế xá lợi tinh nguyên vẫn là hòa thị bích năng lượng đều phân cho ngươi một phần. Thế nhưng là ngươi thế mà tại ta trấn an quan đông thế gia môn Việt thời khắc trọng yếu, chạy tới hoàn thành bản thân nhất thống Ma môn đại nghiệp. Có người dạng này đem con rể vào chỗ chết cái hô à? Nếu như bùi cụ lúc này xuất hiện ở Dương Minh trước mặt, Dương Minh liền nhất kiếm tâm tư của dết hắn đều có. Nhìn lấy Dương Minh đè nén sắc mặt của phẫn nộ, Sư Phi Huyên không khỏi nói ra: "Điện hạ, ta biết ngươi một mực tại vì trấn an quan đông thế gia môn phiệt sự tỉnh phiền não. Nếu là điện hạ đồng ý có thể để Phi Huyên thay ngươi giải lo." Dương Minh lắc đầu nói ra. Bản vương có thiên hạ tuyệt đỉnh võ công lại tay cầm trọng binh, cũng không thể để bọn hắn khuất phục, Phi Huyên ngươi một cái nữ tử lại có thể trấn an bọn hắn. Sư Phi Huyên mặc dù có tuyệt thế vô song trích tiên mỹ mạo, nhưng là chỉ có thể để tuổi trẻ nam tử đối nàng sinh lòng ái mộ nói gì nghe nấy. thế nhưng là quan đông thế gia môn phiệt những các gia chủ đó đại bộ phận đều đã 50 tuổi trở lên, há lại sẽ bởi vì sư phi huyên khuôn mặt đẹp liền có điều dao động. sư phi huyên hé miệng cười một tiếng, tự tin nói ra. phi huyên năng lực có hạn, tự nhiên chấn an không được bọn hắn. nhưng là sư phụ giao du rộng rãi, lại có thể thuyết phục bọn hắn là điện hạ xuất lực. để phạm thanh huệ đi thuyết phục bọn hắn. nhìn thấy sư phi huyên gật đầu, dương minh không khỏi nhíu mày, hắn cũng không phải hoài nghi phạm thanh huệ năng lực. Năm đó Phạm Thanh Huệ hành tẩu giang hồ thời điểm, không biết bao nhiêu môn phái thế gia người thừa kế thành người ái mộ của nàng, ở trong đó liền bao quát tứ đại môn phái đứng đầu thái nguyên lý phệ phệ chủ Lý Uyên, còn có tứ đại môn phái thực lực mạnh nhất tống phệ phệ chủ Tống Quyết. Nếu như Phạm Thanh Huệ có thể xuất mã, thay thế Dương Minh trấn an quan Đông môn phái thế gia bất quá là chuyện dễ dàng. Thế nhưng là Dương Minh cùng Phạm Thanh Huệ quan hệ trong đó, nói là tử địch cũng không đủ. Dương Minh nếu để cho Phạm Thanh Huệ thay thế hắn đi trấn an quan Đông thế gia môn hiệp, vậy thì đồng nghĩa với thiếu Phạm Thanh Huệ còn có Phật môn nhân tình. Tương lai suy yếu từ hàng tĩnh trai cùng phật môn thời điểm tất nhiên phải trả nhân tình này. Đề nghị của phi huyên mặc dù tốt, thế nhưng là quốc gia đại sự lại có thể phó thác nữ lưu hàng người. bản vương vẫn là tự mình đi một chuyến thành đô, đi đem bùi sư mời về chủ trì đại cục đi. Không nghĩ tới dương minh bây giờ còn không chịu tiếp nhận từ hàng tĩnh trai thiện ý, sư phi huyên nhíu lại đôi mi thanh tú nói ra. Quan trung có độc cô việt tại trường an chủ trì đại cuộc, nếu là điện hạ rời đi, lạc dương không người toả chấn, trung nguyên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện náo động. Thân là từ hàng tĩnh trai truyền nhân. Sư Phi Huyên tự nhiên không hy vọng bùi củ cái này mà muốn đứng đầu trở lại Lạc Dương chủ trì triều chính. Dương Minh không thèm để ý chút nào cười cười, nói ra: "Phi Huyên cứ việc yên tâm đi, Trung Nguyên lại loạn, lại có thể loạn đi nơi nào? Chẳng lẽ Trầm Lạc Nhạn cùng Từ Thế Tích xuất lĩnh quân phản loạn còn có thể đánh hạ Lạc Dương chiếm cứ Trung Nguyên sao? Không thể phủ nhận, Trầm Lạc Nhạn tài năng có thể xưng nữ nhân bên trong gia các, Từ Thế Tích cũng là trời sinh tướng soái chi tài. Đáng tiếc không bột đấu gột nên hổ, không có binh mã không có tiền lương. Chỉ bằng Trầm Lạc Nhạn cùng Từ Thế Tích trong tay đám hỗ hợp quân phản loạn muốn tiến đánh Lạc Dương, tuyệt đối là tự tìm đường chết hôm nay thiên hạ đại thế đã sáng tỏ quan đông thế gia môn việt coi như không muốn thần phục dương minh bọn hắn cũng sẽ không không công đem tiền lương đưa cho trầm lạc nhạn cùng từ thế tích nhìn thấy không cách nào thuyết phục dương minh sư phi huyên lùi lại mà cầu việc khác nói nếu điện hạ tâm ý đã quyết có thể hay không mang phi huyên cùng một chỗ tiến về thành đô bùi sư tại thành đô triệu tập ma môn hai phái lục đạo yêu ma quỷ quái tổ chức ma môn đại hội nếu là bản vương ở nơi đó đại khai sát giới khẳng định không có cách nào phân tâm bảo hộ phi huyền cho nên phi Huyen vẫn là lưu tại lạc dương bảo hộ cắt nhi đi ta rời đi về sau, liền để Cát Nhi lấy công chúa tri tôn tọa trấn lạc dương. Lạc Dương dù sao cũng là đại tùy đế quốc đông đô, nơi này vẫn có một ít trung tâm đại tùy trung tâm dương quảng lão thần. Dương Minh thiên hạ này lớn nhất loạn thần tặc tử tọa trấn lạc dương không chiếm được những thứ này đại tùy trung thần hiệu trung, nhưng là Dương Cát Nhi tọa trấn lạc dương, những thứ này đại tùy trung thần khẳng định nguyện ý phụ tá công chúa duy trì lạc dương cùng Trung Nguyên ổn định, đem lạc dương sự tình an bài tốt về sau. Dương Minh ngày thứ hai liền lên đường tiến về thành đô, Thái Nguyên thành đường quốc công phủ Chẳng biết lúc nào. Lý Thế Dân bắt đầu rồi say rượu sống qua ngày cuộc sống của sống mơ mơ màng màng. Từ khi Lý Huyên bắt đầu đến Đỗ Dương Quảng làm cái hoàng đế bù nhìn về sau, bởi vì Hà Bắc Tri Điệu đã không có Lý do có thể thảo phạt địch nhân, cho nên Lý Huyên liền lấy đi Lý Thế Dân trong tay tất cả binh quyền. Không có binh quyền nơi tay, Lý Thế Dân chính trị mới có thể lại kém xa tít tắp đại ca Lý Kiến Thành. Hắn ngoại trừ say rượu sống qua ngày cũng không còn cái gì giết thời gian thật là tốt phương thức. Thời gian cũng đã là buổi chiều thế nhưng là Lý Thế Dân lại say vân vân nằm gian phòng trên mặt đất, ở bên cạnh hắn là tán loạn trưng bày vào rượu, ngay cả y phục trên người hắn cũng bị rượu tước đấm. mặc dù không là Đường quốc công phủ thế tử người thừa kế, nhưng là Lý Thế Dân dù sao cũng là Lý Uyên con trai trưởng, trong phủ phục thị hắn cái này nhị công tử nha hoàn người hầu không hạ 10 người. thế nhưng là tại Lý Thế Dân dưới nghiêm lệnh, những nha hoàn kia người hầu tất cả đều đứng ở trong sân, căn bản không dám đi vào phòng trưởng trị tàn cuộc. làm sắc mặt âm trầm Lý Uyên đi vào phòng, nhìn thấy hắn con trai của yêu thích nhất biến thành hiện tại lần này bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng nếu không phải Lý Uyên cực kỳ yêu thích Lý Thế Dân đứa con thứ này, thậm chí để hắn uy hiếp đến Lý Kiến Thành cái này thế tử người thừa kế, từ hàng Tĩnh trai há lại sẽ vắng đầu lựa chọn Lý Thế Dân làm chân Long Thiên Tử. Luận trị chính chi tài, Lý Thế Dân kém xa tít tấp Lý Kiến Thành. Có lẽ Lý Thế Dân có trời sinh tướng xoái chi tài, nhưng là Lý Tĩnh, từ thế tích bọn người cũng tất cả đều là trời sinh tướng soái chi tài. Lý Thế Dân duy nhất cùng người khác bất đồng là hắn là con trai của Lý Uyên, mà Lý Uyên là quan lũng bí tộc tập đoàn thủ lĩnh. Nếu như Lý Thế Dân không phải con trai của Lý Uyên, coi như hắn có tướng soái chi tài cũng chỉ có thể giống lý tính giống như từ thế tích làm người khác thần tử để lý thế dân bản thân tạo phản làm hoàng đế chỉ sợ hắn chưa hẳn có thể so sánh lý tử thông chi lưu quân phản loạn sống càng lâu chính là bởi vì đối với thái nguyên lý gia mà nói lý thế dân tướng xoái chi tài cũng không phải là không thể thiếu cho nên cho dù là có từ hàng tĩnh trai cầm đầu phật môn ủng hộ lý huyên cũng chưa từng nghĩ tới dùng lý thế dân thay thế lý kiến thành văn hoàng đế dương kiên phế bỏ dương dũng thái tử chi vị đó là bởi vì dương dũng sinh hoạt xa xỉ yêu thích sắc đẹp thiếp thất đông đảo hơn nữa còn bởi vì sủng ái mây chiêu vẫn làm tức chết chính thế nguyên thị Thế nhưng là Lý Kiến Thành đủ loại gây nên, không có chút nào chỗ không ổn, để Lý Uyên tìm không thấy dùng Lý Thế Dân thay thế Lý Kiến Thành lý do. Hơn nữa Dương Quảng cùng Dương Dũng vì tranh đoạt hoàng vị huynh đệ tương tàn giáo huấn đang ở trước mắt, Lý Uyên cũng lo lắng dùng Lý Thế Dân thay thế Lý Kiến Thành về sau, Lý Kiến Thành người trưởng tử này trong lòng khắc phục, hội sau khi khi hắn chết sau đầu huynh đệ tương tàn bị kịch. "Đương đốc, ngươi tội gì biến thành như bây giờ?" Lý Uyên thở dài một tiếng, đi ra phía trước đem Lý Thế Dân ôm. Giữa không say người người tự say, Lý Thế Dân võ công công yếu, như thế nào thực sự say? Bị Lý Huyên từ dưới đất ôm. Lý Thế Dân nửa mở mắt say lờ đờ, nhếch miệng cười lớn nói: "Ha ha, cha đến xem Hải Nhi cái này, lý ra mất mặt xấu hổ trò cười sao? Bây giờ bên ngoài đều đang đồn nói, Hải Nhi mất cha sủng ái, ngay cả xuất giá thê tử tại Lạc Dương bị Dương Minh cướp đi, đều không biện pháp vì chính mình lấy lại công đạo." Lý huyên cao mày, có chút tức giận nói: "Bất quá là một cái nữ nhân thôi." Trưởng Tôn huynh mội ăn nhờ ở đầu, lại như thế nào xứng với nhà ta Lân Nhi? Chỉ cần thế dân ngươi hữu tâm, chính là Dương Quảng công chúa cũng có thể trở thành thê tử của ngươi. Ha ha ha ha. Cha đối với Hải Nhi như thế bảo vệ. Như vậy vì sao chiếm Hải Nhi bình quyền? Cái này, vi phụ cũng là suy nghĩ cho ngươi, miễn cho ngươi sinh ra một chút không nên có dã tâm. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha, đối với lý thế dân có như thế nào dã tâm cũng ý nghĩ, kỳ thật Lý Uyên biết đến nhất thanh nhị sợ. Đáng tiếc thời gian không chờ ta, mặc dù tùy thất kỳ lộc, Lý gia cũng đã bỏ qua thay vào đó cơ hội. Thế dân, vi phụ làm hết thể ăn bài, cũng là vì huynh đệ các ngươi sống càng tốt hơn. Nếu là ngươi có thể từ bỏ những dã tâm đó, chiệt để chặt đứt cùng từ hàng Tĩnh trai liên hệ. Vị phụ có thể trả lại cho ngươi một chút binh quyền để ngươi kiến công lập nghiệp, ngày sau bệ hạ nhất thống thiên hạ, ngươi cũng có thể cùng xây thành đạt song song triều đình. Chưa xong con tiếp. Chương 52: Vũ Lâm tiểu trúc Ước Nhạc sơn. Thời kỳ Xuân Thu, Bách gia tranh minh. Lúc kia đã không có chính đạo mà nói, cũng không có ma đạo tên, chỉ có đơn giản nhất chính tà phân chia. Thế nhưng là Hán Vũ Đế vì dùng Nho gia học thuyết ngụ trị bách tính, giữ gìn Hán triều hoàng thất thống trị, dùng động trọng thư độc tôn học thuật nho gia chủ xuất bách gia chính sách. Từ đó Nho gia trở thành thế gian duy nhất chính đạo, trừ tử bách gia toàn đều trở thành tà phái mà lúc đó chưa tử bách ra bên trong, có 10 cái không cam tâm đạo thống truyền thừa đoạn tuyệt môn phái hợp thành lúc Ban Đầu Ma Môn. Đời thứ nhất Ma Môn Thánh Quân Thiên Ma Thương Cử thu thập các loại kỳ điện dị tịch, cuối cùng bỏ tạp lấy tinh, quy nạp là Thiên Ma sách 10 quyển. Nhưng ở Hán triều người thống trị đã kích xuống Ma Môn chia 5 xẻ 7, khắp nơi chạy trốn, đưa đến Thiên Ma sách điệt tán di thất, ngay cả lúc trước tổng cộng xây Ma Môn 10 môn phái cũng có 2 cái biến mất ở dòng sông lịch sử ở trong. Bây giờ Ma Môn hai phái lục đạo bên trong hai phái là Chỉ Âm Quý phái cùng Hoa Gian phái. Lục đạo thì là Tạc tông, tinh đạo, chân truyền nói Bộ Thiên nói, Thiên Liên Tông cùng Ma Tướng Tông. Trong đó chân truyền đạo lại phân làm đạo tổ chân truyền cùng lão quân xem hai cái chi nhánh. Âm Quý phái bên trong tuy nhiều là nữ tử, nghi là đến từ nữ tính nghề phục vụ. Nhưng bởi vì Âm Quý phái có được Thiên Ma Sách tinh hoa Thiên Ma bí mật, cho nên tại trong Ma môn cư địa vị trọng yếu. Hoa Gian phái là trong Ma môn tung hoành ra, từ trước chỉ truyền một vị truyền nhân, lại chỉ có thể vì nam tính. Khắc thiết hộ phái tôn giả một tên phụ trách trông giữ trong phái địa tịch, lại nhất định phải là nữ tính. Ta cực tông nguồn gốc từ Thánh môn chính tông mà ra. Có được đạo tâm trùng ma cái này trong ma môn tâm pháp của Chí Cao Vô Thượng cùng ta đế xá lợi cái này một kỳ bảo. Diệt Tinh Đạo cùng Âm Quý phái đồng nguyên dị ra, nghi là đến từ nam tính nghề phục vụ. Bộ Thiên Các đến từ thích khách cái này chức nghiệp, giảng cứu bộ thiên chi không đủ. Thiên Liên Tông đến từ thương nhân, cổ đại trọng nông khinh thương dẫn đến thương nhân bị chủ lưu xã hội bài xích. Thiên Liên Tông tâm pháp lấy tâm hồn làm chủ, tại trong ma môn cũng là dị số. Chân truyền nguồn gốc từ cổ lão đạo giáo, tôn sùng nam nữ thải bộ chi thuật, cho nên bị chính thống đạo giáo chô bài xích. Ma tướng Tông Lai Lịch bí ẩn. Nhưng là Ma Tướng tông nhân vật đại biểu trưởng Tôn Thịnh cùng Triệu Đức Lôn, một cái là đại tùy trọng thần, một cái là Đông Đột quyết quốc sư. Mấy trăm năm thương hải tăng điển. Lúc trước Ma môn muốn phản kháng địch nhân là Hán triều kẻ thống trị cùng Độc Tôn Thiên hạ nho ra. Thế nhưng là bây giờ, mặc dù Hán triều kẻ thống trị đã biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong, nhưng là lực lượng nho ra đã cường đại đến Ma môn rốt cuộc khó mà dung chuyển cấp độ. Hơn nữa lấy từ hàng tĩnh trai cầm đầu Phật môn, vì lấy được nho ra ủng hộ. Không chỉ có thay thế nho ra chen ép Ma môn, hơn nữa còn thành công chiếm được Thiên hạ chính đạo đứng đầu đại nghĩa danh phận trái lại ma môn không chỉ có suy yếu đến liền phật môn dạng này từ bên ngoài đến tông giáo đều đánh không lại, hơn nữa người trong ma môn tự cam đoạ lạc làm đủ cho xấu, sớm đã không phải là lúc trước bị hán triều kẻ thống trị chèn ép thành tà phái, mà là hàng thật giá thật ma môn. Dương Minh mặc dù đối với nho gia cùng phật môn không có hảo cảm, muốn khôi phục thời kỳ xuân thu bách gia tranh minh cường thịnh cảnh tượng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Dương Minh không có ý định đối phó ma môn. Mặc dù Dương Minh ưa thích loan loan cái này âm quý phái truyền nhân cùng ma môn đứng đầu tạ vương thạch chi hiên càng là minh hiếu, nhưng trong mắt hắn. Chỉ là đem loan loan nhìn thành một cái bình thường nữ hài, Thạch Chi Hiên thân phận của ở trước mặt hắn càng là đường triều trọng thần buổi cũ. Cho nên Dương Minh cùng Ma Môn ở giữa, có thể nói là không có bất cứ quan hệ nào. Thạch Chi Hiên phải hoàn thành nhất thống Ma Môn đại nghiệp, tự nhiên là đem địa điểm tuyển ở tại nơi ở của hắn ba thuộc thành đô. Mặc dù ta đế hướng Vũ Điển không ra, ta Vương Thạch Chi Hiên võ công chính là hàng thật giá thật Ma Môn đệ nhất nhân. Nhưng là Thạch Chi Hiên tại Ma Môn chính giữa huy vọng, chưa hẳn hơn được gâm hậu chúc Nghiên. Chỉ có tại Hang ổ thành đô tổ chức Ma Môn đại hội, mới có thể bảo đảm Thạch Chi Hiên nhất thống Ma Môn về sau. Làm đến tuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Một năm thành ấp, hai năm thành đô, nhân có thành tựu đều tên. Thời chiến quốc Tần Huệ Văn Vương Cảng Nguyên 9 năm thu, Tần Vương phái đại phu Trương Nghi, ti mã thác xuất đại quân phạt thủ, chiếm đoạt từ đứng sau thủ quận, lấy thành đô là quận trị. Năm tới Tần Vương tiếp nhận Trương Nghi đề nghị, xây dựng thành đô huyện thành. Nhìn trung lịch đại xây thành trì, hoặc bằng thế núi hiểm trở, hoặc chiếm thủy lợi, chỉ có thành đô đã vô hiểm ngăn có thể ỷ lại, càng không thuyền bè bé sắp bén. Lại thành trì tại Bình Nguyên chỗ chúa vương, ở bắp nhiều mưa, phụ cận càng nhiều đầm lầy, duy dự vào nhân lực đến cải thiện. Vì xây thành, thuộc nhân từng tại bốn phía đại lượng đào đất lấy thổ chi địa hình thành ao lớn, chữ danh có thành Tây liều ao, Tây bắc sân vườn ao, thành bắc tẩy mưa ao, vạn tuế ao cùng thành Đông thiên tuế ao, vừa có thể tưới tiêu rộ tốt, nuôi cá là lương, càng có thể tại thời gian chiến tranh làm chủ Tây, bắc ba mặt tấm chắn thiên nhiên, tăng thêm từ tần triều vương lúc thuộc thủ lý băng xây thành đều ra nghiện, hình thành một cái đặc biệt thủy lợi hệ thống, nhất cử giải thành đô bình nguyên thủy ứng lục họa, tưới tiêu cùng vận tải đường thủy tam đại nan đề, thành đô bản thành chu dài mười dặm, tường cao bảy trượng, phân quá thành cùng ít thành hai bộ phận. Quá thành tại đông chính là rộng bảy giảm, ít thành tại tây không đủ năm giảm. Tuy sơ thành đô là ích châu tổng quản phủ, xoáy cải thành thủ quận. Thành lớn là quận trị cơ cấu ở tại, dân chúng tụ cư địa phương là chính trị trung tâm, thiếu thành chủ nếu là khu buôn bán, nội danh nhất là nam thị, bách công kỹ nghệ, phú thương Cự cổ, người buôn bán nhỏ, đồng đều nơi này kinh doanh làm việc cùng ăn cư. Dương Minh từ lạc Dương đổi tới thành đô về sau, liền phát hiện toàn bộ ba thuộc võ lâm bây giờ là mưa gió nổi lên, bởi vì ma môn muốn tại thành đô triệu khai ma môn đại hội. Rất nhiều người trong giang hồ lo lắng hội hai bay vạ gió rời đi ba thủ, cũng có một số người kẻ tài cao gan cũng lớn tiến về thành đô muốn tham gia náo nhiệt. Chờ đến Dương Minh tiến vào thành trong đô thành, liền phát hiện nội thành mặc dù khắp nơi đều là người trong Ma môn, nhưng là thành đô bách tính cũng không nhận được cái gì tai họa, xem ra đại bộ phận người trong Ma môn đều đối với Tà vương Thạch Chi Hiên trong lòng còn có e ngại, không dám ở Thạch Chi Hiên trên địa bàn sinh thêm sự cố. Mặc dù Thạch Chi Hiên kiêm nhiệm trưởng môn Hoa Gian phái cùng bộ Thiên đạo tại Ma môn hai phái lục đạo ở trong một mực không thế nào cường thế, hơn nữa còn nhân khẩu đơn bạc. Nhưng là Thạch Chi Hiên một thân phận khác lại là đường triều trọng thần bùi cũ, văn hỉ bùi gia càng là quan đông môn phiệt đứng đầu, có thể nói Thạch Chi Hiên nắm giữ quan trường thực lực không thua gì tứ đại môn phiệt. Hơn nữa Thạch Chi Hiên bản nhân mặc dù không có nắm giữ bao nhiêu giang hồ thế lực, nhưng dưới tay hắn tiểu đệ mỗi một cái đều là danh chấn người của giang hồ vật. Tỷ như ủng quân mấy vạn, kém chút đánh xuống phi mã mục trường cùng thành cánh lăng tứ đại khấu thủ lĩnh tao ứng long, chính là Thạch Chi Hiên tiểu đệ một trong. Thạch Tri số một tiểu đệ Thiên Liên Tông tông chủ An Long, người xưng ba thuộc bản cổ, là phía tây nam lớn nhất dịu thường, cũng kiêm danh cái khác sinh ý là nhiều cái nghiệp đoàn hội đầu. Hơn nữa An Long bài kết huynh đệ là hùng bá ba thuộc Võ Lâm Phán Quan Giải Huy, Thạch Chi hiên hội coi thành đô là thành nơi ở của mình, nguyên nhân chủ yếu chính là ba thuộc là An Long địa bàn. Hai năm trước Dương Minh điều động đuổi củ cùng đại tướng Trần Bá Đồ xuất quân trinh phạt ba thuộc, chém giết Độc Tôn Bảo bảo chủ Giải Huy. Mặc dù xem ở Giải Huy chi tử Giải Văn Long là tống khuyết con rể phần bên trên, cũng không có đem Độc Tôn Bảo thế lực nổ tận gốc, nhưng là bây giờ Độc Tôn Bảo thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Bây giờ ba thuộc Võ Lâm mặt ngoài là lấy Độc Tôn Bảo, xuyên bang cùng ba minh vi tôn trên thực tế đã là An Long một nhà độc đại Dương Minh tại thành trong đô thành thăm dò được An Long nơi ở về sau liền đi thẳng tới An Long phủ đệ là ba thuộc lớn nhất thương nhân lại là ba thuộc võ lâm chân chính trưởng khống giả An Long tại thành trong đô thành phủ đệ ngược lại là xa hoa khổng lồ không thua gì vậy công hầu nhà Dương Minh muốn tìm An Long hỏi thăm thạch chi hiên sự tình tự nhiên khinh thường tại trời lấy An Long tiếp kiến bản thân liền trực tiếp tiềm nhập An Long trong phủ đệ tìm một cái người hầu hỏi An Long vị trí rất nhanh liền tìm được An Long nghỉ ngơi nhà tắm cái này nhà tắm mặc dù là tại An Long trong phủ đệ quy mô cũng không thua kém những sinh ý đó thịnh vượng đại nhà tắm. Dương Minh chui vào đi vào, liền nhìn thấy trong phòng tắm nhiệt khí bay lên. Tại tây đường tắm bên trong, cho An Long một người độc bá hai trượng vương phòng tắm, hơn 10 tên bảo tiêu tùy tùng phân canh dự ở bên cạnh ao cùng từng cái suất nhập cảng, người người huyệt thái dương gồ cao, đồng đều không phải bình thường tên so sánh, chỉ này liền nhìn ra An Long tiền tài quyền thế. An Long là một người mập mạp, hai tay không biết phải chăng là nhân quá nhiều thì thừa, tựa hồ đặc biệt thiếu hụt, ưỡn vào bụng lớn nạm, bằng thẳng đầu mà tựa như trực tiếp từ béo vai mọc ra tựa như, tăng thêm hai mảnh đôi môi thật dày. Nhìn một cái biết là dạng cứu sống phóng tú người. Hồ tắm thủy mãn tràn thấm đến bờ hồ phiến đá, làm cho người hoài nghi thủy vị phải chăng nhân hắn mà đạt tới như thế tình huống. Lúc này hắn đang nằm bên cạnh ao một góc, để ngồi xổm ở thủ hạ của bên cạnh ao cho hắn thuốc lào quản giả trang làn khói thổi lửa miên, lại tiện đến miệng hắn bên cạnh để hắn lộc cộc lộc cộc thôn vân thổ vụ, thoải mái mà đổi phế đến có loại gây rơi cảm giác. Nếu là những người khác nhìn thấy An Long cái dạng này, chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn là võ công qua quýt bình bình tên soán sính. Nhưng Dương Minh lại nhạy cảm phát ra được, An Long cái này người mập mạp công lực thâm hậu. Cùng loan loan một dạng đều là gần với tông sư cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù An Long hơn 10 tên Bảo Tiêu đều là võ công không kém nhất lưu cao thủ, nhưng bọn hắn tất cả đều cộng lại, chỉ sợ cũng không phải An Long một cái tay đối thủ. Bàn cổ An Long tại Ma Môn Bát Đại cao thủ ở trong bài danh thứ năm, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Dương Minh thanh em đột nhiên tại trong phòng tắm văng lên, hơn 10 tên Bảo Tiêu lập tức xoay người lại, ánh mắt hung ác nhìn về phía Dương Minh. Trên mặt của An Long cũng giả ra thất kinh biểu lộ, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Dương Minh. Các hạ là ai? Nếu không muốn được An Mẫu Bảo Tiêu bắt. Còn xin ngươi nhanh chóng rời đi đi. Không thể không nói, An Long trên người thịt mơ run lên một cái, hắn bộ này sợ bộ dáng trang thật đúng là giống. An Tông chủ ở trước mặt ta như thế cố làm ra vẻ, xem ra ta muốn đem ngươi cùng Dương Hương ngạn cấu kết với nhau, nếu muốn giết hại thành tuyển sự tình nói cho buổi sư. Ngươi, ngươi làm sao biết việc này? Nghe được Dương Minh, An Long đột nhiên trừng to mắt, lúc này trong mắt của hắn sợ hãi lại là hàng thật giá thật. Thạch Chi Hiên lão già này liền trúc Ngọc Nghiên dạng này còn cầu mong gì hồng nhan tri kỷ đều có thể vào chỗ chết hố, hắn tâm ngoan thủ lạt có thể nghĩ. An Long thân là Thạch Chi Hiên tiểu đệ, nếu là hắn cấu kết Dương Hương ngạn ám hại Thạch Thanh Tuyền âm nhu bị Thạch Chi Hiên biết, đảm bảo Thạch Chi Hiên có thể làm cho hắn nếm đến sống không bằng chết tư vị. Dương Minh mếch miệng lên cười lạnh, sải bước đi tới giẫm ở trên phòng tắm nhìn lấy An Long nói ra: "An tông chủ, không muốn ngươi làm những chuyện tốt kia bị bùi sư biết, liền chớ ở trước mặt ta nói láo. Ta hỏi ngươi, Thạch Chi Hiên lão giả kia hiện tại ở đâu?" "Lão? Lão giả?" An Long kinh hái trợn mắt liễu lươi, không thể tin nhìn lấy Dương Minh. Nghe được Dương Minh mở miệng một tiếng gọi sư, Hắn còn tưởng rằng Dương Minh là Thạch Chi Hiên dùng thân phận của Bùi Cụ củ Thu đệ tử gì. Thế nhưng là Dương Minh lại dám kêu Thạch Chi Hiên lao giả, cái này là tuyệt đối tìm đường chết, quả thực lá chẳng sống. Mặc dù Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nhiên cũng đã là 70 tuổi trở lên người, hoàn toàn chính xác được xương tụng lao giả ba chữ, nhưng cái này lại há lại có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng. Nhìn thấy An Long ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt của nhìn mình giống như là đang nhìn một người chết một dạng. Dương Minh không vui nói ra. An mập Bạp, ngươi đến cùng có biết hay không Thạch Chi Hiên ở đâu? An Long lấy lại tinh thần, khoe miệng lộ ra không che giấu được ý cười nói ra. Công tử nếu là Thạch Đại ca quen biết cũ, An Mộ tự nhiên biết gì nói nấy, Thạch Đại ca bây giờ ngay tại U Lâm tiểu trúc chờ đợi Ma môn Triệu Khai đại hội. U Lâm tiểu trúc. Dương Minh cau mày, ánh mắt nhìn An Long. Hắn đối với ba thuộc cùng Thành Đô chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên không biết U Lâm tiểu trúc ở nơi nào. Hơn nữa U Lâm tiểu trúc vẫn là Thạch Chi Hiên cùng Bích Tú tâm đất thần cư, chỉ sợ thông thường người giang hồ cũng không biết U Lâm tiểu trúc ở nơi nào. Xem ra phải làm phiền An tông chủ dẫn đường. An tông chủ, ngươi chuẩn bị một chút mang ta tiến đến U Lâm tiểu trúc đi. A. Nghe được Dương Minh An Long không khỏi lộ ra một mặt sầu khổ. Mặc dù Dương Minh mở miệng một tiếng "An tông chủ", nhưng cái này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, nhất định chính là coi hắn là thành tiểu đệ sai sử một dạng. Nếu như không phải suy đoán Dương Minh có thể là Thạch Chi Hiên đồ đệ, An Long hiện tại cũng muốn theo Dương Minh độc thủ. "Tốt a." An Mỗ vẫn luôn đối với Thạch Đại ca trung thành tuyệt đối, nếu công tử cần phải Lao phu, vậy Lao phu liền là công tử làm một lần đời tớ. Ngoài miệng mặc dù nói cũng kính, nhưng An Long trong lòng cũng đã quyết định chủ ý. Nếu như Dương Minh không phải Thạch Chi Hiên đồ đệ, Hắn tuyệt đối phải để gan lớn làm bệnh này người trẻ tuổi nếm thử trêu đùa an ngũ người hậu quả. U Lâm Tiểu Trúc ở vào thành đô phía bắc Vượng Hoàng Sơn chân núi phía đông mặt trời suối bờ tây ẩn nấp trong tiểu cốc. Dương Minh đi theo An Long qua rừng tây phong xuyên sân hạ cảnh sát trở biến, bọn hắn tại ở giữa rừng cây đi nhanh, phút chốc không gian khoáng đạt hiện ra một ở giữa nhà đá nhỏ phòng bên cạnh có đá vụn đạo hướng phía trước kéo dài, trái ngoặt phải khúc không có ở cây rừng chỗ sâu nhìn không thấy tiểu cốc cửa vào. U Lâm Tiểu Trúc cuối cùng xuất hiện trước mắt, nhìn phía trước tòa kia nhà đá nhỏ Dương Minh không khỏi dừng bước. Toà này nhà đã nhỏ, hẳn là một đời đao pháp mọi người bá đao nhạc sơn xây nhà sống quãng đời còn lại chi địa. Nhạc sơn là ở tống khuyết phía trước thiên hạ đệ nhất cao thủ dùng đao lao bối tà đạo cao thủ. Năm đó trúc ngọc nghiên bị thạch chi hiên mất bỏ về sau, oán hận phía dưới bị thân nhạc sơn sinh ra nữ nhi đơn mỹ tiên, đáng tiếc nhạc sơn cũng không biết cô gái này tồn tại. Nhạc sơn dưỡng nữ trang sáng chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ mẫu thân của thượng tú phương. Tứ đại môn việt đứng đầu thái nguyên lý việt đối với thượng tú phương rất nhiều chiếu cố, cũng là bởi vì thượng tú phương có khả năng chính là lý uyên cùng trang sáng con gái tư sinh. Nói đến Lý Huyên xem như nhạc sơn con rể, nhưng nhạc sơn đoạn tuyệt với Lý Huyên trước đó, Lý Huyên nhưng thật ra là đi theo nhạc sơn lăn lộn giang hồ tiểu đệ. Nói cách khác, Lý Huyên cái này lão bất hưu đảo chân tưởng đạo được cháu gái của mình trên người, cô cháu gái này vẫn là bảo bọc đại ca của mình dưỡng nữ. Ngâm lại lúc ấy 30 tuổi ra mặt Lý Huyên làm phong nhã hào hoa chất nữ trang sáng, xem ra đương thời cao thủ giang hồ la lự khống bên trong, cũng nên tăng thêm đi theo nhạc sơn trà trộn giang hồ tiểu đào tên của Lý Uyên. Về sau 20 tuổi đao đạo thiên tài Tống Khuyết hành không xuất thế, lấy tuổi mới 20 đánh bại nhạc sơn, nhất chiến thành danh. Nhạc Sơn bị trọng thương, hướng thuộc Trung Vũ Lâm tiểu trúc hướng Bích Tú Tâm cầu y, ý ý. từ đó trưởng kèm Bích Tú Tâm ẩn cư ở này, tu luyện được từ thiên trúc dị nhân mỗi ngày để trị liệu thương thế, rửa sạch dục nhã. Bích Tú Tâm sau khi chết, Đùi cụ không dám dùng thân phận của Thạch Chi Hiên đi đối mặt nữa nhi, khi còn nhỏ Thạch Thanh tuyển chính là từ nhà Sơn nuôi dưỡng lớn lên, đáng tiếc Nhạc Sơn 10 năm trước cũng đã bỏ mình, hắn cuối cùng không có chờ được hướng tống khuyết rửa sạch dục nhã cơ hội. Mà ở sau khi Nhạc Sơn chết, Đùi cụ tên hèn nhát này chỉ đi thăm còn bé Thạch Thanh một lần. Lại không nghĩ rằng Bây giờ Thạch chi Hiên vậy mà có thể lấy dũng khí trở lại U Lâm tiểu trúc. Chưa xong con tiếp. Chương 53: Bùi Củ muốn làm Thạch chi Hiên. Đi qua bá đao Nhạc Sơn khi còn sống ở Thạch ốc về sau, Dương Minh đi theo An Long tiến nhập dãy núi Hoàn Hợp thành hình thành yên tĩnh trong gũ cốc. Trong cốc cây phong che trời, dây đặc thành rừng, xanh um tươi tốt, che khuất bầu trời, vách núi núi cao dốc đứng, thạch tú suối thanh. Trong ao tảng đá lớn từ đáy nước bốc lên, hoặc như mài buồn, hoặc giống như bàn vòng, thanh truyền thạch trải qua, cá con kết bạn dù, ngập tự do thoải mái, không nhiễm trần tục ý vị. Lâm lộ quanh co khúc khuỷu, bỗng nhiên rộng mở trong sáng, một cái quen thuộc thân hình đập vào mi mắt. Ngay tại trước nhà suối nước bên cạnh, người mặc áo nho màu xanh thạch chi hiên đứng ở một phương tảng đá to bên trên, ánh mắt nhìn phương xa. Nhìn lấy thạch chi hiên thân ảnh, Dương Minh không khỏi nheo mắt lại, trên mặt lộ ra biểu tình ngưng trọng. Trước mắt thạch chi hiên khí chất phiêu phàm xuất trần, phảng phất là tiên trong hòa người, nếu như không phải hai mắt thấy được thạch chi hiên, Dương Minh cơ hồ không phát hiện được thạch chi hiên tồn tại. Loại này huyền diệu vô cùng cảm giác, Dương Minh chỉ ở tạ đế trên người hướng vũ điển cảm thụ qua. Xem ra hấp thu hòa thị bích năng lượng về sau, Thạch Chi Hiên hoàn toàn chính xác công lực tăng gấp bội, cho nên hắn mới có thể lòng tin tràn đầy tổ chức ma môn đại hội, phải hoàn thành nhất thống ma môn đại nghiệp. Đứng ở Dương Minh bên cạnh An Long, hắn nhìn lấy Thạch Chi Hiên trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, phản phất trong mắt hắn Thạch Chi Hiên chính là thần ma hóa thân. Bước nhanh đi đến Thạch Chi Hiên sau lưng, An Long cung kính vô cùng cúi đầu nói ra: "Thạch đại ca, có vị công tử tự xưng là quen biết cũ của ngươi, cho nên ta liền mạo muội đem hắn mang tới nơi này." Nhìn lấy An Long bộ kia cẩn thận dáng vẻ, Dương Minh lộ ra khinh thường cười lạnh trực tiếp nói với Thạch Chi Hiên, Bùi sư thế nhưng là để cho ta tìm rất lâu. Thân là ta đại tùy tệ phụ trọng thần, chủ trì triều chính cùng trấn an quan đông thế gia môn phiệt cũng còn cần Bùi sư xuất lực, hiện tại Bùi sư liền lên đường theo ta Lạc Dương đi. Nghe được Dương Minh, Thạch Chi Hiên xoay người lại, hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo để cho người ta như một nụ cười tựa như gió xuân. Điện hạ sai rồi. Ở trước mặt ngươi người cũng không phải là Bùi cụ, mà là ma môn hoa giàn phái cùng bộ thiên đạo trưởng môn Tả Vương Thạch Chi Hiên. Dương Minh cau mày, ngữ khí băng lãnh không cho cự tuyệt nói mặc kệ ngươi là bùi củ vẫn là thạch chi hiên đều phải cùng ta về là dương thạch chi hiên lắc đầu nét miệng lên đột nhiên phiêu giật mỉm cười nói hôm nay ta đã không phải là những ngày qua ta ta hiện tại không biết trốn tránh chuyện ta phải làm ngươi việc chính là nhất thống ma môn đơn giản buồn cười ma môn thủy chung cũng sẽ là năm bệ bảy mảng coi như để ngươi trở thành trên danh nghĩa ma môn chi chủ ma môn hai phái lục đạo người cũng sẽ không chân tâm hiệu chung ngươi bùi sư so với kính hoa thủy nguyệt bản nhất thống ma môn ngươi chính là đi với ta hoàn thành nhất thống thiên hạ đại nghiệp đi Ma môn nói cho cùng, cuối cùng chỉ là giống như ngũ nhạc kiếm phái môn phái liên minh. Có lẽ Thạch Chi Hiên có thể dựa vào võ công cùng hy vọng trở thành Ma môn chi chủ, giống như là ngũ nhạc kiếm phái minh chủ mở dạng. Nhưng hắn nếu là muốn coi Ma môn là làm một môn phái như thế chỉ huy, muốn đem ngũ nhạc kiếm phái biến thành ngũ nhạc phái ngũ nhạc minh chủ tả lãnh tiền kết cục của thân bại danh liệt chính là vết xe đổ. Ấm hậu trúc ngọc nghiên được tôn sùng là Ma môn đệ nhất cao thủ. Tại ta để hướng vũ điện ẩn thế không ra, ta Vương Thạch Chi Hiên bị bích tú tâm lấy thân tự Ma hàng phục về sau. Mấy chục năm qua vẫn luôn là trúc Ngọc Nghiên xuất lĩnh lấy âm quý phái chèo chống ma môn cùng từ hàng Tĩnh trai đối kháng, bảo vệ ma môn mấy trăm năm đi danh. Luận công cực khổ luận khổ lao, trúc Ngọc Nghiên được tôn sùng là ma môn chi chủ có thể nói là thực chí danh quy. Nhưng là ma môn hai phái lục đạo bên trong, võ công hơn xa trúc Ngọc Nghiên hướng Vũ Điển cùng Thạch Chi Hiên tạm dừng không nói, ma tướng Tông Tông chủ Triệu Đức nôn tiến về đồng đột quyết tự lập môn hộ, Thiên Liên Tông Tông chủ An Long một lòng đi theo Thạch Chi Hiên, ngay cả âm quý phái bên trong, trúc Ngọc Nghiên đích sư đệ biên bất phụ đầu tiên là Hổ đời trước truyền nhân đơn mỹ tiên tiếp lấy lại muốn hố loan loan cái này ưu tú nhất truyền nhân không chút khách khí nói muốn nhất thống người của ma môn tuyệt đối là đầu góc bị lừa đá nếu là ma môn có thể nhất thống đừng nói là treo lên đánh từ hàng tinh trai cầm đầu phân môn nói không chừng ma môn thống nhất thiên hạ cũng có thể thạch chi hiên nụ cười trên mặt thu liễm lộ ra biểu tình ngưng trọng nói ra năm đó bởi vì tú tâm cái chết ta không dám đối mặt với lỗi lầm của mình mới có thể lấy thân phận của bùi cụ tiến vào triều đình ở trong điện hạ hẳn phải biết so với triều đình trọng thần cùng văn hỉ huệ công ta muốn làm chính là thuộc về giang hồ thạch chi hiên Con mời điện hạ xem ở những ngày qua công lao cùng khổ lao thượng thả ta tự do." Dương Minh biểu lộ băng lãnh, lắc đầu nói ra, "Nếu như có thể, ta lại làm sao không muốn làm một cái tự do người giang hồ. Thế nhưng là nhất thống thiên hạ đại nghiệp vẫn chưa hoàn thành, ta thực sự không thể rời bỏ bùi sư." Thạch Chi Hiên biểu tình trên mặt trở nên có chút thấm lãnh. "Vậy thì mời điện hạ nói thẳng bẩm báo, ta đây cái bùi sư trong mắt ngươi đến tuột cùng là ai? Người trong mắt ta, đương nhiên là tiện nghi của ta Nhạc phụ nha." Nhìn xuống muốn đem lần này đùa giỡn nói ra khỏi miệng xúc động, Dương Minh nết miệng lên hí ngược cười lạnh nói: Bùi sư thực sự muốn nghe lời thật sao? Ta mặc dù có lòng nhất thống thiên hạ, nhưng lại không muốn lãng phí bản thân tu luyện võ đạo thời gian, cho nên ta phải muốn tìm một cái không có dạ tâm lại có thể giúp ta xử lý chính vụ phụ thần, mà Bùi sư chính là cái này phụ thần nhân tuyển tốt nhất. Thạch Chi hiên ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Dương Minh, lộ ra cười lạnh nói: Thần là thần tử, thần phục ý tứ. Nếu ở trong mắt điện hạ, ngươi là cao cao tại thượng quân chủ, mà ta chỉ là thuộc hạ của ngươi, cũng không phải là cùng ngươi địa vị bình đẳng minh hiếu. Ngươi ta ở giữa có lời gì dễ nói? Ta Vương Thạch Chi Hiên dã tâm bừng bừng muốn nhất thống Ma Môn, liền có thể biết trong Ma Môn, không có bất kỳ người nào có thể làm cho Thạch Chi Hiên thần phục. Năm đó Thạch Chi Hiên lấy thân phận của Bùi Cụ tiến vào Đại Tùy triều đường, cũng là bởi vì hắn muốn trốn tránh bản thân tạo thành bích tú tâm cái chết sai lầm, cũng không phải là hắn cam tâm tình nguyện trở thành dương quang thân tử, cho nên Bùi Củ mặc dù là triều đình trọng thần, nhưng hắn phần lớn thời giờ đều ở kinh lược Tây Vực phân liệt đồ vật đột quyết. Thân là tung hoành thiên hạ tông sư cao thủ, Dương Minh không biết trước bất kỳ ai thần phục, Tống quyết cắt cứ lĩnh nam đối với Đại Tùy nghe điều không nghe tuyên ngay cả từ hàng tĩnh trai cũng phải dùng thái độ của đồng minh đối đại ninh đạo kỳ cái này đạo môn bại hoại phật môn chó săn ngút trời kỳ tài thạch tri hiên đương nhiên sẽ không tình nguyện dưới người dương minh có thể lý giải thạch tri hiên ý nghĩ nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể đủ tiếp thụ thạch Chi hiên lựa chọn nếu như thạch tri hiên không còn lấy thân phận của bùi cụ củ thay thế dương minh xử lý chính vụ cái kia dương minh cũng chỉ có thể tự mình xử lý các loại chính vụ về sau hắn còn có thể có bao nhiêu thời gian tu luyện võ đạo thạch tri hiên tuổi tác so tống khuyết lớn chừng 20 tuổi thế nhưng là mạn thanh viện trận chiến kia Nếu như Thạch Chi Hiên không có hấp thu tà Đế Xá Lợi Tinh Nguyên gia tăng công lực, hắn chưa chắc có thể ở trên công lực áp chế Tống Quyết. Nguyên nhân chính là Thạch Chi Hiên 20 năm qua hóa thân bùi củ kinh lược Tây Vực phân liệt đổ vật bắc quyết, lãng phí rất nhiều tu luyện võ đạo thời gian. 20 năm trước Tấn Vương Dương Quảng trên võ đạo thành tựu so với không thua kém một chút nào Thiên Đạo Tống Quyết. Nhưng là bây giờ Hoàng Đế Dương Quảng trên võ đạo thành tựu đừng nói là cùng Tống Quyết đánh đồng, thậm chí so chút Ngọc Niên cùng Phạm Thanh Huệ hai cái này nữ lưu hạng người cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là Dương Minh bị cuốn vào đến các loại chính vụ bên trong. Mặc dù công lực của hắn sẽ còn tăng trưởng, nhưng muốn tăng lên cảnh giới chỉ sợ sẽ khó càng thêm khó. Cũng là bởi vì bị cuốn vào đến triều đình chính vụ ở trong. Đối với mình tu luyện võ đạo có nguy hại to lớn, Dương Minh mới có thể đem phần này trách nhiệm giao cho Thạch Chi Hiên. Thế nhưng là Thạch Chi Hiên lão già này, hắn hấp thu hòa thị bích năng lượng về sau, thế mà đầu khai khiếu không đốc, toàn tâm toàn ý muốn thoát ly triều đình làm tự do người giang hồ. Bùi sư a Bùi sư, nếu như ngươi đại triệt đại nộ muốn cắt tóc làm tăng, ta thả ngươi tự do cũng chưa chắc không thể. Nhưng ngươi đã có nhất thống ma môn giả tầm. Đó còn là ngoan ngoãn để cho ta lợi dụng ngươi đi." Dương Minh lạnh giọng nói xong, đột nhiên thân ảnh đoán một cái, trong nháy mắt vọt tới Thạch Chi Hiên sau lưng. Thế nhưng là ngay tại Dương Minh đưa tay hướng về phía trước đồng thời, Thạch Chi Hiên thân ảnh cũng từ tảng đá to thượng biến mất, tay phải của Dương Minh chỉ mò đến rồi Thạch Chi Hiên tan ảnh. Làm sao có thể? Nhìn thấy Dương Minh chỉ ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt liền vọt tới Thạch Chi Hiên sau lưng, An Long không khỏi kinh hái trừng to mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin ánh mắt. Theo An Long, coi như Dương Minh là tu luyện võ đạo ngút trời kỳ tài, Dương Minh võ công tối đa cũng chỉ là cùng Dương Hương ngạn cùng Hồ Hi Bạch sản sản với nhau. Thế nhưng là Dương Minh lúc này triển hiện thân pháp tốc độ, vậy mà mảy may không kém Thạch Chi Hiên. Nghĩa Vương Dương Minh, tiểu tử này thật là người sao? Thiên Đao Tống Khuyết bỏ đao bên ngoài không có vật gì khác nữa, cũng phải khổ luyện bốn thời gian 10 năm mới có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Thế nhưng là Dương Minh hình dạng nhìn qua, tối đa cũng sẽ không vượt qua 30 tuổi. Trước đó An Long còn nghĩ muốn thế nào đối phó Dương Minh, nhưng là bây giờ An Long chỉ muốn rất xa trốn tránh Dương Minh tên yêu nghiệt này. Nếu như Dương Minh biết An Long đã tại trong lòng coi hắn là thành yêu nghiệt, hắn tiên yêu nghiệt này tuyệt đối sẽ nhiệt tâm đưa cho An Long một đạo kiếm khí. Bất quá lúc này, Dương Minh đang toàn bộ tinh thần ngưng tụ đuổi theo Thạch Chi Hiên. Nguyên bản Dương Minh công lực tăng lên tới 300 năm, khoảng cách phá toái hư không thiên nhân cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, hắn coi là thế gian ngoại trừ hướng vũ Điền bên ngoài, lại không có người có thể là đối thủ của mình. Nhưng là bây giờ, Dương Minh biết mình sai hoàn toàn. Thạch Chi Hiên hấp thu Hỏa Thị Bích năng lượng về sau, không chỉ có công lực tăng lên tới 200 năm, tâm hắn cảnh thượng sơ hở cũng lần nữa viên mãn. Dương Minh như là mãnh hổ vồ thọ một dạng, không ngừng đuổi theo Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên lại không thèm để ý chút nào ra mặt, hoàn toàn không cùng Dương Minh tiến hành chiến đấu, chỉ là không ngừng dùng Huyễn Ma thân pháp chuyển di vị trí của mình. Coi như Dương Minh công lực vượt xa Thạch Chi Hiên, tại thành tiểu thiên nhân cảnh giới trước đó, hắn cùng Thạch Chi Hiên một dạng đều là cảnh giới tông sư cao thủ, dù là Dương Minh lại thế nào thôi động chân nguyên, tốc độ thân pháp của hắn có thể tăng lên cực hạn cùng Thạch Chi Hiên đều là giống nhau. Nói cách khác, trừ phi Thạch Chi Hiên bản thân dừng lại, không phải Dương Minh căn bản không khả năng đuổi theo kịp Thạch Chi Hiên. Tiên tính trong ngũ cốc, Dương Minh cùng Thạch Chi Hiên một truy vừa chạy, thân ảnh của hai người khi thì xuất hiện ở phía đông, khi thì xuất hiện ở phía tây, khi thì xuất hiện ở mặt phía nam, khi thì xuất hiện ở mặt phía bắc. Bất quá là chốc lát thời gian, hai người đã vòng quanh ngũ lâm tiểu trúc chạy lục vòng. Dương Minh đã mặt của phẫn nộ như hàn băng, Thạch Chi Hiên lại là nhẹ nhàng thoải mái, trên mặt vẻ đắc ý lại rõ ràng bất quá. Mắt thấy nếu tiếp tục chạy nữa cũng không khả năng đuổi theo kịp Thạch Chi Hiên, Dương Minh đột nhiên chuyển đổi phương hướng, hướng về An Long và tới. Nhìn thấy Dương Minh xông về phía mình, An Long kinh hãi to mắt, đang muốn thi triển khinh công quay người đảo tẩu, Dương Minh đã như quỷ mị bàn vọt tới An Long sau lưng, tay phải hướng về phía trước rồi ra bắt được An Long cổ của. Tiếp lấy Dương Minh tay phải hướng lên trên dùng sức nhấc một cái, An Long mấy trăm cân mập mạp thân thể liền rời đi mặt đất. "Bùi Sư, ngươi nếu không phải chịu theo ta về Lạc Dương, ta hiện tại liền giết An Long, để ngươi nhất thống ma môn đại nghiệp trở thành bọn nước." Điện hạ coi là dùng An Long tính mệnh liền có thể uy hiếp ta. Thạch Chi hiên dừng thân hình, đứng ở trăm mét địa phương xa lộ ra nét cười của hý ngược nhìn lấy Dương Minh. "Với ta mà nói, An Long bất quá là con cờ thôi." coi như ta không thể nhất thống ma môn, ngươi nghĩ dùng an long uy hiếp ta khuất phục cũng thật sự là buồn cười. Ta tự nhiên biết an long phân lượng không đủ, nhưng là bùi sư đã quên thanh tuyển sao? Nếu là bùi sư không chịu cùng ta về lạc dương, chỉ sợ ngày này sang năm ngươi liền muốn làm ông ngoại. dương minh cười lạnh nói xong, lại nhìn thấy thạch chi hiên nụ cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, điện hạ tương lai lại là thiên hạ chi chủ, đối với thanh tuyển mà nói có thể nói là cái lương vối chờ các ngươi ngày đại hôn, ta người nhạc phụ này tất nhiên sẽ đưa lên để điện hạ hài lòng đổ cưới. Nghe được Thạch Chi Hiên lời nói này, Dương Minh chừng to mắt, trong lòng phảng phất lắp một quả lạnh như băng thạch đầu. Thạch Chi Hiên lão già này, tâm cảnh của hắn đã theo công lực tăng lên thiên nhân tan. Bây giờ ngay cả Thạch Thanh Tuyển cái này ái nữ đều bị Thạch Chi Hiên như thế coi thường, chỉ sợ Bích Tu tâm sống tới chết một lần nữa, cũng khó có thể tâm tình của đối với hắn tạo thành sơ hở. Dương Minh chính mình là đương thời trung tâm cảnh thiên nhân hóa một người trong, cho nên hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ Thạch Chi Hiên giống như hắn xả thân bên ngoài không có vật gì khác nữa, thế gian đã không có bất kỳ người nào bất luận cái gì có thể dùng để uy hiếp Thạch Chi Hiên để hắn quất phục. Đương nhiên, Thạch Chi Hiên loại tâm cảnh này thượng thiên nhân hóa, cũng không phải thật hoàn toàn coi thường tình cảm. Nếu như là có thể lạt thủ tồi hoa giết chết Thạch Thanh Tuyển người, dùng Thạch Thanh Tuyển tính mệnh uy hiếp Thạch Chi Hiên, Thạch Chi Hiên nhất định sẽ vì Thạch Thanh Tuyển giết chết người này. Đáng tiếc Dương Minh cũng không phải là có thể nhẫn tâm giết chết Thạch Thanh Tuyển người, về phần Thạch Thanh Tuyển sẽ bị Dương Minh trả đạp, bây giờ Thạch Chi Hiên đích thật là có thể hoàn toàn không thèm chú ý đến. Bắt lại bắt không được, uy hiếp lại không dùng được, Dương Minh bây giờ đích xác là lấy Thạch Chi Hiên không có biện pháp. Dương Minh thở sâu, đột nhiên tay phải vung lên, Đem An Long mấy trăm cân mập mạp thân thể hướng về Thạch Chi Hiên ném tới. An Long dù sao cũng là gần với tông sư cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ, hắn thân ở giữa không trung tôi động công lực, thân thể giống như con quay sau khi vòng vo một vòng vững vàng rơi vào Thạch Chi Hiên bên người. Nhìn thấy Dương Minh thả An Long, Thạch Chi Hiên khắp khuôn mặt là ý cười nói ra: "Điện hạ đây là định bỏ qua cho ta sao? Kỳ thật thiên hạ to lớn, có thể là điện hạ làm phụ thần người đến cũng hết, điện hạ căn bản không tất yếu chấp nhất với ta." Dương Minh gật gật đầu nói: "Bùi sư mà nói như thế có đạo lý, ta còn đúng là không có cách nào phản bắt đâu." nghe nói khấu trọng cùng từ tử lăng thủ hạ chính là hư hành chi, địch nhượng thủ hạ chính là nguy trinh, quan trung môn phiệt đỗ gia đỗ như hối còn có lý thế dân thủ hạ chính là phòng huyền linh, đều cũng có vương tá chi tài phụ thần, xem ra ta nên tìm bọn hắn thay thế buổi sư xử lý chính vụ. không nghĩ tới dương minh cũng sẽ biết mấy người này đều là đương thời vương tá chi tài, thạch chi hiên đầu tiên là lộ ra ánh mắt kinh ngạc, tiếp lấy gật đầu nói, điện hạ biết mấy vị này đại tài, thực sự là không thể tốt hơn. ta hiện sau mặc dù không lại là buổi cũ, nhưng vẫn là sẽ để cho buổi gia người tất cả đều là điện hạ thần vụ. Vậy thì cảm ơn buổi sư. Lạc Dương nơi đó còn cần ta tự mình trấn an Quan Đông Thế gia môn phiệt, ta đây rồi rời đi, chờ sau đó lần gặp lại buổi sư, ta liền nên xưng hâu ngài Thạch Tả Vương nữa nha. Mang trên mặt nét cười của ánh nắng cùng Thạch Chi Hiên tạm biệt về sau, đi vào U Lâm tiểu trúc bên ngoài, Dương Minh biểu tình trên mặt lập tức chuyển thành cười lạnh. Ngay cả ta đều người trong cuộc thân bất do kỷ, và ngươi cũng muốn lấy được tự do. Không có ngươi cái này Quan Đông môn phiệt đứng đầu dẫn đầu dâng ra gia binh cùng dụng đồng, ủng hộ khoa cử chế phổ biến thiên hạ, ta như thế nào dùng cái giá thấp nhất diệt trừ thế gia? Thạch Chi Hiên hiện tại liền muốn thoát ly thiên hạ loạn thế phân tranh làm người giang hồ, không khỏi quá sớm. Chưa xong con tiếp. Chương 54, Đoạn Tuyệt Ma Môn Đạo Thống. Tháng 22, Long Sĩ Đầu. Một ngày này, chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên tổ chức Ma Môn ngày đại hội. Mà trận Ma Môn thịnh hội địa điểm cử hành, cũng không phải là cái gì giã ngoại hoang vu, mà là Dương tùy nhất thống thiên hạ về sau đến nay vô chủ thuộc vương cung. Tà Dương rơi xuống, màn đêm bao phủ thiên địa về sau, nguyên bản tĩnh lặng không người thuộc vương cung đột nhiên liền trở nên náo nhiệt, Ma Môn hai phái lục đạo người từ bốn phương tám hướng xuất hiện ở thuộc vương cung trên quảng trường trận này ma môn đại hội mặc dù là thạch chi hiên nhất thống ma môn thịnh hội nhưng là ma môn cái khác trưởng môn tông chủ cũng không phải là không có vấn đỉnh ma môn chi chủ cơ hội dù sao người trong giang hồ lấy võ vi tôn chỉ cần bọn hắn có thể bằng võ công thắng qua thạch chi hiên liền có thể để thạch chi hiên triệu khai trận này ma môn đại hội vì người khác làm áo cưới lên làm trăm chiếc bó đuốc tại thuộc vương cung chung quanh quảng trường sáng lên về sau như vậy sân rộng bên trên đã xuất hiện hơn ngàn tên người trong ma môn ở nơi này một số người bên trong đã có tiếng uy như mặt trời ban trưa âm hậu trúc ngọc nghiên xuất lịnh quý phái đệ tử cũng có lẽ lôi một mình ma tướng tông tông chủ triệu đức nôn thiên liên tông tông chủ an long mặc dù không có đệ tử đắc ý thủ hạ của nhưng hắn lại là nhân số đông đảo Diệt tình đạo thiên quân tịch tướng cùng triệu đức nôn một dạng lẻ loi một mình chân truyền đạo đạo tổ chân truyền tả du tiên cùng lao quân xem tích trần ngược lại là kết bạn mà tới ta cực tông tông chủ tà đế hướng vũ Điền mặc dù không có tự mình đến đây nhưng là hắn tứ đại đệ tử vưu điều Quyện, đinh cửu trọng chu lao thắng kim hoàn chân ngược lại là toàn bộ đều ở trong sân thạch chi hiên thân kim hoa gian phái cùng bộ thiên đạo trưởng môn nhưng hắn đại đệ tử dương hương ngạn đã bảo mình Hầu Hy Bạch lại tại phía xa lặc dương, cho nên hắn cũng coi là lẻ loi một mình đại biểu hai môn phái. Từ Ma môn hai phái lục đạo quy mô nhìn lại, âm quý phái có thể nói là người đông thế mạnh, không chỉ có âm hậu trúc ngọc nghiên vị này trên danh nghĩa Ma môn đệ nhất cao thủ, hai đại đệ tử loan loan cùng trắng thanh nhi, còn có ích thủ huyền văn thải đỉnh hà trưởng lão đán mai thượng quan long vân trưởng lão tất cả đều là công lực thâm hậu tiên thiên cao thủ. So với lẻ loi một mình liền muốn nhất thống Ma môn tạ vương thạch chi hiền, âm hậu trúc ngọc nghiên không thể nghi ngờ càng để cho người xem trọng. Đáng tiếc nếu là luận võ công chỉ sợ âm quý phái tất cả mọi người cộng lại, cũng không phải là đối thủ của Thạch Chi Hiên. Hơn nữa Thạch Chi Hiên cũng không phải là lẻ loi một mình, ngoại trừ người đông thế mạnh âm quý phái bên ngoài, thuộc Vương cung người trên quảng trường số nhiều nhất chính là thủ hạ của A Long. Người trong ma môn tất cả đều là tự do vương tuẩn đã quen tính tình, ngoại trừ âm quý phái mọi người tại tông chủ trúc ngọc nghiên trước mặt không dám làm càn bên ngoài. Hai phái lục đạo những người khác tại náo nhiệt tồn nào, để cho người ta nhìn thấy về sau không khỏi cao mày. 3333. Theo vang vọng toàn bộ quảng trường tiếng vỗ tay. An Long tại 10 cái hộ vệ hộ vệ dưới lung lay thân thể của Mập Mạp, đi đến trong sân rộng lớn tiếng nói: "Chư vị đồng môn tạm thời an tĩnh một chút. Tin tưởng mọi người đều biết, hôm nay là chúng ta Ma môn đáng giá ăn mừng lễ lớn. Mấy trăm năm qua chúng ta Ma môn hai phái lục đạo năm bè bảy mảng, mà bây giờ Tà Vương Thạch Chi Hiên lập chí nhất thống Ma môn, muốn dẫn dắt chúng ta đánh bại từ hàng tĩnh trai cầm đầu những chính đạo đó chi sĩ." Nghe được An Long, trên quảng trường đầu tiên là an tĩnh một chút, tiếp lấy Tà Cực tông đại đệ tử đạo hành lịch thi vưu điều quyển liền âm dương quái khí chào phúng nói ra: "An Mạp, Hôm nay là chúng ta Ma môn lễ lớn ngược lại là không sai. Thế nhưng là Thạch Chi Hiên có tài đức gì, có thể trở thành Ma môn chi chủ? Hắn là võ công hơn người hay là đối với chúng ta Ma môn có thiên đại công lao? An Long lập tức bị hỏi không phản bắt được. Muốn nói Thạch Chi Hiên xuất đạo đến nay đối với Ma môn có công lao gì? Đó chính là hắn cái này Hoa Gian Phái trưởng môn diệt cùng thuộc Ma môn bổ thiên nói, sau đó mình làm bổ thiên đạo trưởng môn. Bất quá loại này công lao nếu là nói ra, sẽ chỉ làm hai phái lục đạo người càng thêm căm thù Thạch Chi Hiên. Nhìn thấy An Long bị hỏi nói không ra lời. Vưu điểu Quyền có chút đắc ý lớn tiếng nói: Chư vị đồng môn hẳn phải biết, từ khi Thiên Ma Thương cử sáng lập Ma Môn về sau, Ma Môn chi chủ vẫn luôn là từ chúng ta Tả Cực Tông Tông chủ đảm nhiệm, cho nên mọi người muốn nhất thống Ma Môn chúng ta cũng không phản đối. Nhưng là Ma Môn chi chủ không phải là Thạch Chi Hiên, mà là chúng ta sư Tôn tà Đế hướng vũ điển. Nghe được Vưu điểu Quyền, ngược lại là không có người sinh ra tâm tư của phản bác. Dù sao tà Đế Thạch Chi Hiên vô luận võ công bối phận vẫn là huy vọng, đều vượt xa Chu Ngọc Nghiền cùng Thạch Chi Hiên hai cái hậu bối, từ hắn đảm nhiệm Ma Môn chi chủ vốn là theo lý thường phải. Ha ha ha ha! Vưu Điệu Quyền, ngươi thân là Tà Cực Tông Đại đệ tử, ta xem một chút một nhiệm kỳ, Tà Đế trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi tại sao không nói Ma Môn Chi Chủ hẳn là từ ngươi tới làm? Đúng lúc này, theo một tiếng cùng tiếng, một người mặc áo nho màu xanh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, huy trưởng hướng về đỉnh đầu của Vưu Điệu Quyền vỗ tới. Vưu Điều Quyền tại Ma Môn Bát Đại Cao Thủ ở trong danh liệt thứ 8. võ công của hắn tự nhiên cũng là không phải tầm thường, phát giác được phía trên đệ xuống như bài sơn đảo hại trưởng lực về sau, Vưu Điệu Quyền lập tức ngẩng đầu lên, vung lên song trưởng hướng lên trên đánh tới. Ẩm lương theo lấy một tiếng bạo hưởng, Vưu Điểu Quyện song trưởng cùng Thạch Chi Hiên từ thượng đè xuống tay phải đụng vào nhau, tiếp lấy hai luồng chân khí mãnh liệt va chạm kịch liệt bắt đầu. Vưu Điểu Quyện đột nhiên toàn thân chấn động, há mồm phun ra một cỗ huyết thủy, tiếp lấy sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Mặc dù danh liệt Ma Môn bát đại cao thủ, nhưng là Vưu Điểu Quyện cái này Ma Môn thứ tám cao thủ, liền tông sư cao thủ đều không phải là, công lực của hắn cùng Thạch Chi Hiên có khó mà vượt qua trên lệ thật lớn. Vừa rồi hai người trưởng lực tương bình, Vưu Điểu Quyện liền Thạch Chi Hiên một trường chi đều không chịu nổi. Ha ha ha! Thạch Chi Hiên cuồng tiếu một tiếng, thân thể ở giữa không trung xoay tròn lấy bay về phía sau, rơi vào thuộc vương cung cung điện trên nóc nhà. Mà Vu Điểu Quyện lau vết máu ở khỏe miệng về sau, thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ đứng không vững. Nhìn thấy Vu Điểu Quyện lúc này trở nên giống như người câm, cũng không dám lại nói lời phản đối Thạch Chi Hiên. Những người khác cũng không khỏi trong lòng sợ hãi bắt đầu. Mặc dù Vu Điểu Quyện cũng không phải là tung hoành thiên hạ tông sư cao thủ, nhưng là Thạch Chi Hiên có thể một trường đem hắn trọng thương, công lực cỡ này cũng không phải ở đây những người khác có thể làm được. Ánh trăng trong sáng chiếu xuống trên người Thạch Chi Hiên, để dáng người của hắn phiêu dật như tiên. Nhìn lấy lúc này Thạch Chi Hiên, trúc ngọc nghiên lộ ra si ngốc ánh mắt, phảng phất hồi tưởng lại 40 năm trước cùng Thạch Chi Hiên hoa tiền nguyệt hạ lãng mạn thời gian. Đứng ở cung điện trên nóc nhà nhìn xuống trên quảng trường đám người, Thạch Chi Hiên ngưng thần nói ra: "Chư vị Ma môn đồng đạo, gần trăm năm nay đạo trưởng Ma Tiêu, chúng ta Ma môn càng thêm suy sụp. Ta Thạch Chi Hiên hữu tâm trọng chỉnh Ma môn, đem hai phái lực lượng lục đạo thống nhất lại. Nhưng ta Thạch Chi Hiên cũng không phải là ham Ma môn chi chủ vị trí, nếu là có ai tự tin có thể thắng được ta Thạch Chi Hiên" Ta ca nguyện đại biểu Hoa Gian phái cùng bộ thiên đạo phụ trợ Ma môn Thánh chủ." Thạch Chi Hiên lời nói xong về sau, tất cả mọi người biểu môi khinh thường. Nếu là luận võ công, ở đây không ai có thể là Thạch Chi Hiên đối thủ. Ngươi Thạch tà Vương vừa mới giết gà dọa khỉ làm view điệu Quyền bị thương nặng, lúc này ai còn dám nói lời phản đối ngươi? Ngay tại Ma môn đám người cùng một chỗ lâm vào trầm mặt thời điểm, Triệu Đức Nôn đột nhiên nói ra: "Nếu là luận võ công, ngoại trừ tà Đế hướng Vũ điển, Thạch Tạ Vương đích thật là Ma môn chi chủ không có hai nhân tuyển. Thế nhưng là luận hy vọng, luận công cực khổ." Ta cảm thấy âm hậu trúc ngọc nghiên mới là chúng vọng sở quy ma môn chi chủ. Chúng ta ma tướng tông nguyện ý ủng hộ trúc tông chủ trở thành ma môn chi chủ. Thiên quân tịch tướng cũng gật đầu nói. Trúc tông chủ đích thật là ma môn chi chủ nhân tuyển tốt nhất. Chúng ta diệt tình đạo cũng nguyện ý ủng hộ trúc tông chủ trở thành ma môn chi chủ. Chân truyền đạo tả du tiên cùng tích trần lúc này cũng đã đạt thành chung nhận thức nói ra. Chúng ta chân truyền đạo cũng nguyện ý ủng hộ trúc tông chủ trở thành ma môn chi chủ. Lúc này sắc mặt như tờ giấy vu điệu quen đau thương cười một tiếng, cất tiếng đau buồn nói ra. Ta mặc dù đối với thạch tả vương võ công đội phục vạn phần. Nhưng là chúc tông chủ hy vọng càng để cho người tâm phục. Chúng ta Tả Cử tông cũng nguyện ý ủng hộ Trúc tông chủ trở thành Ma môn chi chủ. Ma môn hai phái lục đạo có bốn cái ủng hộ chúc Ngọc Nghiên trở thành Ma môn chi chủ. Nếu là Ma môn chi chủ là dùng bỏ phiếu tới chọn, chúc Ngọc Nghiên đã bại hoàn toàn Thạch Chi Hiên. Lúc này xuất hiện cục diện như vậy cùng kết quả, mặc dù là tại ngoài dữ liệu, nhưng là là nằm trong dữ liệu. Thạch Chi Hiên khẽ miệng, câu lên tràn ngập nam tính nét cười của mỹ lực. Người nói một đêm vợ chồng trăm đêm ân, ta theo Ngọc Nghiên chuyển miên ân ái thời gian há chỉ có một đêm, lệ tình ngày xưa chi tình. Ngọc Nhiên có thể nguyện cùng ta vứt bỏ thành kiến, bắt tay hợp tác. Trọng Trấn Ma Môn uy danh, trang bị đại địa, thực hiện Ta Ma Môn người đợi lâu gần ngàn năm khó được kỳ ngộ. Trúc Ngọc Nhiên lộ ra cười duyên nói, ngươi xinh đẹp hoang ngôn người ta sớm nghe cái đấy. Nữ nhân giác quan thứ sáu, luôn luôn phi thường chính xác. Trúc Ngọc Nhiên lúc này có thể tinh tường cảm nhận được, trước mắt Thạch Chi Hiên trong lòng đã không có đối với nàng ấy nấy chi tình. Mặc dù có chút chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng là Trúc Ngọc Nhiên phi thường rõ ràng, trước mắt Thạch Chi Hiên cùng 40 năm trước đùa bỡn tình cảm của nàng về sau vứt bỏ nàng Thạch Chi Hiên rất tương tự. Trong mắt hắn bản thân bất quá là hắn muốn lợi dụng một con cơ thôi, có lẽ vì đạt tới mục đích của hắn, trong miệng của hắn sẽ có nói không hết dấu ngon dấu ngọt, hắn sẽ đối với bản thân ý thuận tuyệt đối. nhưng hắn viên kia không có cảm tình tâm lại không phải trúc ngọc nghiên mong muốn, đã bị hư tình giả ý chính hắn đùa bỡn bước bỏ qua một lần, trúc ngọc nghiên tuyệt không muốn được hắn vứt bỏ lần thứ hai. thạch chi hiên cười dài nói, ngọc nghiên đây là tội gì tồn tại, chẳng lẽ ngươi ta ở giữa cuối cùng còn muốn tương bính một lần, ngươi phải biết ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta, nếu là đơn đả độc đấu, người ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ câu nói này sao?" Trúc Ngọc Nghiên cười duyên nói xong. Triệu Đức Quân, Tỳ tướng, Tả Du Tiên, Tích Trần, Vưu Điểu Quyện bọn hắn, tất cả đều đứng ở Trúc Ngọc Nghiên bên người, hiển nhiên là muốn cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng tiến cùng lui. Những người này như thế ủng hộ Trúc Ngọc Nghiên, tự nhiên không phải đối với chúc Ngọc Nghiên tâm phục khẩu phục, chỉ là không muốn để Thạch Chi Hiên trở thành ma môn chi chủ thôi. Lấy Thạch Chi Hiên võ công cùng thủ đoạn tán nhẫn, một khi hắn có ma môn chi chủ đại nghĩa danh phận, hai phái lục đạo người nếu là đối Thạch Chi Hiên lá mặt lá trái, Tất nhiên sẽ lọt vào Thạch Chi Hiên tản nhận trả thù. Thế nhưng là Trúc Ngọc Nhiên lên làm Ma môn chi chủ, đừng nói Thạch Chi Hiên cùng An Long không biết nghe theo Trúc Ngọc Nhiên, coi như Triệu Đức Nôn bọn người vi phạm với Trúc Ngọc Nghiên, Trúc Ngọc Nghiên cũng không làm gì được bọn họ. Thạch Chi Hiên đầu tiên là cao mày, tiếp lấy đột nhiên mỉm cười nói: Thôi được, ta liền để Ngọc Nghiên cùng các ngươi thua cái tâm phục khẩu phục, như thế ta cái này Ma môn chi chủ cũng coi là danh chính luân thuận. Mặc dù Trúc Ngọc Nhiên cùng Triệu Đức bọn người dưới sự liên thủ, liền xem như Linh Đạo Kỳ tới cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng là lấy Thạch Chi Hiên giờ này ngày này võ công cảnh giới, đích xác không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Ngay tại Thạch Chi Hiên chuẩn bị xuất thủ, đem trúc ngọc nghiên cùng Triệu Đức luôn bọn người toàn bộ đánh bại thời điểm, liên tiếp tiếng xé gió đột nhiên nhanh chóng truyền đến. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu Nghe thấy giày đặc tiếng xé gió, Thạch Chi Hiên xoay đầu lại, liền nhìn thấy rầm dặm chẳng chịt mũi tên phảng phất nước mưa bao phủ tới. Thạch Chi Hiên lập tức mở to hai mắt nhìn, thôi động cương khí hộ thân bảo hộ tự thân, ngăn cản được mưa tên công kích. Nước mưa giày đặc mũi tên không chỉ có che mất Thạch Chi Hiên, đồng dạng che mất thuộc vương cung trên quảng trường ma môn đám người những thứ này mũi tên mặc dù là từ thông thường cung tiễn thủ bắn ra nhưng bởi vì số lượng quá nhiều trúc ngọc nghiên dạng này tông sư cao thủ còn có loan loan Trắng thanh nhi triệu đức luôn bọn người dạng này gần với tông sư cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ còn có thể thôi động cương khí hộ thân cùng tiên thiên chân khí bảo hộ tự thân nhưng là những không có đó tu luyện đến tiên thiên cảnh giới hoặc là công lực không cao tiên thiên cao thủ liền không có vận khí tốt như vậy tại 10 đợt mưa tên qua đi thuộc vương cung trong sân rộng hơn ngàn tên người trong ma môn biến thành thi thể chỉ còn lại có trúc ngọc nghiên Loan loan, Triệu Đức ngôn, an long mấy người hơn 10 người còn sống. Chân này đột nhiên tới kinh biến, không chỉ có để trúc ngọc nghiên bọn người kinh hoàng phẫn nộ, cũng làm cho Thạch Chi Hiên giận không thể nghỉ. Ma môn vốn là đã thế đơn lực cô, thế nhưng là 10 đợt mưa tên qua đi, người trong ma môn số lượng lập tức giảm bất chính thành, coi như chân chính cao thủ tất cả đều sống tiếp được, ma môn vẫn là bị trọng thương. Là ai? Đến tột cùng là ai đang tính kế ta ma môn? Thạch Chi Hiên giơ chân đạp một cái, thân thể nhổ ngày mà cất cánh đến rồi giữa không trung. Tiếp lấy mượn nhờ ánh trăng, Thạch Chi Hiên thấy được lít nha lít nhít mấy vạn tên lính bao vây thuộc vương cung, trong tay bọn họ tất cả đều cầm cung tiễn, tùy thời có khả năng phát ra vòng tiếp theo mưa tên. Ba thuộc chính là Thạch Chi Hiên cùng Trần Bá Đồ cùng một chỗ đánh xuống, có thể nói ba thuộc quan văn vũ tướng đều cùng hắn quan hệ không ít. Nhưng là bây giờ, đã có người đang ba thuộc điều động mấy vạn đại quân vây quanh thuộc vương cung tiêu sát ma môn đáng người, có thể làm đến chuyện này, Thạch Chi Hiên chỉ có thể nhớ đến một người, Dương Minh. Thạch Chi Hiên đột nhiên phát ra nghiêm nghị quát lệnh, vang vọng cả tòa thuộc vương cung. Thẳng đến lúc này, Dương Minh mới phá vỡ thuộc vương cung đại môn. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến Thục Vương cung trên quảng trường. Nghe được Bùi sư triệu kiến, đệ tử thế nhưng là lập tức liền hiện thân đi ra. Bây giờ người trong ma môn 10 không còn một, Bùi sư nhất thống ma môn đại nghiệp biến thành nói xuông, hiện tại Bùi sư có thể nguyện cùng ta là dương. Tốt, tốt, tốt. Thạch Chi hiên giận quá mà cười, khuôn mặt vặn vẹo giữ tợn nói ra. Hôm nay ta liền nhận hạ ngươi cái này đệ tử, ngươi thật đúng là trò giỏi hơn thầy, lão phu thật là thua ở trong tay của ngươi, nhưng ngươi muốn cho lão phu cúi đầu xương thần quả thực là nằm mơ. Bùi sư chẳng lẽ nhìn không thấy Những thứ này người trong Ma Môn đều là nhân ngươi mà chết sao? Dương Minh không thèm để ý chút nào mỉm cười, ngón tay hướng trong sân rộng hơn một ngàn bộ thi thể nói ra. Bùi Sư mặc dù tâm ngoan thủ lạc, nhưng ngươi đã phi thiên nhân, cũng không thiên ma, căn bản làm không được chân chính vô tình. Ngươi có thể không quan tâm nơi này từng cái người trong Ma Môn, nhưng bọn hắn toàn bộ cộng lại lại đại biểu cho Ma Môn mấy trăm năm truyền thừa đạo thống. Nếu như hôm nay Ma Môn nhân ngươi mà hủy biến mất khỏi thế gian, Bùi Sư ngươi thật sự có thể thờ ở sao? Thạch Chi Hiên có thể coi thường Thạch Thanh Tuyền cái này hái nữ, nhưng chỉ nhìn hắn muốn hoàn thành nhất thống Ma Môn đại nghiệp liền có thể biết tại Thạch Chi Hiên trong lòng Ma Môn có địa vị rất trọng yếu. Thạch Chi Hiên ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Minh, mặt mũi của hắn vặn mèo dữ tợn, trong lòng đang làm lấy kịch liệt dãy rủa. Lý Chí nói cho hắn biết, vì không cho Dương Minh đạt được, hẳn là coi thường Dương Minh bất cứ đi hiếp gì. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm bị áp chế tình cảm, lại làm cho hắn muốn bảo trụ Ma Môn đạo thống truyền thừa. Nhìn thấy Thạch Chi Hiên còn không chịu khuất phục, Dương Minh cau mày, ánh mắt nhìn về phía trúc ngọc Nhiên cùng Loan Loan bên người triệu đốc luôn, tới đứng người. Thôi được, những người này còn sống. Bùi sư khẳng định cảm thấy Ma môn hai phái lục đạo căn vẫn còn, vậy ta liền giết bọn hắn, để Bùi sư triệt để cảm nhận được Ma môn hai phái lục đạo đạo thống truyền thừa nhân ngươi mà hủy. Nói xong, Dương Minh thân ảnh nhoáng một cái từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã là sau lưng Triệu luôn. Ma tướng Tông Cơ hổ là nhất mạch đơn truyền, hôm nay Triệu Đức luôn chết trong tay ta, Ma tướng Tông đạo thống truyền thừa phải trang bởi vì Bùi sư mà từ thế gian đoạn tuyệt. Dương Minh một bên nạo báng vừa nói, một bên vung ra tay phải kiếm chỉ hướng về Triệu Đức Nôn sau lưng của đâm tới. Dừng tay. Trúc Ngọc Nghiên quát lạnh một tiếng. Hai đầu tiên Ma Lang đồng thời hướng về Dương Minh đánh tới. Loan Loan cắn môi mềm, giang hai tay ra hướng về Dương Minh đánh tới. Chưa xong con tiếp. Chương 55, lần nữa bức điên thạch chi hiên. Coi như Ma môn hai phái lục đạo ở giữa lại thế nào nội đấu không lứt chia năm x bảy, bọn hắn cuối cùng vẫn là chuyển thừa mấy trăm năm đồng môn, cho nên tại Dương Minh muốn giết chết Triệu Đức Nôn thời điểm, Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan đồng thời xuất thủ ngăn cản Dương Minh. Chưa tỉnh hồn Triệu Đức Nôn kịp phản ứng, lập tức thôi động khinh công thân pháp cùng Dương Minh kéo dài khoảng cách, sau đó từ bên hông rút ra nhuyễn tiên một dạng bách biến lang thường. Vung vậy thương nhận hướng về Dương Minh ngực đâm tới. Cái này Bách Biến Lăng Thương là Triệu Đức ngôn cầm lấy thành danh lại tên nhiếp ma môn cùng thảo nguyên Tây vực binh khí, chính là hai đầu ấu như đầu ngón tay dây thép con lăng thương, toàn thân đen kịt, con đầu là hình toi mũi nhọn, không sợ thần binh lợi khí bổ gọn, vẫn là đao kiếm cắt tinh, có thể mềm, có thể cứng, dãn, biến hóa vô tận, có quỷ thần khó lượng cơ hội. Dương Minh tay trái vung ra vẽ lên một nửa hình tròn, bắt được trúc ngọc nghiên đánh tới hai đầu thiên ma lăng, tiếp lấy loan loan bổ nhào vào trong ngực của hắn ôm lấy thân thể của hắn, để hắn không có cách nào tự do hành động. Triệu Đức Nôn bách biến lang thương mang theo tiếng xé gió đâm tới, không có chút nào cố kỵ Dương Minh trong ngực loan loan, lại là muốn một thương xuyên qua loan loan cùng thân thể của Dương Minh. Người một chết. Dương Minh ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Triệu Đức Nôn, tay phải rút ra bên hông xích tiêu kiếm hướng về bách biến lang thương chém tới. Ken một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, xích tiêu kiếm và bách biến lang thương va chạm về sau, tại xích tiêu kiếm kiếm khí trùng kích vào, bách biến lang thương hướng về sau bay ngược trở về. Không nghĩ tới Dương Minh một kiếm chi liền có thể nhẹ nhõm đánh lui bách biến lang thương. Triệu Đức Nôn sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên quay người vọt lên muốn thi triển khinh công thân pháp từ Thục Vương Cung Đào Tẩu. Dương Minh đã đối với Triệu Đức Nôn lên sát tâm, đương nhiên sẽ không để hắn cứ như vậy rời đi. Tay trái đầu tiên là đem hai đầu tiên ma lăng nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên, tiếp lấy Dương Minh bắt lấy loan loan vai dùng sức đẩy, liền đem loan loan từ trong ngực đẩy ra, sau đó Dương Minh thả người vọt lên hướng về Triệu Đức Nôn đổi tới. Triệu Đức Nôn tại ma môn bắt đại cao thủ ở trong xếp hàng thứ ba, hắn mặc dù không là tổng sư cao thủ nhưng khoảng cách cảnh giới tông sư cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, công lực cảnh giới càng tại loan loan cùng sư phi huyên dạng này thiên chi tiêu nửa phía trên, liền xem như đối mặt thông thường tông sư cao thủ triệu đức ngôn cũng có thể có lực đánh một trận, liền xem như không địch lại cũng có thể thông dòng đảo tẩu, đáng tiếc dương minh công lực kinh người, khoảng cách thiên nhân cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước, hắn cùng triệu đức nhoan ở giữa võ công trên lệnh hoàn toàn là không cách nào vượt qua, dương minh toàn lực thôi động chân nguyên đem thân pháp tốc độ tăng lên tới cực hạn, xích tiêu kiếm lộ ra một vẻ màu đỏ tươi chi sát xẹt qua bầu trời đêm, hướng về sau lưng của triệu đức nhoan tới. A! Đúng lúc này, Thạch Chi Hiên đột nhiên phát ra như điên như ma gầm thét thanh âm, thi triển Huyễn Ma Thân Pháp vọt tới Dương Minh trước mặt, song trưởng vận đủ 10 thành công lực chụp về phía Dương Minh. Dương Minh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tay trái vung ra cùng Thạch Chi Hiên song trưởng đụng vào nhau. Bịch một tiếng bạo hưởng qua đi, Dương Minh cùng Thạch Chi Hiên đồng thời bị trưởng lực của đối phương đẩy lui. Mắt thấy Triệu Đức Nôn liền muốn thừa cơ đào tẩu, Dương Minh tay phải vung lên, đột nhiên đem xích Tiêu kiếm xem như phi đao văng ra ngoài. Bèo một tiếng, xích Tiêu kiếm như là mũi tên vạch phá bầu trời đêm. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Triệu Đức Nôn. Triệu Đức Nôn phát giác được sau lưng nguy hiểm, vội vàng quay người đem bách Biến Lăng Thương ngăn tại trước mặt. Nhưng là nháy mắt sau đó, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, bách Biến Lăng Thương ở giữa từ bị xích tiêu kiếm chặt đứt, tiếp lấy xích tiêu kiếm thân kiếm đâm vào ánh mắt kinh ngạc Triệu Đức Nôn trên người. "Đây, làm sao lại như vậy?" Nhìn lấy chui vào bộ ngực mình xích tiêu kiếm, Triệu Đức Nôn thực sự khó mà tin được trước mắt hiện thực. Cũng là bởi vì tin tưởng Bạch Biến Lăng Thương có thể ngăn trở thần binh lợi khí phong mang, Triệu Đức Nôn mới có thể dùng Bạch Biến Lăng Thương ngăn cản xích tiêu kiếm lại không nghĩ rằng tự tin của hắn vậy mà hại tính mạng của hắn. Nếu là lúc trước tử vi nhuyễn kiếm cùng huyền thiết thần kiếm hoàn toàn chính xác không có cách nào chặt đứt triệu đức nôn bách biến lang thương. Bất quá xích tiêu kiếm chính là lấy tây vực tinh kim cùng huyền thiết đúc thành, dung hợp tử vi nhuyễn kiếm sắc bén cùng huyền thiết thần kiếm cứng cỏi, xích tiêu kiếm phẩm cấp đã vượt qua thông thường thần binh lợi khí, có thể xưng là tuyệt thế thần kiếm. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có thể cứu hạ triệu đức nôn tính mệnh. Thạch chi hiên ánh mắt lộ ra thống khổ vẻ dãi dùa, lần nữa thi triển huyễn ma thân pháp vọt tới triệu đức nôn bên người ôm lấy thân thể của hắn. Khu khu không nghĩ tới thạch đại ca vì cứu tiểu đệ tính mệnh sẽ như thế đem hết toàn lực tiểu đệ không thể báo đáp ta ma tướng tông đạo thống liền xin nhờ thạch đại ca chuyện thừa tiếp triệu đức nôn nằm trong lồng ngực của thạch chi hiền tay phải run dậy lấy ra một cuốn sách nhỏ giao cho thạch chi hiền trong tay về sau Liên mỉm cười nhắm mắt lại dương minh rơi xuống thục vương cung trên quảng trường nhìn thấy ôm triệu đức nôn thi thể thạch chi hiền trên mặt lộ ra phẫn nộ thống khổ mê vong mấy người phức tạp biểu lộ không khỏi lộ ra mỉm cười nói xem ra bùi sư cuối cùng vẫn là có người tình cảm không có cách nào giống như thiên ma coi thường phạm nhân sinh tử Triệu Đức Nôn bất quá là cái thứ nhất vật hy sinh. Nếu là Bùi Sư còn không chịu nhận rõ hiện thực, tiếp xuống ta muốn giết An Long vẫn là thị đứng. Ôm Triệu Đức Nôn thi thể Thạch Chi Hiên còn không có làm ra phản ứng, Trúc Ngọc Nghiên liền vọt tới Dương Minh trước mặt tức giận nói ra. Dương Minh ngươi điên rồi sao? Ta Ma môn đến tội cùng cùng ngươi có thù án gì, ngươi muốn như thế vì ta Ma môn? Đây là ngươi cùng Thạch Chi Hiên sự tình, vì sao muốn đem cái khác người vô tội liên lụy vào? Nếu như ngươi thật muốn giết, vậy trước tiên giết ta đi." Nhìn lấy Trúc Ngọc Nghiên biểu lộ tức giận dung nhan tuyệt mỹ. Dương Minh miệng lên tàn khốc cười lạnh nói: Chu Cấm Hậu hiện tại mới hiểu được sao, thật là của ta điên rồi, nhưng điên rồi người nào chỉ là ta? Hướng Vũ Điền, Thạch Chi Hiên, Tống khuyết thậm chí là Ninh Đạo Kỳ, có người nào không có điên? Không có đến chúng ta loại cảnh giới này, Ngươi Thủy Trung không biết hiểu xả thân bên ngoài không có vật gì khác nữa, coi thường phạm nhân loại kia điên cuồng. Nói xong, Dương Minh đưa tay phải ra, hướng về trúc Ngọc nghiên cổ của miệng màng bắt tới. Cái này nữ nhân không chỉ có là Ma Môn Âm Quý Phái trưởng môn, càng là Thạch Chi Hiên đã từng yêu nhau qua nữ nhân. Nếu như lúc này giết nàng. Đối với Thạch Chi Hiên tiếng lòng xúc động chỉ sợ có thể thắng được Triệu luôn, an long, tiếng đứng bọn người cộng lại hiệu quả. Thế nhưng là sau một khắc, Loan Loan ngăn tại Trúc Ngọc Nghiên trước mặt, nàng tuyết trắng duyên dáng cổ của non mịn chủ động tựa vào Dương Minh trong tay phải. "Tony Chan, nếu như ngươi vì đối phó Thạch Tả Vương nhất định phải hủy đi Ma môn, vậy liền đem Loan Nhi cùng một chỗ giết đi." Nàng tuyệt đẹp khuôn mặt cười lộ ra nét cười của thê mỹ, là như vậy làm cho người thương tiếc, để cho người ta muốn đem nàng ôm vào trong lực che chở sự ái. Dương Minh tâm giống như là bị thiết truy đập tầm âm một cái kích, thậm chí hô hấp của hắn đều ngừng trệ xuống tới có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn nghĩ tới tay phải dùng sức hợp gấp, bẻ gãy loan loan cái này tuyệt thế vô song tiểu hoa. Nhưng là ngay sau đó, trong lòng của hắn liền tràn đầy sợ hãi, loại này sợ hãi thậm chí để hắn muốn nổi điên. Thế là Dương Minh hiểu, hiểu thấu. Từ khi sau khi Bích Tú tâm chết, Thạch Chi Hiên liền hóa thân buổi cũ, 20 năm qua không dám đối mặt với bản thân tà vương thân phận của Thạch Chi Hiên, bởi vì Bích Tú tâm cái chết chính là Thạch Chi Hiên tỉ mỉ bày kế một cái âm ưu. Bất tử ấn quyển nhưng nói là không thua gì tứ đại kỳ thư võ học điện tịch, Thạch Chi Hiên đem hắn phóng tới U Lâm tiểu trúc cũng là bởi vì hắn biết Bích Tú Tâm nhất định sẽ nhìn lén, nhìn lén về sau vì dùng ma công kia áp chế Thạch Chi Hiên, Bích Tú Tâm nhất định sẽ cường luyện bất tử ấn quyển, sau đó kết quả chính là Bích Tú Tâm bọn mình. Bích Tú Tâm cũng biết rõ Thạch Chi Hiên tất cả tính toán, nhưng nàng chính là muốn dùng cái chết của mình xúc động tiếng lòng của Thạch Chi Hiên, tâm tình của đối với hắn tạo thành sơ hở. Lúc này Loan Loan, cùng năm đó lấy thân tuẫn đạo Bích Tú Tâm sao mà tương tự, Dương Minh cũng không dám khẳng định mình giết Loan Loan về sau, có thể hay không giống như Thạch Chi Hiên tâm cảnh xuất hiện sơ hở. Mặc kệ đến rồi khi nào ta yêu thích Loan Nhi tình cảm cũng sẽ không cải biến, ta há lại sẽ bỏ được giết ngươi đây. Tay phải của Dương Minh bung ra loan loan cổ của, sau đó tại trên gương mặt của nàng ôn nu vét ve. Loan Loan trong mắt sáng lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào nói ra. Dương Minh ca ca, vậy ngươi đừng có lại giết người có được hay không? Coi như Thạch Tả Vương không chịu giúp ngươi, dưới gầm trời này còn có chuyện gì có thể làm có ngươi? Không tốt. Dương Minh lắc đầu. Trên mặt Y Nguyên mang theo ôn nu mỉm cười nói, người trong Ma môn đại bộ phận làm nhiều việc ác, coi như không có buổi sư duyên cớ, ta vẫn còn muốn giết chết bọn hắn. Nói xong. Dương Minh thân ảnh nhoáng một cái, Từ Loan Loan trước mắt biến mất, xuất hiện ở view điều quyển, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân bốn người trước mặt. Nhìn thấy Dương Minh cái này sát thần coi nhóm người mình là thành mục tiêu, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán cùng Kim Hoàn Chân lập tức hướng về ba cái phương hướng khác nhau đào tẩu, chỉ có view điều quyển bởi vì bị Thạch Chi Hiên trọng thương lưu ngay tại chỗ. Dương Minh hất tay phải lên kiếm chỉ phát ra một đạo kiếm khí quán xuyên view điều quyển của, của tiếp lấy thả người vọt lên, đem thân pháp tốc độ thôi động đến cực hạn truy hướng chạy trốn Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân. Ánh trăng trong sáng hạ, Dương Minh thân ảnh giống như là không ngừng thoáng hiện huyễn ảnh. Trước một giây hắn từ phía sau lưng phát ra một đạo kiếm khí xuyên qua trái tim của Đinh Cựu Trọng. Một giây sau hắn lại ngăn tại Chu Lao Thán trước mặt sử dụng kiếm khí xuyên thấu mi tâm của hắn. Sau đó hắn lại đổi kịp chạy trốn tới thục Vương Cung tưởng vây nơi đó Kim hoàn chân. đem cả cực tông tứ đại đệ tử toàn bộ giết chết về sau. Dương Minh xoay người lại liền nhìn thấy Ân Long, Tỷ Đứng, Tả Du Tiên, Tích Trần bốn người cũng đều phân tán trốn. Bên ngoài mặc dù có mấy vạn đại quân vây quanh Thụ Vương Cung nhưng là những phổ thông đó binh sĩ căn bản giết không được những thứ này võ công tiếp cận cảnh giới tông sư tuyệt đỉnh cao thủ Chốn được sao Dương Minh cười lạnh một tiếng dưới chân đạp một cái thân ảnh xông về diện tình đạo thiên quân tịch tướng không nghĩ tới bốn người đào tẩu Dương Minh lại hướng hắn đuổi đi theo tịch tướng trong lòng giống như là có ngàn vạn đầu thảo nê mã chạy qua tức giận cơ hồ muốn chửi mẹ nghĩa vương điện hạ ta với ngươi không oán không kiều chỉ cần ngươi có thể buông tha tính mạng của lão phu ta có thể thể hướng ngươi hiệu trung không đợi tịch tướng đem cầu xin tha thứ lời nói xong đuổi kịp tịch tướng Dương Minh vung ra tay phải hướng về sau lưng của Tịch tướng ngõ tới, bình một tiếng bạo hưởng. Xôi trào mãnh liệt trưởng lực xuyên qua thân thể của Tịch tướng, Tịch tướng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, liền kêu thảm đều không có phát ra biến thành thi thể. Đánh giết Tịch tướng về sau, Dương Minh bắt lấy Tịch tướng thi thể, từ trên người hắn tìm ra diệt tình đạo công pháp truyền thừa, sau đó liền đem Tịch tướng thi thể ném tới phía dưới sơn dạ ở trong. Năm đó diệt tình đạo truyền nhân Thiên Quân Tịch tướng xuất đạo thời điểm, Bá Đao Nhạc Sơn đã là cao thủ thành danh, Tịch tướng nhân bản muôn cùng Nhạc Sơn một chút tiểu toán đến nhà khiêu chiến, lấy một chiêu kém là bại. Ôm hận phía dưới lại thừa dịp Nhạc Sơn không ở lấy hung tàn thủ đoạn giết hết Nhạc Sơn người nhà, kết xuống huyết hải thăm cửu. Hôm nay ta giết chết Tịch Dương, cũng coi là là Nhạc Sơn báo thủ. Nếu là Thanh Tuyền biết việc này, có thể hay không cảm động đến lấy thân báo đáp đâu? Thạch Thanh Tuyền thờ nhỏ là bị Nhạc Sơn nuôi dưỡng lớn lên, so sánh sớm đã chết bích tu tâm cũng không có kết thúc vụ thân trách nhiệm Thạch Chi Hiên, Nhạc Sơn mới là Thạch Thanh Tuyền chân chính người nhà. Dương Minh giết chết Tịch Dương là Nhạc Sơn báo thủ, phần ân tình này đã chết Nhạc Sơn không cách nào hồi báo, thân phận Nhạc Sơn duy nhất người nhà, Thạch Thanh Tuyền tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Bất quá đây chỉ là Dương Minh nhất thời nói đùa thôi. Hắn mặc dù yêu thích Thạch Thanh tuyển, cũng không hy vọng Thạch Thanh tuyển là vì hồi báo ân tình lưu tại bên cạnh hắn. Tại Dương Minh giết chết Tịch tướng vệ sau, A Long, Tả Du tiên cùng Tích Trần đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Dương Minh mang theo Diện Tình Đạo công pháp truyền thừa đi vào thục Vương Cung Cung điện trên nóc nhà, liền nhìn thấy Thạch Chi Hiên ôm triệu đức ngôn thi thể, trên mặt vẫn là thống khổ dễ rửa vẻ mặt phức tạp. Bùi sư, hiện tại Tịch tướng đã chết, ta đem Diện Tình Đạo công pháp truyền thừa cho ngươi, ngươi đem xích tiêu kiếm trả lại cho ta được chứ? Nghe được Dương Minh, Thạch Chi Hiên xoay người lại. Trên mặt lộ ra chưa bao giờ có kinh khủng biểu tình dữ tợn. Dương Minh, ngươi cho rằng giết chết những người này, liền có thể để cho ta khuất phục sao? Bất kể là Triệu Đức Nôn, Tỷ đứng vẫn là Vưu điều Quyền bọn hắn, đều là trong ma môn phản đối ta theo ta làm người thích hợp, ngươi giết bọn hắn với ta mà nói, nhưng thật ra là chuyện tốt, ngươi có bản lĩnh liền tiếp tục giết ta. Dương Minh lộ ra nét cười của hí ngược nói ra. "Bùi sư, ngươi có thể không thèm để ý Triệu Đức Nôn, Tỷ ứng cùng Vưu điều Quyền sống chết của bọn hắn, nhưng ngươi có thể không để ý Ma tướng Tông, diệt tình đạo cùng ta Cực Tông đạo thống truyền thừa đoạn tuyệt sao?" Nếu là ngươi thật có thể không thèm để ý, ngươi trên mặt liền sẽ không có như thế vẻ mặt thống khổ. Không sai. Hôm nay nếu là Ma Tướng Tông, Diệt Tình Đạo cùng ta Cực Tông biến mất khỏi thế gian, vậy cũng là buổi sư duyên cớ của ngươi, Tà Vương Thạch Chi Hiên sau này sẽ là ma môn tội nhân tiên cổ. Tiếp đó, Dương Minh hai tay nắm ở Diệt Tình Đạo công pháp truyền thừa. buổi sư ngươi xem, chỉ cần ta dùng sức xé ra, Diệt Tình Đạo công pháp truyền thừa thì sẽ từ này trên thế gian biến mất. Ở. Dương tay. Thạch Chi Hiên tay phải vươn ra muốn ngăn cản Dương Minh, một giây sau hắn đột nhiên dùng hai tay che đầu trên mặt lộ ra thống khổ không dứt biểu lộ. À, à, à. ta muốn hoàn thành nhất thống ma môn đại nghiệp, ta là ma môn tội nhân thiên cổ. À, à, à, à. ta đến cùng nên làm như thế nào? À, à, à, à. như điên như ma thạch chi hiên đột nhiên bước xuống triệu đức nôn thi thể, quay người thi triển huyễn ma thần pháp bay mất. dương minh đi đến triệu đức nôn bên cạnh thi thể, từ trên người triệu đức nôn rút ra xích tiêu kiếm. lúc này thuộc vương cung trên quảng trường chỉ còn lại có âm quỷ phái người vẫn còn ở đó, làm dương minh thả người bay xuống, rơi vào âm quỷ phái mặt người trước về sau. Trúc Ngọc Nghiên lập tức ngăn tại Dương Minh trước mặt nói ra: Ta Âm Quý Phái cũng coi là làm nhiều việc ác, nếu như ngươi muốn giết, trước hết giết ta đi. Sau đó Loan Loan lại đem Trúc Ngọc Nghiên ngăn ở phía sau nói ra: Dương Minh ca ca, ngươi muốn giết sư tôn trước hết giết ta. Nếu như Dương Minh không có tới đến cái thế giới này, mấy chục năm sau, Loan Loan đệ tử Minh không sẽ chiếm lấy Lý Đường Giang Sơn thành lập võ chu, sáng tạo một cái ma môn huy hoàng thị thế. Có thể nói Âm Quý Phái hại nước hại dân, tuyệt đối không bằng từ hạng tính trai cái này đối thủ cũ phía dưới. Dương Minh đem xích tiêu kiếm thu hồi vỏ kiếm lộ ra nụ cười ôn nhu nói ra, Loan Nhi thực sự là dảo hoạt, biết rõ ta sẽ không tổn thương ngươi, chỉ cần Trúc Âm Hậu nguyện ý đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta có thể bảo đảm không giết âm quý phái bất kỳ người nào. Nghe được Dương Minh, Trúc Ngọc Nhiên không dằn nổi nói ra, ngươi có yêu cầu gì? Vừa rồi Bùi sư cái dạng kia, tin tưởng Trúc Âm Hậu cũng nhìn thấy, chỉ sợ hắn về sau sẽ không lại lấy bộ mặt của Thạch Chi Hiền gặp người. Nếu thế gian lại không tả vương Thạch Tri Hiền, ta hy vọng Âm Hậu Trúc Ngọc Nhiên cũng có thể biến mất khỏi thế gian. Mời chúc Âm Hậu đem chức trưởng môn giao cho Loan Loan, sau đó thoái ẩn ra hồ. Dương Minh lời nói xong, Trúc Ngọc Nghiên đầu tiên là sướng sốt một chút, tiếp lấy gật đầu thở dài nói ra: "Xem ra yêu cầu của ngươi, ta là không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nhưng ngươi có thể hướng ta cam đoan, ngươi tuyệt sẽ không giống Thạch Chi Hiên đối với ta như thế cô phụ Loan Nhi sao?" Dương Minh mỉm cười lắc đầu: "Ta không phải buổi sư, Loan Nhi cũng không phải Trúc gấm hậu, ta đối với Loan Nhi tình cảm chỉ sợ Trúc gấm hậu là không có biện pháp hiểu. nhưng ta vẫn là cam đoan, tuyệt sẽ không cô phụ Loan Nhi." Chưa xong còn tiếp. Sai lầm báo cáo gia nhập phiếu tên sách tặng phiếu đề cử đổi mới quá chậm. Chương 56 vua màn ảnh bùi cụ già ngu thạch chi hiên triệu khai ma môn đại hội kết thúc về sau người trong giang hồ một mực lo lắng ma môn nhất thống sau quân lâm giang hồ tình huống cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là tạ vương thạch chi hiên cùng âm hậu trúc ngọc nghiên đồng thời trên giang hồ mai danh ẩn tích đưa tới vô số hữu tâm nhân phỏng đoán lam dương minh mang theo trúc ngọc nghiên rời đi ba thuộc đi vào trường an liền nghe được bùi cụ đã tại lạc dương hiện thân chấn an quan đông tin tức về thế gia môn thiền như là dương minh dự liệu một dạng thạch chi hiên lần nữa phát huy hắn đà điều tính cách hóa thân đuổi cụ để trốn tránh hắn thân là tạ vương thạch chi hiên trách nhiệm Bất quá Dương Minh cũng không có đối với Bùi Cụ phất lở. Mặc dù Bùi Cụ mặt ngoài là một trị quốc hiền thần cùng nho nhã từ phụ, nhưng đó bất quá là Bùi Cụ ngụy trang thôi. Thân là Dương Quảng trọng thần, Bùi Cụ biết rõ Dương Quảng thích việc lớn hám công to chỉ vì cái trước mắt, hắn không chỉ có không đối Dương Quảng tiến hành khuyên can, ngược lại phân liệt đổ vật đột quyết đẩy nhanh Dương Quảng kiêu căng phất lối, có thể nói Dương Quảng đem đại tùy thiên hạ làm thành một đoàn loạn thế, bên trong cũng có một phần Bùi Cụ công lao. Hai người rời đi Trường An, hướng về lạc Dương đường xá của mà đi bên trong, Dương Minh không khỏi hướng trúc ngọc nghiên trêu chọc nói: Bây giờ Tạ Vương Thạch Chi Hiên hóa thân bùi củ, âm hậu trúc Ngọc Nghiên cũng hóa thân bùi phu nhân như thế nào? Chỉ cần chúc âm hậu chịu đáp ứng, sau này vạn bối nhất định rất cung kính sưng ngài một tiếng sư mẫu. Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên mắt một mặt nụ cười như ánh mặt trời dương minh. Nghĩa Vương điện hạ không cần nói nữa loại này chơi người, tâm tư của ngươi Thạch Chi Hiên không có khả năng đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Hiện tại trúc Ngọc Nghiên đều đã hơn 70 tuổi, sớm đã không phải là năm đó Vương Tâm bạo động cô gái trẻ tuổi, đối với có thể hay không cùng Thạch Chi Hiên nối lại tiền duyên, nàng đã sớm nhìn rất nhạt rất nhạt. Dương Minh cũng biết Trúc Ngọc Nghiên ý nghĩ. 40 năm trước, Thạch Chi Hiên đều không có chân tâm yêu Trúc Ngọc Nghiên, 40 năm sau hiện tại, đã hơn 70 tuổi Thạch Chi Hiên càng không khả năng chân tâm yêu Trúc Ngọc Nghiên. Thạch Chi Hiên đối với Trúc Ngọc Nghiên, nhiều nhất là có một ít ấy nấy, thương hại tình cảm. Trúc âm Hậu, vãn bối không dám gật bừa. Dương Minh lắc đầu nói ra, coi như Trúc âm Hậu không thể được đến Bùi sư chân tâm, chỉ cần ngươi trở thành danh chính nôn thuận Bùi phu nhân, vậy ngươi chính là Bùi sư chính thất phu nhân. Năm đó Bích Tu Tâm trở thành Bùi sư phu nhân. Bùi sư làm sao từng thật lòng yêu nàng? Nghe được Dương Minh Trúc Ngọc Nghiên không khỏi kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Thạch Chi Hiên dù sao cũng là Trúc Ngọc Nhiên trong cuộc đời duy nhất chân ái qua nam nhân. Nếu như có thể, Trúc Ngọc Nghiên đương nhiên muốn cùng Thạch Chi Hiên bị rực mà bay làm một đôi thần tiên quý nữ. Đáng tiếc Thạch Chi Hiên viên kia lạnh như băng tâm căn bản dung không được nàng, để cho nàng chỉ có thể một mình thương tâm, yêu hắn hận hắn đến rồi muốn cùng Thạch Chi Hiên ngọc đá cùng vỡ cấp độ. Nhưng tựa như Dương Minh nói như vậy, dù là Thạch Chi Hiên trong lòng không yêu nàng, nàng cũng y nguyên có thể trở thành phu nhân, làm Thạch Chi Hiên duy nhất chính thất phu nhân. Câu có câu nói làm lâu ngày sinh tình, tin tưởng Trúc Cấm Hậu chỉ cần cùng Bùi sư song túc song tê, Bùi sư tự nhiên sẽ bị ôn nhu của ngươi hiền lương đả động thật lòng. Dương Minh lời nói xong, Trúc Ngọc nghiên mặt tuyệt mỹ trên má lộ ra nét cười của Thê Mị nói ra. Nghĩa Vương Điện Hạ nếu đã làm xong dự định, người ta còn có cự tuyệt khả năng của ngươi sao? Liên xem như chúc Cấm Hậu không nguyện ý, ta vẫn là sẽ an bài ngươi trở thành muội phu nhân. Dù sao ta đối với Bùi sư thế nhưng là không có chút nào yên tâm, cho nên ta cần Trúc Cấm Hậu tại Bùi sư bên người giám thị hắn. Dương Minh cũng không cảm thấy mình hỏng bùi củ nhất thống ma môn đại nghiệp về sau. Bùi Củ sẽ còn thật lòng phụ trợ bản thân. Có lẽ Bùi Củ mặt ngoài hội giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng hắn về sau nhất định sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất, cho Dương Minh một kích chí mạng. Mà Trúc Ngọc Nghiên, không thể nghi ngờ là giám thị Bùi Củ nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì Trúc Ngọc Nghiên không chỉ có là tông sư cao thủ, còn có thể xúc động Bùi Củ tiếng lòng nam nhân, coi như Bùi Củ biết rõ Trúc Ngọc Nghiên đang giám thị hắn, cũng sẽ không hạ quyết tâm giết chết Trúc Ngọc Nghiên. Làm Dương Minh cùng Trúc Ngọc Nhiên rốt cục trở lại thành Dương, hai người tới Văn Hỷ huyện công phủ đệ đệ ra binh sau khi thông báo. Bùi Cụ rất nhanh liền mở rộng Chung môn tự mình ra nên tiếp hai người xuất hiện ở trước mặt hai người Bùi Cụ ăn mặc màu trắng nho phục mang trên mặt nho nhã nét cười của ánh nắng không chỉ có không giống như là ma môn đại ma đầu ngược lại giống như là vương thông như vậy đại nho Điện hạ tự mình đến nhà bái phỏng lão thần nên tiếp chậm trễ còn mời điện hạ chủ tội Bùi củ hướng Dương Minh chắp tay bồi tội về sau liền chuyển qua nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên trong mắt sáng lên nói ra hào một vị gia nhân tuyệt sắc nhìn thấy cô nương lão phu luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết xin hỏi cô nương phong danh không thể không nói. Bùi Củ cái này không chê vào đâu được diễn kỹ, đơn giản có thể nói là vua màn ảnh cấp bậc. Nếu là bị những người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ thực sự coi là Bùi Củ là lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên. Bất quá Trúc Ngọc Nghiên cũng là bóng dáng cấp tông sư khác cao thủ, diễn kỹ không chút nào tại hôm nay Bùi Củ phía dưới. Hướng Bùi Củ cung kính thi lễ một cái về sau, Trúc Ngọc Nghiên giọng dịu dàng nói ra: Dân nữ Trúc Ngọc Nghiên, đối với Bùi Củ đại nhân thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Nếu là đại nhân không ngại, có thể để dân nữ tùy thị ở bên." Có thể có trúc ngọc Nghiên dạng này tuyệt sắc nữ tử chủ động hiến thân, nam nhân bình thường căn bản không biết tự tuyệt, cho nên Bùi Củ cũng không có cự tuyệt trúc ngọc Nghiên, mà là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Dương Minh. Dương Minh trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại trêu chọc nói ra: "Bùi sư phu nhân sớm tang, vị này trúc cô nương lại là chưa gả chi thân, ta xem hai người các ngươi cùng một chỗ nhưng nói là ông trời tác hợp cho a." Bùi Củ lộ ra dáng vẻ cục xúc bất an nói ra: lao thần đã là lão hủ người, như thế nào xứng với trúc cô nương còn trẻ như vậy dung mạo xinh đẹp nữ tử? Có thể được trúc cô nương quá yêu." Thật sự là để lao phu thụ sủng được kinh. Nhìn thấy Bùi cụ không có tùy tiện nhà ra, Dương Minh nói sang chuyện khác nói ra. Bùi sư không chào đón chúng ta đi vào sao? Để chúc cô nương một mực đợi ở ngoài cửa cũng không phải đạo đại khách. Như thế lao phu sơ sót, điện hạ cùng chúc cô nương mời đến. Bùi cụ giật mình kịp phản ứng, cũng biết đem Dương Minh cùng chúc Ngọc Nghiên nên tiến vào trong phủ. Đi vào trong phủ phòng khách ngồi xuống về sau, Dương Minh đột nhiên hỏi. Bùi sư, làm sao không thấy Hầu Hi Bạch sư đệ đâu? Bùi cụ khẽ tuổi nói. Không nghĩ tới điện hạ cũng sẽ quan tâm Hi Bạch hướng đi. Hắn bị ta đuổi đi đón về Thanh Tuyển. Năm đó ta đã mẫu thân của cô phụ nàng, dẫn đến Thanh Tuyển tuổi còn nhỏ lưu lạc bên ngoài, bây giờ ta nhất định phải hảo hảo kết thúc làm cha trách nhiệm. Nói đến phần sau, Bùi củ khắp khuôn mặt là tự trách chi xác. Không nghĩ tới buổi củ hội không e dè hắn cùng Thạch Thanh Tuyển cùng hầu hy bạch quan hệ trong đó, Dương Minh kinh ngạc một chút, tiếp lấy mỉm cười nói, "Đáng tiếc Dương Hương Ngạn đã chết, không phải bùi sư trước mặt liền sẽ thêm một cái đắc lực nhân viên." Dương Hương Ngạn? Bùi Củ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Điện hạ nói thế nhưng là phế thái tử Dương Dung Chi tử Dương Hương Ngạn. Hắn không phải tại phế thái tử Mưu phản thời điểm mất tích sao? Điện hạ vì sao cảm thấy Lão Thần sẽ cùng Dương Hương Ngạn có quan hệ? Bùi đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu." Trúc Ngọc Nghiên cười duyên treo chọc nói, "Năm đó Dương Hương Ngạn không phải liền là bị ngươi cứu đi sao? Ngươi còn để hắn trở thành Ma môn bổ Thiên đạo truyền nhân, đem hắn bồi dưỡng thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lây ảnh tử thích khách." Bùi Củ biến sắc, biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy Dương Minh cùng Trúc Ngọc Nghiên nói ra, "Lão phu thật là cùng Ma môn có chút quan hệ. Năm đó ân sư giấu giếm thân phận đem ta thu làm Hoa Gian phái chuyên nhân." nhưng ta theo Ma Môn những người khác cũng không có liên hệ, càng không có cứu qua Dương Hương ạ, chỉ là nhận lấy hầu Hi Bạch cái này đệ tử làm Hoa Gian Phái chuyên nhân. Nói lão chỉ có ngay cả mình đều tin tưởng mới có thể lừa qua người khác, không hề nghi ngờ. Đuổi củ tại Dương Minh cùng Trúc Ngọc Nghiên trước mặt đem mình cùng Ma Môn quan hệ phiết không còn một mảnh nói láo, hắn mình tuyệt đối là tin tưởng, cho nên hắn biểu tình trên mặt nhìn không ra chút nào sơ hở. Dương Minh nếu mày cảm giác cầm này lúc giả vỡ ngây ngốc đuổi củ không có biện pháp, hơn nữa hắn đã thạch chi hiên nhất thống Ma Môn đại gia, nếu là lúc này nữa đuổi củ bức bách thật chặt nói không chừng liền muốn cùng bùi cụ biến thành tử địch. xem ra là ta tin lầm truyền ngôn nữa nha. đệ tử vừa mới trở lại lạc dương, còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, thì không đúng bùi sư làm nhiều cái dậy về phần trúc cô nương còn mời bùi sư chiếu cố nhiều hơn. nghe được dương minh muốn đem trúc ngọc nghiên lưu tại hắn trong phủ, bùi cụ đột nhiên mặt đỏ lên, biểu lộ cấp bách nói ra, cái này, cái này như thế nào có thể? lao phu một cái ở góa người. điện hạ, điện hạ. đáng tiếc dương minh không đợi bùi cụ đem những này khó xử lời nói xong, liền đi thẳng bùi cụ phủ đệ chỉ để lại Bùi Củ cùng Trúc Ngọc Nhiên trong phòng khách tương đối mà xem. Tiên lặng ngắn ngồi qua đi. Trúc Ngọc Nhiên chủ động đi đến Bùi Củ bên người, thân mật ôm lấy cánh tay của hắn nói ra. Bùi đại nhân nghĩ như vậy đem Ngọc Nhiên đuổi đi. Chẳng lẽ là không thích người ta sao? Không, không phải. Bùi Củ sắc mặt quấn bách, giống như là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử một dạng khó khăn nói. Trúc cô nương thiên hương quốc sắc, lão phu cũng là không khỏi sinh lòng ái mộ. Nhưng là lão phu lão hủ người, thật sự là không xứng với chúc cô nương quá yêu mặt vẫn là gương mặt kia, người vẫn là người kia, thế nhưng là lời nói của bùi cụ củ thần sắc lại cùng năm đó thạch chi hiên hoàn toàn khác biệt. trúc ngọc nhiên không khỏi động tình lên, đưa tay vuốt ve gò má của bùi củ nói ra. chi hiên ngươi cái này bộ dáng nút nhát, thật là khiến người ta ưa thích đâu. nếu là ngươi bộ dáng bây giờ không phải giả vờ, thì tốt biết mấy. bùi củ nâng hai tay lên, không dám tới liều sở thân thể của trúc ngọc Nghiên. trúc cô đương, lão phu là bùi cụ không phải là cái gì chi hiên, ta xem ngươi nhất định là coi ta là thành cái chi hiên kia vật thay thế. thôi. Nếu là có thể để chúc cô nương vừa cởi nỗi khổ tương tư, ngươi liền tạm thời coi lão phu là thành cái chi hiên kia đi. Hi hi hi hi. Ha ha ha ha. Chi hiên ngươi bây giờ thật thú vị gấp, đã ngươi muốn giả thành lão người tốt, vậy ngươi có thể nguyện lấy ta làm vợ, hoàn thành người ta mấy chục năm qua tâm nguyện. Ngay tại bùi củ cùng chúc Ngọc Nghiên tình yêu dây dừa thời điểm, Dương Minh cũng trở về Lạc Dương hoàng cung ở trong. Trong khoảng thời gian này, Dương Cắt Nhi lấy công chúa Chi Tôn tọa trấn Lạc Dương, lại thêm sư phi Tử bên cạnh phụ trợ, Lạc Dương ngược lại là không có phát sinh loạn gì về sau bùi củ hiện thân lạc dương Trấn an quan đông thế gia Môn thiện càng làm cho trung nguyên đại địa hướng tới ổn định ngay cả chiếm cứ lê dương kho trầm lạc nhạn cùng từ thế tích cũng bị bách rời đi trung nguyên tiến về hà bắt đầu nhập vào thái nguyên lý gia dương minh đi vào đại nghiệp trong điện tại nơi trên long ỷ ngồi xuống về sau cũng không lâu lắm nhận được tin dương cát nhi cùng sư phi huyên liền cùng đi đến rồi đại nghiệp trong điện nhìn thấy dương minh ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ giống như là hoàng đế một dạng nhìn xuống phía dưới đại điện dương cát nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn có chút bất mãn nói ra hoàng minh cứ như vậy muốn làm hoàng đế sao vậy ta cùng phi huyên tỷ tỷ hướng ngươi hành lễ có phải hay không phải gọi ngươi hoàng đế bệ hạ sư phi huyên cười một tiếng nói ra hôm nay thiên hạ hướng tới thái bình nghĩa vương điện hạ nhưng nói là không thể bỏ qua công lao nghĩa vương điện hạ trở thành thiên hạ chi chủ nhưng thật ra là theo lý thường phải dương quảng bản thân đem văn hoàng đế dương kiên lưu lại thái bình thịnh thế làm thành loạn thế dương túy mất đi dân tâm không xứng làm tiếp thiên hạ chi chủ dương cát nhi tự nhiên biết cái này trách không được người khác bất quá dương minh dù sao cũng là dương quảng nghĩa tử của hơn nữa tương lai nói không chừng còn sẽ có cha vợ chi tình Dương Minh như thế đường hoàng ngồi ở thuộc về Dương Quảng trên long ỷ, không khỏi quá không đem Dương Quảng không coi vào đâu. Nhìn lấy nửa tháng không thấy Dương Cắt Nhi cùng sư Phi Huyền, Dương Minh tràn đầy ý cười nói ra: "Cắt Nhi thế nhưng là trách ta. Ta ngồi ở đây trên long ỷ, cũng không phải là muốn làm hoàng đế, chỉ là muốn thể nghiệm một chút làm hoàng đế người sẽ có tâm thái của như thế nào." 20 năm trước, Dương Quảng luyện võ Thiên Phú và võ đạo thành tựu đều không kém Tống khuyết, thế nhưng là Dương Quảng cự tuyệt hoàng vị từ bỏ cùng Tống khuyết một dạng trở thành võ đạo tông sư cơ hội. Dương Minh thật sự là hiếu kỳ. Đến tuột cùng hoàng đế Bảo Tọa có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương? Không thể không nói, nắm giữ trí cao vô thượng quyền lực thật là một kiện rất tuyệt vời sự tình. Chính là bởi vì có quyền lực, Dương Minh mới có thể điều động ba thuộc mấy vạn đại quân vây quanh thủ vương cùng, dùng mười đợt mưa tên bắn chết hơn ngàn tên người trong Ma môn. Không phải chỉ bằng Dương Minh một người nhất kiếm, tối đa chỉ có thể giết chết mấy chục cái người trong Ma môn, căn bản không có thể phá thạch chi hiên nhất thống Ma môn mộng đẹp. Hoàng đế Bảo Tọa có thể làm cho lý thế dân dạng này tiêu hùng biến thành bất trung bất hiếu vô tình vô nghĩa phát rồ người có thể làm cho vô số hoàng đế dùng dưới người bảo tọa đạo diễn huynh đệ tương tàn bi kịch, hoàng đế bảo tọa bị lực sao mà to lớn, quyền lực tư vị sao mà tuyệt vời, thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, hoàng đế một người, cung cấp một nước, truyền thuyết thời đại thượng cổ, nhân hoàng chi tôn càng là không kém thiên đế, trở thành hoàng đế, có đủ loại tuyệt không thể tại chỗ tốt, tại hoàng đế khi còn sống, lịch sử chính là do hoàng đế sáng tạo, đủ loại dụ hoặc khiến người tâm động, không đi tự thể nghiệm một chút trở thành hoàng đế loại kia chí cao vô thượng cảm giác vĩnh viễn không cách nào lý giải hoàng quyền khiến người ta say mê mị lực. Nếu là dương minh một mực lưu tại tiếu ngạo thế giới, đồng thời đạt được trở thành hoàng đế cơ hội, có lẽ hắn sẽ làm ra cùng dương quảng một dạng lựa chọn. đáng tiếc bây giờ dương minh tâm như bàn thạch, thương sinh vạn vật trong mắt hắn đã bị coi là sâu kiến, dùng hoàng quyền thống trị vạn dân đối với hắn tâm linh xúc động đã sớm cực kỳ bé nhỏ. so với chính ta làm hoàng đế, quả nhiên vẫn là sinh hạ hải nhi ta đi làm thái thượng hoàng càng tốt hơn một chút ta. nghĩ tới đây dương minh trong đầu hiện ra tống khuyết cùng tống ngọc trí thân ảnh, cùng tống ngọc trí sinh cái hải nhi. Để Tống Khuyết cái này ông ngoại vì tương lai tiểu hoàng đế làm nhiếp chính vương, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Tống Khuyết bỏ đau bên ngoài không có vật gì khác nữa, trong lòng không có chút nào kiêu hùng dạ tâm. Về phần Tống sư đạo cái đại cứu từ kia, càng là lưu a đấu một dạng đỡ không nổi mặt hàng. Mà nên đời trong giang hồ, nếu như không có Dương Minh cùng hướng Vũ Điển, cũng chỉ có đồng dạng hấp thu hòa Thị Bích năng lượng Tống Khuyết có thể ngăn được bây giờ buổi cũ. Tống Ngọc Chí bị Tống Khuyết mang về Linh Nam, xem ra phải hoàn thành cùng hôn sự của nàng, ta còn phải đích thân đi một chuyến Linh Nam thuận tiện sẽ giúp Tống Khuyết chân chính đi ra ngoài mài đao đường. Nói thực ra, Dương Minh vẫn cảm thấy Tống Khuyết bị Phạm Thanh Huệ cự tuyệt sau bỏ đao bên ngoài không có vật gì khác nữa chính là một chuyện cười. Mặc dù Tống Khuyết tại mài đao trong nội đường khổ tu 20 năm, trở thành đương thời có thể cùng Ninh Đạo Kỳ cùng Thạch Chi hiên sánh vai cùng tông sư cao thủ, nhưng hắn thủy chung là người, mà không phải đao dạng này tử vật. Nhân đao hợp nhất, đến tột cùng là lấy người ngự đao, vẫn là lấy đao ngự người. Ban đêm tốt gõ chứa thời điểm, tivi tiếng khỏe nhau nhau, Mã Trương này không rất hài lòng, các vị thưa hữu cũng nhiều thông cảm. Chưa xong con tiếp Chương 57, bộ đao bên ngoài có vợ con. Bây giờ Dương Quảng cùng Lý Uyên mặc dù chiếm cứ Hà Bắc chi địa, có được thiên hạ một phần 4, nhưng là muốn ở trên quân sự chiến thắng Dương Minh cơ hội là không có khả năng. Dù sao Dương Minh khống chế Trung Nguyên cùng Giang Nam, tống ra khống chế Linh Nam, trừ cái đó ra, đồ vật đột quyết cùng Tây vực, Thổ phiên, Trung Nam bán đảo các vùng đã từ lâu hướng Dương Minh thần phục. Nếu là Dương Quảng cùng Lý Uyên có thể cổ võ lớn nhất binh lực là 20 vạn, Dương Minh có thể cổ võ lớn nhất binh lực chính là trăm vạn. Hơn nữa bất kể là Dương Minh vẫn là Dương Quảng, đang quyết định thiên hạ thuộc về về vấn đề cũng không muốn đem cái khác người vô tội liên lụy vào, dù sao thì xem như trên quân sự lấy được thắng lợi, chân chính quyết định thiên hạ thuộc về vẫn là Dương Minh cùng hướng Vũ Điển ở giữa quyết đấu. Không sai biệt lắm còn có 3 tháng, chính là Dương Minh cùng Tống Ngọc Trí hôn kỳ, lấy sự kiêu ngạo của Dương Quảng cùng tự phụ, đương nhiên sẽ không trước lúc này cùng Dương Minh ngả bài, cho nên Dương Minh phi thường yên tâm lần nữa rời đi Lạc Dương tiến về lĩnh Nam, chuẩn bị đem vị hôn thê của mình mang về Lạc Dương. Tại xuôi nam đường xá của lĩnh Nam bên trong, Dương Minh đi vòng giang đô đi gặp gặp hôm nay dàng tổng quản phụ công thành mặc dù Thạch Chi hiện tại ba thuộc tổ chức Ma môn đại hội thời điểm Dương Minh tại thuộc Vương cung nội trắng trận giết chóc người trong Ma môn, nhưng phụ công Thạch cũng sớm đã phá giới đi ra ngoài không còn là Ma môn thiên liên tông đệ tử, lại thêm Dương Minh cũng không có giết chết phụ công Thạch Minh Hữu Tả Du tiên, cho nên phụ công Thạch thái độ đối với Dương Minh cũng không có phát sinh cải biến. trong khoảng thời gian này Giang Hoài Chi địa cùng Dương Châu Chi địa tại phụ công Thạch quản lý hạ nghỉ ngơi lấy lại sức, lại thêm Giang Hoài quân bỏ đi đỗ phục uy quản lý lúc rất nhiều tập tục xấu, bây giờ Giang Nam Chi địa đã có khôi phục hương vượng dấu hiệu. Bách tính áo cơm có rơi vào. Quân phản loạn số lượng liền sẽ giảm bớt thật nhiều. Khấu trọng cùng từ tử lăng thiếu soái quân vốn chính là thực lực nhỏ yếu tiểu cổ quân phản loạn, lại thêm hai vị thiếu soái cùng Dương Minh một dạng đều là vung tay trưởng quỹ phong cách, chỉ dựa vào quân sư hư hành chi một người căn bản là một bàn tay không vô nên tiếng. Cho nên phụ công thạch mặc dù không có xuất quân tiến đánh thiếu soái quân, nhưng là thiếu soái quân số lượng không chỉ không có gia tăng, ngược lại còn đang không ngừng giảm bớt. Từ phụ công thạch trong miệng biết được khấu trọng cùng từ tử lăng đã xuất linh thiếu soái quân tàn quân hướng về lĩnh nam chuyển di về sau. Dương Minh không chỉ không có cao hứng, ngược lại còn càng thêm lo lắng mặc dù ít xoáy quân cuối cùng không có phát triển, nhưng nếu như bị khấu trọng dạng này, tiểu lưu manh cướp đi vị hôn thê, đối với dương minh mà nói thế nhưng là quá mất mặt. bất quá nghiêm túc so đo nguyên tắc nội dung có chuyện. tựa như là dương minh cấp đi nguyên bản thuộc về khấu trọng thê tử mới đúng. vội vàng rời đi giang đô về sau, dương minh tăng nhanh người đi đường hành trình, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền tới đến rồi lĩnh nam tống gia xuân thành. lĩnh nam cổ là bách việt tri địa, là bách việt tộc chỗ ở, cuối tần hán sơ, nó là nam việt quốc hạt địa. cái gọi là lĩnh nam là chỉ ngũ linh chi nam, ngũ linh từ việt thành lĩnh, đều bằng lĩnh. Manh Trừ Lĩnh, Kỵ Dột Lĩnh, Đại Dữu Lĩnh năm tòa núi tạo thành. Tương đương với hiện tại Quảng Đông, Quảng Tây cùng Hải Nam Toàn cảnh, cũng bao quát Việt Hồng Hạ vùng châu thổ một vùng. Mặc dù đang những thế gia môn phiệt đó trong mắt một mực đem Lĩnh Nam coi là chỗ man di mọi rợ, nhưng là Tống gia có thể dựa vào Lĩnh Nam giàu có phát triển trở thành thiên hạ thực lực mạnh nhất môn phiệt. Liền có thể biết Lĩnh Nam thật sự là một khối bảo địa. Khấu trọng cùng Từ Tử Lăng sẽ đem Thiếu Soái quân chuyển rời đến Lĩnh Nam, chỉ sợ không chỉ có là muốn cùng Tống gia kết minh, cũng là nghĩ tại Lĩnh Nam chi địa phát triển lớn mạnh Thiếu Soái quân còn nhớ rõ lần đầu tiên tới tống gia sơn thành thời điểm dương minh trực tiếp chui vào mài đao đường tìm được tống quyết sau đó dùng vô liêm sỉ thủ đoạn không thắng mà thắng đánh bại tống quyết để tống quyết đáp ứng bản thân nói lên yêu cầu bất quá lúc này không giống ngày xưa hiện tại dương minh cùng tống gia chính là đồng minh quan hệ cho nên hắn vẫn là dựa theo quy củ chính thức bái phòng tống gia để tống gia ra binh tiến hành thông báo cũng không lâu lắm tống trí tự mình đến đây nên đón dương minh đem dương minh đón vào tống gia sơn thành ở trong nhưng khi dương minh đi vào tống gia sơn thành đãi khách phòng về sau lại phát hiện khấu trọng cùng từ tử lăng thế mà cũng ở nơi đây hơn nữa bên cạnh bọn họ còn có tống sư đạo tiếp khách tống khuyết mặc dù có tứ tử hai nữ nhưng tống sư đạo không chỉ có là ấu tử càng là chính thê sợ sinh con trai trưởng là tống gia người thừa kế duy nhất tống sư đạo sẽ đích thân chiêu đái khấu trọng cùng từ tử lăng hiện nhiên tống gia đối đái khấu trọng cùng từ tử lăng vô cùng coi trọng bất quá tống gia chân chính đương gia người làm chủ dù sao vẫn là tống quyết dương minh cũng không lo lắng tống sư đạo bởi vì ái mộ phó quân sư liền đem muội muội của mình đưa cho khấu trọng đứa con trai nuôi này Nhìn thấy Dương Minh đi theo Tống Chí Tiến vào phòng, Tống sư đạo trên mặt lộ ra lung tung biểu lộ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lại là mặt không biểu tình, thị nộ không lộ. Theo lý mà nói, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng rơi xuống như bây giờ vậy dù đồng, bọn hắn có 10 phần lý do có thể cử thị Dương Minh. Bất quá Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng đều là người thông minh. Bọn hắn tự biết võ công còn kém rất rất xa Dương Minh, đương nhiên sẽ không cho Dương Minh sắc mặt khó coi, để Dương Minh có một giết chết lý do của bọn hắn. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Dương Châu Song Long cũng sẽ ở Tống Gia Sơn thành lang khách, hơn nữa còn là sư đạo công tử tự mình chiêu đái hai vị thiếu soái đến đây tống gia đến tận cùng là có chuyện gì quan trọng nghe được dương minh hỏi thăm khấu trọng mặt không thay đổi nói ra đây là chúng ta cùng tống gia ở giữa việc tư cũng không nhọc đến nghĩa vương điện hạ quan tâm dương minh mỉm cười lắc đầu nói ra khấu thiếu soái lời ấy sai rồi ta theo ngọc trí tiểu thư thành hôn sắp đến cho nên ta cũng coi là nửa cái người nhà họ tống tự nhiên có tư cách biết hai vị thiếu soái đến đây tống gia mục đích nghe dương minh nói đến cùng tống ngọc trí ở giữa hôn sự khấu trọng nhịn không được lộ ra căm giận bất bình biểu lộ nói ra nghĩa vương điện hạ nhân vật bậc nào Vì sao cũng phải hy sinh vô tội nữ tử tiến hành thông gia? Dù sao bên cạnh ngươi mỹ nhân vần quanh, cũng không thiếu tống nhị tiểu thư một cái, ngươi sao không cho nàng tự do để cho nàng gả cho chân chính người thích nàng? Ha? Khấu Thiếu xoáy nói chân chính ưa thích Ngọc Chí người, hẳn là ngươi đi. Ta còn nhớ kỹ mấy tháng trước, ngươi ở đây phi mã mục trường đối với Lý Tú Ninh thổ lộ yêu thương, lại không nghĩ rằng ngươi sẽ đổi lòng nhanh như vậy. Nhưng ta là thật tâm yêu thích Ngọc Chí, cho nên ta tuyệt không có khả năng từ bỏ cùng Ngọc Chí ước Nhìn thấy Dương Minh cùng Khấu Trọng ở giữa sắp cái vã dáng vẻ, Tống Chí vươn dâu dài mỉm cười nói: Hai vị an tâm chớ vội. Nghĩa Vương điện hạ chính là nhân trung Long Vương, Khấu Thiếu Soái cũng là Tuấn Kiệt chi tài, hai vị đều đối với Ngọc Trí chất nữ sinh lòng yêu thương, ta tống gia vô cùng vinh hạnh. Bất quá Ngọc Trí hôn sự chung quy là từ đại huynh quyết định, hai vị ở chỗ này ổn ảo lên cũng là vô sự vô bổ. Mặc dù Tống Chí mà nói nhìn như công bằng, nhưng là Dương Minh cũng sớm đã vào trước là chủ, hơn nữa cùng hắn định ra hôn ước người chính là Tống Khiết, lấy sự kiêu ngạo của Tống Khuyết tính tình tự nhiên không có khả năng đổi ý. Coi như Tống sư đạo hưu tâm hướng về Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái con nuôi, đáng tiếc tống gia những người khác chưa hẳn để ý hai cái này trong thành Dương Châu tiểu lưu manh. Tống Khuyết là võ công, binh pháp song tuyệt một đời thông sư, cực kỳ ủng hộ người Hán huyết thống người làm hoàng đế, đồng thời chờ mong hoàn thành từ Nam Trinh Bắc đại nghiệp. Tống Chí không chỉ có là Tống Khuyết nhị đệ, cũng là Tống Khuyết người sùng bái, hắn ủng hộ người Hán huyết thống người làm hoàng đế lý niệm cùng Tống Khuyết hoàn toàn tương tự, đáng tiếc ở trong mắt Tống Chí ủng hộ khấu trọng căn bản là không thực tế không động. Chỉ có ủng hộ Dương Minh mới có thể thực hiện tống gia nhiều năm qua tâm nguyện. Kỳ thật Khấu trọng mình cũng biết, hắn cùng Dương Minh tranh đoạt Tống Ngọc chí thất bại khả năng lỗi nặng thành công khả năng. Bất quá Tống Gia đã là Khấu Trọng hy vọng cuối cùng, nếu như không thể được đến Tống Gia ủng hộ, như vậy Khấu Trọng liền có thể dứt khoát giải tán Thiếu Soái Quân, chính thức rời khỏi tranh bá thiên hạ Hà Ngũ. Về phần Khấu Trọng có phải thật vậy hay không yêu thích Tống Ngọc Chí, điểm này ngay cả Khấu Trọng chính mình cũng không làm rõ ràng được. Quyết định Tống Ngọc Chí hôn sự loại đại sự này, bất kể là Tống Chí vẫn là Tống Sư Đạo đều không thể làm chủ, cho nên Dương Minh cùng bọn hắn rất mau tới đến rồi mài đao đường. Năm đó Dương Minh cùng Tống Khuyết lúc chiến đấu đem mài đao đường bị đi qua một lần, bất quá Tống Khuyết lại dựa theo bộ dáng lúc trước đem mài đao đường xây lại. Một đoàn người đi vào mài đao đường bên ngoài, liền nhìn thấy Tống Khuyết công thiên đao đứng ở mài đao đường một khẩu, giống như là đã sớm đang đợi bọn hắn. Hấp thu hòa thị bích năng lượng sau, Tống Khuyết không chỉ có công lực tăng gấp bội, hơn nữa cũng tăng lên tới một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, hắn người đứng ở nơi đó, giống như là một tay lấy muốn xuất vỏ thiên đao mở dạng. Nhìn lấy nghiêm nghị đứng yên Tống Khuyết, thậm chí để Dương Minh sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Có lẽ Tống Khuyết công lực y nguyên so ra kém mùi cũ. Thế nhưng là hắn để Dương Minh cảm nhận được uy hiếp lại gần với hướng vũ điển. Ngay cả Dương Minh đều cảm thấy trước mắt Tống Khuyết vô cùng nguy hiểm, Tống chí, Tống sư đạo cùng khấu trọng, từ Tử Lăng càng là không khỏi tối tấp đầu, không dám đi tiếp xúc Tống Khuyết nguy hiểm mà ánh mắt lạnh như băng. Bất quá Tống chí cùng Tống sư đạo dù sao cũng là Tống Khuyết người thân nhất, bọn hắn mặc dù e ngại Tống Khuyết, lại cũng không thực sự sợ hãi. Cho nên Tống chí rất nhanh liền khôi phục bình thường, đi vào Tống Khuyết trước mặt nói ra: "Đại Minh, hai vị này giang hồ tuấn kiệt là thiếu soái quân hai vị thiếu soái khấu trọng cùng Từ Tử Lăng. Khấu thiếu soái không chỉ có là sư đạo hạ bằng Hưu. Hơn nữa đối với Ngọc Chí Sinh lòng ái mộ nếu muốn cùng ta tống gia kết thành tần tấn chuyện tốt, chỉ là Ngọc Chí đã sớm gả cho Nghĩa Vương điện hạ, việc này còn mời đại huynh cầm một chú ý. Chỉ có môn đăng hộ đối hai cái gia tộc kết thành quan hệ thông gia, mới có thể cần dùng đến tần tấn chuyện tốt bốn chữ. Nếu như nói Tống gia thực lực tựa như là một đầu voi, Thiếu Soái quân thực lực giống như là một cái nhỏ bé con kiến. Cho nên Tống chi dùng tới tần tấn chuyện tốt bốn chữ, tuyệt đối là cho đủ Tống sư đạo người gia chủ này người thừa kế mặt mũi, cao vô cùng nhất khấu trọng cùng Từ Tử Lăng. Tống Khuyết không có nhìn Tống sư đạo cùng khấu trọng bọn hắn mà là chuyển hướng Dương Minh mỉm cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại sẽ có tâm tư cùng bọn họ hồi nháo Bây giờ Khấu Trọng cùng Từ Tử lăng chung vào một chỗ, đều không có bị Tống Khuyết bỏ vào trong mắt tư cách. Nhưng là Dương Minh ở trong mắt Tống Quyết, lại là có thể ngồi ngang hàng đồng loại, cho nên Dương Minh sẽ cùng Khấu Trọng đứng ở bình đẳng góc độ thượng tranh đoạt Tống Ngọc Chí. Tống Khuyết cảm thấy vô cùng khó có thể lý giải được. Giống như là Khấu Trọng loại này không tự lượng sức tiểu nhân vật, dám cuồng vọng tự đại tranh đoạt Dương Minh vị hôn thề, Tống Quyết vốn cho rằng Dương Minh nhất định sẽ nhất kiếm giết Khấu Trọng. Dương Minh cười khổ lắc đầu. Nếu là đổi lại những người khác, tỉ như Lý Mật Chi tử lý Thiên Phạm, chỉ sợ sớm đã tại trong tay Dương Minh mất mạng. Bất quá Khấu Trọng dù sao cũng là cùng người khác bất đồng thiên mệnh nhân vật chính, hơn nữa hắn cùng Từ Tử Lăng lại bị Dương Minh từ song long đánh rất thành song trùng, cho nên Dương Minh thật sự là không có cách nào hạ quyết tâm trực tiếp giết chết Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Khấu thiếu xoáy muốn cưới Ngọc Trí làm vợ, lại không phải là cái gì chết tiệt tội lớn. Bản Vương tổng không tốt quá mức lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên chuyện này còn mời Tống Tiệt chủ cầm một chủ ý đi. Được. Tống khuyết gật gật đầu, sau đó nhìn nói với Khấu Trọng: Ngươi tên là Khấu Trọng, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta Thiên Đao một thức, sau đó lại đánh bại Dương Minh, ngươi liền có thể trở thành Ngọc Chí Vị hôn phu, cũng trở thành ta Tống gia minh hữu. Nghe được Tống khuyết đơn giản lại ngay thẳng, Khấu Trọng không khỏi sắc mặt trắng bệch, cả người trở nên thất hồn lạc phách bắt đầu. Bây giờ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã tu luyện đến tiên tiên cảnh giới, nếu là đối mặt thông thường tông sư cao thủ, Khấu Trọng có lòng tin có thể tiếp được đối phương một kích toàn lực. Thế nhưng là tại Khấu Trọng cảm giác nhạy cảm bên trong, Tống khuyết chí ít mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần. Nếu là thật đón lấy Tống khuyết tiên đao một thức, chỉ sợ Khấu Trọng không chết cũng muốn trọng thương chúng chi tại đón lấy tống khuyết thiên đao một thức về sau, khấu trọng còn phải lại đánh bại dương minh mới có thể trở thành tống ngọc trí vị hôn thê. đây quả thực là cố ý làm khó dễ. liền ngươi thiên đao tống khuyết năm đó đều đã từng thua ở trong tay dương minh, ta lại như thế nào có thể là đối thủ của hắn? nhìn lấy khấu trọng nói không ra lời dáng vẻ, tống khuyết mặt không thay đổi nói ra. nếu là ngươi làm không đến, sau này cũng đừng lại nói muốn cưới ngọc trí loại lời này. nghĩa vương điện hạ, có thể nguyện cùng ta đến mài đao trong nội đường luận đạo. có mong muốn vậy? dương minh mỉm cười nói xong, liền cùng tống khuyết tiến nhập mài đao trong nội đường. Lưu lại Tống sư đạo cùng Khấu Trọng cùng Từ Từ lăng đứng ở bên ngoài. Tống chí nhìn lấy Khấu Trọng dáng vẻ thất hồn lạc phách lắc đầu, sau đó đi thẳng mãi đao đường bên ngoài. Không có. Không có. Lăng thiếu. ta cái gì cũng bị mất. Tú Ninh là xài tiệu, Ngọc Chí là Dương Minh, Thiếu Soái quân cũng không có tranh bá thiên hạ hy vọng, kết quả là ta Khấu Trọng vậy mà lại không có gì cả. Khấu Trọng túi đầu nói một mình, cả người tinh khí thần giống như là biến mất một dạng. Nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ, Tống sư đạo không khỏi có chút chỉ trích rèn sắt không thành thép, thậm chí hối hận muốn đem Ngọc Chí cùng hắn hợp lại cùng nhau. Ngược lại là Từ Tử Lăng nội vàng An ủi Khấu Trọng nói ra. Trong thiếu ngươi đường dạng này, không có tú chữ cùng Ngọc Trí, ngươi còn có sợ sở a? Coi như không thể tranh bá thiên hạ làm hoàng đế, vàng vào chúng ta hôm nay võ công cùng thực lực, cũng đủ để làm cái phú gia ông tiêu giao giang hồ. Khấu Trọng trong mắt sáng lên, một lần nữa dấy lên hy vọng nói ra. Đúng, Lăng thiếu ngươi nói đúng, ta còn có sợ sở, sở. Chúng ta sớm đã không phải là năm đó trong thành Dương Châu ba bữa cơm đứt đoạn tiểu lưu manh, ta đi cùng ngươi cấp tới huyện tinh công chúa, sau đó hai người huynh đệ cùng nhau thành hôn. Khấu Trọng vốn chính là cái đa tình hạt giống ngoại trừ Lý Tú Ninh cùng Tống Ngọc Trí bên ngoài năm đó hắn còn tại địch nhượng Đại Long Đầu phụ làm quen một vị tên là Sở Sở Tỷ Nữ đồng thời chiếm được Sở Sở Phương Tâm lúc đầu lấy Sở Sở thân phận tỷ nữ là rất không có khả năng trở thành khấu trọng vị này thiếu soái quân thiếu soái chính thất phu nhân bất quá bây giờ khấu trọng mất hết can đảm đã không có bất kỳ dạ tâm cho nên duy nhất trung tình với hắn Sở Sở trong lòng hắn địa vị cũng tới thăng thành hắn duy nhất chân hái nữ nhân ngay tại khấu trọng cùng Từ Tử lăng lẫn nhau an đuổi thời điểm Dương Minh đã ở đao trong nội đường nhìn lấy đá mài đao trên cùng khắc lấy mình và tên của Hướng Vũ Điền nếu như Tống Khuyết võ công cảnh giới tại Dương Minh cùng hướng Vũ điện phía trên, Dương Minh không chút do dự Tống Khuyết sẽ đem mình cùng hướng Vũ Điển biến thành dưới đao của hắn vong hồn. Bất quá bây giờ Tống Khuyết cũng chỉ có thể ngẫm lại. Tống Việt Chủ muốn cùng ta luận đạo, là muốn luận Đao đạo vẫn là Kiếm đạo. Nghe được Dương Minh hỏi thăm, Tống Khuyết không chút do dự nói ra. Luận Thiên đạo. Thiên đạo. Dương Minh nét miệng lên cười lạnh chảo phúng nói ra. Thân ở nhân gian chính là huyết nhục phàm nhân, không có phá toái hư không trước đó, Tống Việt Chủ có tư cách gì nói xuống Thiên đạo? Thiên đạo Thiên đạo. Ngươi phải đi đến tột cùng là thiên đạo vẫn là đao đạo, bỏ đao bên ngoài không có vật gì khác nữa. Ngươi ngay cả nhân đạo đều không có bù đắp, còn vọng tưởng siêu thoát nhân gian. Nghe được Dương Minh liên tiếp chất vấn, Tống Khuyết lập tức chừng to mắt rơi vào trầm tư ở trong. Cẩn thận hồi tưởng qua lại, hắn đạo thật là mơ hồ mập mờ không rõ. Năm đó bị Phạm Thanh Huệ cự tuyệt về sau, Tống Khuyết lập chí muốn bỏ đao bên ngoài không có vật gì khác nữa, tu thành thế gian mạnh nhất thiên đạo. Thế nhưng là Tống Quyết lại lấy vợ sinh con, hơn nữa vì khai chi tán diệp còn cưới mấy cái thiết thất, bỏ đao bên ngoài còn có vợ con. Thế nhưng là hắn nhưng không có kết thúc một cái làm tra trách nhiệm, chưa xong con tiếp. Sai lầm báo cáo ra nhập phiếu tên sách tặng phiếu đề cử đổi mới quá chậm. Chương 58: Thiên đao người vô tình hữu tình. Đao là tử vật, cho nên đao có thể vô tình. Nhưng người là sinh nhi hữu tình huyết nhục chi thân, tâm ngoan thủ lạn, phát rổ, coi trời bằng vùng cũng không phải thật sự là vô tình. Hung chi Tống khuyết bỏ đao bên ngoài không có vật gì khác nữa, dự tính ban đầu chính là hắn truy cầu Phạm Thanh Huệ thất bại, tại tình yêu phương diện nhận lấy ngăn trở. Cho nên Tống khuyết thiên đao tuyệt sẽ không là vô tình chi đao.